Phản phản rồi, ba vị hộ pháp cũng nhìn thấy, bực này đáng giận tân sinh, nếu như không hảo hảo giáo huấn, sớm muộn gì có một ngày, nàng hội sẽ cơi đến trên đầu chúng ta. Tức giận sắc mặt sáng ngắt, lỗ mũi phun khí thô, cả khuôn mặt đều vặn vẹo trầm hộ pháp, rồi ra tay run rẩy cánh tay, chỉ vào không ngừng nhục mạ mình viên tiểu khê, la lớn: Viên tiểu khê, chúng ta hôm nay đến đây, vốn định cho các ngươi một cái nho nhỏ khiển trách, cho các ngươi trung thực một ít, nhưng ngươi vậy mà trước mặt mọi người nhục mạ trầm hộ pháp, xem ra hôm nay phải nghiêm trị ngươi rồi. Mặc dù viên tiểu khê nhục mạ chính là trầm hộ pháp. Nhưng Viên Tiểu Khê khiêu khích đích thật là bọn hắn hộ pháp quyền uy, điều này làm cho Nghiêm hộ pháp ba người sắc mặt trở nên dị thường khó coi, Nghiêm hộ pháp tức giận nói nói: "Hừ, ta tự nhận là ta không có làm sai, cho nên ta mặc kệ cái gì tiểu khiến trách, đại khiến trách, ta đều không chấp nhận. Mà nếu như mấy người các ngươi muốn cưỡng ép khiển trách ta, cái kia hộ pháp ta cũng đánh." Viên Tiểu Khê hừ lạnh một tiếng, tản mát ra khí tức cường đại, khí phách nói ra: "Chương 77, vô địch Viên Tiểu Khê, không chấp nhận, cái này không phải do ngươi." Nghiêm hộ pháp thật không ngờ Viên Tiểu Khê như thế cương thế vậy mà không đem nhóm người mình để vào mắt, tức giận sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm trầm thấp nói, mà trầm hộ pháp, tử vân phong chứng kiến nghiêm hộ pháp tức giận, chuẩn bị ra tay giáo huấn kiêu ngạo viên tiểu khê, trong nội tâm mừng thầm, các ngươi có thể thử xem, cảm giác được nghiêm hộ pháp, tôn hộ pháp, trúc hộ pháp trong thân thể bước lên ra bảy viên kim đan chi lực, viên tiểu khê trên mặt không có toát ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi, không sợ hãi chút nào nói, tiểu khê, tới đây, mặc dù viên tiểu khê đạt tới nhất cấp đạo tông cảnh giới, thực lực bản thân tăng lên không ít, nhưng có thể trở thành thiên tông đạo viện hộ pháp, người mang át chủ bài nắm giữ đạo kỹ, buộc phát lực lượng tuyệt đối vượt qua bình thường thất cấp đạo tông cao thủ. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, vân thiên vũ đem viên tiểu khê giao cho bên người, đưa lưng về phía thân thể, làm bộ dặn dò bình thường, đem trung phẩm thiên khí cự phong sơn giao cho viên tiểu khê, làm cho nàng thu vào cản. Không giới chỉ bên trong, nghiêm hộ pháp, chúng ta không nên chậm trễ thời gian, nhanh chóng liên thủ chế trụ hai người bọn họ a. Mặt mũi tràn đầy âm lãnh trầm hộ pháp ngược lại mắt tam giác con ngươi bên trong bắn ra ra một vòng sương nghiêm, lớn tiếng thúc giục nói: Lão đại, xem ta a, đã chiếm được trung phẩm thiên khí cự phong sơn. Viên Tiểu Khê lực lượng càng đủ, một cổ cuồng bạo lực lượng tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tản phát ra. Cảm giác được Viên Tiểu Khê trong thân thể bộc phát ra cuồng bạo lực lượng, vừa mới chuẩn bị liên thủ công kích Nghiêm hộ pháp bốn người sắc mặt đồng thời thay đổi, trong đôi mắt khinh thường lập tức bị ngưng trọng chỗ thay thế. Các ngươi bốn cái cùng lên đi. Lực lượng bộc phát, Viên Tiểu Khê đôi mắt to sáng ngời biến thành màu đỏ như máu, hướng về phía sắc mặt ngưng trọng Nghiêm hộ pháp bốn người ngoắc ngón tay, kiêu ngạo nói: "Thật cuồng vọng tiểu nha đầu." Trấn hộ pháp nhìn xem kiêu ngạo Viên Tiểu Khê, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng khống chế trong cơ thể bảy viên kim đan buộc phát ra đáng sợ mà kim đan chi lực quan chú đến song trưởng bên trong thi triển cường đại trung phẩm địa kỹ công kích hướng về phía viên tiểu khê phá cương trưởng trầm hộ pháp hét lớn một tiếng một đạo màu đen trưởng mang dùng tốc độ cực nhanh ấn hướng về phía viên tiểu khê cường đại khí kình ma sát không gian xèo xèo loạn hưởng với anh mặc dù trầm hộ pháp ấn ra trưởng mang uy lực không tầm thường đủ để nát bảy cứng rắn bản thạch nhưng đối với lực lượng biến thái viên tiểu khê mà nói lại không tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm viên tiểu khê một bước tiến lên trước huy động chính mình tràn ngập lực lượng đáng sợ nắm tay nhỏ một quyền nát bấy trầm hộ pháp thi triển phá cương trường tốt lực lượng đáng sợ cái này viên tiểu khê thực lực bản thân vậy mà đạt đến trình độ như vậy nàng rốt cuộc là làm sao tu luyện trầm hộ pháp mắt thấy viên tiểu khê một quyền nát bấy chính mình thi triển trung phẩm địa kỹ phá cương trường ngược lại hít một hơi trên mặt lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dạng trầm hộ pháp thật sự không tin chỉ có 13 tuổi viên tiểu khê như thế đáng sợ biến thái bản thân lực lượng vượt xa chính mình một quyền nát bấy phá cương trường viên tiểu khê hai chân mánh liệt phát lực hóa thành một đạo tản ảnh tiếp tục công kích hướng về phía làm cho nàng chán ghét nhất trầm hộ pháp muốn trước đem Trầm Hộ Pháp giải quyết xong. Chứng kiến hóa thành tàn ảnh viên Tiểu Khê tới gần, Trầm Hộ Pháp trong nội tâm không hiểu sợ hãi hốt, hướng về phía một mực chưa xuất thủ Nghiêm Hộ Pháp ba người hô lớn, "Nghiêm Hộ Pháp, Tôn Hộ pháp Trúc Hộ Pháp, các ngươi còn chờ cái gì?" Dầm dầm dầm. Nghe được Trầm Hộ Pháp có chút sợ hãi hô to thanh âm, Nghiêm Hộ Pháp ba người ngăn chặn ở sâu trong nội tâm kiếp sợ, lập tức ra tay, mượn nhờ riêng phần mình trong thân thể kim đan chi lực, nhao nhao thi triển cường đại địa kỹ, hình thành từng đạo đáng sợ sóng xung kích, công kích hướng về phía viên Tiểu Khê. Mà viên tàn ảnh nghiêm hộ pháp ba người thi triển là kỹ hình thành sóng xung kích đánh đánhút lại, Viên Tiểu Khê không có ngạnh tiếc nghiêm hộ pháp ba người công kích, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể đột nhiên huyền hóa ra mấy đạo cực nhanh bóng, dáng, thập phần linh hoạt mau né ba đạo cận thân sóng xung kích. Thật nhanh thân pháp, chẳng lẽ Tiểu Khê thi triển là nàng ma viên nhất tộc độc hữu truyền thừa chiêu thức? Kiến thức đến Viên Tiểu Khê mau né nghiêm hộ pháp ba người công kích, thi triển thân pháp, đứng ở đàng xa xem cuộc chiến vân thiên vũ cũng không khỏi được giật mình đứng lên, suy đoán nói, thi triển ma viên tận ảnh mau né nghiêm hộ pháp ba người công kích, Viên Tiểu Khê mãnh liệt ra tốc Dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở sắc mặt Đại Biến Trầm Hộ Pháp bên người, huy động tràn ngập lực lượng đáng sợ nắm đấm, một quyền đánh về phía Trầm Hộ Pháp ngực. Cảm giác được Viên Tiểu Khê nắm đấm bên trong tràn ngập lực phá hoại số lượng, Trầm Hộ Pháp không chút nghi ngờ, nếu như mình ngực bị Viên Tiểu Khê nắm đấm đánh trúng, xương ngực sẽ bị hoàn toàn nát bấy, nhanh chóng thi triển thân pháp tiến hành né tránh. Trầm Hộ Pháp nắm giữ né tránh thân pháp mặc dù đạt đến trung phẩm địa kỹ, tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng cùng Viên Tiểu Khê truyền thừa trong trí nhớ ma viên tật ảnh so sánh với, vẫn có lớn hơn tốc độ hoàn cảnh xấu ngay tại trầm hộ pháp toàn lực né tránh trong nấy mắt, trầm hộ pháp cảm giác mình trước mắt chớp động ra một đạo ảo ảnh, không đợi hắn làm ra thứ hai phản ứng, bụng của mình đã bị một cổ thập phần lực lượng đáng sợ đánh trúng, cả người không bị khống chế cong lên, bắn ra đi ra ngoài, trung trung điệp điệp nện vào xa xa một viên tre kín hoa văn bản thạch bên trên, đem cứng rắn bản thạch đánh rách tả tơi, đại lượng máu tươi tại trong miệng hắn phun đi ra. Cái gì? Cái này viên tiểu khê sẽ không phải là đạo thánh cao thủ à? 13 tuổi đạo thánh cao thủ, trốn ở một bên đang xem cuộc chiến. Chờ mong Viên Tiểu Khê bị Nghiêm Hộ Pháp ba người nghiêm trị tử vân phong mắt thấy Viên Tiểu Khê đạp bay thất cấp đạo tông cảnh giới châm hộ pháp một màn, cả kinh hạ to miệng mồng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tôn Hộ Pháp, chúc Hộ Pháp, chúng ta nhanh chóng bố tam cực trận. Nam Mơ thật không ngờ Viên Tiểu Khê lợi hại như thế, Nghiêm Hộ Pháp chứng kiến châm hộ pháp bị Viên Tiểu Khê một cước đạp bay, hét lớn một tiếng, lập tức cùng Tôn Hộ Pháp, chúc Hộ Pháp hiện lên tam giác hình dáng, bày một cái có thể tăng thêm công kích trận pháp. Bất quá ngay tại Nghiêm Hộ Pháp ba người bảy trận lúc, một lòng muốn hảo hảo giáo huấn châm hộ pháp Viên Tiểu Khê tiếp tục phát động mãnh liệt công kích. Đánh ra mấy đạo hủy diệt quyền mang, công kích hướng về phía miệng phun máu tươi, sắc mặt bối rối, thương thế không nhẹ trầm hộ pháp. Mắt thấy thương thế không nhẹ trầm hộ pháp sẽ bị Viên Tiểu Khê banh ra mấy đạo hủy diệt quyền mang đánh chúng. thân lâm hiểm cảnh trầm hộ pháp nhanh chóng lấy ra một quả màu vàng đất cấp 5 địa thú phù bốc nát, phóng xuất ra một cái da dày thịt béo cấp 5 địa thú gấu ngựa hồn, chặn lại Viên Tiểu Khê banh ra từng đạo hủy diệt quyền mang. Đáng giận suýt nhá đầu, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Mặc dù mượn nhờ tương đương với thất cấp đạo tông cảnh giới gấu ngựa hồn chặn Viên Tiểu Khê công kích, nhưng lần này cái cấp 5 địa thú phù chính là trầm hộ pháp chân quý nhất át chủ bài hôm nay bị viên tiểu khê làm cho không thể không bóp nát khiến cho trầm hộ pháp tức giận phát điên ngay tại trầm hộ pháp tức giận phát điên chi tế lọt vào viên tiểu khê mới nhớ phá hư quyền mang công kích thống khổ kêu to gấu ngựa hồn bị trí mạng công kích viên tiểu khê bắt lấy gấu ngựa hồn di động chậm chạp như điểm nhanh chóng thi triển ma viên tật ảnh dùng tốc độ cực nhanh tới gần bị chính mình mấy đạo quyền mang kích thương gấu ngựa hồn bay một tiếng cấp năm địa thú gấu ngựa còn chưa phát huy uy lực cực lớn đầu liền lọt vào viên tiểu khê ngưng tụ toàn thân lực lượng huy động năm đấm công kích Đầu coi như dưa hấu bình thường, nổ bung rồi. Gấu ngựa hồn toàn thân lực lượng chi nguyên đầu nổ bung, thân hình khổng lồ ẩn chứa lực lượng coi như vỡ đê thủy triều, nhanh chóng xoáy mòn, cả người dần dần trở nên hư vô, cuối cùng theo một trận gió tiêu tán. Nghiêm hộ pháp, ba người các ngươi đang làm gì đó, còn không chạy nhanh tới cứu ta, ta nhanh bị cái này nha đầu chết tiệt kia giết chết. Chính mình chân quý nhất át chủ bài bị Viên Tiểu Khê dùng nhanh như chớp xu thế nháy mắt giết, sợ tới mức Trầm hộ pháp Tam hồn không có hai hồn, sợ Viên Tiểu Khê nhất cộ tác khí đem chính mình giết chết, sợ hãi la lớn. Tam cực trận, Tam cực chi quang, nghe được trầm hộ pháp sợ hai tiếng cầu cứu, nghiêm hộ pháp ba người lập tức lẫn nhau tăng thêm công kích, ngưng tụ ra ba đạo cực quang, tốc độ ánh sáng bình thường công kích hướng về phía viên tiểu khê. ma viên liệt sơn quyền cảm giác được nghiêm hộ pháp tổ ba người thành tam cực trận ngưng tụ ba đạo cực quang uy lực cực lớn, viên tiểu khê cưỡng ép thi triển chính mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ truyền thừa chiêu thức, đánh ra một đạo đủ để đánh rách tả tơi núi cao quyền mang, nát bấy ba đạo cực quang cũng chấn động lấy không gian, công kích hướng về phía sắc mặt đại biến nghiêm hộ pháp ba người, khiến cho nghiêm hộ pháp ba người không dám lần nữa đứng ở trận tâm, nhanh chóng tách ra, né tránh ma viên liệt sơn quên uy lực còn lại công kích. Doa ngốc Tử Vân Phong mắt thấy Viên Tiểu Khê đại phát thần uy một màn, đứng yên hai chân không khỏi run rẩy lên, cứ không có cốt khí muốn chạy trốn, rời xa nơi đây. Ngươi muốn muốn đi đâu? Ngay tại thương thế không nhẹ Tử Vân Phong chạy trốn chi tế, một đạo tốc độ bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn hắn chạy trốn lộ tuyến. Cùng ngay, Tử Vân Phong chứng kiến ngăn trở chính mình chính là Vân Thiên Vũ, thoáng thở dài một hơi, không để ý thân thể thương thế, dùng đủ toàn lực công kích hướng về phía Vân Tiên Vũ, muốn trọng thương Vân Thiên Vũ chạy trốn. Thiên mệnh tam trưởng, nếu như tại Tử Vân Phong trạng thái toàn thịnh xuống, Vân Thiên Vũ tại không sử dụng át chủ bài dưới tình huống sát thực không bằng Tử Vân Phong, nhưng hôm nay Tử Vân Phong bị Viên Tiểu Khê trọng thương, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy 3, 4 thành, cho nên Tử Vân Phong không để ý thương thế công tới, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển Thiên Mệnh Tam Trưởng nên đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng, khi Vân Thiên Vũ thi triển Thiên Mệnh Tam Trưởng đánh tới Tử Vân Phong một kích toàn lực bên trên lúc, Tử Vân Phong cảm giác một cổ lực phá hoại số lượng liên tục tăng thêm, nát bấy công kích của mình, xuyên thấu qua chính mình hai tay, truyền vào thân thể của mình bên trong. Mà cổ lực lượng này mạnh Tử Vân Phong dốc sức liều mạng khống chế hai quả kim đan tiến hành áp chế đều không có ngăn cản được. Toàn thân kinh mạch bị Thiên Mệnh Tam trưởng uy lực còn lại chi lực băng liệt xuất ra đạo đạo vết rách, đại lượng máu tươi theo Tử Vân Phong đổ xuống thân thể, lưu chảy ra ngoài. Nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho ta nằm rạp trên mặt đất. Nếu như ngươi dám đứng lên hoặc là có mặt khác cử động, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi ra tay đẩu cắt rồi. Thi triển Thiên Mệnh Tam trưởng đả thương nặng Tử Vân Phong về sau, Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo mặt sám như cho Tử Vân Phong. Cảm xúc đến Vân Thiên Vũ trong đôi mắt ánh sáng lạnh cùng với trong thân thể trong lúc vô tình tản mát ra sắc khí, Tử Vân Phong nội tâm run lên, vùng tha cho phản kháng, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cô độc. Lúc này ở Tử Vân Phong nội tâm ngoại trừ cô độc, càng nhiều nữa vẫn là hối hận, nếu để cho Tử Vân Phong biết rõ Viên Tiểu Khê như thế lợi hại, đánh chết Tử Vân Phong cũng sẽ không đầu độc nghiêm hộ pháp đám người đến đây tìm Viên Tiểu Khê cùng Vân Thiên Vũ phiền toái. Chương 78, Tiểu Khê cùng thế. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sự tình không phải là như vậy đấy bị viên tiểu khê cường thế trọng thương, lại bị viên tiểu khê đánh tan cấp năm địa thú phù, nội tâm lần chịu đả kích trầm hộ pháp mắt thấy nghiêm hộ pháp tổ ba người thành tam cực trận vẫn như cũ không cách nào kích thương viên tiểu khê, trong nội tâm khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng. mà viên tiểu khê vừa mới thi triển ma viên liệt sơn quyền, ngạnh tiếp tam cực quang tạo thành động tĩnh quá vang, kinh động đến đại lượng nội viện hộ pháp cùng đệ tử. khi vội vàng chạy tới nội viện hộ pháp cùng đệ tử chứng kiến đối chiến song phương lúc nguyên một đám chấn kinh rồi, có chút không dám tin tưởng mình thấy một màn. cái kia, đây không phải là vừa mới solo long ngâm hội tiểu cô nương sao? nàng vậy mà lại khiêu chiến tứ đại hộ pháp, chẳng lẽ nàng điên rồi phải không? đã từng mắt thấy viên tiểu khê solo long ngâm hội một màn không ít đệ tử đều nghị luận đứng lên. các ngươi bốn cái thực lực quá làm cho ta thất vọng rồi. nếu như cái này chính là các ngươi toàn bộ thực lực, vậy các ngươi chịu đợi đến bị ta trả đã. viên tiểu khê hai con ngươi huyết hồng nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghiêm hộ pháp ba người cùng với sắc mặt trắng bệnh, nội tâm tâm thần bất định trầm hộ pháp khí phách nói ra. chẳng lẽ tiểu cô nương kia solo tứ đại hộ pháp còn chiếm theo ưu thế, chẳng lẽ nàng là thiên thần chuyển thế không thành? Nghe được Viên Tiểu Khê kêu ngạo thanh âm, bốn vị hộ pháp trật vật bộ dạng, vây xem chúng hộ pháp, đệ tử suy đoán mà bắt đầu. Viên Tiểu Khê, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, xem ra chúng ta không sử dụng cuối cùng thủ đoạn, thật sự không cách nào chiến thắng ngươi, ngươi đã muốn xem xem chúng ta thực lực chân thật, ta thành toàn ngươi." Nghiêm hộ pháp hít sâu một hơi, thế ra chính mình lớn nhất át chủ bài, một quả ngân lập loè, mặt ngoài khắc lấy đại lượng cổ ám văn, đạt tới cực phẩm địa khí đẳng cấp thạch trấn, mà ở này cái thạch trấn mặt ngoài, lẫn quần một cái mãng xà. Tôn hộ pháp, chúc hộ pháp giúp ta trình độ lớn nhất tăng lên thạch mã ấn uy lực, tề gia chính mình lớn nhất áp chủ bài, nghiêm hộ pháp lập tức la lớn, hừ, không chính là một cái phá thạch ấn, liền cho ngươi lớn như vậy tin tưởng. mặc dù viên tiểu khê cảm giác được nghiêm hộ pháp tề gia cực phẩm địa khí thạch mã ấn uy lực không tầm thường, nhưng nội tâm cũng không khủng hoảng, tâm ý khẽ động, đem vân thiên vũ vừa mới giao cho chính mình trung phẩm thiên khí cự phong sơn lấy đi ra. khi viên tiểu khê lấy ra hỏa hồng sắc cục gạch bộ dáng cự phong sơn lúc, khiến cho không khí khẩn trương thoáng hòa hoãn một ít, chứng kiến viên tiểu khê trong tay màu lửa đỏ cục gạch, không ít người phát ra tiếng cười. Đáng giận, ngươi là tại đục nhã chúng ta sao?" Nghiêm Hộ Pháp chứng kiến viên Tiểu Khê cầm trong tay cục gạch bộ dáng cự phong sơn, một bộ muốn đập người bộ dáng, tức giận gần muốn thổ huyết, thẹn quá hóa giận rít gào nói. "Nghiêm Hộ Pháp, cái này viên tiểu khê như thế đáng giận, không hảo hảo giáo huấn, ta nội viện ngày sau đem Vĩnh Viễn không ngày yên tĩnh." Sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng trầm hộ pháp lớn tiếng đầu độc nói. "Được rồi, vì ta nội viện, hôm nay chúng ta liền làm một lần áp nhân a." Nghiêm Hộ Pháp ba người hít sâu một hơi, đem trong cơ thể bảy viên kim đan chi lực liên tục không ngừng quan chú đến thạch mạng ẩn bên trong. Hôm nay các ngươi chỉ sợ làm không thành ác nhân. Viên tiểu khê không có đánh đoạn nghiêm hộ pháp ba người trình độ lớn nhất kích phát cực phẩm địa khí thạch mạng lớn lực công kích, không sợ hãi chút nào nói. Dung hợp nghiêm hộ pháp ba người phân biệt độ nhập bảy viên kim đan chi lực, thạch mạng lớn bởi vì trên bàn xoay quanh ngân mãng xà phán phát phục sinh bình thường, phóng xuất ra một đạo cực lớn mãng xà ảnh, một cổ lực lượng đáng sợ tại thạch mạng lớn bên trong tuấn ra, chấn động lấy toàn bộ không gian bảy biển ra vần nước giống như làn sóng. Cái này chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Cảm giác được thạch mạng lớn lực lượng thẳng tắp tăng lên. Viên tiểu khê đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có toát ra bất luận cái gì bối rối chi sắc, bắt đầu hướng trung phẩm thiên khí cự phong sơn bên trong rót vào lực lượng của mình. Mặc dù cự phong sơn chủ nhân là vân thiên vũ, viên tiểu khê không cách nào phát huy ra cự phong sơn uy lực chân chính, nhưng trung phẩm thiên khí uy lực căn bản không phải cực phẩm địa khí có thể so sánh với đấy. Theo màu đỏ cục gạch bộ dáng cự phong sơn bắt đầu bước lên lực lượng, biến hóa hình thái, đều nghị luận mọi người toàn bộ ngậm miệng lại, ánh mắt một số gần như lốc trệ nhìn xem biến thành một tòa mini ngọn núi nhỏ cự phong sơn, tim đập không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ. Thạch mang lớn giải quyết chiến đấu a nghiêm hộ pháp cảm giác thạch mạng ấn uy lực tăng lên tới cực hạn lúc lập tức khống chế quay quanh lấy cực lớn xả ảnh thạch mạng ấn và chạm hướng về phía viên tiểu khê cự phong sơn cho ta đụng thạch mạng ấn mang theo đáng sợ lực phá hoại số lượng đánh tới viên tiểu khê lập tức khống chế biến thành mini ngọn núi nhỏ cự phong sơn đụng phải đi lên khi thạch mạng ấn cùng cự phong sơn đánh tới cùng một chỗ lúc dùng hai đại bảo vật làm trung tâm hơn mười thước không gian hoàn toàn bốc méo từng cỗ từng cỗ lực phá hoại số lượng coi như lao nhanh tùy chiều ở giữa không trung túy cường đại vặn vẹo lực lượng khiến cho tầm mắt của mọi người sinh ra hào giác không cách nào thấy rõ trước mắt đích sự vật. với mọi người ở đây suy đoán thạch mạng lớn cùng cự phong sơn hung mãnh va chạm, ai lực lượng càng mạnh hơn nữa lúc, một đạo đinh thai nước góc tiếng phá hủy tại vạn bẻo không gian trong truyền ra. ngay sau đó, nghiêm hộ pháp lớn nhất gắt chùi bài, cực phẩm địa khí thạch mạng lớn bị đụng ra vạn bẻo không gian, bay về phía sắc mặt đại biến nghiêm hộ pháp ba người, tránh mau. nghiêm hộ pháp ba người chứng kiến thạch mạng lớn bị cự phong sơn đụng phải trở về, chẳng quan tâm khiếp sợ, nhanh chóng hướng xung quanh né tránh. với một tiếng vang thật lớn, thạch mạng lớn trùng trùng điệp điệp đánh tới trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố to, cũng đem mặt đất băng liệt xuất ra đạo đạo vết rách, chấn động lấy đại diện tích mặt đất run rẩy lên. Thạch mạng ấn trở về. Chưa tỉnh hồn nghiêm hộ pháp chứng kiến thạch mạng ấn nện vào mặt đất về sau, lập tức khống chế thạch mạng ấn bay trở về. Nhưng ngay tại thạch mạng ấn bay ra điệu tầng trong ngay mắt, mini núi nhỏ bộ dáng cự phong sơn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đập vào thạch mạng ấn bên trên, đem vừa mới bay ra điệu tầng thạch mạng ấn lại ấn về tới điệu tầng ở bên trong, hoàn toàn chế trụ. Trời, thiên khí, ngươi vậy mà có một kiện thiên khí. Nghiêm Hộ Pháp cảm giác được thạch mạng lớn bị Cự Phong Sơn áp đến trong lòng đất, lập tức cùng mình đã mất đi liên hệ, sợ hãi hô to một tiếng. Mà theo Nghiêm Hộ Pháp một tiếng này hò hét, vây xem chúng hộ pháp, đệ tử cũng bị sợ ngây người, dù sao thiên khí loại bảo vật này, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến đấy, ánh mắt hoàn toàn bị Cự Phong Sơn hấp dẫn. Thiên khí, nàng tại sao có thể có thiên khí, nàng không phải là không có thế lực bối cảnh sao? Chẳng lẽ ta được đến tư liệu không đúng? Chịu đến thạch mạng lớn cùng Cự Phong Sơn va chạm sinh ra lực lượng trùng kích, bị chấn động trở mình trên mặt đất, đầy bụi đất trầm hộ pháp ý thức hoàn toàn hỗn loạn nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, cực phẩm địa khí, mặt này thạch mãn ấn ta đã muốn, mấy người các ngươi bại tướng dưới tay không có ý kiến a? cảm giác được thạch mãn ấn ẩn chứa lực lượng cũng rất khủng bố, viên tiểu khê đứng ở cự phong sơn bên cạnh, bá đạo nói, lộ bụng, nghe được viên tiểu khê muốn cướp đoạt chính mình phí hết tâm huyết lấy được cực phẩm địa khí thạch mãn ấn, nghiêm hộ pháp bên trong coi như rơi vào một tảng đá lớn đầu, sợ loạn cả lên, không được, cái này thạch mãn ấn là của ta, ai cũng không thể đưa hắn từ trong tay của ta cướp đi, mặc dù nghiêm hộ pháp ở sâu trong nội tâm đã sợ hai viên tiểu khê nhưng vì thạch mạng lớn, nghiêm hộ pháp biết mình không thể lùi bước, kiên trì hô lớn. nếu như ngươi chết, có phải hay không cái này thạch mạng lớn liền là của ta? viên tiểu khê huyết hồng trong ánh mắt lộ ra một đạo huyết quang, sâm nghiêm nói, cái này cái này. va Và chạm vào viên tiểu khê trong đôi mắt lộ ra huyết sắc, nghiêm hộ pháp vọt tới bên miệng mà nói trực tiếp bị sợ trở về. trong lúc nhất thời ngẹn lời mà bắt đầu, ngươi đã không có ý kiến, cái này sự kiện quyết định như vậy đi, các ngươi hiện tại có thể rời đi. viên tiểu khê nhìn xem sắc mặt u ám, vẻ mặt tức giận nghiêm hộ pháp, không để cho kháng cự ra lệnh ta nói lại để cho ba người bọn hắn đi, lúc nào cho phép ngươi rời đi, nếu như ngươi dám tại bước ra một bước, có tin ta hay không đánh gãy chân chó của ngươi. viên tiểu khê vừa dứt lời, sớm đã bị viên tiểu khê thực lực doanh đốc thương thế nghiêm trọng trầm hộ pháp đã nghĩa vụm trộm chạy đi, nhưng bị viên tiểu khê kịp thời phát hiện, hung dữ cảnh cáo nói, tiểu cô nương, mặc dù ta không biết ngươi cùng bốn vị hộ pháp phát sinh xung đột nguyên nhân, nhưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay ngươi đã chiếm được tiện nghi, chuyện này cứ định như vậy đi. chứng kiến viên tiểu khê không ngừng mà khiêu khích hộ pháp quyền uy, một người mặc trường bào màu lam toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp trung niên nam tử chậm rãi đi ra, chặn lại nói: ngươi không nên cho ta nói cái gì đạo lý lớn. Nếu như thực lực của ta không bằng bọn hắn, bọn hắn có thể hay không tha ta. Hơn nữa người nọ lần nữa khiêu khích ta, hôm nay ta cấp cho hắn một cái vĩnh cửu giao hấn, cho hắn biết nhớ kỹ chuyện này. Mà ngươi nếu như muốn can thiệp vào, ta phủổi. Viên tiểu khê tâm ý khẽ động, đem chính mình vẫn không dùng tới trung phẩm địa khí dao mãn côn lấy đi ra nắm trong tay, nửa khí kiên định, không chút nào lùi bước nói. chứng kiến cục diện càng náo càng lớn nhưng đứng ở một bên vân thiên vũ lại không có bất kỳ cử động yên lặng quan sát động tĩnh trung quanh, cũng tâm ý câu thông đại ma vương nếu như ta và ngươi hợp thể có hay không hy vọng cùng tiểu khê liên thủ phá vòng vây đi ra ngoài cái này thiên tông đạo viện cao thủ nhiều lắm cho dù ta và ngươi hợp thể thiếu đốt đại lượng thọ nguyên cũng không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng tiểu cô nương kêu biểu hiện thực lực càng khủng bố thiên tông đạo viện lại càng sẽ không làm thương tổn nàng ta nghĩ trước mắt cục diện cái kia quang nhẫn đã sớm thu nhập đáy mắt rồi hắn sẽ không để cho cục diện vô hạn đội chuyển biến xấu xuống dưới đấy Đại Ma Vương Tâm Ý truyền âm đáp lại nói. Nghe được Đại Ma Vương Tâm Ý đáp lại, Vân Thiên Vũ dần dần yên lòng, đứng ở tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi xuống dưới. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cảm giác được Viên Tiểu khê cường thế, tự biết không phải Viên Tiểu khê đối thủ Khôi Ngô Đại Hán cố gắng áp chế ở sâu trong nội tâm lửa giận, trầm thấp mà hỏi. Chỉ cần hắn có thể tiếp ta một côn, hôm nay chuyện này cứ như vậy được rồi. Nếu như không được, ta đây chỉ có thể áp dụng mặt khác thủ đoạn. Viên Tiểu khê cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua mặt sám như cho trầm hộ pháp, Bá đạo nói. Tiểu cô đương, để cho ta ngăn cản ngươi một côn như thế nào đây? nếu như ta có thể ngăn cản được, ngươi cũng đừng có lại nháo sự, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nếu như ta ngăn cản không nổi, ngươi đưa ra bất luận cái gì điều kiện, ta đều thay bọn hắn đáp ứng. Ngay tại thế cục không khống chế được chi tế, một người sợi tóc trắng như tuyết, người mặc một bộ trường bào màu trắng, chân đạp một đôi đạp vân dài, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tóc bạc mặt hồng hào lão giả đột nhiên xuất hiện, đi tới kinh hải lạnh mình trầm hộ pháp bên người, thản nhiên nói. chương 79, cường đại người thần bí, trinh trưởng lão, ngài rút cuộc đã tới, ngài sẽ không đến, ta sẽ bị cái này xú nhá đầu đánh chết. Sợ hai trầm hộ pháp chứng kiến tóc bạc mặt hồng hào lão giả xuất hiện, rốt cục thở dài một hơi, lớn tiếng khóc lóc kể lể nói: Trách trách vụ vụ còn thể thống gì? Nhớ kỹ ngươi thân phận, cho ta đứng qua một bên. Trình trưởng lão nhìn thoáng qua thất thố trầm hộ pháp, lông mi bên trong lộ ra nồng đậm nộ khí, lớn tiếng quát trách mắng: Trình trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Dùng ngươi trưởng lão thân phận thực lực, khi dễ tiểu khê, ngươi cảm thấy rất quan vinh. Vân Thiên Vũ sợ hãi viên tiểu khê có hại chịu thiệt, lập tức xuất hiện ở viên tiểu khê bên người, cố ý nói ra: Lão phu trưởng quản nội viện hơn trăm năm. Tại lão phu trong mắt, chỉ có đạo quán quý cũ, không có mắt khác. Mà các ngươi mới vừa tiến vào nội viện, liền đem nội viện quấy đến thất linh bát lạc, trật tự đều không có, nếu như không để cho các ngươi chút giáo huấn, ngày ấy sau tân sinh cũng giống như các ngươi như vậy, ta nội viện viện quy còn có làm gì dùng? Trình trưởng lão sắc mặt lạnh lùng dạy dỗ. Lão đầu tử, có một chút ta nghĩ ngươi không có biết rõ ràng, chúng ta cùng Long Ngâm hội, bốn vị hộ pháp phát sinh xung đột, đều là bọn hắn tìm việc trước đây, chúng ta bất đắc dĩ phản kháng, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực thật sự quá kém, cho nên mới phải bị ta giáo huấn cho nên đem nội viện bấy đến thất linh bắt lạc chi nhân cũng không phải chúng ta. Vẻ mặt tức giận viên tiểu khê ở một bên nói tiếp, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, chúng ta bốn người đến đây chỉ là hỏi thăm các ngươi cùng long ngâm hội phát sinh xung đột nguyên nhân, cũng không phải là cố ý tìm việc, mà ngươi lại nghi thức thực lực bản thân đánh lén chúng ta, dẫn đến chúng ta bị thương. Trinh trường lão, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Trâm hộ pháp ra mặt thật dày đổi trắng thay đen, trắng trợn lập nói, ta đánh lén các ngươi, nếu như ngươi cảm thấy chính diện có thể chiến thắng ta, ta đây hướng ngươi khiêu chiến, ngươi dám nên chiến sao? Tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Viên Tiểu Khê căm tức nhìn ánh mắt né tránh trầm hộ pháp, lớn tiếng khiêu chiến nói: "Nghiêm hộ pháp, ba người các ngươi nói như thế nào?" Cực kỳ bao che khuyết điểm Trình trưởng lão không để ý đến vẻ mặt tức giận Viên Tiểu Khê, quay đầu hỏi thăm vẻ mặt xấu hổ Nghiêm hộ pháp ba người. "Là tiểu cô nương này đánh lén chúng ta, bằng không thì chúng ta tạo thành tam cực trận tuyệt đối không thể có thể chiến thắng không được nàng." Nghiêm hộ pháp kiên trì nói lão. "Cái này các ngươi còn có lời gì nói?" Trình trưởng lão khẽ miệng hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua tức giận đến toàn thân phát run Viên Tiểu Khê, lạnh như băng mà hỏi: "Trình trưởng lão Dùng ngươi chỉ số thông minh, lời của bọn hắn ngươi tin tưởng. Vân Thiên Vũ vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát mơ hồ không chế không nổi nội tâm lửa giận viên tiểu khê, chào phúng nói. Vì cái gì không tin? Bọn họ là ta Thiên Tông nội viện chọn lựa hộ pháp, nếu như ta ngay cả bọn hắn đều không tin, ta tin ai? Trình trưởng lao sắc mặt không thay đổi cố ý hỏi ngược lại. Trình trưởng lão, ta thay Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê làm chứng, bọn hắn không có lừa ngươi. Chuyện này nguyên nhân gây ra đúng là trầm hộ pháp bọn hắn không phân tuốt xấu muốn nghi thức thân phận, cố ý kiện trách Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê mới đưa tới hơn nữa viên tiểu khê cũng không có ra tay đánh lén bốn vị hộ pháp, trình trưởng lão vừa dứt lời, làm cho người ta lạnh như băng cảm giác phan cản vũ đột nhiên từ trong đám người đi tới, vì vân thiên vũ cùng viên tiểu khê làm chứng, ngươi là ai, nơi đây còn có ngươi nói chuyện phận, chứng kiến phan cản vũ đi tới làm chứng, trình trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thanh âm trầm thấp kiện trách quát mắng, làm sao trình trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn muốn một tay che trời, cái này là ngươi thiên tông đạo viện quy củ, vân thiên vũ cảm kích nhìn thoáng qua thời điểm mấu chốt đi tới thay mình làm chứng phan cản vũ, không chút nào khách khí nói lão đại, không nên cùng cái lao nhân này nhiều lời. Hôm nay ta đem lời phóng nơi đây, nếu như không đem cái kia thạch mạng ấn cho ta, để cho ta hảo hảo giáo hơn bốn người bọn họ, ta cùng với thiên tông đạo viện nhất đao lưỡng đoạn. Tức giận viên tiểu khê nhìn xem bao che khuyết điểm trình trưởng lão, tức giận lớn tiếng rít gào nói: Nhất đao lưỡng đoạn, tiểu cô nương, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng gia nhập thiên tông đạo viện liền không phải do ngươi rồi, mà ngươi nếu như cố ý muốn mưu phản thiên tông đạo viện, cái kia vì cẩn thận trong lúc, lao phu chỉ có đem ngươi hủy diệt. Trình trưởng lão trong đôi mắt lộ ra một vòng sâm nghiêm, lạnh như băng uy hiếp nói. Lao đầu tử, người dám uy hiếp ta! Nghe được trình trưởng lão uy hiếp, viên tiểu khê trong thân thể cuồng bạo lực lượng sôi trào lên, nàng hét lớn một tiếng, cầm trong tay trung phẩm địa khí dao mãng côn, bổ ra một đạo dao long bóng mờ, phảng phất dục vọng chém đứt thái sơn bình thường, công kích hướng về phía sắc mặt lạnh lùng trình trưởng lão. Khi viên tiểu khê bổ ra dao long bóng mờ trùng trùng điệp điệp hạ xuống tới lúc, trình trưởng lão nhanh chóng vươn cánh tay khô gầy, chụp tới từ trên trời giáng xuống trung phẩm địa khí dao mãng côn. Vang một tiếng vang thật lớn, một cổ đáng sợ mà bạo tạc nổ tung lực lượng tại trình trưởng lão bàn tay khô gầy tâm một phát cũng hướng bốn phía cấp tốc quấy tán, khí lực không nhỏ nha, dùng ngươi một côn này lực công kích, sợ nhất cấp đạo thánh vội vàng không kịp chuẩn bị đều muốn có hại chịu thiệt. dựa vào mạnh mẽ thực lực, một phát bắt được viên tiểu khê đánh rất xuống dao mãng côn, trình trưởng lão trong thân thể phóng xuất ra một đạo vòng qua vòng lại bạch quang, chấn động trở về dao mãng côn, đem viên tiểu khê chấn động tổn thương về sau, trình trưởng lão đục ngầu trong đôi mắt lộ ra đạo đạo tinh quang, trầm thấp nói, tiểu khê, ngươi không sao chứ? vân thiên vũ chứng kiến khoẹ miệng tràn ra máu tươi, bị trình trưởng lão dùng mạnh mẽ thực lực kích thương viên tiểu khê, lập tức tiến lên đỡ lấy nàng quan tâm mà hỏi ta không sao, lão đại. Lão giả này thực lực thật sự rất mạnh. Viên tiểu khê lao thoáng một phát khẹt miệng tràn ra máu tươi, thanh âm ngưng trọng nói ra. Tiểu khê, nếu như thiên tông đạo viện như thế địch trí chúng ta, chúng ta đây hợp lực phá vòng vây đi ra ngoài đi. Chứng kiến hôm nay cuộc diện, nội tâm căm tức vân thiên vũ quyết đoán nhỏ giọng nói ra. Tốt. Đối với một mặt bao che khuyết điểm, không nói đạo lý thiên tông đạo viện, viên tiểu khê cũng là từ trong tâm bắt đầu chán ghét, nhanh chóng uống xong còn suất lại tiềm lực nước thuốc, trình độ lớn nhất tăng lên bản thân tiềm lực về sau, thu hồi cự phong sơn, liền chuẩn bị cùng vân thiên vũ phá vòng vây ly khai làm sao? các ngươi thật muốn mưu phản ta Thiên Tông đạo viện? nếu như như vậy, vậy các ngươi cũng đừng trách Lão Phu ra tay độc các rồi. Trình trưởng Lão chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê lấy cực nhanh chạy trốn, trong thân thể lập tức lộ ra nồng đậm lệ khí, hét lớn một tiếng, một cổ bao trùm mấy chục thước năng lượng gợn sóng dùng tốc độ cực nhanh ở giữa không trung kích động, công kích hướng về phía hai người bọn họ. Đại Ma Vương, nhanh chóng thiêu đốt trăm năm thọ nguyên cùng ta hợp thể. cảm giác được Trình trưởng Lão nén giận một kích đáng sợ, Vân Thiên Vũ trong lòng căng thẳng, nhanh chóng câu thông Đại Ma Vương, không cần khẩn trương, đã sớm có cao thủ xuất hiện. "Tuần nữa cho dù có sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi ly khai nơi đây." Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói, "Lão đại đi mau, ta tới giúp ngươi ngăn cản." Ngay tại Đại Ma Vương truyền âm đáp lại lúc, quần quần năng lượng gợn sóng truy cản kịp Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê, cảm giác được năng lượng gợn sóng cùng bố, Viên Tiểu Khê không để ý bản thân an nguy chắn Vân Thiên Vũ trước người, lớn tiếng thúc giục nói, "Tiểu Khê, chúng ta cùng một chỗ ngăn cản." Vân Thiên Vũ chứng kiến Viên Tiểu Khê liều mình bảo vệ mình, trong nội tâm tràn đầy cảm động, lập tức khống chế Viên Tiểu Khê trong tay cự phong sơn và chạm hướng về phía như thủy triều năng lượng gợn sóng. Vâng, một tiếng, khi viên tiểu khê thi triển ma viên liệt sơn quyền cùng vân thiên vũ công chế cự phong sơn đánh tới trình trường lao phóng thích năng lượng vỡn sóng lúc, lập tức buộc phát ra từng đạo dồn dập năng lượng vầng sáng, tốc độ cực nhanh và chạm hướng về phía vân thiên vũ cùng viên tiểu khê. mắt thấy vân thiên vũ cùng viên tiểu khê sẽ bị tốc độ cực nhanh năng lượng vầng sáng trọng thương, đột nhiên một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở hai người bọn họ trước người, dựa vào chính mình mơ hồ mà thân hình nhẹ nhõm chặn lại năng lượng vầng sáng công kích. người nào? trình trưởng lao chứng kiến chính mình mượn nhờ nguyên anh chi lực. Phóng thích năng lượng vầng sáng bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh mơ hồ dựa vào thân hình nhẹ nhõn hóa giải trong nội tâm chấn động cảnh giác mà hỏi Lão đại chúng ta đi mau mặc dù đột nhiên xuất hiện thân ảnh giúp đỡ Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê hóa giải chỉnh trưởng lão công kích nhưng viên tiểu khê cũng không có cảm kích lôi kéo Vân Thiên Vũ đã nghị phá vòng vây ly khai các ngươi không phải sợ có ta ở đây sẽ không để cho người lại tổn thương các ngươi ngay tại Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê tiếp tục phá vòng vây trong nấy mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh mơ hồ phóng xuất ra một cổ men ngông lượng nhẹ nhõn cấm chế ở hai người cô ý khàn giọng tiếng nói nói. Đại Ma Vương, người này là cảnh giới gì cao thủ? Vân Thiên Vũ cảm giác được thân thể của mình bị một cổ lực lượng đáng sợ như ngừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Lập tức tâm ý dò hỏi, người này thực lực so Thiên Tông Đạo Viện cái kia đại trưởng lão còn mạnh hơn, hẳn là thất cấp đạo tôn cao thủ. Đại Ma Vương dựa vào nhạy cảm cảm giác lực cảm ứng thoáng một phát, tâm ý đáp lại nói, thất cấp đạo tôn cao thủ, người này thực lực mạnh như vậy. Biết được dần dần hiện lộ ra chân thân, mặc một thân rộng thùng thình trường bào màu đen, che lại thân thể hình dạng người thần bí thực lực. Vân Thiên Vũ không khỏi ngược lại hít một hơi. Không biết các hạ là hay không là tông viện trưởng lão? Cảm giác được mặc màu đen dài rộng chương bào, thấy không rõ hình dạng người thần bí thực lực so với chính mình mạnh mẽ, sát mặt ngưng trọng chỉnh trưởng lão thanh âm trầm thấp mà hỏi. Thân phận của ta các ngươi không cần phải biết rằng, các ngươi chỉ cần đứng ở tại chỗ, chờ ta khiển trách là được." Người thần bí khàn giọng lấy cú họng, lạnh như băng ra lệnh. "Các hạ khẩu khí thật lớn, cho dù ngươi là tông viện trưởng lão thì sao? Ta Thiên Tông đạo viện giống như có văn bản rõ ràng quy định, riêng phần mình đạo quán bên trong trưởng lão không cho phép nhúng tay vào các đạo quán bên trong sự tình, các hạ chẳng lẽ muốn vượt quyền?" Nhúng tay ta nội viện sự tình, nếu như như vậy, ta sẽ chi tiết hướng lên bẩm bảo đấy. Trình trưởng lão cảm giác được đột nhiên xuất hiện, cứu vân thiên vũ cùng viên tiểu khê người thần bí không dễ trọng, lập tức chuyển ra đạo quán quy định, đối với hắn gây áp lực. Các ngươi thật sự quá liễu lơi rồi, nếu như các ngươi muốn cáo, loại chuyện này qua đi, các ngươi có thể tùy tiện tìm nhậm vân tung cáo trạng. Người thần bí thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một tia khinh thường, lạnh như băng nói, lộ bụng. Nghe được người thần bí vậy mà không hề cố kỹ gọi thẳng học viện viện trưởng danh tự, trình trưởng lão trong nội tâm coi như rơi xuống một tảng đá lớn nhìn về phía người thần bí ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa ngươi là tới giúp chúng ta đấy sao bị lực lượng cường đại áp bách ở thân thể không thể động đậy viên tiểu khê cảm giác được đột nhiên xuất hiện người thần bí giống như không phải để đối phó chính mình đấy nhẹ giọng mà hỏi đúng vậy ta là tới trợ giúp các ngươi tiểu cô nương ngươi nguyện ý bái ta làm thầy làm đồ đệ của ta sao người thần bí khẽ gật đầu một cái thanh âm khàn khàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại nhu hòa làm cho người ta cảm giác thật thoải mái rõ nữa bái ngươi làm thầy nghe được người thần bí thanh âm nhu hòa thân thể không thể động đậy, Viên Tiểu Khê sừng sốt một chút, trong đôi mắt tràn đầy bài xích. Nhưng ngay tại Viên Tiểu Khê muốn một ngụm bác bỏ lúc, người thần bí trong thân thể bắn ra ra một đạo hằng quang, chiếu rọi tiến vào Viên Tiểu Khê trong thân thể, khi Viên Tiểu Khê cảm giác được người thần bí trong thân thể tuôn ra ánh sáng màu đỏ lúc, trong đôi mắt vẻ chán ghét lập tức bị kinh hỉ chỗ thay thế. Chương 80, một côn đánh chết. Cổ lực lượng này, không nghĩ tới hạ y nhân kia bản thể vậy mà cũng là một cái có được thần thú huyết mạch yêu thú. Cảm giác được người thần bí phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ, cảm giác lực nhạy cảm đại ma vương lập tức phát giác được đoan nghi, tâm ý truyền âm nói: Hắc ý nhân kia cùng Tiểu Khê đồng dạng, đều là có được thần thú huyết mạch yêu thú. Đại Ma Vương, ngươi có thể cảm giác được hắc ý nhân kia bản thể là cái gì không? Nghe được Đại Ma Vương tâm ý truyền âm, Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, kinh ngạc truyền âm đáp lại nói: Dùng ta hôm nay cảm ứng lực, chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể nàng chạy xuôi hẳn là đỉnh cấp thần thú vượng hoàng huyết mạch, về phần nàng chuẩn sắc bản thể, ta còn không cách nào thông qua cảm ứng xác định." Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói: "Cái tên Đại Ma Vương, thần bí nhân kia muốn thu Tiểu Khê làm nô lệ, có thể hay không đối với Tiểu Khê bất lợi?" Vân Thiên Vũ tiếp tục truyền âm dò hỏi chắc có lẽ không, đang không có tuyệt đối lợi ích phân tranh xuống, trong vũ trụ cực kỳ rất thưa thớt, thần thú bình thường vẫn tương đối đoàn kết đấy. hắc ý nhân kia sở dĩ muốn thu tiểu cô nương kia làm đồ đệ, hẳn là cảm giác được trong cơ thể nàng chạy xuôi thần thú huyết mạch rồi. kinh nghiệm phong phú đại ma vương tâm ý an ủi, thế nào tiểu cô nương, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? nếu như ngươi bái ta làm thầy, về sau tại thiên tông đạo viện, không ai dám khi dễ ngươi, cho dù nhậm vân tùng cũng không dám. người thần bí miệng ra kinh người mà hỏi, chẳng lẽ là nàng nghe được người thần bí tiêu nạo đích thoại ngữ? Trình trưởng lão nội tâm bất an càng thêm hơn, một cái cường đại thân phận dần dần hiện hiện tại Trình trưởng lão trong góc ở chỗ sâu trong, sợ tới mức trên người hắn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, ta đương nhiên nguyện ý bái ngươi làm thầy. Bất quá ta còn muốn lại thấy tận mắt chứng nhận thoáng một phát. Viên tiểu khê nhìn thoáng qua trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nội tâm tâm thần bất định bất an Trình trưởng lão, cố ý nói ra: "Ngươi tiểu nhân tinh, nói đi, ngươi muốn để cho ta như thế nào khiển trách bọn hắn?" Theo Viên tiểu khê ánh mắt giảo hoạt ở bên trong, người thần bí đơn giản xuyên thủng viên tiểu khê ý niệm trong đầu lộ ra nhàn nhạt nụ cười ôn nhu mà hỏi lão nhân kia trong tay thạch mãn ấn là ta đánh bại ba cái kia phế vật chiến lợi phẩm ngươi có thể giúp ta đòi lại tới sao viên tiểu khê chỉ vào đứng ngồi không yên vừa mới thu hồi thạch mãn ấn Trình trưởng lão lớn tiếng nói không không ta cũng không có cùng ngươi đoạt cái này thạch mãn ấn ý tứ ta hiện tại sẽ đem thạch mãn ấn trả lại cho ngươi mơ hồ cảm giác được người thần bí thân phận chột dạ Trình trưởng lão lập tức đem vòng tay thạch mãn ấn trả lại cho viên tiểu khê thử chỉnh trưởng lão vừa mới ngươi không phải là muốn giết ta cùng lão đại sao hôm nay ta liền đứng ở chỗ này Ngươi giết ta đi, bởi vì huyết mạch quan hệ, viên tiểu khê đối với người thần bí sinh ra một tia tin cậy cảm. Giác, nhìn xem kiếp đảm trình trưởng lão, cố ý nói ra. Không không, vừa mới ta cũng không phải là đều muốn giết ngươi bọn người, ta chỉ là nhất thời bị bốn người bọn họ giấu kín, muốn đem bọn ngươi bắt, hỏi thăm chuyện mới vừa. Tâm thần bất định bất an trình trưởng lão dùng sức lắc đầu, một ngụm bác bỏ nói. Trình trưởng lão, ngươi là xem ta nhỏ, muốn khi dễ ta không hiểu chuyện sao? Ngươi dám thề với trời nói mình vừa mới không hề động sát ý sao? Bởi vì đã có người thần bí cho mình chỗ dựa. Viên Tiểu Khê lập tức tới lực lượng, hùng hổ dọa người nói, nói được Trình trưởng lão lại ra một thân mồ hôi lạnh á khẩu không trả lời được. "Trình trưởng lão, là ai cho quyền lợi của ngươi lạm sát ta Thiên Tông đạo viện thiên tài đấy? Ngươi cũng biết dùng tiểu cô nương này đích thiên phú cùng thực lực, tương lai sẽ cho ta Thiên Tông đạo viện mang đến bao nhiêu vinh dự? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta Thiên Tông đạo viện đẩy mạnh vạn kiếp bất phục bên trong sao?" Người thần bí thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, giống như băng xương giống như chỉ trích nói. "Nhị trưởng." Nghe được người thần bí tức giận chỉ trích, Trình trưởng lão sợ tới mức toàn thân run lên, lập tức hai chân quỳ xuống đất, đặng nghĩ buổi tội Bất quá Trình Trưởng lão vừa mới nổ ra hai chữ, một cổ lại để cho hắn vô lực chống lại lực lượng trùng trùng điệp điệp đụng vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem Trình Trưởng lao đánh bay ra ngoài, hôn mê tại ngoài trăm thước. Ba người bọn hắn vừa mới vu oan ta, tiền bối ngươi có thể hay không cũng giúp ta giáo huấn thoáng một phát bọn hắn. Chứng kiến vừa mới đem chính mình khắt chế gắt gao Trình Trưởng lao tại người thần bí trước mặt, liền một tia dãy rủa khí lực đều không có, Viên Tiểu Khê trong nội tâm đối với người thần bí thực lực cảm nhận được bội phục, tiếp tục nói: "Không có vấn đề. Ba người các ngươi thân là hộ pháp, lại lấy thế khi người, bực này ti tiện dấu vết hoạt động." đã không có tư cách trở thành ta Thiên Tông Đạo Viện hộ pháp rồi, ta hiện tại cho các ngươi một ít khiển trách, chờ các ngươi sau khi thương thế lành, lập tức cút cho ta ra Thiên Tông Đạo Viện, nếu không ta sẽ tự mình ra tay lấy tính mạng các ngươi đấy. Nói xong, người thần bí rộng lớn áo đen có chút ba động thoáng một phát, ngay sau đó ba cổ lực lượng cường đại trùng trùng điệp điệp đánh chúng vào ba người thân thể, trực tiếp đem nghiêm hộ pháp ba người toàn thân kinh mạch đánh rách tả tơi, đổ ra một ngụm máu tươi, hôn mê tại tại chỗ. phía dưới nên đến thiên người, mượn người thần bí chi thủ trước sau khiển trách trình trưởng lão, nghiêm hộ pháp ba người về sau. Viên Tiểu Khê ánh mắt không có hảo ý lại phong hướng về phía sợ tới mức hãi hùng két vía, sắc mặt trắng bệnh trầm hộ pháp, mà vừa mới muốn can thiệp vào, dáng người khôi ngô nội viện hộ pháp chứng kiến viên Tiểu Khê ánh mắt lạnh như băng tại trên người mình quét thoáng một phát, đã tập trung vào trầm hộ pháp, thở dài một hơi, thập phần may mắn vừa mới chưa từng có độ đắc tội viên Tiểu Khê, bằng không thì kết quả của mình cũng sẽ hết sức thê thảm. Bành, một tiếng, bị người thần bí mạnh mẽ thủ đoạn đoán đúc, tại viên Tiểu Khê trong đôi mắt phát giác được một tia sát ý trầm hộ pháp, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, một bên gập đầu, một bên cầu xin tha thứ nói, bà cô vừa mới đều là lỗi của ta, văn cầu bà cô vung tha ta, ta cam đoan từ hôm nay trở đi sửa chữa, một lần nữa là người. tốt, ta cho ngươi cơ hội này, bất quá liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt, chỉ cần ngươi có thể không tránh không né tiếp ta một côn, ta hãy bỏ qua ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp không ngừng, bị ta giết, vậy thì đừng trách ta không để cho ngươi cơ hội. viên tiểu khê đem trong tay trung phẩm địa khí dao mãng côn trùng trùng điệp điệp cắm trên mặt đất, lạnh lạnh nói, không không, văn cầu bà cô tha ta một mạng, ta thật sự biết sai rồi. kiến thức đến viên tiểu khê đáng sợ lực phá hoại số lượng căn bản không dám đón đỡ viên tiểu khê toàn lực một côn trầm hộ pháp sợ hãi cầu xin tha thứ nói ta thiên tông đạo viện tại sao có thể có loại người như ngươi không có cốt khí hộ pháp không nên một lần nữa cho ta khúm núm chậm trễ thời gian nếu không ta lập tức giết ngươi người thần bí nhìn xem cực không có cốt khí không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ trầm hộ pháp mệnh lệnh lệnh như băng nói ta ta nghe được người thần bí không để cho kháng cự mệnh lệnh hối hận ruột đều thành trầm hộ pháp biết mình đã không có đường lui không thể không trên mặt đất đứng lên ngươi chuẩn bị xong ta muốn bắt đầu công kích bất quá ngươi yên tâm Ta chỉ biết nghẹn xuống một côn, một côn qua đi, vô luận sinh tử, ngươi ân oán của ta xóa bỏ. Viên tiểu khê hai con ngươi lại biến thành màu đỏ như máu, nhìn xem sắc mặt u ám trầm hộ pháp, lạnh như băng nói: "Ba cô, xin ngài nhất định hạ thủ lưu tình." Thương thế vốn là không nhẹ trầm hộ pháp hai con ngươi lộ ra vẻ cầu khẩn, lộ ra một bộ đáng thương đối với: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình." Viên tiểu khê lộ ra một tia đùa giỡn hành hạ nụ cười, cố ý nói ra. Nói xong, uống xong tiệm lực nước thuốc, bản thân tiềm lực trên diện rộng tăng lên, viên tiểu khê hét lớn một tiếng một cổ lại để cho Trầm Hộ Pháp cảm giác được tuyệt vọng lực lượng tại Viên Tiểu Khê trong thân thể phát ra. An ta một côn, đem bản thân lực lượng hoàn toàn tán phát ra, rót vào trong tay trung phẩm địa khí dao mãng côn ở bên trong, Viên Tiểu Khê phát ra một đạo đinh thai nhức có cơm thanh, giống hai tay nắm chặt dao mãng côn nhảy lên thật cao, Thái Sơn áp đỉnh bình thường đánh tới hướng toàn lực phòng ngự Trầm Hộ Pháp. Oeng, một tiếng, khi Viên Tiểu Khê thế như trẻ che một côn nện vào phóng thích bảy viên kim đan chi lực, tiến hành toàn lực phòng ngự Trầm Hộ Pháp lúc, cường đại lực phá hoại số lượng giống như thủy triều bình thường nát bấy hắn kim đan phòng ngự. Quan chú đến trong thân thể của hắn, đánh nát bảy khối cứng rắn kim đan, đem trầm hộ pháp thân thể một côn kích phát nổ. Cũng đem trầm hộ pháp chô đứng mặt đất ném ra một cái hố to, chấn động lấy đại diện tích địa tần bụi đất tung bay, run rẩy lên. Vù vù. Một côn đập chết đáng giận trầm hộ pháp, viên tiểu khê trong nội tâm lệ khí dần dần tiêu tán, mà mắt thấy viên tiểu khê một côn đập chết trầm hộ pháp một màn, mọi người vây xem sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Hiện tại ngươi hết giận rồi, nguyện ý bái ta làm thầy đi à nha. Ngươi thần bí cảm giác được viên tiểu khê một côn đập chết trầm hộ pháp bộ phát chút lực lượng. Dấu ở áo đen bên trong ánh mắt phóng ra hai đạo sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm nu hòa mà hỏi. Mà chấm hộ pháp bị viên Tiểu Khê một côn lệnh bạo phát sự tình, người thần bí căn bản không có để ở trong lòng, cũng không sợ chấm hộ pháp thế lực sau lưng trả thủ chính mình. Nếu như ta bái ngươi làm thầy, ta muốn đi đâu tu luyện? Viên Tiểu Khê đem thạch mạng ấn cùng giao mãng côn thu vào về sau, nhẹ giọng hỏi. Nơi đây linh khí quá mỏng manh, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta sẽ dẫn ngươi đi thành lập tại Thiên Tông núi chi đỉnh tông viện tu luyện. Người thần bí thanh âm nhu hòa nói, ta đây lão đại có thể hay không cùng chúng ta cùng đi tông viện? ta không muốn cùng lao đại ta tách ra. viên tiểu khê trong mắt nhẹ nhàng lăn một vòng, hỏi. có thể, nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta có thể đặc biệt dẫn hắn tiến vào tông viện tu luyện. bất quá tiến vào tông viện về sau, tu hành cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, ta không cách nào nữa giúp hắn cái gì. vì thu viên tiểu khê làm đồ đệ, người thần bí thập phần sàng khoái đồng ý nói. vậy được rồi, ta đây liền bái ngươi làm thầy. nghe được người thần bí thoải mái đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, viên tiểu khê lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu, đồng ý bái người thần bí vi sư. ngươi đã đã đáp ứng. Vậy các ngươi theo ta tiến về trước tông viện a, loại trở lại ta chỗ tu luyện, ngươi đi thêm bái sư chi lễ." Nghe được Viên Tiểu Khê đáp ứng bái chính mình vi sư, người thần bí lộ ra nụ cười hài lòng. "Sư phụ, ngươi tổng cộng có mấy cái đồ đệ?" Viên Tiểu Khê tò mò dò hỏi. "Vị sư tầm mắt cực cao, cho đến tận này chỉ có ngươi một cái đồ đệ." Người thần bí chậm rãi nói. "Tiền bối, không biết ta còn có thể mang một vị bằng hữu tiến về trước tông viện sao?" Hắn vừa mới bởi vì chúng ta đắc tội nội viện, ta sợ nội viện sẽ có người trả thù hắn. Vừa mới tại chấm hộ pháp bốn người vu tội mình và Viên Tiểu Khê lúc Phan Cẩn Vũ không tiếc đắc tội tứ hộ pháp động thân mà ra vì chính mình cùng Viên Tiểu Khê làm chứng, điều này làm cho Vân Thiên Vũ hết sức cảm kích, thỉnh cầu nói: "Ừ, vậy được rồi, ta sẽ cùng ý các ngươi lại mang một người tiến vào tông viện, bất quá ngươi chỉ có thể lại mang một người, không thể nhiều hơn nữa rồi." Ngươi thần bí trầm tư thoáng một phát, nghĩ đến Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê quan hệ, cuối cùng gật đầu đồng ý nói: "Sư phụ, ngươi có thể hay không đưa bọn chúng ngắn ngủi trí nhớ xóa đi, ta không muốn làm cho người biết rõ chuyện đã xảy ra hôm nay." Viên Tiểu Khê nghe được Vân Thiên Vũ bắt an, vẻ mặt đáng yêu thỉnh cầu nói cái này không có vấn đề. nghe được viên tiểu khê gọi mình sư phụ, người thần bí trong nội tâm hết sức hưởng thụ, nhẹ gật đầu, lập tức phóng xuất ra một cổ cường đại linh hồn lực lượng, thẩm thấu tiến vào sát mặt đại biến vây xem mọi người trong linh hồn, dựa vào mạnh mẽ thủ đoạn, cưỡng ép xóa đi linh hồn của bọn hắn trí nhớ. chúng ta đi thôi. xóa đi mọi người linh hồn trí nhớ, người thần bí phóng xuất ra một cổ nhu hòa lực lượng con kia, bao trùm vân thiên vũ, viên tiểu khê cùng lộ ra niềm vui ngoại ý muốn phan càn vũ, biến mất tại hỗn loạn nội viện, dùng tốc độ cực nhanh hướng lên trời tông núi đỉnh núi bay đi. Mà đang ở người thần bí đem Vân Thiên Vũ ba người mang đi lúc, dấu ở Vân Thiên Vũ ở lại trong biệt viện Quang Nhãn rất nhỏ ba động thoáng một phát, hóa thành một tia khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 81, Tông viện. Tốc độ thật nhanh, ta lúc nào mới có thể có được thực lực như vậy, tốc độ như vậy. Khi người thần bí mang theo Vân Thiên Vũ ba người, giống như tốc độ ánh sáng giống như xuyên qua Thiên Tông trong núi thiết trí cấm chê dày đặc, tiến vào đến xâm nhập đám mây, hư vô mở mịt đỉnh núi lúc, không khỏi tại trong lòng hâm mộ. Nơi này chính là Thiên Tông đỉnh núi rồi, cũng là cả tòa Thiên Tông núi linh khí nồng nặc nhất địa phương, ở chỗ này tu luyện Tu luyện của các ngươi tốc độ sẽ vượt xa nội viện. Bất quá tại tông trong nội viện, kém nhất đệ tử thực lực đều là nhất cấp đạo tông, dùng các ngươi thực lực hôm nay sẽ lọt vào tông viện đại bộ phận người bài xích, cho nên tại tông viện nội tu luyện, các ngươi tốc độ tu luyện mặc dù sẽ sâu sắc tăng lên, nhưng tu luyện áp lực cũng muốn xa xa đại qua nội viện, các ngươi nhất định phải có sung tốc chuẩn bị tư tưởng. Người thần bí mang theo Vân Thiên Vũ ba người xuất hiện ở hư vô mở Mị Tiên Tông đỉnh núi, đơn giản vì hai người giới thiệu tông viện về sau, nhắc nhở. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, khó khăn là đánh không đến chúng ta đấy. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Lư Khí Kiên định nói: "Ừ, cái này bọn người đem thân phận lệnh bài cho ta, ta giúp các ngươi cải tạo thoáng một phát, loại tiến vào tông viện có người ngăn trở các ngươi lúc, các ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết bọn người, ngươi muốn thấy kia hộ pháp, cũng đem thân phận lệnh bài cho hắn, cái kia hộ pháp tự sẽ giúp các ngươi tiến hành thủ tụ. Bất quá tiến vào tông viện về sau, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, ai cũng không cách nào nữa giúp các ngươi." Bởi vì Viên Tiểu Khê quan hệ, người thần bí không có đối với Vân Tiên Vũ toát ra bất luận cái gì linh ý, đơn giản giản giải thoáng một phát tông viện việc quy, dặn dò: "Tốt rồi, Ta cùng tiểu khê muốn rời đi, hy vọng các ngươi có thể gắng gượng qua áp lực, không nên bị khó khăn đả đảo. Đơn giản cải tạo thoáng một phát vân thiên vũ cùng phan cản vũ thân phận lệnh bài về sau, người thần bí liền chuẩn bị mang theo vẻ mặt không muốn viên tiểu khê ly khai. Lão đại, ta rời đi, ngươi tốt bảo trọng, ta sẽ tới thăm ngươi đấy. Đến lúc đó ai dám khi dễ ngươi, ta liền lột ra hắn. Viên tiểu khê lưu luyến không rời phải xem lấy vân thiên vũ, hai mắt đấm lệ bông bông nói. Tiểu khê, đi theo tiền bối hảo hảo tu luyện, không nên lo lắng cho ta, không có ai có thể đánh tới ta. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát viên tiểu khê đáng yêu cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra. Tốt rồi, chúng ta đi. Từ biệt qua đi, người thần bí phóng xuất ra một đạo linh quang, bao trùm viên tiểu khê, dùng tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ. Không nghĩ tới ta thậm chí có tiến vào tông biện tu luyện cơ hội. Thiên Vũ, lần này đa tạ ngươi rồi. Người thần bí mang theo viên tiểu khê sau khi rời đi, nội tâm kích động, trên mặt lạnh y dần dần hòa tan. Phan Cản Vũ cảm kích nói. Phan huynh, khi ngươi không để ý bản thân an nguy, giúp ta cùng Tiểu Khê làm chứng, cũng đã là ta Vân Thiên Vũ huynh ngươi cũng đừng có quá khách khí mặc dù vân thiên vũ cùng phan cản vũ tiếp xúc không nhiều lắm, phan cản vũ bản thân làm cho người ta cảm giác lại rất lạnh, nhưng phan cản vũ nhiều lần thiện ý nhắc nhở, lại để cho vân thiên vũ cảm giác phan cản vũ là cái loại này mặt lạnh tim nóng chi nhân, đáng giá kết giao, cho nên vân thiên vũ mới có thể cầu người thần bí đem phan cản vũ cùng nhau đưa đến tông viện tu luyện, còn phan cản vũ trợ giúp tình cảnh, huynh đệ, thiên vũ, ta và ngươi nhận thức ngắn ngủn mấy ngày, ngươi như vậy tin tưởng ta, nghe được vân thiên vũ theo như lời, phan cản vũ trên mặt lộ ra một tia khách thường, ánh mắt nhìn thẳng vân thiên vũ, cố ý hỏi. Ta tin tưởng ánh mắt của ta, càng tin tưởng cảm giác của ta." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười đáp lại nói: "Ha ha, không nghĩ tới ta Phan Cản Vũ chẳng những có cơ hội tiến vào tông viện tu luyện, còn có thể Thiên Tông đạo viện kết giao một cái huynh đệ, xem ra trời cao cũng không phải là một mực cùng ta đối nghịch." "Thiên Vũ, nếu như không chê, ngày sau ngươi liền kêu ta Cản Vũ a." Phan Cản Vũ cảm giác được Vân Thiên Vũ trong đôi mắt toát ra chân thành tha thiết, trong nội tâm hết sức hưởng thụ, cười lớn một tiếng, đề nghị: "Tốt, Cản Vũ." Vân Thiên Vũ cũng không phải nhăn nhó chi nhân, Nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm, cùng Phan Cản Vũ nắm đấm trùng trùng điệp điệp sờ đụng một cái, dùng nam nhân phương thức chính thức kết giao. "Đi thôi, chúng ta đi tông viện nhìn xem, nhìn xem Thiên Tông đạo viện hạch tâm tông viện đến cùng có gì cường đại." Kết giao mặt lạnh tim nóng Phan Cản Vũ, tâm tình thật tốt Vân Thiên Vũ đề nghị. "Đi." Phan Cản Vũ nhẹ gật đầu, cùng Vân Thiên Vũ kệ vai sát cánh hướng bị sương mù dày đặc che lấp tông viện đi đến. Khi Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đi vào mênh mông sương mù dày đặc, bị sương mù dày đặc che đợi ánh mắt lúc hai người bọn họ đứng tại bên hông màu bạc thân phận lệnh bài lập tức phóng xuất ra từng đạo lưu hòa bạch quang xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng giống như xua tán đi hai người trước mắt sương mù dày đặc một cái thẳng tắp mà đại lộ khắc sâu vào đến hai người tầm mắt mà ở này thẳng tắp đại lộ phân cuối xuất hiện một mảnh bao la hùng vĩ khu kiến trúc khu kiến trúc ở bên trong sùng các nguy nga tầng lầu cao lên một tòa tháp thể cao ngất cao lớn vàng son lộng lẫy coi như kình thiên lập trụ sừng sững tại đỉnh núi kim tháp nhất làm cho người ta nhìn chăm chú đứng lại các ngươi là người nào làm sao sẽ tiến vào đến nơi đây đấy ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đạp trên thẳng tắp đại lộ, tới gần hùng vi khu kiến trúc lúc, bốn gã mặc trường bào màu trắng, tinh thần sáng láng, vì kiếm lấy đạo lực giá trị, canh giữ ở khu kiến trúc duy nhất lối vào nam tử trẻ tuổi lạnh lẽo nhìn liếc Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ khuôn mặt xa lạ, cảnh giác chất vấn. Chúng ta là mới vừa từ nội viện thăng nhập tông viện đệ tử. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua thủ vệ bốn gã đệ tử mỗi cái cảnh giới so với chính mình cùng Phan Cản Vũ cao, chính là thuần một sắc đạo tông cao thủ, trong nội tâm đối với thần bí tông viện càng thêm yếu kỳ. Thản nhiên nói, các ngươi là mới vừa từ nội viện thăng nhập tông viện đệ tử. Tông viện lúc nào cử hành luận võ tiến giai? Chúng ta làm sao không biết? Bốn ga thủ vệ Tông viện đệ tử trẻ tuổi lông mày siết chặt, vẻ mặt không tin nói. Chúng ta cũng không phải thông qua luận võ tiến giai thăng nhập Tông viện đấy, mà là từ một vị tiền bối tiến cử, đặc biệt tiến vào Tông viện tu luyện, hơn nữa vị tiền bối kia lại để cho chúng ta đi tìm cái kia hộ pháp, Vân Thiên Vũ thản nhiên nói. Nguyên lai là do trưởng lão tiến cử thăng nhập Tông viện đấy. Tất nhiên như vậy, các ngươi cùng ta đi vào thấy kia hộ pháp a. Do trưởng lão tiến cử trực tiếp thăng nhập Tông viện ví dụ rất nhiều, hơn nữa Vân Thiên Vũ một ngụm hô lên cái kia hộ pháp bốn gã thủ vệ đệ tử tràn ngập cảnh giác ánh mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa một người áo trắng đệ tử mang theo hai người tiến vào đến tông trong nội viện tốt nồng đậm linh khí cái này tông trong nội viện linh khí nồng đậm độ sợ cùng tam cung kim tháp không sai biệt lắm đi vào tông viện vân thiên vũ cùng phan cản vũ lập tức cảm giác được một cổ nồng đậm linh khí sông và mũi kìm lòng không được hít một hơi thật sâu cái kia hộ pháp có hai gã bị trưởng lão tiến cử vừa mới thăng nhập tông viện đệ tử muốn gặp ngươi đi vào tông viện cửa vào cách đó không xa một tòa ba tầng cao mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa lầu nhỏ về sau Mặc Trường Bào màu trắng đệ tử trẻ tuổi đứng ở lầu nhỏ bên ngoài cung kính nói, Hà, để cho bọn họ vào đi, ngươi có thể trở về đi. Một đạo thanh âm trầm thấp tại ba tầng cao trong tiểu lâu truyền ra, đa tạ dẫn đường. Vân Thiên Vũ hướng về phía Mặc Trường Bào màu trắng đệ tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cùng Phan Càn Vũ cùng đi tiến vào một chế trong tiểu lâu. Là vị nào trưởng lão cho các ngươi tới tìm ta hay sao? Khi Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ theo bằng gỗ cầu thang đi đến lầu nhỏ tầng thứ ba lúc, một người dáng người mập mạp, người mặc một bộ màu vàng trường bảo một bộ thổ tài chủ bộ dáng trung niên nam tử nửa nằm ở một tờ rộng lớn trên mặt ghế, quét mắt một cái nói: tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ, lệnh như băng mà hỏi. vị tiên bối kia nói: chỉ cần đem thân phận của chúng ta lệnh bài cho ngươi, ngươi thì sẽ biết rõ. nói qua, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đem mình bị người thần bí cải tạo thân phận lệnh bài lấy đi ra, đưa cho cho mày. vẻ mặt không khoái cái kia hộ pháp. ừ, cổ lực lượng này, chẳng lẽ là? tiếp nhận Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ thân phận lệnh bài, cái kia hộ pháp phóng thích linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát lập tức cảm giác được hai quả thân phận lệnh bài ẩn chứa một đạo thanh âm rất nhỏ cùng với một cổ quen thuộc lực lượng nửa nằm ở trên mặt ghế mập mạp thân thể lập tức nô lên lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía vân thiên vũ cùng phan cản vũ ánh mắt cũng đã sệ ra long trời lở đất biến hóa khách khí nói đã có trưởng lao tiến cử sau này các ngươi ngay tại tông viện hào hào tu luyện bất quá tông viện không thể so với ngoại viện nội viện tông viện là khích lệ tỷ thí đấy cho nên các ngươi vừa mới gia nhập tông viện tốt nhất cẩn thận một chút đây là các ngươi thân phận mới lệnh bài các ngươi chỗ ở tông viện một ít vị trí trọng yếu như thế nào tiến vào bên trong đều có chi nhớ cái kia hộ pháp nhanh chóng vì vân thiên vũ hai người tiến hành nhập viện thủ tục cũng phân biệt cho bọn hắn đã làm ra một quả biểu tượng tông viện đệ tử màu vàng thân phận lệnh bài về sau lại kỹ càng giảng thuật thoáng một phát tông viện về quy mới khiến cho bọn hắn đã đi ra chơi ạ bọn hắn vậy mà cùng cái kia tổ tông có quan hệ bất quá cái kia tổ tông có nói rõ để cho ta hảo hảo tôi luyện thoáng một phát bọn hắn ta đến cùng nên làm như thế nào đâu này vân thiên vũ cùng phan can vũ sau khi rời đi cái kia hộ pháp xa vào đến trong trầm tư can vũ chúng ta trước tiên ở lại đến lại chậm rãi hiểu rõ tông viện Chứng kiến Tông Viện giống như tiên cảnh bình thường cảnh trí, Vân Thiên Vũ lại đối với Tông Viện sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nhẹ giọng đề nghị. Ừ. Phan Cản Vũ nhẹ gật đầu, dựa theo thân phận lệnh bài bên trong trí nhớ bản đồ địa hình, đi tới Tông Viện biên giới một mảnh loại nhỏ ven hồ bên cạnh. Chúng ta ở lại này tòa biệt viện, cảnh sát cũng không tệ lắm, cũng không biết bên trong ở những người nào. Nhìn xa xa chính mình ở lại biệt viện kiến tạo tại hồ nước bên cạnh, cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần, Vân Thiên Vũ lập tức lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng cùng bên người Phan Cản Vũ tiến hành trao đổi. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ đi vào tọa lạc tại loại nhỏ ven hồ bên cạnh biệt viện lúc, hai người đồng thời cảm giác được năm cổ hơi thở xuyên thấu qua năm cửa phòng đóng chặt đã tập trung vào chính mình, ngay sau đó, năm tên lão sinh học sinh lâu năm trong phòng chậm rãi đi ra. Các ngươi là mới tới hay sao? Một người dáng người cao ngất, người mặc một bộ màu đen áo dài, lông mi bên trên chọn, làm cho người ta một loại đường hoàng cảm giác nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua khuôn mặt lạ Lâm Vân Thiên Vũ hai người, cảm giác được hai người không có che lấp khí tức chỉ có đạo linh cảnh giới, khẽ chau mày, lạnh như băng chất vấn. Chúng ta mới vừa tiến vào tông viện, được an bài ở chỗ này. Vân Thiên Vũ quét mắt liếc ở tại đồng nhất sân nhỏ năm tiên lão sinh học sinh lâu năm, theo năm người trên mặt toát ra trong lúc biểu lộ cảm giác nói chuyện người này đường hoàng nam tử trẻ tuổi hẳn là người cầm đầu, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: các ngươi cũng biết ở tại quy củ của nơi này. Mặc dù đầu lĩnh nam tử trẻ tuổi thập phần giật mình Vân Thiên Vũ cùng Phan cản Vũ đạo linh cảnh giới liền có thể tiến vào tông viện tu luyện, nhưng vẫn như cũ lạnh như băng mà hỏi. Mà đổi thành bên ngoài bốn người cũng đều lộ ra ánh mắt không có hảo ý, muốn hảo hảo lừa bịp tống tiền một ít thực lực xa không bằng chính mình Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ trên người chất béo ta không biết cái gì quý củ, cũng không muốn biết. chúng ta mệt mỏi, sẽ không cùng chư vị rồi. can vũ, chúng ta đi phòng nghỉ ngơi đi, không cần để ý những thứ này người nhẽm chán. vân thiên vũ bỏ qua sắc mặt tái nhợt đường hoàng nam tử đám người, cùng phan Cản vũ cùng đi đến một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa hành lang ở bên trong, đem thân phận lệnh bài cắm ở tương ứng lâu khảm ở bên trong, mở ra cấm chế, tiến vào đến mình ở tông viện tu luyện gian phòng. lão đại, tiểu tử kia tốt kiêu ngạo, hắn có thể hay không có rất sâu bối cảnh. vì để tránh cho lúc tu luyện bị người quấy giày. Thiên Tông đạo viện đệ tử tu luyện gian phòng cấm chế rất mạnh, người bình thường không cách nào phá vỡ. Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ ngạo mạn trở về phòng, một người mặc màu vàng đất áo dài, dáng người nhỏ gầy nam tử trẻ tuổi ác hung hắn nói: "Đợi một hồi ta tìm người tìm hiểu thoáng một phát bối cảnh của bọn hắn. Nếu như bọn hắn có rất mạnh bối cảnh, quên đi, nhưng nếu như không có, vậy hãy để cho chúng ta mài mài nhuệ khí của bọn họ a." Sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi trong đôi mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, thanh âm trầm thấp nói: "Chương 82, nhiệm vụ." "Ừ, cái này tông viện điều kiện tu luyện thật sự không thể ta nghĩ tại cái này tu luyện một năm đủ để đỉnh bên trên ở đẳng kia nội viện tu luyện 3 năm thời gian tiến vào đến mình ở tông viện tu luyện ra phòng đại ma vương thanh âm lập tức tại vân thiên vũ trong đầu vang lên đại ma vương ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một ít đan dược giúp ta mau chóng đạt tới đạo tông cảnh giới sao bởi vì tông trong nội viện hầu như toàn bộ là đạo tông trở lên cao thủ mặc dù vân thiên vũ bản thân át chủ bài không tầm thường không e ngại bình thường đạo tông cao thủ nhưng vân thiên vũ cũng không muốn cảnh giới một bậc hạ xuống người về sau truyền âm dò hỏi có thể bất quá ngươi lấy được những cái kia linh dược giá trị đều bất phàm nếu như dùng để luyện chế bình thường địa đan khó tránh khỏi có chút lãng phí không bằng các ngươi đi chỗ đó đạo lực cắt nhìn xem xem đã có sẵn đan dược có thể hồi nói con ngựa. đại ma vương truyền âm đề nghị vậy được rồi ta đây buổi tối cùng càn vũ đi đạo lực cắt nhìn xem vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói tại linh khí nồng đậm bố cục tinh xảo trong phòng nghỉ ngơi mấy cái thời cơ sắc trời dần dần âm tối xuống lúc này vân thiên vũ đã tìm được phan càn vũ gặp trên cảnh ban đêm đã đi ra ở lại biệt viện hướng tu xây dựng tại tông trong nội viện khu vực đạo lực cắt đi đến Mà bởi vì không rõ ràng lắm vân thiên vũ cùng phan cản vũ thân phận bối cảnh đường hoàng nam tử lại không tại còn giữ lại bốn người không có dám lập tức tìm hai người phiền thoái tùy ý bọn hắn ly khai ban đêm là tu luyện tuyệt hảo thời gian cho nên buổi tối thiên tông đạo viện trở nên vắng ngắt khi vân thiên vũ cùng phan cản vũ đi vào vàng son lộng lây xảo đoạn thiên công giống như đạo lực các lúc đạo lực các bên trong chỉ có giải gấp ba bốn gã đệ tử đang tại hối đói bảo vận. không biết có tăng lên hay không đạo linh cảnh giới đang rượng vân thiên vũ đi đến một cái không người cửa sổ hỏi thăm ngồi ở bên trong một người mặc màu trắng thêu hoa váy dài làn da trắng nõn nhưng dung mạo có chút bình thường nữ tử tăng lên đạo linh cảnh giới đang dưỡng nghe được vân thiên vũ hỏi tham làn da trắng non nữ tử khẽ cho mày có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua vân thiên vũ thản nhiên nói không có ta tông viện đạo lực cắt chỉ có tăng lên đạo tông cảnh giới đang ăn dược không có thấp như vậy đẳng cấp đang ăn dược thiên vũ hỏi hắn có hay không luyện chế ra phế đan nếu có có thể mua mấy viên tính toán mấy viên đại ma vương thanh âm đột nhiên tại vân thiên vũ trong đầu vang lên vậy các ngươi có hay không phế đan mặc dù vân thiên vũ không biết đại ma vương muốn phế đan có gì tác dụng nhưng đối với đại ma vương tín nhiệm Vân Thiên Vũ tiếp tục dò hỏi: "Phế đan, phế đan ta đạo lực ta có, mỗi lần miếng quả giá trị 300 đạo lực giá trị, không biết ngươi cần hồi đoái mấy viên?" Lan gia trắng non nữ tử có chút kinh ngạc nhìn xem Vân Thiên Vũ, thản nhiên nói: "Càn Vũ, ngươi có bao nhiêu đạo lực giá trị, có thể hay không cho ta mượn một ít mua phế đan?" Chỉ còn lại có 1000 đạo lực giá trị, Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, cẩn thận để: "Không có lây suất thân hoài bảo vật hồi đoái đạo lực giá trị, hỏi thăm phía sau Phan Càn Vũ, ta còn có 5000 đạo lực giá trị, nếu như ngươi cần, đều liền cho ngươi." Mặc dù Phan Cản Vũ thập phần kinh ngạc Vân Thiên Vũ tại sao phải hối đoái hầu như vô dụng phế đan, nhưng nội tâm một mực cảm kích Vân Thiên Vũ đem chính mình mang vào tông viện, Phan Cản Vũ không có bất kỳ tư tàng đem đạo lực bài lấy đi ra, hào phóng giao cho Vân Thiên Vũ. "Cản Vũ, ngày sau ta nhất định trả lại ngươi 5000 đạo lực giá trị." Vân Thiên Vũ không cùng Phan Cản Vũ khách khí, tiếp nhận Phan Cản Vũ đạo lực bài, cam đoan nói: "Ta nghĩ mua 20 khối phế đan." Vân Thiên Vũ đem hai tờ đạo lực bài cắm ở trong suốt thủy tinh phía dưới lỗ khảm ở bên trong, thản nhiên nói: "Tốt, khấu trừ 6000 đạo lực giá trị." Làn da trắng non nữ tử mang tới 20 khối phẩm chất không đồng nhất, nhưng toàn bộ luyện phế đang được giao cho Vân Thiên Vũ. "Càn Vũ, chúng ta đi thôi." Mua 20 khối phế đan, Vân Thiên Vũ không có ở đạo lực các quá nhiều dừng lại, cùng Phan Cản Vũ nhanh chóng đã đi ra. Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi có năng lực đem phế đan luyện chế lại một lần thành tốt đan?" Không nghĩ ra Vân Thiên Vũ mua sắm phế đan nguyên nhân Phan Cản Vũ nhẹ giọng hỏi. "Đến thời điểm ngươi sẽ biết." "Càn Vũ, chúng ta đi nhiệm vụ các xem một chút đi, nhìn xem có hay không thích hợp chúng ta tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy một ít đạo lực giá trị." Vân Tiên Vũ cười thần bí, nhẹ giọng đề nghị. "Tốt." Phan Càn Vũ nhẹ gật đầu, cùng Vân Thiên Vũ kề vai sát cánh đi tới khoảng cách đạo lực các cách đó không xa, tu kiến tại một mảnh lõm mà ở bên trong, nguy nga sướng sướng, các thân cao 4 tầng, mỗi lần tầng để đặt không đồng đẳng cấp, nhiệm vụ khó khăn nhiệm vụ các. Mà bởi vì Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ thực lực yếu kém, hai người chỉ ở nhiệm vụ các tầng thứ nhất tìm kiếm thích hợp chính mình cấp bậc thấp nhiệm vụ. Đi đầm lầy núi hái cựu diệp cỏ dại, mỗi lần hái một cây cựu diệp cỏ dại có thể hối đoái 1000 đạo lực giá trị. Đọc qua mấy cuốn nhiệm vụ quyển trụ, Vân Thiên Vũ phát hiện một cái nhiệm vụ thập phần thích hợp mình và Phan Cản Vũ đi đón, chỉ có điều nhiệm vụ này thời gian sử dụng dài, cần ly khai Thiên Tông núi, đi Thiên Tông ngoài núi đầm lầy núi hái cựu diệp cỏ dại. Cản Vũ, không bằng chúng ta tiếp đi đầm lầy núi hái cựu diệp cỏ dại nhiệm vụ a. Vân Thiên Vũ cầm trong tay nhiệm vụ quyển trục, nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh, đang tại kỹ càng đọc qua nhiệm vụ quyển trục Phan Cản Vũ ý kiến. Mặc dù nhiệm vụ này độ khó không cao, nhưng là hao phí thời gian là không lạ quá dài, có thể hay không chậm trễ chúng ta tu luyện. Phan Cản Vũ nhìn kỹ một lần hái cựu diệp cỏ dại nhiệm vụ, khẽ chau mày nhẹ giọng nói ra. Cái này ta biết rõ, bất quá lấy thực lực của chúng ta cũng không rất thích hợp tại tông viện tu luyện, cùng hắn không ngừng bị người khiêu khích quấy rối, không bằng chúng ta trước tiên ra ngoài nhận nhiệm vụ, hòa hoán một thời gian ngắn, kiếm lấy một ít đạo lực giá trị, sau đó trực tiếp đi tông trong nội viện cựu cùng kim tháp tu luyện, thẳng đến có thể ứng phó bình thường phiến phái. Vân Thiên Vũ nói ra ý nghĩ của mình. Được rồi, chúng ta đây liền nhận nhiệm vụ này. Nghĩ đến tiên tông đạo viện cố ý kiến tạo ra khôn sống ngu chết quy tắc, Phan Cản Vũ cuối cùng đồng ý. Phan Cản Vũ đồng ý, Vân Tiên Vũ đem nhiệm vụ quyển trục lấy đi ra. Đi tới nhiệm vụ các cửa vào để đó một tờ hoa cúc lê đá cẩm thạch đại án bên cạnh, đem trong tay nhiệm vụ quyển trục giao cho ngồi ở cổ đàn trên ghế gỗ một người tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Đi đầm lầy núi hái cựu diệp cỏ dại, người trẻ tuổi, nhiệm vụ này thế nhưng là rất tốn thời gian đấy. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ đưa tới nhiệm vụ quyển trục, hảo tâm nhắc nhở. Ta biết rõ, phiên toái tiền bối hỗ trợ ghi chép thoáng một phát. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Các người đem thân phận lệnh bài cho ta. Trấn thủ nhiệm vụ các lão giả chứng kiến Vân Thiên Vũ tâm ý đã quyết không có khuyên nữa nói cái gì muốn tới hai người thân phận lệnh bài đơn giản đăng ký về sau đem nhiệm vụ quyển trục giao cho hai người ý bảo hai người có thể đi đầm lầy núi hái kiều diệp cỏ dại rồi can vũ chúng ta lập tức khởi hành a ly khai nhiệm vụ cát vân thiên vũ nhẹ giọng đề nghị tốt phan can vũ lần này không có bất kỳ dị nghị cùng vân thiên vũ đạp trên đêm tối đã đi ra mới vừa tiến vào tông viện hướng lên trời tông dưới núi chạy đi khi vị kiếm lấy đạo lực giá trị phụ trách thủ vệ bốn gã áo trắng nam tử chứng kiến vân thiên vũ cùng phan can vũ tiến vào tông viện không có một ngày liền đón lấy lúc rời đi Nhao nao lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ ly khai tông viện, hướng đầm lầy núi tiến đến lúc, cùng Vân Thiên Vũ ở tại đồng nhất trong biệt viện, làm cho người ta thập phần đường hoàng cảm giác nam tử trẻ tuổi lợi dụng đủ loại thủ đoạn cùng con đường, rốt cục do tham Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đăng ký tư liệu, biết được hai người là do một người bình thường trưởng lão tiến cử tiến vào tông viện đấy, cũng không có sâu đậm thân phận bối cảnh. Xem ra các ngươi là gặp vận may, mới có thể dùng đạo linh cảnh rơi tiến vào đến tông viện tu luyện, ta thiếu chút nữa bị các ngươi lừa gạt rồi. Biết được Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ chi tiết Đường Hoàng Nam Tử trong đôi mắt lộ ra nồng đậm lăng ý, lập tức phản hồi chính mình ở lại bệnh viện, muốn hào hào giáo hớn thoáng một phát lại để cho hắn cảm giác khó chịu. Vừa rồi không có sâu đậm bối cảnh Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ, nhưng lại để cho Đường Hoàng Nam Tử thật không ngờ chính là hắn điều tra đến Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ thân phận bối cảnh, là cái kia hộ pháp căn cứ người thần bí chỉ thị cố ý nguy tạo. Bất quá phản hồi ở lại bệnh viện, Đường Hoàng Nam Tử biết được Vân Thiên Vũ hai người đã ra ngoài, kiên nhận đã chờ đợi một đêm, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ cũng không có dùng trở về điều này làm cho một lòng muốn giáo huấn Vân Thiên Vũ hai người Đường Hoàng Nam tử đám người phẫn nộ không thôi. Ước chừng 8 ngày tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ trải qua đi đường suốt đêm, rốt cục đi tới đầm lầy núi Phạm Vi. Mặc dù lớn chạch núi không có thiên tông núi như vậy cao lớn hiểm trở, nhưng đầm lầy núi chính là do mấy chục tòa núi cao bảy tạo thành, sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm. Thiên Vũ vì tiết kiệm thời gian, không bằng chúng ta chia nhau tìm kiếm cửu diệp cỏ dại, vô luận ai phát hiện cửu diệp cỏ dại, lập tức thông qua đưa tin châu truyền âm cho đối phương. Phan Cản Vũ đề nghị. Càn Vũ hết thảy cẩn trọng. Mặc dù Phan Càn Vũ vừa mới đạt tới lục cấp đạo linh cảnh giới, thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng Vân Thiên Vũ cảm giác Phan Càn Vũ cần phải cũng có lá bài tẩy của mình, đồng ý Phan Càn Vũ đề nghị. Ngươi cũng cẩn thận rồi. Phan Càn Vũ dặn dò một câu về sau, lập tức cùng Vân Thiên Vũ tách ra, dùng tốc độ cực nhanh tiến vào đến hung hiểm khó lường đầm lầy núi. Phan Càn Vũ tiến vào đến đầm lầy phía sau núi, Vân Thiên Vũ cũng không có lập tức xâm nhập đầm lầy núi, mà là dựa theo Đại Ma Vương chỉ thị, đã tìm được một cái yên lặng sơn động né đi vào. Thiên Vũ, đem ngươi đổi lấy hai khối phế đan toàn bộ lấy ra. Ta tới giúp ngươi để luyện ra phế đan bên trong lưu lại tinh hoa, luyện chế thích hợp ngươi hôm nay cảnh giới đang dược. Tiến vào đến vắng vẻ sơn động, Đại Ma Vương lập tức hiện lên đi ra, trầm thấp nói: "Ừ." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đem lôi trạch trong giới chỉ 20 khối phế đan toàn bộ lấy đi ra, giao cho Đại Ma Vương. "Đại Ma Vương, những thứ này phế đan có thể luyện chế lại một lần ra cái gì đẳng cấp đan dược?" "Có thể luyện chế ra mấy viên." Vân Thiên Vũ tò mò dò hỏi. "Ngươi hồi đoái những thứ này phế đan, đều là luyện chế thừa phẩm, cực phẩm địa đan thất bại phẩm, mặc dù phế đan bản thân dược lực bởi vì luyện chế thất bại" Hầu như trôi mất chín hành, không có bất kỳ tác dụng, nhưng ta bản thân hỏa diễm lại có thể tại không hủy hoại phế đan điều kiện tiên quyết, đem phế đan bên trong còn sống dược lực để luyện ra đến, luyện chế thành mặt khắc cường đại đan dược, về phần đẳng cấp, số lượng cần luyện chế sau khi hoàn thành mới có thể biết rõ. "Tốt rồi, ngươi giúp ta bảo vệ tốt cửa động, ta muốn bắt đầu luyện đan rồi." Nói xong, Đại Ma Vương phún ra một ngụm cực nóng màu đen hỏa diễm, bọc lại 20 khối phế đan, dựa vào hỏa diễm cường độ, bắt đầu tinh luyện 20 khối phế đan bên trong người bình thường rất khó chất lọc dược lực. Chương 83: Rót sức chiến đấu lục cấp đạo tông O, -o, o n j Theo đại ma vương phóng thích màu đen hỏa diễm độ ấm càng ngày càng cao, 20 khối phế đan hoàn toàn hòa tan, tạo thành từng sợi tinh thuần chất lỏng, tại đại ma vương đối với hỏa diễm dưới sự không chế, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Mặc dù đang dung hợp trong quá trình, không ít chất lỏng tầm đó đã xảy ra lẫn nhau bài xích hiện tượng, nhưng đại ma vương luyện đan kinh nghiệm quá mức phong phú, rất nhẹ nhàng giải quyết xong dược lực lẫn nhau bài xích hiện tượng. Ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, năm khối màu ngà sữa, đang rực mặt ngoài bảy biển ra đạo đạo màu đỏ vân mạnh. Đặt tới trung phẩm địa đan đẳng cấp đan dược tại Đại Ma Vương phun ra màu đen trong ngọn lửa ngưng tụ thành công. Hô, không nghĩ tới cái kia 20 khối phế đan còn sót lại dược lực mạnh như vậy, vậy mà để cho ta luyện chế ra 5 khối linh cực đan. 5 khối màu ngà sữa, che kín màu đỏ vân mảnh địa đan luyện chế thành công, Đại Ma Vương lập tức thu hồi phóng thích màu đen hỏa diễm, 5 khối tản mát ra nồng đậm mùi thuốc linh cực đan lập tức rơi xuống Đại Ma Vương trong tay. Thiên Vũ, nhanh chóng đem cái này linh cực đan đan vào, mượn nhờ cái này mấy viên linh cực đan, đem ngươi vững vàng đạt tới thất cấp đạo linh cảnh giới. Bất quá đạt tới thất cấp đạo linh cảnh giới về sau, linh cực đan tác dụng sẽ biến mất. Ngươi muốn muốn mau sớm ngưng tụ ra viên thứ nhất kim đan, đột phá đến nhất cấp đạo tông, còn cần những biện pháp khác. Đại ma vương đơn giản giới thiệu một chút linh cực đan dược hiệu về sau, đem chính mình luyện chế năm khối linh cực đan giao cho vân thiên vũ. Đà tại đại ma vương, vân thiên vũ nhẹ gật đầu, ăn vào một viên tản mát ra nồng đậm mùi thuốc linh cực đan, bắt đầu trùng kích cấp năm đạo linh cảnh giới. Khi đại ma vương luyện chế linh cực đan lăn xuống tiến vào vân thiên vũ trong đục lúc, lập tức buộc phát ra từng cỗ từng cỗ năng lượng cường đại. Kích thích vân thiên vũ trong cơ thể gần 5.000 khối linh khí buồn nguyên viên bi sống dậy lên phóng xuất ra từng gỗ từng gỗ cường đại thôn phệ lực lượng điên cuồng thôn phệ linh cực đan phóng thích dược lực phân liệt mới viên bi vù vù ngay tại vân thiên vũ trong cơ thể linh khí buồn nguyên viên bi thôn phệ linh cực đan phóng thích cường đại dược lực lúc thiên đại trạch ngoài núi vây linh khí chịu đến vân thiên vũ tu luyện bản nguyên thời không quyết hấp dẫn cuộn cuộn hướng thân thể hắn chỗ trong sơn động vào tới điên cuồng dung tiến vào trong thân thể của hắn gia tốc linh khí buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ tước trừng một ngày tả hữu thời gian qua đi Tại Linh Cực Đan phóng Thích Cường Đại Dược Lực thúc đẩy xuống, Vân Thiên Vũ trong cơ thể linh khí bùn nguyên viên bi số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần đạt đến 6.400 khối, ngưng tụ ra đệ ngũ đạo linh nguyên. Người bình thường cho dù ngưng tụ ra đệ ngũ đạo linh nguyên, nếu muốn phá tan bình cảnh cũng cần một tuần thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng Vân Thiên Vũ trong cơ thể 6.400 khối linh khí bùn nguyên viên bi ngưng tụ ra đệ ngũ đạo linh nguyên một khi hình thành, thế như trẻ tre giống như phá tan bình cảnh, thúc đẩy Vân Thiên Vũ nhẹ nhõm đạt đến cấp năm đạo linh cảnh giới. Bản thân Thọ Nguyên đã gia tăng rồi năm năm, cảnh giới tăng lên. Vân Thiên Vũ tiếp tục trầm tĩnh tại luyện hóa linh cực đan còn lại dược lực ở bên trong, nhưng ngay tại Vân Thiên Vũ hoàn toàn đã luyện hóa được một viên linh cực đan, đón lấy ăn vào viên thứ hai, trung kích lục cấp đạo linh cảnh dưới lúc. Một người đầu lớn như cái trống, dáng người nhỏ bé, rộng lớn dưới miệng mặt giữ lại một tia thật nhỏ chồng dâu, rộng mở trên ngực mang theo một vòng kim hoàng sắc Phật châu. Trung niên nam tử bị điên cuồng bắt đầu khởi động linh khí hấp dẫn, xuất hiện ở linh khí điên cuồng dũng mãnh vào bên ngoài sân động. Thiên Vũ, có một người lục cấp đạo tông xuất hiện ở bên ngoài sân động, người nhanh chóng đình chỉ tu luyện, đi ra ngoài giết hắn đi. Lục cấp đạo tông cảnh giới trung niên nam tử một khi xuất hiện, giúp đỡ vân thiên vũ hộ pháp đại ma vương lập tức cảm thấy. Bất quá đại ma vương cũng không có phóng thích cường đại uy áp đưa hắn sợ quá chạy mất, mà là truyền âm tỉnh lại vân thiên vũ giết lục cấp đạo tông. Nghe được đại ma vương tâm ý truyền âm, vân thiên vũ trao mày thoáng một phát, cho là mình nghe lầm. Mặc dù dùng vân thiên vũ hôm nay nắm giữ át chủ bài đủ để đánh chết bình thường đạo tông cao thủ, nhưng nếu muốn giết một người lục cấp đạo tông cao thủ hầu như không có khả năng hoàn thành. Dùng ngươi thực lực hôm nay đánh chết lục cấp đạo tông cao thủ xác thực không có khả năng, nhưng ở cự áp phía dưới. Ngươi bản thân tiềm lực sẽ không ngừng bị kích phát, trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi hấp thu linh cực đan dược lực tốc độ cũng sẽ sâu sắc tăng lên, nếu như ngươi muốn mau chóng đạt tới thất cấp đạo linh cảnh, nghịch cảnh bên trong chiến đấu là tốt nhất cách, mà cái này không người sợ chết vừa vặn cho ngươi cung cấp cơ hội này. Đại Ma Vương đem ý nghĩ của mình truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. Trong chiến đấu đột phá, tốt, ta thử xem a. Rất cảm thấy áp lực Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, dùng tốc độ cực nhanh đã đi ra linh khí nồng đậm sân động, xuất hiện ở bên ngoài. Do dự một hồi, trung niên nam tử vừa muốn xông vào sơn động tìm tòi hư thực, đột nhiên phát hiện một bóng người trong sơn động chui ra, lập tức di động thân thể của mình cản lại Vân Thiên Vũ. Tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào? Thức thời ngoan ngoãn giao ra, ngươi hấp dẫn linh khí bảo vật hoặc là tu luyện đạo quyết, nếu không ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đầu lớn như cái trống, trung niên nam tử cảm giác được Vân Thiên Vũ thực lực chỉ có cấp Nam đạo linh cảnh dưới, thở dài một hơi, lộ ra một ngụm buồn nôn răng vàng, vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp nói: Muốn trên người ta bảo vật, vậy thì bằng thực lực đến đoạt ta mặc dù trung niên nam tử cho vân thiên vũ áp lực thật lớn nhưng vân thiên vũ gầy trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi tâm ý khái động đem hạ phẩm địa khí lôi nguyệt loan đao lấy đi ra hạ phẩm địa khí ngươi còn có hạ phẩm địa khí ha ha xem ra ta hôm nay vận khí không tệ à cảm giác được vân thiên vũ trong tay lôi nguyệt loan đao đẳng cấp trung niên nam tử lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhỏ bé thân thể mãnh liệt gia tốc dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía vân thiên vũ ảnh sát đột trung niên nam tử dùng tốc độ cực nhanh công tới vân thiên vũ lập tức thi triển ảnh sát đột hóa thành tốc độ bóng dáng tiến hành né tránh Mặc dù Vân Thiên Vũ năm giữ ảnh sát độ đạt đến thượng phẩm địa kỹ, nhưng Vân Thiên Vũ cùng trung niên nam tử ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hóa thành tốc độ bóng dáng đều không thể mau né trung niên nam tử hùng mãnh công kích. Mắt thấy Vân Thiên Vũ sẽ bị trung niên nam tử tràn ngập kim đan chi lực bàn tay đánh trúng lực, đột nhiên, Vân Thiên Vũ tốc độ cao di động thân thể đột nhiên tăng vọt gấp 3 tốc độ, tại trung niên nam tử giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, nhanh chóng biến mất tại trước mắt của hắn. Ở giữa năm nam tử kịp phản ứng, một lần nữa tập trung Vân Thiên Vũ lúc, một đạo đinh thai nhước góc tiếng sấm tại lôi chạch trong giới chỉ truyền ra. Hơn 10 đạo uy lực đáng sợ thiên lôi phun ra nuốt vào lấy đã tuôn ra lôi trạch giới chỉ, trùng trùng điệp điệp vành kích tại phản ứng không bằng trung niên nam tử nhỏ bé trên thân thể, đưa hắn trùng trùng điệp điệp vành bay ra ngoài. Thiên mệnh tam trưởng, đánh bay trung niên nam tử, Vân Thiên Vũ cũng không có lập tức chạy trốn, mà là hóa thành tốc độ bóng dáng, dùng tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng thân thể tổn thương nghiêm trọng trung niên nam tử đã phát động ra mãnh liệt công kích. Oeng! Đau nhai răng nén miệng trung niên nam tử chứng kiến Vân Tiên Vũ thi triển thiên mệnh tam trưởng, dùng thế sét đánh lôi đình bộ tới, lập tức phóng thích lục đạo kim đan chi lực tiến hành ngăn cản. Cứng rắn đem Vân Thiên Vũ bức lui trở về. Bất quá Vân Thiên Vũ mặc dù bị Trung niên nam tử phóng thích lục đạo kim đan chi lực bức lui, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, nhận lấy bị thương, nhưng vừa mới ngạnh tiết sáu viên kim đan chi lực, Vân Thiên Vũ bản thân tiềm lực bị một chút kích phát ra đến, nhanh hơn hấp thu linh cực đan tốc độ, đại lượng mới linh khí bổn nguyên viên bi tại trong thân thể của hắn ngưng tụ ra đến. "Tiểu tử, ta không giết ngươi thể không là người." Bị lôi trách giới chỉ phóng thích thiên lôi gây thương tích, trung niên nam tử nổi giận đứng lên, lấy ra một chút hạ phẩm địa khí đẳng cấp khô lâu đại đao, đằng đằng sát khí phách trảm hướng về phía Vân Thiên Vũ bá bá trung niên nam tử cầm trong tay khô lâu đại đao bổ ra mấy đạo đao mang đánh út lại vân thiên vũ tiếp tục biên độ sóng gấp 3 tốc độ hóa thành tốc độ bóng dáng tiến hành né tránh ầm ầm mau né mấy đạo đánh út lại đao mang vân thiên vũ đem lôi trạch trong giới chỉ thiên lôi dẫn đạo tiến vào lôi nguyệt loan đao ở bên trong dựa vào lôi nguyệt loan đao lôi thuộc tính lực lượng biên độ sóng bổ ra mấy đạo thiên lôi đao mang phản kích trung niên nam tử hùng manh thế công đối mặt lực phá hoại số lượng kinh khủng thiên lôi trung niên nam tử hung manh thế công trong lúc nhất thời cũng không cách nào trọng thương vân thiên vũ Bất quá vì đạt được Vân Thiên Vũ trên người một thân lại để cho hắn đỏ mắt bảo vận, trung niên nam tử quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Vân Thiên Vũ đánh chết. Kim cương phật châu trận vây khốn, vì phong nửa Vân Thiên Vũ chạy trốn, trung niên nam tử mau né hai đạo thiên lôi đao mang về sau, nhanh chóng đem trên cổ đeo lấy một chuỗi màu vàng phật châu lấy xuống, vào bên trong độ vào đại lượng kim đan chi lực, thúc giục màu vàng phật châu hóa thành một tòa khốn trận khốn trụ đại diện tích không gian, đem mình và Vân Thiên Vũ vây ở trận ở bên trong, không cách nào đi ra ngoài. Hôm nay ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu? vận dụng chính mình lớn nhất ác chủ bài vây khốn Vân Thiên Vũ về sau, dựa bản thân thực lực hơn xa Vân Thiên Vũ trung niên nam tử lộ ra một kia hung tàn nụ cười. "Chạy? Ta lúc nào nói qua chạy?" Phóng thích thiên lôi, không ngừng bổ ra thiên lôi đao mang, bản thân tiềm lực liên tục bị kích phát Vân Thiên Vũ trải qua cùng lục cấp đạo tông cảnh giới trung niên nam tử hung mãnh cuộc chiến, trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng dần dần đạt đến 9000 khối, lại hình thành 600 khối linh khí bổn nguyên viên bi, Vân Thiên Vũ có thể ngưng tụ ra đệ lục đạo linh nguyên, đột phá đến lục cấp đạo linh cảnh giới, cảm giác được đại ma vương, cái này một kích phát tiềm lực gia tốc cảnh giới tăng lên đích phương pháp xử lý hết sức có ích thương thế không nhẹ vân thiên vũ hít sâu một hơi tiếp tục hướng trung niên nam tử phát động mãnh liệt công kích mẹ kiếp lúc nào đạo linh cao thủ khó chơi như vậy rồi tiểu tử này sao có thể vô cùng vô tận phóng thích thiên lôi công kích mặc dù thực lực xa xa còn hơn vân thiên vũ theo thời gian trôi qua thế công thượng trung năm nam tử cũng một lần nữa nắm giữ chủ động nhưng mỗi lần thời điểm mấu chốt vân thiên vũ tổng có thể dựa vào đột nhiên tăng vọt tốc độ cùng với thiên lôi lực phá hoại số lượng biến nguy thành an điều này làm cho trung niên nam tử tức giận phát điên không ngừng tại trong lòng mắng to. Khô lâu toái đao ảnh, chậm chạp không cách nào giết chết Vân Thiên Vũ, dần dần mất đi tính nhẫn nại. Trung niên nam tử trình độ lớn nhất điều động trong cơ thể bảy viên kim đan chi lực, thi triển chính mình nắm giữ trung phẩm địa kỹ, bổ ra một đạo khô lâu đao ảnh, chém về phía Vân Thiên Vũ. Ngay tại Vân Thiên Vũ ngượn nhờ gấp ba tốc độ biên độ sóng, né tránh Trung niên nam tử thi triển khô lâu đao ảnh lúc gào khóc thảm thiết khô lâu đao ảnh đột phá nghiền nát, hóa thành đại lượng toái đao ảnh, dầm dã chẳng trị bắn về phía Vân Thiên Vũ thân thể. Mặc dù Vân Thiên Vũ ngượn nhờ lôi trạch giới chỉ phóng thích thiên lôi dốc sức liều mạng phòng ngự. Nhưng thân thể vẫn bị mấy đạo toái đao ảnh đánh trúng, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, đại lượng máu tươi lưu chảy ra ngoài. Chứng kiến Vân Thiên Vũ rốt cục bị thương, Trung niên nam tử mừng rỡ trong lòng, cả người cùng trong tay khô lâu đại đao dung hợp lại với nhau, một đao chém về phía Vân Thiên Vũ thân thể. Cự Phong Sơn. Nguy cấp thời khắc, Vân Thiên Vũ đem trung phẩm thiên khí Cự Phong Sơn thanh toán đi ra, khống chế Cự Phong Sơn nhanh chóng biến lớn, hóa thành mini núi nhỏ bộ dáng, va chạm hướng về phía nhân khí hợp nhất bộ tới trung niên nam tử. Reng, một tiếng vang thật lớn. Trung niên nam tử nhân khí hợp nhất một đao trùng trùng điệp điệp phách trảm tại Cự Phong Sơn bên trên, lập tức bộc phát ra một cổ đáng sợ lực đánh vào số lượng, đưa hắn đẩy lui trở về, nắm chặt khô lâu đại đao hai tay một hồi tê dại. Mà Vân Thiên Vũ chịu đến hai cổ lực lượng đụng nhau sinh ra lực lượng trùng kích, thương thế quá nặng, trùng trùng điệp điệp đập vào Kim Cương Phật Châu trận bên trên, hộc ra mấy ngụm máu tươi. Chương 84, trong chiến đấu bao quát cảnh giới. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là Tiên khí, ngươi liền Tiên khí đều có. Tự mình cảm nhận được Cự Phong Sơn ẩn chứa lực lượng đáng sợ bị đẩy lui trở về trung niên nam tử trường lớn hai mắt, Tham Lam nhìn xem chậm rãi tại Vân Thiên Vũ đỉnh đầu trôi nổi cự phong sơn, hoảng sợ nói: "Cảnh giới đột phá a." Mặc dù Vân Thiên Vũ liên tục bị thương, nhưng ở áp lực thật lớn trước mặt, toàn thân tiềm lực không ngừng bị kích phát, Vân Thiên Vũ trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng cấp tốc tăng lên, rốt cục tại nghịch cảnh bên trong đạt đến 9600 khối, ngưng tụ ra đệ lục đạo linh nguyên, một lần hành động đột phá đến lục cấp đạo linh cảnh giới, lần nữa gia tăng lên 50 năm tọa nguyên. "Ách, cảnh giới đột phá, vị thụ nặng như vậy tổ thương, cảnh giới của hắn còn có thể đột phá." chẳng lẽ hắn là thế lực lớn đi ra rèn luyện trực hệ đệ tử cảm giác được vân thiên vũ bản thân khí tức tại trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa kinh người trung niên nam tử trong đôi mắt sát ý càng đậm tiểu tử trên người của ngươi át chủ bài thật sự quá khiến ta giật mình rồi bất quá cho dù ngươi có ngày khí bên lời cũng không cách nào chiến thắng ta hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống ly khai nơi đây trung niên nam tử vẻ mặt lạnh lạnh nhìn xem ổn định lại thương thế vân thiên vũ chàng ngập sát ý nói muốn giết ta ngươi còn không xứng cảnh giới tăng lên vân thiên vũ nhanh chóng lấy ra một viên linh đan ném tới trong miệng vẻ mặt không sợ nói Khô lâu toái đao ảnh, trung niên nam tử chứng kiến Vân Thiên Vũ hướng trong miệng ném vào một viên màu ngà sữa đang ăn dược, cho rằng Vân Thiên Vũ ăn vào chữa thương linh đan. Cầm trong tay Khô lâu đại đao thi triển trung phẩm địa kỹ, tiếp tục hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Cự Phong Sơn, cho ta đụng. đã vừa mới lĩnh giáo Khô lâu toái đao ảnh lợi hại, Vân Thiên Vũ không hề cho Khô lâu đao ảnh cận thân cơ hội, khống chế biến thành mini núi nhỏ bộ dáng Cự Phong Sơn đụng phải đi lên. Lôi quang đao mang, Cự Phong Sơn ngăn cản được Khô lâu toái đao ảnh công kích. Vân Thiên Vũ khống chế lôi trạch giới chỉ phóng thích thiên lôi quán chú đến lôi nguyệt loan đao bên trong tiếp tục bổ ra từng đạo lôi quang đao mang trong công kích năm năm tử, bức bách trung niên nam tử không thể không tiến hành né tránh. Hắn đến cùng là thế lực nào đệ tử, người mang bảo vật vì cái gì như vậy biến thái? Bất quá cho dù ngươi có nhiều hơn nữa bảo vật, ta cũng không tin ngươi không có kiệt lực một khắc, ta cũng muốn nhìn xem dùng ngươi lục cấp đạo linh cảnh giới thực lực có thể kiên trì bao lâu. Đối mặt cự phong sơn cùng lôi trạch giới chỉ công kích, trung niên nam tử nghĩ tới một cái kế hoạch, thoáng chầm lại thế công của mình, chuẩn bị dựa vào sáu viên kim đan chi lực kéo chết vân thiên vũ, trung niên nam tử muốn kéo chết vân thiên vũ, ở giữa vân thiên vũ lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, vân thiên vũ lợi dụng trung niên nam tử phản kích thế công chậm dần chi tế, nhanh chóng khống chế trong cơ thể sinh động gần vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi, điên cuồng thôn phệ linh cực đan dược lực, trúng kích thất cấp đạo linh cảnh giới. ngoài đó, tiểu tử này tu luyện chẳng lẽ là thiên quyết? làm sao công kích lâu như vậy, còn không có kiệt lực dấu hiệu? cùng vân thiên vũ đối công ướt trường hơn bảy canh giờ, trung niên nam tử cảm giác mình đều hơi mệt chút. Nhưng khống chế trung phẩm thiên khí cự phong sơn liên tục công kích vân thiên vũ chẳng những không có bất luận cái gì mỏi mệt dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng. Điều này làm cho trung niên nam tử dần dần có chút nóng lòng đứng lên. Mà vân thiên vũ trải qua hơn 7 canh giờ cùng trung niên nam tử liên tục kịch chiến, bản thân tiềm lực bị kích phát đến cực hạn, trong cơ thể vạn khối linh khí bổ nguyên viên bi trải qua thôn vệ linh cực đan dược lực, số lượng cũng đạt tới một vạn hai dư khối, liền muốn ngưng tụ ra đệ thất đạo linh nguyên, đột phá thất cấp đạo linh cảnh giới. Không được, không thể lại kéo dài đi xuống. Thân thể xuất hiện mỏi mệt cảm nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, trung niên nam tử hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm đánh cuộc một lần. Vô hình, một tiếng vang thật lớn. Khi vân thiên vũ khống chế trung phẩm thiên khí cự phong sơn lần nữa đánh tới lúc, trung niên nam tử đem trong cơ thể sáu khối lực lượng chi nguyên kim đan thanh toán đi ra, khống chế sáu viên kim đan cùng cự phong sơn đã xảy ra kịch liệt va chạm. Mặc dù sáu viên kim đan đánh tới trung phẩm thiên khí lúc, mặt ngoài lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, nhưng sáu viên kim đan ẩn chứa kim đan chi lực cũng đem cự phong sơn bị đâm cho không khống chế được. Tiểu tử, chịu chết đi. Cự phong sơn một mất hống. Trung niên nam tử không để ý thân thể lọt vào cắn trả, dùng đủ toàn lực hướng Vân Thiên Vũ phóng đi. Cuồng lôi. Vân Thiên Vũ chứng kiến Trung niên nam tử rất nhanh nhích lại gần mình, lập tức khống chế lôi chạy giới chỉ phóng xuất ra đại lượng lôi quang nên đón tiếp lấy cấp 2 địa thú phủ cho ta phòng ngự. Ngay tại Vân Thiên Vũ phóng thích đại lượng thiên lôi cận thân lúc, Trung niên nam tử lập tức lấy ra chính mình duy nhất một quả cấp 2 địa thú phủ triệu hoán ra một cái tóc đỏ châu rừng hồn chắn trước người, ngăn cản đại lượng thiên lôi vi lực. Mặc dù tóc đỏ châu rừng hồn ngăn cản mấy tức thời gian thiên lôi công kích, đã bị thiên lôi rách nát rồi thân thể. Nhưng lôi chạch giới chỉ phóng thích thiên lôi vi lực còn lại đã không cách nào đối với trung niên nam tử cấu thành chí mạng nguy hiểm. Mặt mũi tràn đầy lạnh lạnh trung niên nam tử dựa vào mạnh mẽ thực lực xuyên thấu thiên lôi công kích về sau, xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trước mặt. "Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi." Liều đến bị thương, lãng phí cấp 2 địa thú phủ liên tiếp phá Vân Thiên Vũ hai đại át chủ bài, hai con ngươi lộ ra đậm đặc sát ý trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, tập hợp toàn thân lực lượng quán chú tới trong tay khô lâu đại đao ở bên trong, phách chảm hướng về phía Vân Tiên Vũ, muốn đem Vân Tiên Vũ giết chết, cấp đi Vân Tiên Vũ trên người tất cả áp chủ bài. Tánh mạng tiêu đốt, Thiên mệnh tam trưởng. Nguy cấp thời khắc, Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn tiêu đốt trăm năm thảo nguyên, ấn ra uy lực lớn nhất, đặt tới thượng phẩm thiên kỹ đẳng cấp Thiên mệnh tam trưởng. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ mạnh, ba đạo thiêu đốt lên tánh mạng chi lực, uy lực có thể so với thiết khí, có thể hủy diệt núi cao ba đạo trưởng mang trùng điệp lấy khắc ở trung niên nam tử nhân, khí hợp nhất một đao bên trên, lập tức bộc phát ra từng cỗ từng cỗ như cơn lốc năng lượng triệu tích, đem Vân Tiên Vũ cùng trung niên nam tử song song chấn động bay ra ngoài, nện vào cứng rắn kim cương Phật châu trận mặt ngoài bởi vì vừa mới 6 viên kim đang bị cự phong sơn đụng nứt ra, hôm nay lại lọt vào vân thiên vũ thiêu đốt trăm năm vọng nguyên, thi triển thượng phẩm thiên kỹ thiên mệnh tam trưởng công kích, trung niên nam tử toàn thân tuyệt đại bộ phận làn da đều bị chấn động nổ bùng, đại lượng máu tươi phun đi ra. Phốc phốc, cái này, đây là cái gì đẳng cấp đạo kỹ? Ngươi chẳng lẽ là hoàng gia đệ tử? Thương thế nghiêm trọng, trung niên nam tử mềm nhũn kẹt trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, lớn tiếng rít gào nói: thân phận của ta ngươi không xứng biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ ngươi sắp bị ta giết chết thương thế đồng dạng nghiêm trọng vân thiên vũ mạnh mẽ chống đỡ trên mặt đất đứng dậy không kịp thở nói ra giết ta mặc dù lá bài tẩy của ngươi nhiều đến không thể tưởng tượng nổi nhưng chúng ta song song trọng thương ngươi cảm thấy có cơ hội giết chết ta sao lục cấp đạo tông cảnh giới trung niên nam tử vận chuyển tu luyện đạo quyết ngừng thân thể phún dung máu tươi lung la lung lay đứng dậy thanh âm trầm thấp nói dùng ta thực lực bây giờ giết ngươi quả thật có chút khó khăn nhưng nếu như ta lại tăng vọt một cái cảnh giới đâu này vân thiên vũ khoe miệng hơi nhếch lên tại trung niên nam tử một số gần như ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú Khống chế trong cơ thể tăng vọt đến 12800 khối linh khí bổn nguyên viên bi, ngưng tụ ra đệ thất đạo linh nguyên, một lần hành động đột phá đến thất cấp đạo linh cảnh giới. Lại đột phá, cảnh giới của ngươi có đột phá. Vừa mới Vân Thiên Vũ trong chiến đấu đột phá đã lại để cho Trung niên nam tử cảm nhận được khiếp sợ, hôm nay khoảng cách lần trước đột phá chỉ có ngắn ngủn hơn 7 canh, giờ Vân Thiên Vũ vậy mà lại đột phá cảnh giới, điều này làm cho thương thế không nhẹ Trung niên nam tử cho là mình sinh ra nghiêm trọng ảo giác, hết thảy trước mắt đều là không chân thực tồn tại. Cảnh giới đột phá Vân Thiên Vũ người bị trọng thương tại một vạn 2.800 khối linh khí bổn nguyên viên bi dưới áp chế, dần dần ổn định. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, khống chế vừa mới bị sáu viên kim đan đụng chết đi cự phong sơn một lần nữa công kích hướng về phía thất thần trung niên nam tử. Cái này, đây không phải nằm mơ. Khi cự phong sơn dùng tốc độ cực nhanh đánh tới lúc, cảm giác được nguy cơ trung niên nam tử lập tức tỉnh táo lại, liều mạng tiến hành né tránh. Bất quá trung niên nam tử mặc dù vội vàng mau né cự phong sơn công kích, nhưng thương thế nghiêm trọng, hoàng hồn trung niên nam tử nhưng không cách nào mau né lôi chạy trong giới chỉ tuân gia thi lôi. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm tại trung niên nam tử trong thân thể nổ bùng, cường đại lực phá hoại số lượng đem trung niên nam tử thân thể bổ huyết đục mơ hồ, lần nữa mới ngã xuống đất, hợp ra đại lượng máu tươi, cả người trở nên hấp hối. Lúc này, trung niên nam tử đã không dám tham nghiệm Vân Tiên Vũ người mang rất nhiều nghịch thiên chi vật rồi, liều mạng muốn thu hồi vây khốn mình và Vân Tiên Vũ Kim Cương Phật Châu trận. Ngay tại hoàng hồn, nội tâm tuyệt vọng trung niên nam tử thu hóa thành Kim Cương Phật Châu trận màu vàng Phật Châu lúc, mini núi nhỏ bộ dáng cự phong sơn trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Tự biết đã mất sinh lộ trung niên nam tử tại lúc sắp chết, Đột nhiên khống chế trong cơ thể sáu viên kim đan dùng tốc độ cực nhanh phá đã xuất thân thể, bắn về phía Vân Thiên Vũ, đã phát động ra một kích cuối cùng. Trung niên nam tử trong cơ thể sáu viên kim đan bắn ra, Cự Phong Sơn cũng trùng trùng điệp điệp đè ép xuống, đem trung niên nam tử thân thể, Khô Lâu đại đao cùng với trên người tất cả bảo vật toàn bộ đập vụn rồi. Thần hồn não, thôn vệ. Sáu viên kim đan cấp tốc bay tới, Vân Thiên Vũ lập tức đem thực hồn não lấy đi ra, nên hướng sáu viên kim đan. Bởi vì vừa mới trung niên nam tử sáu viên kim đan đã bị Cự Phong Sơn đánh rách tả tơi. Khi sáu khối che kín vết rách kim đan và chạm vào thực hồn não bên trên lúc, lập tức bị thực hồn não xuyên thấu qua vết rách, thẩm thấu tiến vào trong kim đan, đánh mất lực công kích. Quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, cái này thực hồn não đối với nguyên anh cùng kim đan đều có cường đại khắc chế lực số lượng. Nửa nén hương thời gian qua đi, rất nhanh núp nhích thực hồn não cắn nuốt sáu viên kim đan, cũng tại Vân Thiên Vũ ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, phân liệt ra một viên tiểu não. "Tiểu tử, ngươi thật sự là nhặt được bảo rồi, không nghĩ tới cái này thực hồn não vẫn là nó mẹ, cắn nuốt đủ nhiều lực lượng có thể phân liệt ra não con." như vậy ngươi có thể tại không sử dụng não mẹ dưới tình huống dùng não con khống chế phù hợp cao thủ thực hồn não phân liệt ra não con về sau đại ma vương tại thời không ngậm cảnh bên trong lơ lững đi ra không khỏi hâm mộ nói đại ma vương cái kia phật châu có phải hay không cũng là một kiện khó được bảo vật cảm giác được kim cương phật châu trận uy lực vân thiên vũ đem phân liệt ra não con thực hồn não thu vào lôi trạch giới chỉ về sau do hỏi cái kia phật châu cũng xem là tốt chờ ngươi khôi phục tương thế củng cố cảnh giới lại chậm rãi nghiên cứu cái kia phật châu a đại ma vương đáp lại nói ừ vân thiên vũ nhẹ gật đầu Điều chỉnh thoáng một phát nội tức, khống chế trong cơ thể một vạn 2800 khối linh khí bổn nguyên viên bi điên cuồng thôn vệ linh khí trung quanh, trị hết thân thể thương thế, củng cố thất cấp đạo linh cảnh giới. Chương 85, Phan Cản Vũ át chủ bài. Ước chừng 5 ngày tả hữu thời gian qua đi, tại một vạn 2800 khối linh khí bổn nguyên viên bi trị hết xuống, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, thất cấp đạo linh cảnh giới cũng cơ bản củng cố. Khôi phục thương thế, cảnh giới củng cố, Vân Thiên Vũ tại Đại Ma Vương dưới sự trợ giúp, đã tìm được Kim Cương Phật Châu trận trận âm, phá Kim Cương Phật Châu trận đã chiếm được do 18 khối màu vàng hạt châu tạo thành Phật châu. Đại Ma Vương, ngươi có thể cảm giác được cái này Phật châu là cái gì đẳng cấp bảo vật sao? Vân Thiên Vũ cẩn thận quan sát một hồi, hỏi thăm kinh nghiệm phong phú đại Ma Vương. Cái này Phật châu bản thân đẳng cấp cũng không cao, chỉ là trung phẩm địa khí, nhưng cái này 18 khối màu vàng Phật châu bên trong lại ẩn chứa một cổ cường đại cấm chế lực lượng, khi cái này 18 khối màu vàng Phật châu ẩn chứa cấm chế lực lượng nối liền cùng một chỗ, hình thành trận pháp lúc, tam cấp đạo thánh phía dưới cao thủ rất khó cưỡng ép phá vỡ. Kinh nghiệm phong phú Đại Ma Vương kỹ càng lục lọi thoáng một phát Vân Thiên Vũ trong tay màu vàng Phật Châu, chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới giết chết cái kia ác nhân, vẫn còn có bực này thu hoạch. Biết được màu vàng Phật Châu cường đại, Vân Thiên Vũ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng tế ra một giọt máu huyết, phân biệt nhỏ tại 18 khối màu vàng Phật Châu ở bên trong, nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ màu vàng Phật Châu, Vân Thiên Vũ trong đầu lập tức hiện ra màu vàng Phật Châu tin tức, cái này màu vàng Phật Châu tên là Kim Cương trận Châu, ẩn chứa trận pháp tên là Kim Cương Phật Châu trận, mạnh nhất có thể vây khốn trăm mét không gian. Cứ càng xem một lần Kim Cương Phật Châu tin tức, Vân Thiên Vũ lập tức quanh chân ngồi ở tại chỗ, khống chế trong cơ thể một vạn 2800 khối linh khí bổn nguyên viên bi bắt đầu luyện hóa Kim Cương Trận Châu. Ngay tại Vân Thiên Vũ luyện hóa ngoài ý muốn có được Kim Cương Trận Châu lúc, trong lòng ngực của hắn đưa tin châu đột nhiên phát sáng lên, khi hắn đem trong đầu linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào Kim Cương Trận Châu lúc, lập tức nghe được Phan Cản Vũ thanh âm hưng phấn. "Thiên Vũ, ta tại một cái núi nhỏ thung lũng bên trong phát hiện một ít mảnh cửu diệp cỏ dại, số lượng đoán chừng có hơn 560 gốc, bất quá có cường đại ma thú thủ hộ, ngươi nhanh chóng chạy tới." Ta lập tức đuổi đi qua. Nghe được Phan Cản Vũ đưa tin Châu đưa tin, Vân Thiên Vũ đem cơ bản luyện hóa kim cương Phật Châu thu vào lôi trạch trong giới chỉ, lại kiểm tra một chút trung niên nam tử di vật, phát hiện trung niên nam tử di vật toàn bộ bị Cự Phong Sơn đập vụn, bên trong đồ vật hủy hoại chỉ trong chốc lát, có chút tiếp nối lắc đầu, nhanh chóng hướng Phan Cản Vũ vị trí chỗ ở tới gần. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, tại Phan Cản Vũ chỉ dẫn xuống, Vân Thiên Vũ rốt cục đi tới Phan Cản Vũ chỗ ẩn thân, bởi vì Vân Thiên Vũ mượn nhờ thời không ngẫm cảnh lực lượng che đậy chân thật thực lực cho nên Phan Cản Vũ cũng không có phát giác được vân Thiên Vũ thực lực hôm nay đã vượt qua chính mình. Thiên Vũ người rốt cuộc đã tới, cái kia phía dưới mọc ra không ít cựu diệp cỏ dại, thế nhưng chút ít cựu diệp cỏ dại có bị một cái tốc độ cực nhanh tật phong lang thủ hộ, ta nếm thử ba lượn, cuối cùng cũng không có cuối cùng mà phản. Hôm nay người đã đến rồi, chúng ta chỉ cần một người đem cái kia tật phong lang dẫn dắt rời đi, một người khác cũng có thể đi hái cựu diệp cỏ dại rồi. ẩn thân tại một gốc cây quanh bên trong Phan Cản Vũ chỉ chỉ cách đó không xa một tòa vắng vẻ khe núi, nhỏ giọng nói ra. Can Vũ. Ngươi xác định cái kia khe núi bên trong chỉ có một cái tật phong lang. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua vắng vẻ khe núi, nhẹ giọng hỏi: Cần phải chỉ có một cái hoặc là hai cái. Bất quá ta mỗi lần tới gần, chỉ có một cái tật phong lang công kích ta. Phan Càn Vũ trầm tư thoáng một phát nói ra: Càn Vũ, căn cứ ta đối với tật phong lang rất hiểu rõ, cái này tật phong lang chính là quần cư động vật, tuyệt đối sẽ không một mình một, hai chỉ tồn tại. Hơn nữa ta xem cái kia khe núi, mọc ra không ít linh thảo, linh khí dị thường nồng đậm. Ta cảm giác cái kia khe núi bên trong rất có thể còn cất giấu mặt khác tật phong lang. Trải qua nhiều năm kiếp sống sát thủ, tôi luyện Vân Thiên Vũ tỉnh táo phân tích nói, cái kia khe núi bên trong còn có tật phong lang. Nếu như cái kia khe núi thật sự có tật phong lang, chúng ta muốn hái đến cửu diệp cỏ dại cơ hội sẽ sâu sắc giảm xuống. Thiên Vũ, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt? Nghe được Vân Thiên Vũ phân tích, Phan Càn Vũ cũng hiểu được có lý, nhẹ giọng giò hỏi. Càn Vũ, ngươi ở tại chỗ này, ta tiến vào cái kia khe núi thử xem, xem có thể đem khe núi bên trong tất cả tật phong lang dẫn xuất tới sao? Bởi vì Vân Thiên Vũ muốn tại nghịch cảnh bên trong tôi luyện chính mình, cũng không có tìm kiếm Đại Ma Vương hỗ trợ khẽ sâu một hơi, quyết định chính mình tiến vào thăm dò thoáng một phát. "Thiên Vũ, chính ngươi có thể làm sao? Không bằng chúng ta cùng nhau xuống dưới, cưỡng ép hái cửu diệp cỏ dại." Phan Cản Vũ có chút không yên lòng đề nghị. "Yên tâm đi, mặc dù cái kia tật phong lang dùng tốc độ chứ dành, nhưng ta đối với tốc độ của mình tràn ngập tin tưởng, ngươi yên tâm đi." Vân Thiên Vũ tự tin cười cười, thu Liễm khí Tức, hóa thành tốc độ bóng dáng, một chút nhích tới gần nhìn như yên lặng khe núi. Thật cao rõ ràng ẩn nấp thủ đoạn. Giấu ở tươi tốt tán cây Phan Cản Vũ chứng kiến Vân Tiên Vũ coi như quỷ hồn bình thường. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở yên lặng sơn Cốc, không khỏi bị Vân Thiên Vũ ẩn nấp thủ đoạn chân trụ, thì thào lẩm bẩm, không hề có động tĩnh gì xuất hiện ở yên lặng sơn Cốc, Vân Thiên Vũ lập tức lấy ra lôi nguyệt loan đao đào móc một nhóm cây cựu diệp cỏ dại, thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Ngay tại Vân Thiên Vũ đào móc hơn 10 gốc cựu diệp cỏ dại lúc, giấu ở khe núi chỗ sâu Tật Phong Lang phát hiện hắn, phát ra một đạo tức giận tiếng sói chu, coi như một hồi cuồng phong, dùng tốc độ cực nhanh hướng Vân Thiên Vũ tới gần. Tam cấp địa thú, cảm giác được Tật Phong Lang phát ra khí tức còn hơn chính mình. Vân Thiên Vũ suy đoán Tật Phong Lang hẳn là một chỉ tương đương với cấp 2 đạo tông cảnh giới tam cấp địa thú, không có né tránh, đem trong cơ thể bảy đạo linh nguyên lực lượng quán trú đến song trưởng bên trong, nhanh chóng thi triển thiên mệnh tam trưởng nên đón tiếp lấy. Anh, một tiếng, khi thất cấp đạo linh cảnh giới Vân Thiên Vũ thi triển thiên mệnh tam trưởng cùng tam cấp địa thú Tật Phong Lang đánh kích đến cùng một chỗ lúc, Vân Thiên Vũ thân thể vẹn vẹn lắc lư một cái, mà Tật Phong Lang coi như như diều đứng, giây, phát ra một đạo thống khổ kêu đau thanh âm, trung trung điệp điệp ngã văng ra ngoài. Cái gì, Thiên Vũ thực lực làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy rồi? hơn nữa vừa mới trong thân thể của hắn giống như chớp động bảy đạo linh nguyên chi quang chẳng lẽ ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian hắn theo tứ cấp đạo linh cảnh giới đột phá đến thất cấp đạo linh cảnh giới ẩn núp trong bóng tối quan sát khe núi bên trong động tĩnh phan cản vũ bị vân thiên vũ đánh bay tật phong lang một màn chấn trụ cả kinh văn vê nổi lên con mắt vân thiên vũ thi triển thiên mệnh tam trưởng đánh bay tật phong lang ngay sau đó hai đạo tức giận tiếng sói chui tại yên lặng khe núi bên trong truyền ra hai chỉ tương đương với cấp năm đạo tông cảnh giới tứ cấp địa thú tật phong lang theo tươi tốt trong đuổi cỏ chui ra trừng mắt màu đỏ như máu con mắt đánh về phía vân thiên vũ Bá. Mặc dù vận dụng mấy át chủ bài lớn, dùng Vân Thiên Vũ thất cấp đạo linh cảnh giới thực lực đủ để đánh chết cái này ba con tật phong lang, nhưng Vân Thiên Vũ át chủ bài quá kinh người, cũng không muốn tùy ý thi triển, đơn giản bại lộ, cho nên ba con đẳng đẳng sát khí tật phong lang thành vây quanh xu thế đánh tới lúc, Vân Thiên Vũ bạo phát thất cấp đạo linh cảnh giới thực lực, biên độ sóng gấp 3 tốc độ, hóa thành tốc độ bóng dáng hướng khe núi bên ngoài di động. Ngay tại Vân Thiên Vũ đem ba con tức giận tật phong lang một chút dẫn xuất khe núi lúc, bị Vân Thiên Vũ hôm nay thực lực kinh ngạc đến ngây người phàn cản vũ nhanh chóng ổn định thoáng một phát run dậy nội tâm. Dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trong khe núi, rất nhanh hái khe núi bên trong dải khắp cửu diệp cỏ dại. Nhưng ngay tại Phan Càn Vũ hái cửu diệp cỏ dại lúc, Phan Càn Vũ đột nhiên cảm giác được phía sau mình xuất hiện một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ, không chút lựa chọn thi triển thân pháp tiến hành né tránh. Mặc dù Phan Càn Vũ sớm dự cảm đến nguy cơ tiến hành né tránh, nhưng phía sau lưng của hắn vẫn bị một đạo sắc bén móng vuốt xẹt qua, đại lượng máu tươi lưu chảy ra ngoài, đau Phan Càn Vũ trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Còn có một chỉ tử cấp địa thú tận phong lang. Khi phía sau lưng bị nắm trộm tổn thương, Phan Cản Vũ thấy do đánh lén mình chi vật là một cái hơn 3 mét dài, màu lông nâu đậm, lộ ra một ngụm lang nhà, khí tức hơn xa chính mình tật phong lang lúc, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Ngao ngao. Vừa mới đánh lén chi tế không có giết chết Phan Cản Vũ, hai mắt huyết hồng tật phong lang toàn thân tông hắc sắc bộ lông dựng đứng đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một hồi cuồng phong, tiếp tục hướng Phan Cản Vũ phát động công kích. Tứ cấp địa thú tương đương với cấp 5 đạo tông tồn tại, căn bản không phải Phan Cản Vũ cái này lục cấp đạo linh có thể đối với chống đỡ đấy, bất quá lọt vào tận phong lang hung mãnh công kích. Vô Lực né tránh Phan Cản Vũ nhanh chóng lấy ra một quả kim hoàng sắc cấp 5 địa thú phù, phóng thích linh nguyên rót vào bên trong, phóng xuất ra một cái thể tích khổng lồ, cao tới gần 10m, coi như đồi núi nhỏ bình thường trường nha cự tượng hồn, vung vẩy tràn ngập lực lượng mỗi dài, coi như roi bình. Thường đem hung mãnh đánh tới tận Phong Lang rút đã bay. Giống. Phóng xuất ra cấp 5 địa thú trường nha cự tượng hồn, Phan Cản Vũ lập tức đem băng liệt xuất ra đạo đạo vết rách cấp 5 điệu thú phù thu vào dấu ở trong lực một quả càn khôn giới chỉ ở bên trong, nhanh chóng lui về phía sau đến xa xa. Bành bành bành. Tận Phong Lang mặc dù lợi hại Nhưng đối mặt cấp 5 địa thú đẳng cấp trường nha cự tượng hồn, Tật Phong Lang rất nhanh chỉ còn lại chống đỡ chi lực, thân thể bị trường nha cự tượng hồn thật dài cái mũi rút huyết nhục băng liệt, máu chảy không nớt. Cảm giác được trường nha cự tượng hồn lợi hại, chính mình ba gã đồng bạn lại chậm chạp không về, thương thế không nhẹ Tật Phong Lang trong lòng lập tức manh động thoái ý, dựa vào chính mình hơn một chút răng dài cự tượng hồn tốc độ, dốc sức liều mạng hướng khe núi lối vào bỏ chạy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tật Phong Lang đảo tẩu, phan cản vũ sợ hai dảo hoặc Tật Phong Lang hội sẽ ngóc đầu trở lại, không có lập tức xua tán trường nha cự tượng hồn, lợi dụng cự tượng hồn lực chấn nhiếp rất nhanh ngắt lấy sinh trưởng tại cái này mảnh khe núi bên trong linh thảo. Liền đem Phan Cản Vũ sắp ngắt lấy hết linh thảo lúc, dẫn dắt rời đi ba con tật phong lang Vân Thiên Vũ đi vòng vèo trở về, khi Vân Thiên Vũ chứng kiến thủ hộ Phan Cản Vũ trưởng nha cự tượng hồi lúc, trong đôi mắt lóe lên một đạo dị sắc, lộ ra một tia nhẹ nhàng nụ cười. "Cản Vũ, cái này khe núi bên trong còn có hung hiểm sao?" Vân Thiên Vũ không có hỏi nhiều Phan Cản Vũ bí mật, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, hỏi thăm vừa mới tình huống. "Ừ, không nghĩ tới trong sơn cốc này còn cất giấu một cái thứ cấp điệu thú tật phong lang." khiến cho ta không thể không vận dụng một quả cấp 5 địa thú phủ. Phan Cản Vũ nhìn thoáng qua ánh mắt bình tĩnh, không có hỏi nhiều Vân Thiên Vũ, khẽ gật đầu một cái, chính mình nói ra. Cái này Tật Phong Lang tốc độ cực nhanh, xác thực rất khó đối phó. Cản Vũ, chúng ta nhanh chóng ly khai nơi này đi. Vân Thiên Vũ giúp đỡ Phan Cản Vũ hái rời đi, còn xuất lại Linh Thảo, nhẹ giọng thúc giục nói. Ừ. Phan Cản Vũ nhẹ gật đầu, xua tán đi trường nha cự tượng hồn, cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ đã đi ra bị ngắt lấy không còn yên lặng khe núi. Chương 86 giấu ở nội tâm câu chuyện. Thiên Vũ. Ngươi chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta? Li Khai yên lặng khen ngợi. Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ tại sanh núm tùng trong rừng cấp tốc xuyên qua hơn nửa canh giờ, trốn vào một cái nở đầy hoa dại, cảnh sát hợp lòng người sơn gốc. Phan Cẩn Vũ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đi ở phía trước Vân Thiên Vũ, đột nhiên mở miệng hỏi: Mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Can Vũ, ngươi không cần có quá nhiều tâm lý gánh nặng, cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta tình hữu nghị, chỉ là của ta cảm giác tâm lý của ngươi áp lực có chút đại mà thôi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem tâm sự nặng nề Phan Cẩn Vũ, nhẹ khẽ lắc đầu nói ra cảm ơn, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta, thiên vũ, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi một chút sao? nghe được vân thiên vũ cũng không thèm để ý chính mình giấu ở ở sâu trong nội tâm bí mật, phan cản vũ tâm sự giảm bớt một ít, trầm tư thoáng một phát, nhẹ giọng đề nghị, đi, chúng ta đi trong sơn cốc tìm một chỗ nghỉ ngơi. nói xong, phan cản vũ cùng vân thiên vũ song song ra tốc, dùng tốc độ cực nhanh xâm nhập đến sơn cốc ở chỗ sâu trong, phát hiện một khối cực lớn, coi như mặt kính bình thường bàn thành, ngồi lên. thiên vũ, ngươi biết vì cái gì chúng ta vừa mới gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một loại rất lạnh cảm giác đó là bởi vì lòng ta đã tại mấy năm trước chết rồi. Phan Cản Vũ gối lên hai tay của mình, nhẹ nhàng nằm ở bóng loáng bàn thạch bên trên, hít sâu một hơi, xa vào đến thật sâu nhớ lại nói. Mà Vân Thiên Vũ nghe được Phan Cản Vũ muốn đem dấu ở ở sâu trong nội tâm câu chuyện tự nói với mình, không có ngăn cản hắn, cũng nằm ở bóng loáng mặt đá bên trên lắng nghe. Gia tộc của ta Phan gia chính là Đại Kim Vương triều số lượng không nhiều lắm, nhiều thế hệ tương truyền thú phù gia tộc, một mực sinh hoạt tại Tây Túc quận biên giới Diễm Tâm Thành, mà ở Diễm Tâm Thành ở bên trong, ngoại trừ ta Phan gia. Còn có một nhiều thế hệ tương truyền thú phụ gia tộc Tần gia, hai chúng ta ra đời đời kế tiếp đều là thế giao, quan hệ vô cùng tốt. Nhưng đến ta đây một đời lúc, chúng ta diễm tâm thành biên giới Nghiễn Chỉ Sơn bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ tên là Ngự Thú Sơn Trang thần bí thế lực, nhiều lần cùng chúng ta hai nhà phát sinh xung đột, xung đột. Mặc dù Ngự Thú Sơn Trang trang chủ thực lực rất mạnh, hư hư thực thực đạo tôn cao thủ, thực lực hơn xa cha ta cùng Tần bá phụ, nhưng hai chúng ta ra có được không ít cường đại thú phụ, khiến C. Họ Ngự Thú Sơn Trang cũng không dám quá lỗ mãng, nhưng vẫn như cũ không ngừng mà quấy rối chúng ta hai đại gia tộc vì cải biến hiện trạng, cha ta cùng tần bá phụ thương lượng, hai nhà kết thân, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, đối kháng nhìn chậm chậm ngự thú sân trang. mà bởi vì ta cùng tần gia đại tiểu thư tần uyển ánh từ nhỏ hai nhỏ vô tư, tự nhiên mà vậy đã trở thành kết thân đối tượng. bất quá đây hết thể lại bị đại ca của ta mãnh liệt phản đối. bởi vì nếu như ta cùng uyển ánh kết thân, tại tần gia dưới ảnh hưởng, phan gia hạ nhiệm gia chủ rất có thể sẽ là ta, mà không phải đại ca của ta. đại ca của ta đang kháng nghị mấy lần không có kết quả về sau, vậy mà vì ngày sau vị trí gia chủ, tư thông ngự thú sân trang, tản lời đồn công kích ta cũng không chú ý ta phản đối của phụ thân, cố ý truy cầu Huyền Ánh. Nhưng đại ca của ta nội tâm, Huyền Ánh đã sớm xem dấu, tại mấy lần cự tuyệt hắn về sau, hắn vậy mà phát rồ đối với Huyền Ánh hạ độc, dẫn đến nàng làn da thối giữa, độc hỏa công tâm đã trở thành hỏa tử nhân, cuối cùng còn nghĩ đây hết thảy giá họa cho vào ta, làm cho nổi giận phụ thân đem ta trục ra khỏi nhà. Nếu không phải ta mạng lớn, có lẽ ta sớm đã bị đại ca của ta giết chết. Tại phan cản vũ giảng thuật sâu trong nội tâm mình câu chuyện lúc, hai hàng dòng nước mắt nóng không khỏi theo mắt gò má lưu chảy ra ngoài, nói xong lời cuối cùng, khóc ca không thành tiếng, "Càn Vũ, không nghĩ tới ngươi thậm chí có bực này tao ngộ, ta không biết giờ này khắc này như thế nào khuyên ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn báo thủ, ta giúp ngươi." Nghe xong Phan Cản Vũ giấu ở nội tâm câu chuyện, Vân Thiên Vũ nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn mang, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhẹ giọng an ủi tâm tình có chút không khống chế được Phan Cản Vũ. "Báo thủ? Nói dễ vậy sao, ai sẽ tin tưởng ta?" Nhưng chỉ cần có thể làm cho ta gặp lại Huyền ánh một mặt, quản chi chết cũng đáng được. Nghĩ đến chính mình người vô tội chịu đến liên quan đến vị hôn thê, Phan Cản Vũ trong nội tâm giống như dao cắt bình thường đau nhức. Hai tay chăm chú mà cắm vào trong đầu tóc, thống cổ nói: "Càn Vũ, ngươi còn trẻ sợ cái gì, nếu như ngay cả chính ngươi đều buông tha cho, ai đi cứu vị hôn thê của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nàng cứ như vậy mất đi thánh mạng của mình, lại để cho hung thủ nhận nhân ngoài vòng pháp luật." Vân Thiên Vũ nhìn xem tâm tình có chút kích động phan Càn Vũ, nhẹ giọng an ủi: "Đại ca của ta vô luận tu luyện vẫn là luyện thú phù, thiên phú đều rất cao, năm đó hắn cách nhất cấp đạo thánh chỉ có một đường xa, hôm nay sợ đã đạt tới nhất cấp đạo thánh cảnh giới, hơn nữa đạt tới đạo thánh cảnh giới thì có tư cách luyện chế thiên thú phù, dùng thiên thú phù đáng sợ." chúng ta căn bản không phải đối thủ, hơn nữa phụ thân cũng sẽ không tin tưởng ta. Phan Càn Vũ thật sâu thở dài một tiếng, lòng tin không đủ nói. Càn Vũ, chẳng lẽ vì ngươi vị hôn thê, ngươi liền liệu một lần dũng khí đều không có sao? Hơn nữa cho dù ngươi vị hôn thê trở thành hoạn tử nhân, cũng không phải là không có cách nào có thể trị liệu. Nếu như có thể nhìn thấy ngươi vị hôn thê, có lẽ ta có biện pháp đem nàng cứu sống. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng khích lệ tiêu cực, thống khổ Phan Càn Vũ. Thiên Vũ, ngươi có biện pháp đem luyện Ánh cứu sống? Mặt sám như cho, nội tâm đổ máu Phan Càn Vũ nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời cả người lập tức tại bóng loáng bàn thạch ngồi dậy đến, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, kích động hỏi. Cần phải có năm thành năm chắc, bất quá khôi phục nàng hủy diệt dung mạo có chút khó khăn. cảm giác được Phan Cản Vũ cho tàn ánh mắt một lần nữa xuất hiện thần thái, Vân Thiên Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Không có sao, chỉ cần có thể đem luyện ánh cứu sống, cho dù nàng đã bị hủy dung nhan, ta đều sẽ không để ý, ta sẽ chiếu cố nàng một đời một thế, thẳng đến chúng ta song song già đi. Phan Cản Vũ nghe được Vân Thiên Vũ có năm thành nắm chắc, nội tâm kích bắt đầu chuyển động, lớn tiếng nói. Cái kia Cản Vũ. Ngươi liền vì vị hôn thê của ngươi tại Bắc một lần a đến, cái này hai khỏa linh cực đan tặng cho ngươi, ngươi ăn vào chân sau dùng đột phá đến thất cấp đạo linh cảnh giới. Sau đó chúng ta lập tức quay về thiên tông đạo viện. Cái tiêu cửu diệp cỏ dại đổi lấy đạo lực giá trị, trực tiếp tiến vào cửu cung kim tháp bế quan tu luyện, trùng kích nhất cấp đạo tông cảnh giới. Bị phan cản vũ chân tình cảm động vân thiên vũ đem còn giữ lại hai khỏa linh cực đan hảo phóng đưa cho tâm tình thoáng ổn định phan cản vũ. Thiên vũ, cảm ơn ngươi. Biết được linh cực đan hiệu quả, phan cản vũ không cùng vân thiên vũ khách khí, nhận lấy hai khỏa linh cực đan, cảm kích nói. Can vũ. Cái chỗ này không tệ, không bằng ngươi ngay ở chỗ này đột phá cảnh giới a, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua cảnh sắc hợp lòng người, thập phần yên tĩnh mà sơn cốc, nhẹ giọng đề nghị. Tốt. Phan Cản Vũ nhẹ gật đầu, thập phần tín nhiệm đem Vân Thiên Vũ đưa tới một viên linh cực đan ném tới trong miệng, vận chuyển tu luyện đạo quyết bắt đầu luyện hóa. Khi linh cực đan ẩn chứa linh lực tại Phan Cản Vũ trong bụng phóng xuất ra lúc, Phan Cản Vũ bị sợ ngây người, trong nội tâm tràn đầy cảm động, thập phần may mắn mình có thể kết bạn đến Vân Thiên Vũ, cho mình cuối cùng một tia hy vọng. Bởi vì Phan Cản Vũ tu luyện tới đạo quyết không cách nào cùng Vân Thiên Vũ tu luyện bản nguyên thời không quyết so sánh với, cho nên Phan Cản Vũ không ngủ không nghỉ tu luyện trừng 10 ngày thời gian, mới cơ bản luyện hóa sạch sẽ một quả linh cực đan. Đã luyện hóa được một quả linh cực đan, Phan Cản Vũ không có mู่ quáng tiếp tục trùng kích thất cấp đạo linh cảnh giới, đơn giản ăn vài miếng Vân Thiên Vũ săn đến, nương chín thị theo rừng, nghỉ ngơi thoáng một phát, mới ăn vào viên thứ hai linh cực đan, tiếp tục trùng kích thất cấp đạo linh cảnh giới. Tại luyện hóa đệ nhất mai linh cực đan lúc, Phan Cản Vũ cũng đã ngưng tụ ra đệ nhất đạo linh nguyên, va và chạm vào thất cấp đạo linh cảnh giới bên cạnh. Nhưng Phan Cản Vũ tu luyện đạo quyết không hề giống bản nguyên thời không quyết như vậy biến thái, bỏ qua bình cảnh cản trở, chỉ có thể không ngừng mà luyện hóa viên thứ hai linh cực đan lực lượng, nhiều lần trùng kích bình cảnh. Tại Phan Cản Vũ liên tiếp đánh sâu vào năm ngày tả hữu thời gian lúc, thất cấp đạo linh cảnh giới bình cảnh rốt cục buông lỏng rồi, Phan Cản Vũ bắt lấy cơ hội này, tập hợp toàn thân lực lượng, trùng kích hướng về phía bình cảnh, rốt cục một lần hành động phá tan, đạt đến thất cấp đạo linh cảnh giới, cảnh giới đột phá, Phan Cản Vũ lập tức cảm giác được một cổ hoàn toàn mới lực lượng lập tức chạy khắp toàn thân mình, toàn thân lực lượng tăng lên gấp mấy lần, thương phấn mà mở mắt. Chúc mừng a, Càn Vũ, thuận lợi đạt tới thất cấp đạo linh cảnh giới. Vân Thiên Vũ cảm giác được Phan Cản Vũ bản thân khí tức đã xảy ra cực biến hoa lớn, lộ ra nhàn nhạt nụ cười chúc mừng nói. Thiên Vũ, cảm ơn ngươi. Ngươi đại ân ta thật không biết nên như thế nào hồi báo. Hướng Vân Thiên Vũ nói ra giấu ở nội tâm thật lâu bí mật. Phan Cản Vũ cảm giác trong nội tâm gánh nặng giảm bất không ít, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ, vậy thì chờ ta giúp ngươi báo thù, cứu tỉnh ngươi vị huân thi rồi nói sau. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ khẽ lắc đầu mặc dù vân thiên vũ thực lực hôm nay cũng không cao nhưng kiến thức đến vân thiên vũ kiểu loại yêu nghiệt tăng thực lực lên tốc độ cùng với vân thiên vũ tặng cho hư hư thực thực dùng phế đan luyện chế mà thành hai khỏa linh cửu đan phan Cản vũ trong nội tâm hy vọng càng nhiều tốt rồi hôm nay chúng ta tại đầm lầy núi làm trễ mãi gần một tháng thời gian chúng ta nhanh chóng ly khai đầm lầy núi phản hồi thiên tông đạo viện a mình và phan Cản vũ đột phá đến thất cấp đạo linh cảnh giới lại thuận lợi hái đến không ít cửu diệp cỏ dại vân thiên vũ đề nghị nhanh chóng phản hồi thiên tông đạo viện thử trùng tích nhất cấp đạo tông cảnh giới tốt chúng ta đi Tâm Tình đã khá nhiều fan cản vũ nhẹ gật đầu, đã đi ra yên tĩnh sân cốc, phân biệt thoáng một phát phương hướng, cùng Vân Thiên Vũ song song ra tốc, dùng tốc độ cực nhanh hướng đầm lầy ngoài núi chạy đi. Chương 87, thực lực bị rất khinh bỉ. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng fan cản vũ một đường cực nhanh chạy như điên, dần dần tới gần đầm lầy núi biên giới lúc, hai người đồng thời cảm giác được đầm lầy núi biên giới xuất hiện một cổ thập phần hơi yếu khí tức. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng fan cản vũ chậm rãi tới gần nơi này cổ yếu ớt tơ nhện khí tức lúc phát hiện, một người đầu tóc rối bời, hồng nhạt váy ngắn nhiều chỗ tổn hại, lẳng ra, sắc mặt đen nhánh. Cao mày nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hôn mê tại một mảnh trong bụi cỏ. "Thiên Vũ, ngươi xem trên người nàng thân phận lệnh bài, hình như là chúng ta Thiên Tông Đạo viện tông viện đệ tử." Khi Phan Cản Vũ ánh mắt tập trung nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bên hông đừng lấy một quả thân phận lệnh bài lúc, chố mắt nhìn, nhẹ giọng đối với Vân Thiên Vũ nói, "Đúng vậy, cô nương kia cần phải cùng chúng ta đồng dạng, là tông viện đệ tử. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cùng Phan Cản Vũ cùng đi đến chúng độc rất sâu, hôn mê bất tỉnh nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bên người. "Thật minh độc, Thiên Vũ, ngươi có giải độc đan sao?" Trong cơ thể nàng độc tố sắp xâm nhập đến trong xương thủy rồi. Phan Cản Vũ phóng xuất ra một đạo nhu hòa linh nguyên rót vào sắc mặt đen nhánh nhỏ nhắn sinh sản nữ tử trong cơ thể lúc, phát hiện nhỏ nhắn sinh sản nữ tử chúng độc rất sâu, nhẹ giọng dò hỏi. Giải độc đan ta không có, bất quá ta huyết cần phải có thể giúp nàng giải độc. Nói qua, Vân Thiên Vũ cắn nát ngón tay của mình, nhẹ nhàng đẩy ra nhỏ nhắn sinh sản nữ tử đóng chặt và vào mồm, đem ngón tay cắm vào trong miệng của nàng, rất nhanh bức ra chính mình bạch độc bất xâm máu tươi, chảy vào nhỏ nhắn sinh sản nữ tử trong mồm. Nuốt chừng Vân Thiên Vũ bức ra đại lượng huyết dịch nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đen nhánh sắc mặt, làn da dần dần rút đi màu sắc, ước chừng thời gian một nén nhang. nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Thiên Vũ, máu của ngươi vậy mà có thể giải độc? Phan Càn Vũ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi, cảm giác Vân Thiên Vũ càng ngày càng thần bí. Bởi vì ta ngẫu nhiên nếm qua một loại linh vật, cho nên máu trong cơ thể có rất mạnh kháng độc năng lực. Vân Thiên Vũ hàm hồ nói ra, không có đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho Phan Càn Vũ. Ừ, ta, ta đây là ở đâu ở bên trong? Ngươi, các ngươi là người nào? trong cơ thể kịch độc bị Vân Thiên Vũ rót vào máu tươi giải trừ hôn mê nhỏ nhắn sinh sắn nữ tử dần dần tỉnh táo lại nhưng khi nhỏ nhắn sinh sắn nữ tử chứng kiến trước mắt Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ lúc lập tức sợ loạn cả lên hai tay chăm chú bảo vệ bộc lộ ra tí tì xuân qua ngực, khiếp đảm mà hỏi ngươi không cần phải sợ chúng ta cũng là Thiên Tông Đạo Viện Tông Viện đệ tử nói qua Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ đem chính mình giấu ở trong ngực màu vàng thân phận lệnh bài lấy đi ra các ngươi là Ta Tông Viện đệ tử thật tốt quá thật tốt quá trời cao phù hộ chúng ta được cứu rồi Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ trong tay thân phận lệnh bài, mặt lộ vẻ khủng hoảng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thở dài một hơi, kích động nói: "Cô Nương, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi gặp cái gì, làm sao sẽ hôn mê lúc này, lại là làm sao chúng độc đấy?" Phan Cản Vũ chứng kiến nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trong hai tròng mắt khủng hoảng biến mất không thấy gì nữa, nhẹ giọng hỏi: "Ta là Ngô Sảo tình, là Tông Viện thú phù hệ lệ tử. Ta cùng ta ba vị sư tỷ tiếp một cái đến đầm lầy núi săn giết địa thú nhiệm vụ, ngay tại chúng ta rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị phản hồi lúc, cũng tại đầm lầy ngoài núi vây gặp hai cái ác nhân." Bọn hắn thấy chúng ta bốn người tuổi trẻ xinh đẹp, lập tức nổi lên sát tâm, muốn đem chúng ta bắt đi. Vốn lấy thực lực của chúng ta, hai người bọn họ không làm gì được chúng ta bốn người, nhưng ngay tại bọn hắn không địch lại lúc, bọn hắn đột nhiên rung động, để cho chúng ta đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Cuối cùng ta ba vị sư tỷ liều đến toàn lực, để cho ta thoát đi ở đầu viện binh. Các ngươi có thể hay không đi với ta cứu ta ba vị sư tỷ, đã chậm ta ba vị sư tỷ khả năng sắp sửa gặp bất tê. Rắc. Lô Sảo tinh đơn giản giảng thuật thoáng một phát chuyện đã xảy ra, đau khổ cầu khẩn nói: Cách "Các ngươi tao ngộ công kích" cần phải có mấy canh giờ đi à nha? Ngươi ba vị sư tỷ còn có thể chịu được sao? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Cốc Tuyết sư tỷ có một cái uy lực không tầm thường cương mang pháp trận, hơn nữa nàng còn mang theo giải đấu đan, cần phải có thể kiên trì hơn 5 canh giờ. Đúng rồi, hai vị sư huynh, các ngươi là cảnh giới gì cao thủ? Nô xảo tinh cắn chặt cặp môi đỏ mọng, nhẹ giọng hỏi thăm Vân Thiên Vũ hai người thực lực. Chúng ta mới vừa tiến vào tông viện chỉ có một ngày thời gian, đang cố gắng tăng lẹ mèo nhất cấp đạo tông cảnh giới. Phan Càn Vũ ở một bên nói tiếp. Ngươi không có còn không có đạt tới nhất cấp đạo tông vậy các ngươi ngàn vạn không nên đi cái kia hai cái ác nhân thế nhưng là tứ cấp đạo tông cao thủ các ngươi đi cũng vô dụng biết được vân thiên vũ cùng phan cản vũ thực lực nô xảo tinh kích động nội tâm coi như dội lên một chậu nước lạnh lập tức làm lạnh xuống đôi mắt lần nữa bị tuyệt vọng nhồi vào không cần nói nhiều mang bọn ta tiến đến vân thiên vũ nhìn thoáng qua ánh mắt u ám nô xảo tinh nhẹ nhàng thò tay tại nô xảo tinh có chút bối rối ánh mắt nhìn chăm chú đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực đứng dậy khí phách nói ra mau buông ta xuống dùng thực lực của các ngươi đi không thể nghi ngờ là chịu chết Lần thứ nhất bị nam tử xa lạ ôm vào trong ngực, cảm giác được bắp đùi mình chỗ truyền ra tê dại cảm giác, Ngô Sảo Tinh Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai đóa mê người đỏ ửng, kịch liệt dây dùa nói: "Nếu như ngươi không nghĩ nàng bọn người gặp chuyện không may, liền nhanh chóng đem các nàng vị trí cho ở nói cho chúng ta biết." Vân Thiên Vũ hai tay mãnh liệt phát lực, cấm ở Ngô Sảo Tinh rẽ dùa thân thể, không để cho kháng cự ra lệnh. Các nàng ngay tại đầm lầy sơn tây bắc bộ loạn thạch lâm bên trong, thân thể bị Vân Thiên Vũ cấm ở, Ngô Sảo Tinh nội tâm sợ loạn cả lên, tại Vân Thiên Vũ bá đạo ánh mắt nhìn chăm chú, đem chính mình ba gã đồng bạn gặp nạn địa phương nói ra. Loạn Thạch Lâm, ta biết rõ cái chỗ kia. Càn Vũ, chúng ta nhanh chóng đuổi đi qua đi. Nói xong, ôm ấp Ngô Sảo Tinh hơi có chút nóng lên thân thể Vân Thiên Vũ đột nhiên gia tốc, hóa thành tốc độ bóng dáng, dùng tốc độ cực nhanh hướng đã từng đi ngang qua Loạn Thạch Lâm chạy đi. Mặc dù Vân Thiên Vũ ôm ấp lấy Ngô Sảo Tinh, nhưng tăng lên tới thất cấp đạo linh cảnh giới Vân Thiên Vũ đem bản thân tốc độ hoàn toàn tán phát ra về sau, trực tiếp đem Phan Càn Vũ vung mất tung ảnh. Hơn một canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ ôm nội tâm ngượng ngùng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Ngô Sảo Tinh xuất hiện ở Loan Thạch Lâm bên ngoài. Nghe được loạn thạch lâm bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng va chạm, thoáng thở dài một hơi. Xem ra ngươi vị sư tỷ kia phòng ngự pháp trận uy lực cũng không tệ lắm, hai người kia công kích lâu như vậy, còn không có phá vỡ. Đi, chúng ta đi vào trước cứu các nàng. Vân Thiên Vũ đem sắc mặt từ đỏ, khôi phục không ít lực lượng nô xảo tinh buông đến, cất bước liền hướng loạn thạch lâm bên trong đi đến. Này, ngươi không đợi chờ ngươi vị kia đồng bạn, nhiều nhiều người một phần lực lượng A4. Nô xảo tinh chứng kiến chỉ có thất cấp đạo linh cảnh giới Vân Thiên Vũ nuốt một thân một mình xông vào nguy cơ trùng trùng loạn thạch lâm, lập tức la lớn nếu như ngươi không muốn ngươi ba vị sư tỷ ngoại ý muốn nổi lên ngay ở chỗ này chờ đợi a vân thiên vũ nhìn thoáng qua không tin mình thực lực nô xảo tinh cũng không sinh khí, thản nhiên nói cái này ta liền tin tưởng ngươi một lần nô xảo tinh nghĩ đến vân thiên vũ kinh người tốc độ di chuyển cùng với trong đôi mắt trong lúc lơ đãng toát ra tự tin hít sâu một hơi bước nhanh đuổi kịp vân thiên vũ đi vào loạn thạch lâm bên trong đi vào cái thạch đá lởn tợt rác rối phức tạp loạn thạch lâm vân thiên vũ xuyên thấu qua loạn thạch khe hở chứng kiến loạn thạch lâm trung tâm xuất hiện một cái che kín vết rách màu vàng đất lồng ánh sáng Từng đạo cường đại công kích vẫn còn như mưa rơi, không ngừng mà đem đáp xuống kịch liệt run rẩy lồng ánh sáng bên trên. Mắt thấy màu vàng đất lồng ánh sáng liền muốn chống đỡ không nổi rồi. Cốc tuyết sư tỷ, cái này cương mang pháp trận còn có thể kiên trì bao lâu? Lồng ánh sáng ở bên trong, một người màu tuyết trắng trên váy dài dính đầy vết máu, sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen, một đầu ô tóc dài màu đen rối tung tại hai vai, xinh đẹp trong mắt to tràn ngập vẻ kinh hoàng tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng hỏi thăm chính chủ không trận pháp toàn lực phong nữ, trong ba người dung mạo đẹp nhất nữ tử. Nếu như trong cơ thể ta độc tố toàn bộ thanh trừ, còn có thể kiên trì hơn một canh giờ nhưng liên tục khống chế cương mang pháp trận phòng ngự, ta phục ở dưới giải độc đan mơ hồ áp chế không nổi trong cơ thể độc tố, khả năng kiên trì không đến tinh sư muội đưa đến cứu binh cứu chúng ta rồi. sắc mặt đồng dạng biến thành màu đen, trong hai tròng mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cốc Tuyết Suy yếu nói, Cốc Tuyết sư tỷ, không bằng chúng ta cùng bọn hắn liều mạng a. một gã khác mặc hỏa hồng sắc váy dài, làm cho người ta một loại đanh đá cảm giác tuổi trẻ nữ tử nhanh cắn môi một cái, người can đảm nói ra, đợi lát nữa một hồi, ta nghĩ bọn hắn công kích lâu như vậy cần phải cũng mệt mỏi rồi, loại cương mang pháp trận bị phá lúc, chúng ta rồi đi cùng bọn họ liều mạng. Ta chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm bẩn thân thể của ta." xinh đẹp cốc tuyết ngư khí kiên định nói. Ngay tại cốc tuyết ba người chuẩn bị cá chết lưới rách lúc, cốc tuyết ba người đột nhiên nghe được cương mang pháp trận ra ngoài phát hiện ra một cổ cực lớn toái thạch vỡ tan thanh âm, ngay sau đó ngô sảo tinh thanh âm truyền ra. "Tinh sư muội, chẳng lẽ tinh sư muội thật sự đưa đến Tú Bình?" Cốc tuyết ba người cho tản trong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói ra: "Chúng ta đi ra ngoài, cùng bọn họ liều mạng." Ngô sảo tình trở về, khiến cho cốc tuyết trong ba người an lòng một phần. Cốc Tuyết nhanh chóng thu hồi che kín vết rách cương mang pháp trận xuất hiện ở loạn thạch lâm bên trong. Cốc Tuyết sư tỷ, các ngươi không có việc gì thật tốt quá. Nô sảo tinh chứng kiến Cốc Tuyết ba người hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện kích động quát to lên. Thinh sư muội, ngươi liền gọi tới một người giúp đỡ. Tư sắc tự nhiên, xinh đẹp động lòng người Cốc Tuyết nhìn thoáng qua hấp dẫn hai gã ác nhân lực chú ý Vân Thiên Vũ suy yếu mà hỏi. Còn có một người đang tại trên đường, rất nhanh có thể chạy đến. Nghĩ đến Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ thực lực, Nô sảo tinh thanh em đột nhiên nhỏ lại. Tiểu tử, ngươi thật muốn trôi lần này vũng nước đủ nói cho ngươi biết, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải tốt như vậy làm. Mặc trường bào màu đen, lạnh lạnh mặt, khoe miệng hai bên giữ lại hai đạo dài nhỏ tròn dâu trung niên nam tử hùng dữ cảnh cáo nói. thế nhưng là ta cũng rất muốn nếm thử thoáng một phát. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nứt lên, nhìn xem hai gã tứ cấp đạo tông cảnh giới trung niên nam tử, không sợ hãi chút nào nói. lão nhị, đi thử một chút thực lực của hắn. lạnh lạnh mặt trung niên nam tử bên cạnh, một người mặc trường bào màu xám, dáng người khôi nô cao lớn nam tử đầu trọc ánh mắt siết chặt, ra lệnh. tốt. lạnh lạnh mặt trung niên nam tử nhẹ gật đầu đem trong cơ thể bốn viên kim đan chi lực quán chú đến trong tay trưởng côn ở bên trong hóa thành một đạo cuốn phong quét ngang hướng về phía vân thiên vũ bá lệnh lệnh mặt trung niên nam tử cầm trong tay trưởng côn đánh úp lại vân thiên vũ cũng không có ngại tiếc đứng ở tại chỗ thân thể nhanh chóng hóa thành tốc độ bằng dáng dùng tốc độ cực nhanh mau nén quét ngang chính mình trưởng côn xuất hiện ở bên người của hắn không huyện trưởng không đợi lệnh lệnh mặt trung niên nam tử làm ra thứ hai phản ứng vân thiên vũ khống chế trong cơ thể bảy đạo linh nguyên quán chú đến song trưởng bên trong ấn ra một cái hư hư thật thật không huyện trưởng mang đánh chúng vào trung niên nam tử thân thể, đưa hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Bất quá vân thiên vũ mặc dù dựa vào tốc độ cùng với thượng phẩm địa kỹ không huyễn trưởng thành công kích thương lanh lảnh mặt trung niên nam tử, nhưng mắt thấy vân thiên vũ phóng xuất ra bảy đạo linh nguyên, cốc tuyết ba người tầm ngã vào đến thung lũng. Cốc tuyết ba người nằm mơ cũng thật không ngờ, nô xảo tinh tìm tới cứu mình giúp đỡ, lại vẫn không có đạt tới nhất cấp đạo tông cảnh giới. Chương 88, thú Phủ phát huy. Ha ha, thất cấp đạo linh, nguyên lai tiểu tử ngươi chỉ là một cái công tử bột. Mặc dù vân thiên vũ thành công kích thương lanh lảnh mặt trung niên nam tử nhưng phát giác được vân thiên vũ trong thân thể lóe ra bảy đạo linh nguyên nam tử đầu cho kiến lòng, tiêu ngạo phá lên cười tinh sư muội vào lúc này ngươi còn hồ đồ ngươi làm sao tìm được một cái thất cấp đạo linh cảnh giới người cứu chúng ta ngươi cảm thấy dùng thực lực của hắn có thể cứu chúng ta sao mặc màu đỏ váy dài đanh đá tuổi trẻ nữ tử tức giận khiến trách quá mắng hắn hắn nói hắn cũng được nghe được hồng y nữ tử lớn tiếng quát khiến trách nội tâm ủy khuất nô xảo tinh nhọ giọng giải thích nói vù vù thiên vũ ngươi tốc độ di chuyển thật sự quá là nhanh ngay tại tất cả mọi người hoài nghi vân thiên vũ thực lực lúc Bị Vân Thiên Vũ xa xa lắc tại phía sau Phan Cản Vũ không kịp thở chạy tới loạn thạch lâm. Cảm giác được Phan Cản Vũ không có bất kỳ che lấp khí tức, Cốc Tuyết đám người trong nội tâm lưu lại một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Cốc Tuyết đám người căn bản không tin tưởng thất cấp đạo linh cảnh giới Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ có thể giải cứu chính mình. Mà nam tử đầu chọc cùng với khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, ánh mắt tức giận lanh lênh mặt nam tử đang xác định Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ thực lực về sau, trong thân thể phát ra sát ý càng thêm nồng nặc lên. Cản Vũ, cái này hai gã tứ cấp đạo tông cao thủ, là ngươi đến trả là ta đến. Vân Thiên Vũ không để ý đến mọi người hoài nghi ánh mắt, thần sắc tự nhiên hỏi tham đội vàng chạy tới Phan Càn Vũ. Ngươi quyết định, ta không sao cả. Phan Càn Vũ liếc qua vẻ mặt lạnh lạnh nam tử đầu chọc hai người, thần sắc nhẹ nhõm nói. Mà nó, hai cái đạo linh cảnh giới tiểu tử cũng dám tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo, một hồi bắt các ngươi, ta muốn cho các ngươi đêm cố gắng hết sức thủ đoạn của ta, lại chấm dứt tính mạng của các ngươi. Nam tử đầu chọc chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ vậy mà kiêu ngạo đang tại chính mình mặt thương lượng ra tay người chọn lựa, tức giận cả khuôn mặt đều tái rồi nhanh chóng tế ra một chút cực phẩm linh khí đẳng cấp lưu tinh đại truy tinh sư muội ngươi là làm sao gặp phải bọn hắn bọn hắn là người nào cốc tuyết chứng kiến vân thiên vũ cùng phan cản vũ vậy mà không sợ tứ cấp đạo linh cảnh giới nam tử đầu chọc hai người treo chọc đứng lên phát giác được một tia đoan nghi nhẹ giọng hỏi ta là tại đầm lầy núi biên giới bị bọn hắn cứu đấy hai người bọn họ cũng là chúng ta tông viện đệ tử chỉ có điều nghe bọn hắn nói bọn hắn tiến vào tông viện chỉ có một ngày thời gian nô xảo tinh đem tự mình biết có quan hệ vân thiên vũ cùng phan cản vũ tin tức nói ra tiến vào tông viện chỉ có một ngày thời gian Hy vọng bọn hắn có thể có được cường đại át chủ bài, giúp chúng ta giải trừ nguy cơ. Sắc mặt có chút biến thành màu đen cốc, tuyết mắt thấy thần sắc nhẹ nhõm vân thiên vũ hai người, nhẹ giọng nói ra: Đoan nó, các ngươi đi chết đi a! Lênh lảnh mặt nam tử thò tay lau sạch sẽ kệ miệng tràn ra máu tươi, thẹn quá hoa giận gào thét một tiếng, cầm trong tay trường côn đằng đằng sát khí quét ngang tới đây. Thiên vũ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Hãy để cho ta đến đây đi. Phan Cẩn Vũ chứng kiến lanh lảnh mặt nam tử công tới, có chút tiến lên trước một bước, lấy ra trước đó không lâu vừa mới vận dụng che kín vết rách chỉ có thể cử động nữa dùng một lần cái kia miếng quả cấp năm địa thú phủ nhanh chóng bóc nát cấp năm địa thú phủ hắn có cấp năm địa thú phủ chúng ta được cứu rồi chứng kiến phan cản vũ bóc nát kim hoàng sắc địa thú phủ cốc tuyết tứ nữ lập tức phân biệt ra đẳng cấp kích động têu to lên giống cấp năm địa thú phủ sau khi vỡ vụn trường nha cự tượng hồn lần nữa hiện ra rõ ràng hướng về phía trời xanh phát ra một đạo đinh thai nhức góc giống như gào to về sau một cái mũi đem tứ cấp đạo tông cảnh giới lanh lảnh mặt nam tử rút bay ra ngoài không tốt Vẻ mặt lạnh lạnh nam tử đầu chọc cảm nhận được trường nha cự tượng hồn bộ phát ra lực lượng, sắc mặt lập tức thay đổi, mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Vừa mới ngươi không phải rất can dỡ, hiện tại làm sao sợ? Phan Cẩn Vũ nhìn ra nam tử đầu chọc muốn chạy trốn, thân thể có chút lóe lên, chắn nam tử đầu chọc trước mặt, lạnh như băng nói: "Mà lạnh lạnh mặt nam tử liên tiếp lọt vào trọng thương, thân thể xương cốt nát bấy hơn phân nửa, hầu như đánh mất chạy trốn năng lực, sợ hãi té trên mặt đất, máu tươi không ngừng tại trong miệng hắn phun đi ra. Cùng ngay nội tâm đối đối nam tử đầu chọc chứng kiến phan cản vũ dám can đảm ngăn trở chính mình nhanh chóng đem bốn viên kim đan chi lực quán chú đến trong tay lưu tinh truy ở bên trong vũ ra mấy đạo truy mang đánh tới hướng phan cản vũ bành ngay tại nặng đến thiên kim lưu tinh truy giáng xuống lúc phan cản vũ trong tay giống như ảo thuật bình thường lại biến ra một quả địa thú phủ nhanh chóng bóp nát phóng xuất ra một cái tứ cấp địa thú đẳng cấp màu đỏ mạ giả dựa vào bao trùm toàn thân màu đỏ lân phiến chặn lại nam tử đầu chọc đệm xuống lưu tinh truy tứ cấp địa thú phủ hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thú phủ đang tại một bên xem cuộc chiến quốc tuyết bốn người bị phan cản vũ đại thủ bút chân trụ nhao nhao nghị luận lên mạn xà voi lớn nhanh chóng giết chết bọn hắn liên tiếp triệu hồi ra hai cái cường đại địa thú hồn trực tiếp tuyên bố nam tử đầu chọc hai người tử hình theo phan cản vũ một tiếng mệnh xuống dựa vào thân hình ngăn cản được lưu tinh truy công kích màu đỏ mạn xà đột nhiên phát lực vặn vẹo thân thể của mình đem nam tử đầu chọc gắt gao cuốn chặt lấy rồi không không nên ta biết sai rồi bị màu đỏ mạn xà gắt gao cuốn chặt lấy nội tâm khủng hoảng nam tử đầu chọc một bên rãy rủa một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Hiện tại sợ có phải là quá muộn hay không? Voi lớn hồn, cho ta đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Phan Cản Vũ không mang theo một tia cảm tình ra lệnh. Ngào. Nghe được Phan Cản Vũ mệnh lệnh, trướng nha cự tượng hồn ngửa đầu gào to một tiếng, chạy như điên đến mặt sám như cho, sợ hãi kêu to nam tử đầu chọc bên người, cao cao nâng lên cây cột trụ tử bình thường chân trước, chúng chung điệp điệp giẫm nát bị màu đỏ mạn xà hồn cuốn chặt lấy nam tử đầu chọc trên thân thể, liên quan màu đỏ mạn sa hồn cùng một chỗ, đem cả hai đã vỡ. Vạn cầu ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý dùng một bí mật đến lượt ta một mạng. Hơn nữa bí mật này các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đấy." Lênh lảnh mặt nam tử chứng kiến nam tử đầu trọc bị trường nha cự tượng hồn giết chết một màn, sợ tới mức toàn thân run rẩy, mặt xám như cho, sợ hãi la lớn. "Bí mật? Bí mật gì?" Xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo cấp tuyết khẽ cho mày, trầm tư thoáng một phát hỏi. "Trừ phi các ngươi đáp ứng, ta đem bí mật nói ra, các ngươi hay bỏ qua ta, nếu không ta chết cũng sẽ không nói." Lênh lảnh mặt nam tử chứng kiến cốc tuyết tứ nữ đối với chính mình nói bí mật sinh ra hứng thú, thoáng thở dài một hơi, nói tới điều kiện. "Không nói có thể, ngươi có thể đi chết rồi." một mực không nói gì Vân Thiên Vũ chậm rãi đã đi tới nhìn thoáng qua ánh mắt lóe lên lanh lảnh mặt nam tử lạnh như băng nói ta nói bí mật kia cùng thú phù có quan hệ nếu như các ngươi có thể nắm giữ ta nói bí mật kia các ngươi luyện thú phù năng lực sẽ trên diện rộng tăng lên mà huynh đệ chúng ta hai người xuất hiện ở đầm lầy ngoài núi cũng là vì bí mật kia va Và chạm vào Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng lanh lảnh mặt nam tử nội tâm run lên có chút sợ hãi hô lớn cùng thú phù có quan hệ nghe được lanh lảnh mặt nam tử theo như lời cốc tuyết bốn người lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú nhỏ giọng trao đổi đứng lên các ngươi tin tưởng hắn mà nói muốn buông tha hắn vân thiên vũ nhìn xem xì xào bàn tán cốc tuyết từ nữ mở miệng hỏi chúng ta mặc dù không hoàn toàn tin tưởng hắn lợi mà nói nhưng chúng ta đối với hắn nói bí mật rất cảm thấy hứng thú không biết ngươi có biện pháp nào có thể phân biệt hắn có hay không gạt chúng ta cốc tuyết nhìn thoáng qua khuôn mặt gầy làm cho người ta không sai cảm giác vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi ta không có biện pháp tốt nhưng chúng ta thiên tông đạo viện cao thủ nhiều như mây có thể thi triển siêu hồn cao thủ rất nhiều chúng ta chỉ cần đưa hắn mang về tìm một cái vị trí tin được trưởng lão đối với hắn tiến hành siêu hồn đến lúc đó chúng ta sẽ biết rõ hắn có hay không gạt chúng ta. Vân Thiên Vũ nói ra ý nghĩ của mình. thế nhưng là nếu như hắn không có gạt chúng ta, thật sự biết rõ một cái đại bí mật, chúng ta đưa hắn mang về, chúng ta đây chẳng phải muốn cùng bí mật kia lỡ mất gì tốt? Mặc hỏa Hồng sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử cao mày nói, nếu như trong miệng hắn bí mật thật sự kinh người, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào thực lực của các ngươi, có khả năng đạt được sao? Nếu như bình thường bí mật nhỏ, lại đáng giá các ngươi đi mạo hiểm sao? Hơn nữa nếu như lòng hắn tồn ra tâm, đem bọn ngươi dẫn tới một cái ung hiểm địa phương làm sao bây giờ? Bất quá đây chỉ là đề nghị của ta cuối cùng quyết định vẫn là quyết định bởi ý kiến của các ngươi ta đối với hắn trong miệng bí mật không có một tia hưng thú vân thiên vũ hỏi ngược lại vài tiếng về sau thản nhiên nói không sai chúng ta không cần phải vì một cái không xác định bí mật bí quá hóa liều nếu như trong miệng hắn bí mật thật sự kinh người ta nghĩ cho dù thiền tông đạo viện biết rõ cũng sẽ ban thưởng chúng ta đấy cốc tuyết kỹ càng tính toán thoáng một phát vân thiên vũ phân tích cảm thấy thập phần có lý khẽ gật đầu một cái nói không ta thật không có lừa các ngươi nếu như các ngươi đạt được ta nắm giữ bí mật kia Nói không chừng các ngươi cũng tìm được thiên Thú phủ, nhảy lên trở thành người trên người." Lanh Lênh mặt nam tử ưu uất nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, bối rối lớn tiếng giải thích: "Chúng ta tâm ý đã quyết, ngươi không nên nhiều lời nữa, Tinh sư muội, nhanh chóng đem hắn đánh mất dịu, đừng cho hắn ở đây nơi đầy táo lưỡi rồi." Phát giác được lanh Lênh mặt nam tử trong đôi mắt bối rối, Cốc Tuyết lập tức cảm giác lanh Lênh mặt nam tử rất có thể tại lừa gạt mình, sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp ra lệnh: "Là Cốc Tuyết sư tỷ." Lô Sảo tinh nhẹ gật đầu, phóng xuất ra ba đạo kim đan chi lực, hóa thành ba đạo quang điểm đánh trúng vào lanh mặt nam tử đầu trực tiếp đưa hắn kích hôn mê bất tỉnh. Hai vị sư huynh, lần này đa tạ các ngươi thích tay cứu giúp, các ngươi lại ân, ngày sau chúng ta nhất định hồi báo." Cốc Tuyết bốn người đi tới Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ trước người, thật sâu bái, cảm kích nói: "Sư huynh không dám nhận, chúng ta tiến vào tông viện so các ngươi thời gian ngắn, các ngươi vẫn là gọi tên chúng ta a ta là Phan Cản Vũ, vị này chính là huynh đệ của ta Vân Thiên Vũ." Đã tiếp nhận Cốc Tuyết tứ nữ cảm tạ về sau, Phan Cản Vũ giới thiệu nói: "Ta là Cốc Tuyết, ba vị này là ta sư muội khung đồng, An Nhạn, Ngô Sảo Tinh, chúng ta đều là tông viện thú phù hệ đệ tử." Về sau chúng ta tiểu lấy danh tự tương xứng A. Thanh thuần xinh đẹp Cốc Tuyết thanh âm dễ nghe giới thiệu nói. Thú phù hệ. Nghe được Cốc Tuyết bốn người thân phận, Phan Cản Vũ trong đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tinh sư muội, ngươi đi kiểm tra thoáng một phát bọn hắn túi càn khôn, nhìn xem bên trong có giải độc đan sao? Mơ hồ ngăn chặn không ngừng độc tố Cốc Tuyết ra lệnh. Ừ. Nô xảo tinh nhẹ gật đầu, đã tìm được lanh lãnh mặt nam tử thân tặng túi càn khôn, phá vỡ túi càn khôn bên trong cơ chế, thuận lợi đã tìm được giải độc đan, cho Cốc Tuyết ba người ăn vào. Ăn vào hiểu rõ độc đan, ba người đơn giản điều tất thoáng một phát giải trừ trong thân thể độc tố về sau, do Phan Cản Vũ mang theo ngất đi lanh lảnh mặt nam tử, trải qua hơn ngày thời gian chạy đi, quay trở về Tiên Tông Đạo viện. Chương 89, phản lừa bịp tống tiền. Bốn vị, chúng ta muốn đi nhiệm vụ các hối đoán đạo lực giá trị, chúng ta như vậy tách ra à? Trở về tới tông viện, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đã nghĩ nhanh chóng đi nhiệm vụ các hối đoán đạo lực giá trị. Tốt, chúng ta đây trước tiên mang theo người này phản hồi Ám Vũ hội, đưa hắn giao cho chúng ta Ám Vũ hội hội trưởng xử trí. Ngày sau các ngươi nếu như tại tông viện gặp được phiền toái, liền tới tu phủ hệ tìm chúng ta. Mặc dù ta Ám Vũ hội cũng không phải là tông viện đệ nhất bang hội, nhưng cho dù mạnh nhất Thiên Nhai hội cũng không dám đơn giản trêu chọc chúng ta. Còn có, nếu như các ngươi đối với luyện thú phù cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới tìm chúng ta, do chúng ta Ám Vũ hội hội trưởng tiến cử, các ngươi không cần trải qua khảo hạch, có thể tiến vào chúng ta thú phù hệ bồi dưỡng. Cốc Tuyết chân thành nói. "Tốt, chúng ta sẽ xem xét đấy, cảm ơn." Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ khẽ gật đầu một cái nói, nói xong, mấy người đang tông viện cửa váp phụ cận đi ra. "Thiên Vũ, ngươi có hứng thú hay không tiến vào thú phù hệ?" Trước khi đến nhiệm vụ cắt trên đường, như có điều suy nghĩ Phan Cẩn Vũ nhẹ giọng hỏi Tham Vân Thiên Vũ ý kiến. Ma thú phù hệ cùng với đạo hệ là tông trong nội viện phân đích hai đại tu luyện phè phái, chỉ có trải qua khảo hạch mới có thể tiến nhập, tiến vào thú phù hệ hoặc là đạo hệ, chẳng những mỗi tháng cũng có thể đạt được đạo lực giá trị, còn có thể đạt được tông viện trưởng người quen cũ tự truyền thụ. Có thể nói chỉ có tiến vào thú phù hệ hoặc là đạo hệ mới có thể tính toán tiên tông đạo viện chính thức tinh anh. Ngươi đã đối với thú phù hệ cảm thấy hứng thú, cái kia chờ chúng ta đột phá đến nhất cấp đạo tông cảnh giới, ta cùng ngươi đi thi hạch thú phù hệ. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói, cũng không muốn mượn trợ ám vũ hội lực lượng trực tiếp tiến vào. "Cảm ơn ngươi Thiên Vũ. Các loại chờ trở, trở lại chúng ta chỗ ở, ta đem gia tộc bọn ta luyện thú phù hồn quyết truyền thụ cho ngươi, nhất định có thể cho ngươi thi được thú phù hệ." Nói ra giấu ở ở sâu trong nội tâm bí mật, trong nội tâm gánh nặng giảm bớt Phan Cản Vũ trở nên khai lãng. "Không cần, ta mình có thể thi được thú phù hệ." Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, lộ ra một tia nhẹ nhàng nụ cười, tự tuyệt Phan Cản Vũ hảo ý. Vân Tiên Vũ tự tin thi được thú phù hệ dựa Một là chính mình quan sát Đại Ma Vương Luyện Đan lúc tích lũy kinh nghiệm, mặc dù luyện đan cùng luyện thú phù thủ pháp bất đồng, nhưng đối với linh hồn hỏa diễm lực khống chế lại cơ bản giống nhau. Còn có chính là Vân Thiên Vũ chuẩn bị tìm Đại Ma Vương học tập luyện thú phù hồn quyết, Vân Thiên Vũ tin tưởng Đại Ma Vương nắm giữ luyện thú phù hồn quyết nhất định mạnh hơn Phan Cản Vũ gia tộc truyền thừa hồn quyết. Vậy được rồi. Nghĩ đến Vân Thiên Vũ để lộ ra đủ loại thần bí, Phan Cản Vũ không nói thêm gì, cùng Vân Thiên Vũ kẻ vai sát cánh đi tới nhiệm vụ trong các, xuất ra 261 gốc cửu diệp cỏ dại, đổi 6 vạn nhất nghìn đạo lực giá trị chia đều sáu vạn nhất nghìn đạo lực giá trị về sau. Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ không có lại tiến về trước đạo lực các cầm hãi linh thảo hối đoái đạo lực giá trị, mà là hướng chính mình ở lại biệt viện đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một ngày. lập tức tiến về trước cửu cung kim tháp tu luyện, tăng lẹo vẹo nhất cấp đạo tông cảnh giới. ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ phản hồi tọa lạc tại ven hồ bên cạnh, cảnh sát lịch sự tao nhã sân nhỏ lúc, lập tức kinh động đến đường Hoàng Nam Tử năm người, đem chuẩn bị trở về phòng Vân Thiên Vũ hai người cản lại rồi. các ngươi ngăn lại chúng ta có chuyện gì sao? Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Hoàng Nam Tử năm người lạnh lùng nói, các ngươi tiêu ngạo cái gì? Các ngươi thực cho là mình có rất sâu bối cảnh, có thể cho chúng ta cố kỵ, nói cho các ngươi biết, thân phận của các ngươi bối cảnh ta đã sớm đã điều tra xong, thức thời ngoan ngoan cho chúng ta dập đầu bồi tội, hoặc là mỗi người giao ra một vạn đạo lực giá trị, nếu không đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi. Đường Hoàng Nam Tử lộ ra vẻ mặt cười lạnh, uy hiếp nói, bệnh tâm thần, cục này. Nghe được Đường Hoàng Nam Tử uy hiếp, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ trên mặt không có toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi, không chút nào khách khí nói, mẹ kiếp, các ngươi còn dám mang ta? Đường Hoàng Nam tử thật không ngờ Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới mình uy hiếp, ngược lại nhục mạ mình, tức giận cả khuôn mặt đều tái rồi, thẹn quá hóa giận rít gào nói: "Ngươi nói nhảm có phải hay không nhiều lắm, thích thì chiến, bất chiến cũng ngay, cái đó nhiều như vậy nói nhảm." Mặc dù Phan Cản Vũ là chạy ra gia tộc, nhưng Phan Cản Vũ người mang thú phù cũng không ít, hơn nữa nếu như Phan Cản Vũ đạt tới nhất cấp đạo tông cảnh giới, có thể dựa chuyển thừa xuống luyện thú phù hồn quyết luyện chế địa thú phù, cho nên Phan Cản Vũ cũng không đau lòng lãng phí bình thường địa thú phù, chuẩn bị vận dụng địa thú phù đối phó năm người. Nói đó, nó, "Hôm nay ta các ngươi phải chết!" Lần nữa lọt vào Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ khiêu khích, nhục mạ, tam cấp đạo tông cảnh giới Đường Hoàng Nam Tử khởi sướng điên cùng đến, trong cơ thể ba viên kim đan lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại, quan chú đến trong thân thể của hắn, liền chuẩn bị ra tay trọng thương Vân Thiên Vũ. 33 2 tiếng, ngay tại Đường Hoàng Nam Tử bộc phát kim đan chi lực, chuẩn bị toàn lực công kích chi tế, Vân Thiên Vũ đột nhiên biên độ sóng gấp 3 tốc độ, hóa thành tốc độ bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, không đợi Đường Hoàng Nam Tử làm ra phản ứng, nhanh chóng xuệ bàn tay ra, tốc độ cực nhanh liên tiếp quạt Đường Hoàng Nam Tử hai cái cái tát, trực tiếp đưa hắn quạt bổ rối. A, ngươi dám qua ta? Hôm nay ta muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Phục hồi tinh thần lại Đường Hoàng Nam Tử cảm giác được tả hữu đôi má truyền ra chướng cảm nhận sâu sắc, cảm giác có như một cái tức giận sư tử mạnh mẽ. Phát cuồng hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích, muốn đem cô ý nhục nhã chính mình Vân Thiên Vũ thân thể xé rách, dùng tiết mối hận trong lòng. Đường Hoàng Nam Tử phát cuồng công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, còn lại bốn người không hẹn mà cùng đã phát động ra công kích, muốn liên thủ ách chế trụ Vân Thiên Vũ tốc độ kinh người. Không biết làm sao Vân Thiên Vũ tốc độ di chuyển quá nhanh. Đường Hoàng Nam nhân 5 người vây công căn bản công kích không đến Vân Thiên Vũ. Ngào. Ngay tại Đường Hoàng Nam tử 5 người vây công hướng Vân Thiên Vũ chi tế, Phan Cản Vũ nhanh chóng lấy ra một quả có thể sử dụng 2 lần tứ cấp địa thú phù, phóng xuất ra một cái màu trắng sói đói hồn, công kích hướng về phía Đường Hoàng Nam tử 5 người. Tứ cấp địa thú phù. Cảm giác được màu trắng sói đói hồn phát ra khí tức xa xa còn hơn chính mình, Đường Hoàng Nam tử trong 5 người tâm run lên, thế công thoáng chỉ hoãn một phần. Mà cái này một chập chạm, dựa vào tốc độ liên tục né tránh Vân Tiên Vũ thân thể hơi động một chút, lần nữa hóa thành tốc độ bằng giảm. Mau né năm người liên thủ thế công, xuất hiện ở công kích ngoài vòng tròn. Phốc phốc phốc. Vân Thiên vũ dựa vào tốc độ nhẹ nhõm né đường Hoàng Nam tử năm người công kích lập tức, tương đương với cấp năm đạo tông cảnh giới màu trắng sói đói hồn càng tiến vào trong vòng chiến, huy động sắc bén móng vuốt, trực tiếp đem hai người ngực chảo tổn thương, lộ ra màu trắng xương ngực, đại lượng máu tươi không bị khống chế chảy ra đến. Lão đại, tứ cấp địa thú quá kinh khủng, không phải chúng ta có thể chống lại đấy, chúng ta rời đi trước nơi đây rồi nói sau. Một người trung đẳng dáng người giữ lại một vòng râu quay nón lao sinh học sinh lâu năm chứng kiến chính mình hai gã đồng bạn trong nháy mắt đã bị màu trắng sói đói hồn trọng thương, có chút bối rối la lớn. Chúng ta đi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Đường Hoàng Nam Tử tự biết mình coi như dùng hết át chủ bài cũng tuyệt đối không phải màu trắng sói đói hồn đối thủ, đã nghĩ ích kỷ bỏ đi hai gã lọt vào trọng thương đồng bạn ly khai. Nếu như đối thủ, các ngươi liền ngoan ngoãn ở tại chỗ này ha. Vân Thiên Vũ chứng kiến Đường Hoàng Nam Tử đám người muốn chạy trốn, lập tức đem màu vàng phật châu lấy đi ra, khống chế màu vàng phật châu hóa thành kim cương phật châu trận bao phủ toàn bộ sân nhỏ trực tiếp đem đường hoàng nam tử đám người vây ở trận bên trong. Dầm dầm rầm. Vây ở Kim Cương Phật Châu trận ở bên trong, nội tâm khủng hoảng đường hoàng nam tử ba người liều mạng công kích vây khôn chính mình đại trận, muốn cưỡng ép xe rách đại trận chạy trốn. Bất quá đường hoàng nam tử ba người chỉ là bình thường đạo tông cao thủ, căn bản không cách nào dựa vào công kích cưỡng ép phá vỡ Kim Cương Phật Châu trận, mà lúc này, tản mát ra hung tàn khí tức màu trắng sói đói hồn công đi qua, tốc độ cực nhanh bổ nhào về phía trước vừa nãy bị thương một người lão sinh học sinh lâu năm. "Đừng, đừng làm cho hắn tới đây, ta nghĩ vừa mới có thể là một cái hiểu lầm." Kiến thức đến màu trắng sói đói hồn đáng sợ, bị nhốt trong đại trận, không đường có thể trốn đường Hoàng Nam tử khủng hoảng la lớn. Vừa mới ngươi không phải rất kiêu ngạo, làm sao này sẽ sợ? Vân Thiên Vũ chứng kiến buông tha cho chống cự, dốc sức liều mạng né tránh đường Hoàng Nam tử hai người, chèo tức nói: "Chúng ta là Long Ngâm hội người, lão đại của chúng ta chính là lục cấp đạo tông cao thủ, nếu như các ngươi bị thương chúng ta, lão đại ta nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Đến lúc đó tông viện căn bản không có các ngươi nơi sống yên ổn." Chứng kiến Vân Tiên Vũ cùng Phan Cản Vũ không có dừng tay ý tứ, đường Hoàng Nam tử không thể không chuyện ra lưng của mình cảnh cho bọn hắn gây áp lực, lại là Long Ngâm Hội, xem ra Nội Viện Long Ngâm Hội hẳn là Tông Viện Long Ngâm Hội chi nhánh, có chút ý tứ. Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ lẫn nhau liếc nhau một cái, không có bởi vì Đường Hoàng Nam Tử bối cảnh mà có bất kỳ dừng tay ý tứ. Suy suy, hai tiếng, né tránh mấy lần, Đường Hoàng Nam Tử hai người vẫn bị hung mãnh màu trắng sói đói hồn sắc bén móng vuốt sói bắt chúng, phân biệt mất một khối lớn máu chảy đầm địa ra thịt. Ngao, chào bị thương Đường Hoàng Nam Tử, màu trắng sói đói hồn mãnh liệt phát lực, liên tục công kích, trực tiếp đem Đường Hoàng Nam Tử hai người cào thành trọng thương, ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực công kích. Trở về, không muốn giết bọn hắn. Phan Cản Vũ chứng kiến màu trắng sói đói hồn nhẹ nhõm đã thương nặng đường Hoàng Nam Tử năm người, lập tức mệnh lệnh màu trắng sói đói hồn về tới bên cạnh mình. Có gan ngươi bọn người giết chết ta, bằng không thì các ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay tất cả hành động. Dựa Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ không dám giết chính mình, ngược lại trong vũ máu, đau cả khuôn mặt đều vặn bẹo đường Hoàng Nam Tử hét to nói, hối hận. Ngươi thật sự cảm thấy chúng ta không dám giết ngươi liền không có sợ hãi. Mặc dù chúng ta sẽ không giết các ngươi, nhưng chúng ta nhưng có thể cho các ngươi chậm rãi nhận thức sống không bằng chết cảm giác hy vọng các ngươi có thể chịu đựng. Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới bị màu trắng sói đói hồn trọng thương Đường Hoàng Nam Tử bên người, khoe miệng hơi nết lên cố ý nói ra, ngươi dám? Nghe được Vân Thiên Vũ âm thanh lạnh như băng, Đường Hoàng Nam Tử vạn vẹo khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh, kiên trì la lớn, a! Đường Hoàng Nam Tử vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ một cước giấm nát Đường Hoàng Nam Tử bị màu trắng sói đói hồn mở ra, lộ ra chuẩn bị xương trắng trên ngực, đau Đường Hoàng Nam Tử thống khổ kêu to lên, cầu, ban cầu ngươi không nên tra tấn chúng ta, chúng ta biết sai rồi. Nghe được Đường Hoàng Nam Tử thống khổ tiếng kêu to. Bốn người khác tâm lý phẳng tuyến hỏng mất, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Liên ngay cả muốn kiên cường một lần đường Hoàng Nam Tử đã ở cực lớn đau đớn dưới sự tra giày vò, bắt đầu cầu xin tha thứ, cầu xin Vân Thiên Vũ buông tha chính mình. Muốn cho ta buông tha các ngươi cũng có thể, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem trên người đạo lực giá trị toàn bộ cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Thế nào? Điều kiện của ta rất đơn giản a. Nghe được cầm ý cầu xin tha thứ lúc, Vân Thiên Vũ mở miệng nói ra. Chúng ta giao, chúng ta giao. Vì không bị tra tấn, đang thống khổ Đường Hoàng Nam Tử dẫn đầu xuống. Năm người đem chính mình đạo lực bài bên trong đạo lực giá trị toàn bộ vạch đến Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đạo lực bài bên trong. Lừa biện tống tiền đường Hoàng Nam tử năm người tất cả tất cả đạo lực giá trị, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đạo lực bài bên trong đạo lực giá trị số lượng phân biệt đạt đến 8 vạn, đầy đủ hai người tại Cửu Cung Kim Tháp hào hào tu luyện một đoạn thời gian. Tốt rồi, các ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, về sau không nên trở lại quấy rầy chúng ta, nếu không lần sau chúng ta cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Vân Thiên Vũ thu hồi hóa thành kim cương Phật châu trận màu vàng Phật châu, cảnh cáo một câu mặt sám như cho Đường Hoàng Nam tử năm người cùng xua tán đi màu trắng sói đói hồn phan cản vũ cùng một chỗ quay trở về tới ở lại trong phòng chương 90, long ngâm hội Ám toán chứng kiến vân thiên vũ cùng phan cản vũ trở lại trong phòng lọt vào vô cùng lục nhã đường hoàng nam tử năm người không để ý bản thân thương thế chật vật rời đi ở lại sân nhỏ ngay tại đường hoàng nam tử năm người sau khi rời đi vân thiên vũ cùng phan cản vũ coi như thương lượng xong bình thường đồng thời rời khỏi phòng đi tới an tĩnh lại trong sân vì không bị những cái kia bọn đạo trích chi nhân quấy rầy chúng ta chỉ có sớm tiến vào cựu cung kim tháp tu luyện cũng may bọn hắn cho chúng ta đưa một phần đại lễ có thể cho chúng ta tại cựu cung kim tháp hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra. Thiên Vũ, chờ chúng ta tiến thêm một bước tăng thực lực lên, có muốn hay không cũng thành lập một cái bang hội vui đùa một chút. Phan Cản Vũ trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhiều hứng thú nói. Thành lập bang hội, ta không có quá lớn hứng thú, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đang quản lý bang hội bên trên. Chẳng qua nếu như ngươi muốn thành lập bang hội, ta có thể giúp cho ngươi. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đồng ý nói. Huynh đệ, cảm ơn. Nghe được Vân Thiên Vũ lời hứa. Phan Cản Vũ trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lộ ra cảm kích đủ cười, cùng Vân Thiên Vũ quan hệ trong đó lại tăng tiến vào không ít. Một chút thời gian, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ cầm trong tay riêng phần mình thân phận lệnh bài, xuyên qua mấy đạo cấm chế, đi tới tông viện cao nhất kiến trúc, Quỳnh Thiên Lập trụ giống như sừng sững ở trên trời tông đỉnh núi Cựu Cung Kim Tháp xuống. Nếu như nói Tam Cung Kim Tháp khí thế đã xâm nhập Vân Thiên Vũ nội tâm, đứng ở nguy nga cao lớn Cựu Cung Kim Tháp xuống, Vân Thiên Vũ nội tâm lần nữa bị Cựu Cung Kim Tháp trang nghiêm hùng vĩ, phản phất không giống nhân gian chi vật khí thế thật sâu rung động. Thực phẩm thiên khí Không nghĩ tới cái này, cựu cung kim tháp dĩ nhiên là một kiện cực phẩm thiên khí. Ngay tại Vân Thiên Vũ ngưỡng ngộ ngọn tháp xâm nhập đám mây, như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại khó thể thực hiện cựu cung kim tháp lúc. Đại Ma Vương thanh âm đột nhiên tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. Cái này cựu cung kim tháp bản thân là một kiện cực phẩm thiên khí. Nghe được Đại Ma Vương thanh âm, Vân Thiên Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm rồi. Cảm giác của ta sẽ không sai đấy, cái này cựu cung kim tháp tuyệt đối là cực phẩm thiên khí. Hơn nữa cách lộ sắc thành thiên khí chỉ có một đường xa. Cái này Thiên Tông Đạo Viên át chủ bài thật sự không ít. Đại Ma Vương trầm thấp truyền âm đáp lại nói: "Thiên Vũ, chúng ta vào đi thôi." Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương linh hồn trao đổi lúc, ngăn chặn ở sâu trong nội tâm rung động Phan Cản Vũ nhẹ giọng la lên Vân Thiên Vũ: "Tốt, chúng ta đi." Phục hồi tinh thần lại, Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, cùng Phan Cản Vũ cùng đi tiến vào nguy nga đồ sộ, vàng son lộng lẫy cựu cung kim tháp. Tiến vào đến cựu cung kim tháp, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ chứng kiến cựu cung kim tháp tầng thứ nhất trên không nội lơ lửng một mặt phảng phất do mây mù tạo thành ánh sáng bí, mà ở ánh sáng bí bên trên Rõ ràng tiêu chí rút lấy cựu cung kim tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ chín mỗi lần tầng mỗi ngày cần đạo lực giá trị cùng với tụ linh trận số lượng các loại trở tin tức. Cái này cựu cung kim tháp tầng thứ 9 mỗi lần tu luyện một ngày, vậy mà cần 5 vạn đạo lực giá trị. Dùng chúng ta đạo lực bài bên trong đạo lực giá trị, còn chưa đủ tu luyện 2 ngày đấy. Hơn nữa cựu cung kim tháp tầng thứ 9 chỉ cần 5 cái tụ linh trận. Thật không biết tại cựu cung kim tháp tầng thứ 9 tu luyện một ngày sẽ có như thế nào thần kỳ hiệu quả. Kỹ càng xem một lần cựu cung kim tháp mỗi lần tầng cần đạo lực giá trị cùng với tụ linh trận số lượng. Phan Cản Vũ không khỏi cảm giác được nẹn họng nhìn chán chối. "Cản Vũ, hôm nay ta và ngươi đạo lực bài bên trong đều có 8 vạn đạo lực giá trị, không bằng chúng ta trực tiếp đi cựu cung kim tháp mỗi ngày tiêu hao 3000 đạo lực giá trị tầng thứ 4 trước tiên tu luyện 20 ngày a." Vân Thiên Vũ đề nghị. "Tốt, chúng ta phải đi cựu cung kim tháp tầng thứ 4 tu luyện, hy vọng chúng ta lần này tiệm tu có thể thuận lợi đột phá đến nhất cấp đạo tông cảnh giới." Phan Cản Vũ khẽ gật đầu một cái, đi theo Vân Thiên Vũ đi tới đi thông cựu cung kim tháp tầng thứ 4 không gian trong truyền thống trận, chen vào thân phận lệnh bài cùng đạo lực bài, thua bên trên con số 20 về sau chuyển tống đến cựu cung kim tháp tầng thứ tư không gian thiên vũ cố gắng lên hy vọng 20 ngày về sau chúng ta đều có thể tăng lên tới nhất cấp đạo tông cảnh giới tiến vào đến linh khí nồng đậm cựu cung kim tháp tầng thứ tư không gian phan cản vũ cùng vân thiên vũ phân biệt đi vào một tòa tụ linh trận ở bên trong bắt đầu mượn nhờ cựu cung kim tháp tần chứa linh khí tăng lẹ lẹo nhất cấp đạo tông cảnh giới vù vù vù tụ linh trận khởi động về sau từng cỗ từng cỗ tuôn ra linh khí xuyên thấu qua vân thiên vũ toàn thân mở ra lỗ chân lông điên cuồng rót vào đến trong thân thể của hắn trong thân thể rót vào đại lượng linh khí Vân Thiên Vũ lập tức tốc độ cao vận chuyển bản nguyên thời không quyết, khống chế trong cơ thể gần 13.000 khối linh khí bổn nguyên viên bi điên cuồng thôn vẹt quán trú đến trong thân thể linh khí, gia tốc viên bi phân liệt, nương tụ tốc độ, vẹn vẹn một ngày công phu, Vân Thiên Vũ trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng liền gia tăng lên hơn một ngàn khối, dựa theo cái tốc độ này, Vân Thiên Vũ cảm giác mình tại cựu cung kim tháp tầng thứ tư tu luyện 20 ngày thời gian, nhất định có thể thuận lợi kết thành kim đan, đạt tới nhất cấp đạo tông cảnh giới. Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ tại cựu cung kim trong tháp bắt đầu tiềm tu, bị Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ cướp đi tất cả đạo lực giá trị thương thế nghiêm trọng đường hoàng nam tử năm người thất tha thất tiểu đi tới một tòa tu kiến tại thúy trong rừng trúc không khí tươi mát phạm vi thật lớn sân nhỏ bên ngoài thê thảm la lớn lao đại chúng ta bị người khi dễ văn cầu lao đại thay chúng ta làm chủ Từ phong các ngươi đây là thế nào là ai khi dễ các ngươi nghe được sân nhỏ bên ngoài đường hoàng nam tử thống khổ hô to thanh âm tiên tĩnh trong sân lập tức đi ra bốn gã dáng người cao ngất khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi khi bốn người chứng kiến đường hoàng nam tử năm người trọng thương thân thể lúc chớ mắt nhìn lập tức đem năm người dịu vào trong sân đi tới đang trong phòng Lão đại, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thủ à? Chúng ta năm cái bị hai cái tân sinh cho khi dễ, còn bị cướp đi trên người tất cả đạo lực giá trị." Bị người viện đi vào đăng phòng, Đường Hoàng Nam tử từ phong khóc giống chảy nước mắt khóc lóc kể lễ nói. "Thật dễ nói chuyện, các ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy?" Ngồi ở chính giữa trên mặt ghế thái sư một người mặc màu trắng áo dài, làn da trắng nõn, thư sinh bình thường nam tử trẻ tuổi chứng kiến năm người hình dáng thê thảm, nhướng mày, chậm rãi hỏi. "Người này nhìn như vẻ nho nhã, thư sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi chính là tông viện tứ đại bang hội một trong, Long Ngâm hội đầu rồng." Lục cấp đạo tông cảnh giới bách chân tân, bách chân tân bản thân vẫn là tông viện thiên nhất bảng bài danh thứ 6 cao thủ. Mà thiên nhất bảng chính là tông viện đệ tử rất quyền uy bài danh, có thể leo lên thiên nhất bảng đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là là tông viện đệ tử trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mặc dù thiên nhất bảng sau 3 gã thường xuyên thay đổi, thay thế người chọn lựa, nhưng thiên nhất bảng đệ thất danh trở lên đã thật lâu không có biến hóa vị trí cùng thí sinh. Hiện nhiên 7 người thực lực người bình thường không cách nào dung chuyển đem chúng ta trọng thương đúng là trước đó không lâu ta hướng lao đại ngươi nhắc tới cái kia hai cái an bài và ở chúng ta trong nội viện tân sinh hôm nay hai người bọn họ đã trở về chúng ta vốn định để cho bọn họ quy củ một ít ai từng muốn đến trong bọn họ một người có được tứ cấp địa thú phủ mượn nhờ địa thú phủ lực lượng đem chúng ta trọng thương từ phong đầu đôi gốc ngọn đem chuyện đã xảy ra nói đi ra khi bọn hắn vận dụng địa thú phủ công kích lúc các ngươi chưa nói các ngươi là ta long ngâm hội người ngồi ở một cái khắc dương trên mặt ghế thái sư một người tuổi khá lớn và vào muôn bốn phía giữ lại một vòng màu đen tròn râu làn da ngâm đen làm cho người ta một loại con người rắn giỏi cảm giác nam tử trầm thấp mà hỏi chúng ta nói nhưng bọn hắn chẳng những không có dừng tay ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm trà tân chúng ta Từ phong thêm mắm thêm mùi nói lúc nào tân sinh tiêu ngạo như vậy rồi lão đại cái kia hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhất định phải hảo hảo giáo huấn để cho bọn họ biết có những người này bọn hắn đắc tội không nổi làn da ngăm đen nam tử có chút tức giận nói nói mọi người trước tiên không nên kích động ta cảm thấy được bọn hắn cũng không đơn giản bằng không thì bọn hắn sẽ không như thế kiêu ngạo Chúng ta không thể đưa bọn chúng cho rằng bình thường tân sinh như vậy trả thủ. Bạch Chân Tân trầm tư thoáng một phát, thản nhiên nói: "Lão đại, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy được rồi sao? Ta điều tra bối cảnh của bọn hắn, bọn hắn chỉ là hai cái vận khí tương đối khá người bình thường." Nghe được Bạch Chân Tân theo như lời, Từ Phong năm người tâm lập tức ngã vào đến thung Lũng, Từ Phong không có cam lòng nói: "Ta lúc nào nói chuyện này cứ như vậy được rồi, cho dù Thiên Mai hội cũng không dám đơn giản khi dễ ta Long Ngâm hội người, chớ đừng nói chi là hai người bọn họ tân sinh rồi, ta chỉ là muốn vận dụng những biện pháp khác đối phó bọn hắn." Bạch Chân Tân khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, trầm rãi nói: Lão đại, ngươi có cái gì tốt biện pháp? Chứng kiến nam tử trẻ tuổi khỏe miệng dơ lên nguy hiểm nụ cười, thương thế nghiêm trọng từ phòng trong năm người tâm đại định, từ phòng vẻ mặt mong đợi hỏi. Trước đó không lâu ta vừa mới nhận được tin tức, ta Thiên Tông đạo viện chấn thủ Mê Tung Sơn mạch xung quanh ba tòa đại thành lại bị thú triều công kích, hơn nữa lúc này đây thú triều quy mô hơn xa mặt khác mấy lần, đạo quán đang chuẩn bị triệu tập đạo quán đệ tử tiến về trước Mê Tung Sơn mạch giúp đỡ Tam Đại Thành chỉ chống cự thú triều công kích, mà ta chỉ muốn từ đó thao tác thoáng một phát liên có thể lại để cho cái kia hai cái tân sinh bị đạo quán trọng chúng tiến về trước mê tung sơn mạch chống cự thú triều đến lúc đó cho dù bọn hắn không bị thú triều giết chết ta cũng sẽ an bài nhân thủ đem hai người bọn họ giết chết chấm dứt hậu họa bách chân tân trong đôi mắt lóe ra một đạo ngân sắc đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra vẫn là lão đại suy tính chú đáo lão đại uy vũ nghe xong nam tử trẻ tuổi giảng thuật kế hoạch từ phong năm người đại hỉ hy vọng nhao nhao vớt mông ngựa tốt rồi gần nhất mấy ngày này các ngươi năm cái thì ở lại đây dưỡng thương a các loại chờ diệt trừ hai người bọn họ các ngươi trở về nữa Tỉnh các ngươi lại bị khi dễ, ta ta sẽ đi ngay bây giờ thao tác chuyện này. Bách Chân Tân chậm rãi đứng lên nói, hết thể liền nhờ cậy lao đại rồi. Từ Phong năm người gật đầu nói, đưa mắt nhìn Bách Chân Tân ngạo khí bóng lưng chậm rãi rời đi. Chương 91, đột phá đột phá. Cái này Cựu Cung Kim Tháp thật sự quá lười tiền, cái này Cựu Cung Kim trong Tháp tại sao có thể có như thế nồng đậm linh khí? Tại Cựu Cung Kim Tháp tầng thứ tư bên trong tụ linh trận tiềm tu 10 ngày, Vân Thiên Vũ cảm giác mình trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt đến hai vạn hơn ba khối, lại nương tụ ra hơn một khối chính mình có thể mượn nhờ trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi nương kết ra bản thân viên thứ nhất kim đan mà loại tu luyện này tốc độ vân thiên vũ nguyên lai chưa từng có nghĩ tới cũng không dám tưởng tượng cái này cựu cung kim tháp bản thân cũng không đi thiên cựu cung kim trong tháp sở dĩ linh khí nồng đậm là vì cựu cung kim tháp tọa lạc tại thiên tông sơn chủ linh mạch bên trên hơn nữa còn là chủ linh mạch đích căn nguyên chỗ cho nên mới phải sinh ra như thế nồng đậm linh khí vân thiên vũ tại tụ linh trận bên trong tiềm tụ lúc đại ma vương thoáng phóng xuất ra chính mình nhạy cảm cảm giác lực cảm ứng mấy ngày thời gian cựu cung kim tháp phát hiện cựu cung kim tháp bí mật Ta nói cựu cung kim tháp vì cái gì như vậy người tiên, nguyên lai là nguyên nhân này. Vân Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi đại ma vương, nếu như ta thuận lợi đột phá đến nhất cấp đạo tông cảnh giới, ngươi có thể hay không truyền thụ ta một số đẳng cấp cao luyện thú phù hồn quyết, ta đột nhiên đối với luyện thú phù rất cảm thấy hứng thú. Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, do hỏi, thú phù cũng là tại nhân giới không gian bực này cấp thấp không gian truyền lưu rộng khắp, như tiên giới có rất ít người hội sẽ học luyện thú phù. Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói, vì cái gì tiên giới có rất ít người học luyện thú phù. Vân Thiên Vũ không hiểu do hỏi. Luyện thú phù mấu chốt là thú đan, mà ở tiên giới, tiên thú số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa mỗi cái cường đại, có rất ít người hội sẽ mạo hiểm lớn như thế mạo hiểm, tùy ý săn giết tiên thú, cầm chân quý dị thường thú đan luyện thú phù. Cho nên tại tiên giới, thú phù sư phượng mau lân giác. Chẳng qua nếu như ngươi muốn học, ta ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi một loại năm đó ta trong lúc vô tình lấy được luyện thú phù hồn quyết, bất quá có thể hay không nắm giữ, vậy cũng chỉ có thể nhìn ngươi đối với luyện thú phù đích tiên phù rồi. Đại ma vương truyền âm giải thích nghi hoặc nói. Cái kia chờ ta đột phá đến nhất cấp đạo tông cảnh giới tận lực thử xem a, nếu như ta thật sự đối với luyện thú phù không có thiên phú, ta đây cũng nhận biết. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi đáp lại nói: "Ừ, bất quá cho dù ngươi cuối cùng không cách nào trở thành thú phù sư cũng không nên chủ trí, có thời không ngậm cảnh tương trợ, chính là nhân giới không gian chỉ là ngươi một cái khởi điểm mà thôi." Đại Ma Vương vì Vân Thiên Vũ khuyến khích nói: "Tiên tâm đi đại ma vương, ta sẽ không bị bất luận cái gì khó khăn đả đảo đấy." Nói xong, Vân Tiên Vũ vận chuyển bản nguyên thời không quyết. Khống chế trong cơ thể hai vạn hơn 3000 khối linh khí bổn nguyên viên bi điên cuồng thôn vệ rót vào đến thân thể của mình bên trong linh khí, áp xúc bảy đạo linh nguyên lộ sắc thành kim đan. Khi Vân Thiên Vũ trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt đến 2 vạn 5000 khối lúc, trong cơ thể hắn bảy đạo linh nguyên bắt đầu lẫn nhau dung hợp, tạo thành một cái màu vàng quan đoàn, cũng theo từng quả mới linh khí bổn nguyên viên bi hình thành, càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng chân thật. O, o O N J. -e. Ngay tại Vân Tiên Vũ trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt tới 2 vạn 5600 khối lúc, tất cả viên bi đột nhiên vây quanh càng ngày càng ngưng tụ. Càng ngày càng chân thật màu vàng quang đoàn vờn quanh đứng lên, điên cuồng hướng màu vàng quang đoàn bên trong dung nhập. Khi tất cả linh khí bổn nguyên viên bi dung nhập vào màu vàng quang đoàn lúc, màu vàng quang đoàn lập tức lột vỏ thành kim đan, phóng xuất ra một đạo chói mắt khí quang, phá tan bình cảnh, thúc đẩy Vân Thiên Vũ đã được như nguyện đạt đến nhất cấp đạo tông cảnh giới, bản thân thọ nguyên cũng tăng lên 100 tuổi, đạt đến kinh người 2500 tuổi. Hô! Đạt tới nhất cấp đạo tông cảnh giới, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, thoáng ổn định kích động nội tâm. Tiếp tục khống chế trong cơ thể hai vạn hơn năm ngàn khối linh khí bổn nguyên viên bi không ngừng tồn phệ quán chú đến thân thể của mình bên trong linh khí, củng cố nhất cấp đạo tông cảnh giới. Vân Thiên Vũ vẹn vẹn dùng 11 ngày thời gian đã đột phá đến nhất cấp đạo tông cảnh giới, mà Phan Cản Vũ mặc dù tu luyện đồng dạng khắc khổ, nhưng Phan Cản Vũ bởi vì tu luyện đạo quyết căn bản không cách nào cùng Vân Thiên Vũ tu luyện bản nguyên thời không quyết so sánh với, cho nên chậm chạp không cách nào đột phá nhất cấp đạo tông cảnh giới. Khi 20 ngày thời gian sau khi đi qua, Vân Thiên Vũ chẳng những củng cố cảnh giới, Trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng còn đạt đến 3 vạn hơn 3000 khối, mà Phan Cản Vũ mặc dù tu luyện khắc khổ, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá đến nhất cấp đạo tông, điều này làm cho Phan Cản Vũ thập phần để ngoại, theo đã đến giờ rồi, cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ chuyển tống ly khai Cựu Cung Kim Tháp tầng thứ tư. Thiên Vũ, ngươi đột phá đến nhất cấp đạo tông cảnh giới. Khi trở lại Cựu Cung Kim Tháp tầng thứ nhất, Phan Cản Vũ cảm giác được Vân Thiên Vũ phát ra khí tức đã xảy ra biến hóa về chất lúc, trố mắt nhìn, kinh hỉ mà hỏi: "Mà nghe được Phan Cản Vũ kích động hô to thanh âm, Đến đây cựu cùng kim tháp tiểm tu tông viện đệ tử nhao nhao hướng Phan Cản Vũ cùng Vân Thiên Vũ quăng tới khinh thường ánh mắt, dù sao nhất cấp đạo tông chính là tông viện thấp nhất cảnh giới. Chẳng qua nếu như lại để cho tông viện đệ tử biết được Vân Thiên Vũ vẫn chưa tới 19 tuổi, thì đến được cảnh giới như thế, nói không chừng sẽ cùng Phan Cản Vũ đồng dạng ngạc nhiên cùng kiếp sợ. Ừ, ta vừa mới đột phá đấy, Cản Vũ, ngươi trải qua cái này 20 ngày tu luyện, va chạm vào nhất cấp đạo tông cảnh giới sao? Vân Thiên Vũ không để ý đến từng đạo quang đến khinh thường ánh mắt, khẽ gật đầu một cái, dò hỏi: "Ta đã va chạm vào nhất cấp đạo tông cảnh giới?" bắt đầu ngưng tụ kim đan, bất quá nhất cấp đạo tông cảnh giới bình cảnh thập phần chắc chắn, ta đánh thẳng vào có chút khó khăn. phan càn vũ đem bản thân tình huống không hề giấu giếm nói cho vân thiên vũ. càn vũ, nếu như ngươi muốn tại trong thời gian ngắn phá tan nhất cấp đạo tông cảnh giới, tại cựu cung kim tháp tầng thứ tư quán trú linh khí khả năng không cách nào thỏa mãn. mà ta cũng muốn trong thời gian ngắn tăng lệ vào cấp hai đạo tông, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, trực tiếp đi mỗi ngày tiêu hao một vạn đạo lực giá trị cựu cung kim tháp tầng thứ sáu tu luyện hai ngày thời gian, nhìn xem có cơ hội để cho chúng ta song song đột phá sao? vân thiên vũ trầm tư thoáng một phát nhẹ giọng đề nghị, "Thiên Vũ, ngươi muốn trùng kích cấp 2 đạo tông cảnh giới. Ngươi, ngươi củng cố nhất cấp đạo tông cảnh giới." Phan Cản Vũ nội tâm máy động, trừng lớn hai mắt, có chút thất thố mà hỏi, "Ta chỉ muốn thử xem, cũng không có mười phần nắm chắc." Vân Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra, "Nếu như như vậy, chúng ta đây phải đi cựu cung kim tháp tầng thứ 6 tu luyện hai ngày thời gian a. Vì trong thời gian ngắn đột phá đến nhất cấp đạo tông, dù lường phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ." Phan Cản Vũ đồng ý Vân Thiên Vũ đề nghị, đi tới đi thông cựu cùng kim tháp tầng thứ 6 trong truyền thống trận, cắm lên đạo lực bài. Tiêu Hao còn sót lại 2 vạn đạo lực giá trị. Khấu trừ đạo lực giá trị về sau, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ thân ảnh lần nữa lập tức biến mất tại trong truyền tống trận, truyền tống đến cựu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 không gian. Dùng thực lực của bọn hắn, thậm chí có gan tiến vào cựu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 tu luyện, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị tầng thứ 6 không gian tinh thuần, rất khó luyện hóa linh khí căng nứt toàn thân kinh mạch sao? Sống chết của bọn hắn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Hướng bọn hắn cái loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã chết cũng là đáng đời. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ truyền tống đến Cửu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 lúc, Cựu cung kim tháp tầng thứ nhất đám lao sinh sỉ xào bàn tán đứng lên. Tốt tinh thuần linh khí, cái này cựu cung kim tháp tầng thứ 6 linh khí vậy mà bảy biện ra sương mù hình dáng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào đến cựu cung kim tháp tầng thứ 6, Vân Thiên Vũ phát hiện thân thể linh khí trung quanh coi như mây mù bình thường tại thân thể của mình xung quanh lưu động. Thiên Vũ, nếu như ngươi không muốn làm cho tiểu tử kia chết, trước hết lại để cho hắn đem ngươi đang ở đây thiên lôi sơn mạch hái đến viên kia hỏa viêm chu quả nuốt vào, chỉ có mượn nhờ hỏa viêm chu quả cực nóng lực lượng, hắn mới có cơ hội luyện hóa mất liên tục không ngừng quan chú đến trong thân thể linh khí bằng không thì chờ hắn tiến vào tụ linh trận, bị như thế tinh thuần linh khí quán thể, hắn căn bản không có thời gian luyện hóa linh khí, cũng sẽ bị căng nứt thân thể mà chết. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ muốn đi vào tụ linh trận lúc, Đại Ma Vương đột nhiên truyền âm dặn dò. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm, Vân Thiên Vũ lập tức hô ở đi ở trước mặt mình Phan Cản Vũ, đem lôi trạch trong giới chỉ duy nhất một quả Hỏa Viêm Chu quả đưa cho Phan Cản Vũ, cũng đem Đại Ma Vương vừa mới dặn dò mà nói lại nói một lần. Thiên Vũ, đa tạ. Nghe được Vân Thiên Vũ nghiêm túc nhắc nhở, Phan Cản Vũ không cùng Vân Thiên Vũ khách khí, tiếp nhận Hỏa Viêm Chu quả. Cảm kích nói, "Càn Vũ, ngàn vạn không nên cậy mạnh, đạo lực giá trị lãng phí liền lãng phí, cánh mạng mới là trọng yếu nhất." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dặn dò. "Ta minh bạch." Phan Càn Vũ hít sâu một hơi, gật đầu nói. Nói xong, Phan Càn Vũ đi vào tụ linh trận, chen vào thân phận lệnh bài, mở ra tụ linh trận. Phan Càn Vũ tiến vào tụ linh trận, Vân Thiên Vũ theo sát phía sau tiến vào đến tụ linh trận ở bên trong. Khi tụ linh trận một khi mở ra, đại lượng giống như mây mù bình thường tinh thuần linh khí tại tụ linh trận bên trong tuôn ra, trực tiếp đem ngồi ở trung tâm Vân Tiên Vũ cắn nuốt. Điên cuồng hướng trong thân thể của hắn quán chú linh khí. Mặc dù cựu cung kim tháp tầng thứ 6 không gian trong điên cuồng quán chú đến trong thân thể tinh thuần linh khí, cho dù cấp 5 đạo tông cao thủ luyện hóa đứng lên đều rất khó khăn, nhưng đối với tu luyện bản nguyên thời không quyết vân tiên vũ mà nói lại không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Quán chú đến vân tiên vũ trong cơ thể nồng đậm linh khí còn chưa căng ra hắn kinh mạch toàn thân, đã bị sinh động 3 vạn hơn 3 ngàn khối linh khí bổn nguyên viên bi tranh nhau cán ướt. Nếu như ta biết rõ trăm vạn đạo lực giá trị, tại cựu cung kim tháp 6 tầng trở lên không gian tu luyện 1 năm thời gian, ta nhất định có thể mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 2 không gian cảm giác được trong cơ thể mình linh khí buồn nguyên viên bi phân liệt ngừng tụ tốc độ vân thiên vũ có chút không muốn ly khai cựu cung kim tháp vân thiên vũ thuận buồn xuôi gió tại cựu cung kim tháp tầng thứ 6 không gian trong tụ linh trận tu luyện tăng lệ vào cấp 2 đạo tông cảnh giới mà phan cản vũ lúc này lại không có vân thiên vũ như vậy nhẹ nhõm mặc dù có vân thiên vũ tặng cho chân quý dị thường hỏa viêm chu quả phụ trợ nhưng truyền đạo nhai truyền cho phan cản vũ đạo quyết chỉ là thượng phẩm địa quyết hơn nữa hắn thực lực bản thân chỉ là thất cấp đạo linh không cách nào nhanh chóng luyện hóa quán chú đến trong thân thể tinh thuần linh khí toàn thân kinh mạch bị một chút căng ra Không ít rất nhỏ kinh mạch xuất hiện vết rách, đau Phan Cản Vũ thân thể có chút run rẩy đứng lên. Nếu không phải Phan Cản Vũ sớm ăn vào hỏa viêm chú quả, bị như thế tinh thuần linh khí đột nhiên rót thể, Phan Cản Vũ thực hội sẽ như đại ma vương theo như lời như vậy, lại không có biện pháp dưới tình huống, thân thể bị một luồng sóng rốt vào thân thể linh khí căng nước mà chết. Ngay tại Phan Cản Vũ bị cực lớn đau đớn tra tấn nhiều lần tinh thần tan vỡ lúc, một đạo sinh đẹp bóng hình sinh đẹp đột nhiên hiện hiện tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong. Không, ta không thể nh nhùa, ta muốn báo thủ, ta phải cứu tình nguyện ấy xinh đẹp bóng hình xinh đẹp sau khi xuất hiện trên người gánh vác quá nhiều sứ mạng phan cản vũ hét lớn một tiếng kích phát thân thể tiềm năng như kỳ tích củng cố bảy đạo linh nguyên ngưng tụ mà thành kim đan kim đan ngưng kết về sau phan cản vũ luyện hóa tinh thuần linh khí tốc độ sâu sắc tăng lên nguyễn nhờ hỏa viêm chu quả không ngừng phóng thích cực nóng lực lượng đã có một tia thở dốc cơ hội phan cản vũ không ngừng đem quán chú đến thân thể của mình bên trong tinh thuần linh khí chuyển hóa thành kim đan lực lượng nhiều lần tăng lệch vẹo nhất cấp đạo tông bình cảnh đánh sâu và hướm chừng mấy trăm lần về sau nhất cấp đạo tông cảnh giới bình cảnh rốt cục buông lỏng Phan Cản Vũ đã được như nguyện đột phá đến nhất cấp đạo tông cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Phan Cản Vũ quyết đoán nổ xuống cắm ở tụ linh trận thân phận lệnh bài, dung thai cho còn thừa cả buổi nhiều thời gian, bị truyền tống trận đầu tiên truyền tống ra cựu Cung Kim Tháp tầng thứ 6. Mà đang ở Phan Cản Vũ đột phá cảnh giới, ly khai cựu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 lúc, cắn nuốt đủ nhiều tinh thuần linh khí, Vân Thiên Vũ trong cơ thể linh khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt đến 38400 khối, xuyên thấu qua Vân Thiên Vũ thân thể phóng xuất ra cường đại áp lực, giống như nuốt trôi bình thường, điên cuồng thôn phệ tụ linh trận bên trong bắt đầu khởi động tinh thuần linh khí. Rất nhanh ngưng kết ra viên thứ hai kim đan, phá tan bình cảnh, thúc đẩy Vân Thiên. Vũ thuận lợi đạt đến cấp 2 đạo tông cảnh giới, bản thân pháp nguyên đạt đến 2600 tuổi. Chương 92: Thiên thủ hồn quyết, đột phá, ta đột phá đến cấp 2 đạo tông cảnh giới. Cảnh giới tăng lên trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ lập tức đang tu luyện bên trong tình lại, gầy trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Không tệ không tệ, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới thật sự vượt quá dự liệu của ta, dùng ngươi thực lực hôm nay cùng ác chủ bài, tông viện muốn còn hơn ngươi lão sinh học sinh lâu năm không nhiều lắm. Tốt rồi. Ngươi nhanh chóng củng cố cảnh giới a. Cảm giác được Vân Thiên Vũ tại thời gian cực ngắn bên trong lại đột phá cảnh giới, Đại Ma Vương vui mừng thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong óc ở chỗ sâu trong vang lên. Ừ. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, ổn định thoáng một phát chấn động nội tâm, khống chế trong cơ thể gần 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi tiếp tục thôn vẽ tụ linh trận bên trong tinh thuần linh khí, củng cố cấp 2 đạo tông cảnh giới. Ngay tại Vân Thiên Vũ như si mê như say xưa thôn vẽ tụ linh trận linh khí, củng cố cảnh giới lúc, hai ngày thời gian rất nhanh đến, Vân Thiên Vũ lập tức bị truyền tống ra Cửu Cung Kim Tháp tầng thứ 60 gian. Thiên Vũ, thế nào? kiên nhẫn tại cựu cung kim tháp tầng thứ nhất không gian đã chờ đợi cả buổi tả hưu thời gian phan Cản vũ chứng kiến vân thiên vũ bị truyền tống trận truyền tống đi ra lập tức tiến lên dò hỏi chúng ta trở về nói vân thiên vũ cười thần bí nhẹ giọng nói ra chứng kiến vân thiên vũ toát ra nụ cười phan Cản vũ lập tức đoán được cái gì trên mặt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ đi theo vân thiên vũ đã đi ra cựu cung kim tháp rất nhanh trở về tới không có một bóng người trong sân thiên vũ ngươi thật sự đột phá đến cấp hai đạo tông cảnh giới trở lại trong sân không cách nào dẹp loạn ở sâu trong nội tâm khiếp sợ phan cản vũ trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm vân thiên vũ hỏi ừ mượn nhờ cựu cung kim tháp tầng thứ sáu dốt vào tinh thuần linh khí ta thuận lợi đột phá đến cấp hai đạo tông cảnh giới vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái thừa nhận nói trời ạ ngươi còn có phải là người hay không à ngắn ngủn một tháng thậm chí ngay cả tục vượt qua cảnh giới thiên vũ nhĩ lao thực nói cho ta biết ngươi có phải hay không tiên nhân chuyển thế chi thân phan cản vũ coi như xem cái vật bình thường nhìn xem vân thiên vũ hoảng sợ nói ta cũng không phải cái gì tiên nhân chuyển thế chi thân chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi. Can vũ, hôm nay ngươi cũng đạt tới nhất cấp đạo tông cảnh giới, chúng ta cùng cố thoáng một phát cảnh giới, phải đi thú phù hệ tiến hành khảo hỏi ta. Vân thiên vũ mỉm cười, thay đổi một cái chủ đề, nhẹ giọng đề nghị, chúng ta phan gia nắm giữ lấy không ít đẳng cấp cao thú phù phương pháp luyện chế, chỉ cần để cho ta đi vào thú phù hệ tiến thêm một bước tiềm tu, ta nhất định có thể đưa bọn chúng luyện chế ra đến. Phan cản vũ chứng kiến Vân thiên vũ không muốn đề cập sâu trong nội tâm mình bí mật, thông minh không coi hỏi nhiều, khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói. trở lại riêng phần mình trong phòng. Phan Cản Vũ lập tức hấp thu trong phòng ôn hòa linh khí, tiếp tục củng cố nhất cấp đạo tông cảnh giới. Mà cảnh giới đối lập nhau ổn định Vân Thiên Vũ trở về tới trong phòng, lập tức truyền âm cho Đại Ma Vương. Năn nỉ Đại Ma Vương truyền thụ chính mình luyện thú phủ hồn quyết. Ngươi đã nghĩ như vậy học, ta đây liền truyền thụ cho ngươi. Ta được đến cửa kia hồn quyết tên là Thiên Thủ hồn quyết, là ta năm đó du lịch tiên giới lúc ngẫu nhiên lấy được. Mặc dù năm đó ta nhất thời cao hứng đem nó biết luyện, nhưng không có thử luyện thú phủ. Nói qua, Đại Ma Vương đã đi ra thời không ngậm cảnh, hiện, hiện tại Vân Thiên Vũ trước mặt đem thiên thủ hồn quyết phương pháp tu luyện khắc tại một quả linh hồn quang cầu ở bên trong, giao cho Vân Thiên Vũ. Đã tại Đại Ma Vương, tiếp nhận khắc lấy thiên thủ hồn quyết linh hồn quang cầu, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, tập trung tinh thần đem linh hồn của mình thẩm thấu tiến vào linh hồn quang cầu ở bên trong, tăng thêm tốc độ nhớ đứng lên. Bởi vì Đại Ma Vương truyền thụ cho thiên thủ hồn quyết là hắn theo tiên giới lấy được, dùng Vân Thiên Vũ hôm nay nộ tính, căn bản không cách nào thông qua chính mình lĩnh ngộ, ký càng xem một lần, ướng ép ghi nhớ về sau, chỉ có thể cầu trợ ở Đại Ma Vương. Cái này thiên thủ hồn quyết là dựa vào linh hồn hóa ngàn Ngưng tụ hỏa hồn thủ phương pháp luyện chế thu phụ đấy. Thiên Vũ, ta trước tiên thi triển một lần ngươi xem một chút, sau đó ngươi lại mượn nhờ trí nhớ phương pháp tu luyện, xem có thể phân liệt linh hồn của mình, biến ảo thành hỏa hồn thủ sao. Đại Ma Vương một lần kiên nhẫn giảng thuật, một lần thi triển thiên thủ hồn quyết, huyền hóa ra từng con một hỏa hồn thủ. Bởi vì Đại Ma Vương biến ảo hỏa hồn thủ tốc độ rất chậm, Vân Thiên Vũ có thể rõ ràng mà chứng kiến hỏa hồn thủ hình thành quá trình, kết hợp với vừa mới trí nhớ ở không lưu loát, khó hiểu phương pháp tu luyện, Vân Thiên Vũ đối với thiên thủ hồn quyết nhận thức trình độ không ngừng mà tăng lên. Vân Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, tập trung tinh thần nhìn xem Đại Ma Vương ngưng tụ Ra hỏa hồn thụ, thẳng đến đạt tới cực hạn một nghìn chỉ hỏa hồn thụ. mắt thấy Đại Ma Vương nguyên vẹn thi triển Ra thiên thủ huyệt quyết, Vân Thiên Vũ trong đầu đột nhiên đã co đúm nộ, lập tức quanh chân ngồi dưới đất, kỹ càng mà phỏng đoán, thử ngưng tụ. Tính toán hơn nửa canh giờ, Vân Thiên Vũ lại năn nhị Đại Ma Vương lại chậm rãi thi triển một lần thiên thủ huyệt quyết, cũng không lúc hỏi thăm vừa mới chính mình ngưng tụ hỏa hồn thụ lúc khó khăn gặp phải. cứ như vậy, Vân Thiên Vũ một lần phỏng đoán, nếm thử, một lần hỏi thăm, quan sát, như si mê như say sưa lĩnh ngộ ba ngày ba đêm đối với thiên thủ hồn quyết nhận thức đã có rõ ràng tăng lên thiên thủ hồn quyết cảm giác được chính mình mơ hồ bắt được thiên thủ hồn quyết lĩnh ngộ phương pháp vân thiên vũ lập tức thử phân liệt linh hồn ngưng tụ hỏa hồn thủ trải qua vân thiên vũ hơn một ngàn lần không biết mệnh mỏi nếm thử rốt cục ngưng tụ ra một cái hỏa hồn thủ không tệ không tệ không nghĩ tới ngươi luyện thú phù thiên phú cao như vậy nhanh như vậy có thể phân liệt một tia linh hồn ngưng tụ ra một cái hỏa hồn thủ rồi chứng kiến vân thiên vũ ngưng tụ ra một cái hỏa hồn thủ một màn đại ma vương cũng không khỏi được tán thưởng đứng lên. Dù sao mình truyền thụ cho Vân Thiên Vũ chính là truyền lưu tại Tiên giới luyện thú phù quyết, cho dù đạo tôn thậm chí có được tiên nhân thủ đoạn đạo tiên, đều rất khó như Vân Thiên Vũ như vậy, như thế mo lệ linh nộ. Thiên Vũ, ngươi đã biểu hiện ra luyện thú phù thiên phú, vậy ngươi có thể lãng phí chút thời gian, tại luyện thú phù cao thấp chút điểm công phù, Nếu như ngươi luyện thú phù như lửa thuần tủy tinh, xác suất thành công rất cao, chờ ngươi phi thăng tiên giới, nói không chừng cũng tìm được vô tận chỗ tốt. Bất quá ngươi luyện thú phù thiên phú mặc dù cực cao, nhưng không nên quá tự mãn, nương tụ ra một cái hỏa hồn thụ chỉ là bắt đầu, ngươi chỉ có phân liệt linh hồn. Nương tụ ra 10 con hỏa hổ thủ, mới tính toán chút thành kiểu. Đại Ma Vương khó được lời nói thâm triết nói, theo cùng Vân Thiên Vũ tiếp xúc đến từng ly từng tí, Đại Ma Vương cảm giác mình hoàn toàn đã đồng ý hắn. "Ừ, ta sẽ cố gắng đấy." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục tại gian phòng của mình tu luyện Thiên Thủ Huyết Quyết. Ngay tại Vân Thiên Vũ kiên nhẫn tu luyện Thiên Thủ Huyết Quyết, Phan Cản Vũ trong phòng cũng củng cố cảnh giới lúc, Long Ngâm hội ánh mắt phát hiện hai người trở về tới sân nhỏ, trước tiên thông tri Bạch Trăn Tân. "Các ngươi rốt cục đã trở về, giáng cầm ta Long Ngâm hội đạo lực giá trị đi cựu cùng Kim Tháp tu luyện." Anh sẽ cho các chú cầm cánh mạng hoàn lại đấy." Bạch Chân Tân trong đôi mắt lộ ra một đạo hung ác ánh sáng, thì thào lẩm bẩm: "Thiên Vũ, bên ngoài tới hai cái đạo thánh cao thủ." Ngay tại Vân Thiên Vũ trải qua từng lần một khổ tu, thi triển thiên thủ hồn quyết ngưng tụ ra thứ bảy chỉ hỏa hồn thủ lúc, phát giác được trong sân động tĩnh, đại ma vương lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ: "Bên ngoài có hai cái đạo thánh cao thủ." Đạo thánh cao thủ vô duyên vô cớ đến chúng ta sân nhỏ làm gì? Chẳng lẽ là vì Long Ngâm hội báo thủ? Vân Thiên Vũ chau mày thì thào lẩm bẩm: "Được rồi, bọn hắn nguyện ý tới thì tới a." ta cũng không tin bọn hắn hội sẽ không để ý tông viện việt quy, phá hư phòng ta phía ngoài cấm chế thập phân bức thiết muốn mau chóng ngưng tụ ra thứ 10 chỉ hỏa hồn thủ vân thiên vũ vốn không muốn để ý tới đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong sân hai gã đạo thánh nhưng cái này hai gã không ngờ mà tới đạo thánh lại đột nhiên phát ra cường đại sóng âm không để cho kháng cự ra lệnh vân thiên vũ phan can vũ tông viện tìm các ngươi có chuyện quan trọng nhanh chóng đình chỉ tu luyện ra tới gặp chúng ta không được sai sót ừ tông viện tìm ta cùng can vũ làm gì nghe được hai gã đạo thánh trầm thấp thanh âm ra lệnh vân thiên vũ khẽ cho mày lại trong lòng suy đoán nói, được rồi, đi ra xem một chút đi. Nghĩ đến dùng chính mình thực lực hôm nay, căn bản không phải đạo thánh đối thủ. Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương đơn giản trao đổi thoáng một phát về sau, cứ không tình nguyện mở cửa phòng đi ra ngoài. Vân Thiên Vũ mới vừa đi ra cửa phòng, trải qua hơn ngày thời gian củng cố, cơ bản củng cố nhất cấp đạo tông cảnh giới phan cản vũ cũng đi ra, cùng Vân Thiên Vũ kề vai sát cánh đi tới hai gã lạ lẫm đạo thánh cao thủ trước mặt. Không biết hai vị trưởng lão tìm chúng ta có chuyện gì. Thiên Tông đạo viện bình thường đạt tới đạo thánh cảnh giới cũng có thể tấn thăng làm trưởng lão cho nên theo đại ma vương trong miệng biết được hai người thực lực, vân thiên vũ đoán được hai người thân phận, khách khí mà hỏi. Hôm nay chúng ta tới tìm các ngươi, là cho các ngươi truyền đạt viện trưởng lệnh, viện trưởng mệnh hai người các ngươi 8 ngày sau theo tam trưởng lão đám người tiến về trước mê tung sơn mạch chống cự thú triều công kích. Nếu như các ngươi có thể tề tâm hợp lực thành công chống cự thú triều, mỗi người có thể ban thưởng 30 vạn đạo lực giá trị. Một người tóc hoa râm, vả và vào mồm vô cùng lớn trưởng lão lệnh như băng nói rõ ý đồ đến. Sáng ngày sau theo tam trưởng lão tiến về trước mê tung sơn mạch chống cự thú triều. Viện trưởng làm sao sẽ chọn chúng chúng ta? Phan Cản Vũ nghe được hai gã đạo thánh trưởng lao đã đến nguyên nhân, khẽ cho mày, không hiểu hỏi. Mà đứng tại Phan Cản Vũ bên người Vân Thiên Vũ không nói gì, trong đầu không ngừng phỏng đoán mình và Phan Cản Vũ bị chọn chúng tiến về trước Mê Tung Sơn mạch chống cự thú triều công kích, là Nhậm Vân Tung chủ ý vẫn là Long Ngâm hội hãm hại. Viện trưởng đại nhân ý tưởng, không phải ta và ngươi có thể phỏng đoán đấy. Tốt rồi, nên phải hỏi làm bọn chúng ta đây nói tất cả, các ngươi hảo hảo chuẩn bị, ngày thứ tám sáng sớm, đến Tông viện quảng trường tập hợp. Nhớ kỹ, không nên đã chậm, nếu không nghiêm trị không tha hai gã tông viện trưởng lão lanh băng băng cảnh cáo một câu về sau quay người đã đi ra thiên vũ ngươi làm sao xem chuyện này hai gã trưởng lão sau khi rời đi cao mày phan cản vũ nhẹ giọng hỏi tham vân thiên vũ ý kiến lấy thực lực của chúng ta chống cự thú chiều loại nhiệm vụ này hội sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta sao tông trong nội viện lại có bao nhiêu người biết rõ ngươi sự hiện hữu của ta ta cảm giác đây là long âm hội nhầm vào chúng ta thi triển âm yêu vân thiên vũ trải qua trầm tư cảm giác chuyện này cần phải cùng nhậm vân tung không quan hệ dù sao lấy nhậm vân tung thực lực nếu quả thật muốn diệt trừ chính mình sẽ không tốn công tốn sức, ta cũng hiểu được là Long Ngâm Hội âm mưu. Thiên Vũ, ngươi có cái gì tốt kế hoạch không có? Phan Càn Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý Vân Thiên Vũ suy đoán, do hỏi, biện pháp tốt ta bây giờ còn không có, bất quá Long Ngâm Hội muốn ám toán chúng ta cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, Thiên Tông Đạo Viện cũng không phải là hắn Long Ngâm Hội một chi độc đại. Nếu như bọn hắn muốn chơi, ta hãy theo bọn hắn hảo hảo vui đùa một chút. Hơn nữa lần này thú triều đối với chúng ta mà nói, sẽ là một cái cơ hội. Nghĩ đến chống cự thú triều phong phú ban thưởng, kẻ tài cao gan cũng lớn Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nít lên lộ ra một tia nguy hiểm mà cởi cho. "Tốt, chúng ta đây hãy theo bọn hắn hảo hảo vui đùa một chút, nếu như bọn hắn lợi dụng lần này thú triều đối với chúng ta hạ độc thủ, vậy cũng đừng trách ta vận dụng cường đại nhất thú phù giết chết bọn hắn." Có chỗ chỗỷ lại Phan Cản Vũ khẽ gật đầu một cái, lạnh như băng nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ trở về tới riêng phần mình trong phòng, chuẩn bị đi. Chương 93: Mệnh Tung Sơn Mạch. Tám ngày thời gian qua rất nhanh đi, trải qua 8 ngày thời gian lĩnh ngộ, luyện thú phù thiên phù cực cao Vân Thiên Vũ thuận lợi ngưng tụ ra thứ 10 chỉ hỏa hồn thủ đem thiên thủ hồn quyết tu luyện tới chút thành tựu. Mà Phan Càn Vũ trải qua 8 ngày thời gian củng cố, cũng cơ bản củng cố nhất cấp đạo tông cảnh giới, cùng Vân Thiên Vũ sớm đi ra ngoài, đi tới phủ lên màu ngà sữa tinh thạch, mặt ngoài tràn đầy lấy tí tí linh khí, tụ tập 300 tên tông viện đệ tử trong sân rộng. Các ngươi làm sao tới rồi? Chẳng lẽ các ngươi vừa mới gia nhập tông viện, đã bị tông viện chọn chúng tiến về trước Mê Tung Sơn mạch chống cự thú triều. Cùng hơn 30 tên dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, làm cho người ta ánh mắt xinh đẹp nữ tử đứng chung một chỗ gấp quyết chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ chậm rãi đi tới xinh đẹp trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, kinh ngạc hỏi. Ừ, chúng ta vận khí vô cùng tốt bị tông viện chọn chúng, tiến về trước mê tung sơn mạch giúp đỡ tam đại thành trì chống cự thú triều công kích. Phan Cản Vũ khẽ gật đầu một cái, cố ý nói ra. Vận khí vô cùng tốt, các ngươi cũng biết chống cự thú triều tính nguy hiểm, mấy vạn chỉ linh thú, địa thú một loạt trên xuống, cho dù đạo thánh cảnh giới trưởng lão cũng rất nguy hiểm, chớ đừng nói chi là các ngươi. Cốc Tuyết cho rằng Vân Thiên Vũ hai người không biết chống cự thú triều tính nguy hiểm, nhắc nhở. Đa Tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận đấy. Ngay tại Cốc Tuyết nhắc nhở lúc. Vân Thiên Vũ cảm giác trong đám người đều biết người hướng mình và Phan Cản Vũ quăng tới ánh mắt ấm lẫm, âm thầm nhớ ký mấy người kia thân hình hình dạng, gật đầu nói: "Ai, hy vọng một hồi phân tổ, các ngươi có thể cùng chúng ta phân tại một tổ, như vậy các ngươi tính nguy hiểm đối lập nhau hội sẽ nhỏ một chút." Chứng kiến Vân Thiên Vũ bình tĩnh, không có một kia khẩn trương khuôn mặt, Cốc Tuyết cho rằng Vân Thiên Vũ nghe không vô chính mình dặn rõ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Cốc Tuyết muội muội, hai vị này là ai? Ngươi làm sao đối với bọn họ như vậy quan tâm a4?" Ngay tại Cốc Tuyết vì Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ an nguy lo lắng lúc, Cốc Tuyết bên người một người dáng người cao gầy, mặc một thân hỏa hồng sắc trang phục, buộc vòng quanh nội bật dáng người, làm cho người ta tư thế hiên ngang cảm giác tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng đụng một cái Cốc Tuyết cánh tay, cố ý hỏi. Bọn hắn chính là ta cho các ngươi nhắc tới hai cái ân nhân, nếu như không có bọn hắn ở lúc mấu chốt động thân mà ra, các ngươi khả năng chỉ thấy không đến ta. Cốc Tuyết đôi má hơi đỏ lên, nhẹ giọng giải thích nói. Nguyên lai like là các ngươi a, ta nói bình thường đối với nam nhân luôn luôn lạnh như băng Cốc Tuyết muội muội làm sao đối với các ngươi như vậy quan tâm. Tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ tử bừng tỉnh đại nộ nói. Đúng rồi. Không biết các ngươi theo người nọ trong miệng hỏi vòng vèo ra bí mật sao? Phan Càn Vũ tò mò hỏi. Người nọ bị hội trưởng chúng ta mời tông viện trưởng lao thi triển siêu hồn thuật tìm đòi một lần linh hồn, phát hiện quả nhiên như các ngươi suy đoán như vậy, hắn muốn đem chúng ta dẫn tới đầm lầy núi ở chỗ sâu trong một chỗ hiểm địa giết chết chúng ta. Bị hội trưởng trong cơn tức giận giết chết. Cốc Tuyết đơn giản giản thuật nói. Ngay tại Vân Thiên Vũ mấy người nói chuyện với nhau chi tế, mặc màu trắng thêu lên hoa văn trường bảo, sợi tóc trắng như tuyết, giữ lại một tia râu dài, tóc bạc mặt hồng hào tam trưởng lão, cùng với làn da một đen một trắng hắc bạch trưởng lão đạp trên hư không. Mang theo 6 gã Triệu hồi ra anh cánh trưởng lão xuất hiện. Chứng kiến Tam trưởng lão các loại chờ 9 tên trưởng lão xuất hiện, huyên áo Quảng Trường lập tức yên tĩnh lại, từng đạo ánh mắt kính sợ đồng loạt phóng tại chậm rãi hạ xuống trên quảng trường Tam trưởng lão đám người trên thân thể. Ba gã đạo tôn trưởng lão, 6 gã đạo thánh trưởng lão, 30 tên hộ pháp, 300 tên tông viện đệ tử. Chống cự lần này thú triều, Thiên Tông đạo viện vậy mà vận dụng như thế lực lượng cường đại, chẳng lẽ lần này thú triều mức độ nguy hiểm chưa từng có đáng sợ. Chứng kiến Thiên Tông đạo viện vì chống cự thú Triệu phái ra cao thủ, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được lần này chống cự thú Triệu nhiệm vụ không đơn giản. Bằng không thì sẽ không thoáng cái suất động chín tên trưởng lão. Ta nghĩ lần này nhiệm vụ các ngươi cũng đã biết, mặc dù lần này nhiệm vụ hung hiểm dị thường, nhưng các ngươi là ta Thiên Tông đạo viện tinh anh, đại biểu ta Thiên Tông đạo viện thực lực, mọi người có lòng tin hay không giúp đỡ tam đại thành trì chống lại thú triều công kích." Tóc trắng xóa tam trưởng lão hạ xuống tới về sau, lóe ra đạo đạo tình quang đôi mắt quét mắt liếc mọi người, phát ra thanh âm hùng hậu, lớn tiếng hỏi: "Có?" 300 tên tông viện đệ tử cùng hô lên. "Rất tốt, có lòng tin là tốt rồi, chỉ cần mọi người có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, ta cam đoan dày thưởng mọi người." Tam trưởng lao chứng kiến chúng đệ tử ngẩng cao, gắt đỏ khí thế, khẽ gật đầu một cái, hài lòng nói: Tốt rồi, mọi người lên đường à? Phi luân ở trên trời tông dưới núi, chờ đến mê tung sơn mạch, mọi người tại chia làm ba tổ, giúp đỡ ba tòa thành trì chống cự thú triều công kích. Nói xong, Tam trưởng lão, Hắc bạch trưởng lão lần nữa đạp trên hư không, mang theo cố gắng hết sức chăm tên tông viện đệ tử, dùng tốc độ cực nhanh đi tới thiên tông dưới núi. Cưới đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phi luân, hướng mê tung sơn mạch bay đi. Phi luân tại trên chín tầng trời tốc độ cực nhanh phi hành cả bụi tại hữu thời gian, vượt qua vực bao la phàm vi bay đến mê tung sơn mạch phạm vi thế lực, tại ở gần tam đại thành trì một chỗ cực lớn trên đất chống rơi xuống. đi ra phi luân, vân thiên vũ cảm giác mê tung sơn mạch mặc dù ẩn chứa linh khí rõ ràng yếu hơn thiên tông núi, nhưng xương mù dày đặc mịt mở mê tung sơn mạch hung hiểm trình độ muốn xa xa lớn hơn thiên tông núi. vừa mới tại phi luân bên trên, mấy người chúng ta thương lượng một chút, dựa theo trước mắt người chọn lựa chia làm ba tổ. hiện tại, các ngươi cầm bắt được bạch sắc quang cầu đi theo kim trưởng lão, công dương trưởng lão đi vạn lâm thành, cầm bắt được hồng sắc quang bóng đi theo địch trưởng lão, đặc trưởng lão đi tung hiệp thành, cầm bắt được màu đen quang cầu đi theo cam trưởng lão. Thu trưởng lão đi mê phong thành, nói qua tam trưởng lão, hắc bạch trưởng lão thân trong cơ thể phân liệt ra 100 khối hắc bạch, đỏ tam sắc quang cầu rơi xuống thiên tông đạo viện đệ tử trong tay. Ta là bạch sắc quang cầu, càn vũ là màu đen quang cầu, cái này long ngâm hội sau lưng thế lực cùng hộ sẽ không phải là đạo tôn cảnh giới trưởng lão a. Vân Thiên Vũ chứng kiến mình cùng phan can vũ trong tay quang cầu màu sắc không giống với, cảm giác đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Cao mày xa vào đến trong trầm tư, xem ra long ngâm hội người sau lưng năng lượng không đơn giản. Vân Thiên Vũ suy tư một hồi, tại trong lòng mặc niệm nói, Thiên Vũ. Ngươi cùng chúng ta một tổ. Can Vũ, ngươi cùng Tiên Ngai hội người một tổ. Phân tổ về sau, Cốc Tuyết nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ trong tay một đen một trắng hai màu quang cầu, nhẹ giọng nói ra. Cốc Tuyết, không biết cái kia Long Ngâm hội người là không phải cùng chúng ta một tổ. Bởi vì Vân Thiên Vũ cũng không nhận ra Long Ngâm hội đệ tử, nhỏ giọng hỏi. Ách, ta xem một chút. Thiên Vũ, ngươi nói không sai, trừ bọn họ ra đầu rồng lao đại bách chân tân đã chiếm được quả cầu đỏ, cùng đỉnh phong sẽ nhớ người phân tại một tổ, những người khác tại chúng ta cái này tổ. Cấp Tuyết quét mắt liếc hơn 50 tên Long Ngâm hội đệ tử trong tay quang cầu màu sắc, khẽ gật đầu một cái nói, "Quả nhiên là Long Ngâm hội giở trò quỷ, hơn nữa bọn hắn lao đại bách chân tân cũng tới." Xem ra bọn họ là có chút cố kỵ cản Vũ nắm giữ thu phủ, muốn cầm ta trước tiên khai đao, lại chậm rãi đối phó cản Vũ. "Bất quá đều muốn đối phó ta, hy vọng đến lúc đó các ngươi không nên cảm thấy hối hận." Xác nhận chính mình giai đoạn trước suy đoán, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia không bị người phát giác được lạnh lạnh. "Cấp Tuyết, ngoại trừ Long Ngâm hội lao đại tới, mà các bang hội lao đại có hay không đến?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi, Không có. Hội trường chúng ta, Thiên Ngai hội lao đại, Đỉnh Phong biết về giả đa số chưa có tới, Thiên Tông đạo viện thiên nhất bảng top 10 tên, cũng chỉ tới 4 cái, mặt khác đều lưu thủ tại Thiên Tông đạo viện. Bất quá ta tông viện đệ tử đều có được lấy một địch trăm thực lực, hơn nữa nhiều trưởng lão như vậy, hộ pháp, lần này thú triều nhất định có thể nhẹ nhõm chống cự. Cốc Tuyết nhẹ khẽ lắc đầu, là có nói, "Tốt rồi, phân tổ chấm dứt, tất cả tạo thành thành viên nhanh chóng tụ họp cùng một chỗ, đi theo các ngươi trong đội trưởng lão cùng hộ pháp tiến về trước cần các ngươi trấn thủ thành trì. Mà ta cùng hạ trưởng lão Bạch trưởng lão hội sẽ theo thú triều mạnh yếu tiến hành điều hành, hy vọng mọi người có thể chống lại thú triều công kích. Hư lập ở giữa không trung tam trưởng lão phát ra một đạo rất tròn thanh âm, lớn tiếng nói: Càn vũ, chính mình cẩn thận rồi, nhớ kỹ không cầu có công, nhưng phải bảo vệ giường như mình. Vị hôn thê của ngươi còn đang chờ ngươi. Vân Thiên vũ nhẹ giọng dặn dò sắp tách ra phan càn vũ: Yên tâm đi Thiên vũ, ta có bảo vệ đánh mạng át chủ bài, không có vấn đề. Đến là ngươi muốn cẩn thận một chút, cẩn trọng bọn hắn an toàn. Phan cản vũ khẽ gật đầu một cái nói: Càn vũ ngươi yên tâm đi chúng ta đều nghe theo chú ý tốt tiên vũ sẽ không để cho hắn gặp chuyện không may đấy cốc tuyết chứng kiến phan cản vũ có chút không yên lòng vân thiên vũ an nguy nhẹ giọng cam đoan nói đa tạ phan cản vũ hướng về phía xinh đẹp hảo phong cốc tuyết khẽ gật đầu một cái chậm rãi tiêu sai đến cầm trong tay màu đen quan cầu hầu như do trời ngai hội sẽ đệ tử tạo thành trong đội ngũ bởi vì thiên ngai hội chính là tông viện thế lực mạnh nhất bang hội lần này đến đây chống cự thú triều nhân số cũng là nhiều nhất đấy chỉ cần phan cản vũ chính mình cẩn trọng hắn nguy hiểm xa xa nhỏ ít hơn vân thiên vũ chúng ta đi thôi nhanh chóng tiến về trước Vạn Lâm Thành giúp bọn hắn chống cự thú triều công kích. Phụ trách Vân Thiên Vũ cái này một tổ, tóc trắng xóa, khí tức bất phàm kim trưởng lão chậm rãi đã đi tới, mang theo Vân Thiên Vũ đám người hướng tu xây dựng tại Mê Tung Sơn mạch biên giới Vạn Lâm Thành đi đến. Khi Vân Thiên Vũ một chuyến hơn 100 người tới gần Vạn Lâm Thành lúc, lập tức nghe thấy được trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, đại lượng hung thú thi thể cùng với nhân loại toé thể tán lạc tại đại lộ hai bên trong bụi cỏ, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Kim trưởng lão, nghe nói lần này thú triều quy mô xa xa còn hơn mấy lần trước, hơn nữa liền tam trưởng lão đều đã bị kinh động ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Mặc màu xanh nhạt váy dài, trải lấy một cậu lông ngựa dài biển, làn da trắng nõn, vừa nói đôi má liền lộ ra hai cái xinh đẹp má lúm đồng tiền, thiên nhất bảng đấu giá thứ 6, gần với bài danh thứ 5 Long Ngâm hội lão đại bách chăn Tân Hạ hối nhẹ giọng hỏi thăm đi tốt ở đằng trước Kim Trường lão. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ lắm, bất quá các ngươi không cần lo lắng quá mức, lần này thú triều cùng dĩ vãng đồng dạng, cũng không có bao nhiêu cường đại địa thú xuất hiện, dùng thực lực của các ngươi, hơn nữa vạn lâm thành kiên cố phòng thủ thành phố, nội thành cao thủ, cùng với phòng ngự đại trận, Nhất định có thể chống lại lần này thú triều công kích. Kim trưởng lao ánh mắt lóe lên một cái, không có đem tình hình thực tế nói ra, nhẹ giọng vì chúng đệ tử khuyến khích. Vậy là tốt rồi. Không ít lần thứ nhất tham gia chống cự thú triều nhiệm vụ đệ tử nghe được Kim trưởng lao an ủi Âm thầm thở dài một hơi, trên mặt khẩn trương giãn ra rất nhiều. Mà Vân Thiên Vũ nghe được Kim trưởng lao an ủi ngược lại cảnh giác, Vân Thiên Vũ tuyệt đối không tin Kim trưởng lão liền một điểm có giá trị tin tức cũng không biết, Kim trưởng lão không hề không đề cập tới, rất có thể đã ẩn tàng trọng yếu bí mật. Khi Vân Thiên Vũ một đoàn người đi vào Vạn Lâm Thánh Lục. Phát hiện Vạn Lâm thành cao tới mấy chục thước cực lớn tường thành, cứng rắn cửa thành nhiều chỗ xuất hiện vết rách, vườn quanh cả tòa thành trì mà xây dựng sông đào bảo vệ thành nước lộ ra một cổ màu đỏ sẫm, mặc dù cả đầu sông đào bảo vệ thành bị người quét dọn qua, nhưng hung thú thi thể, nhân loại toái thể vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Ta là Thiên Tông đạo viện Kim Trừng lão, chúng ta nhận được các ngươi cầu cứu, cố ý đổi tới giúp các ngươi chống cự thú triều công kích. Đứng ở cực lớn cửa thành phía dưới, càng cá nhân lộ ra dị thường nhỏ bé Kim Trừng lão phát ra một đạo thanh âm hùng hậu, tại Vạn Lâm thành trên không quần quần truyền lay động. La Kim Trừng lão Lần trước ta vạn lâm thành lọt vào thú triều công kích, chính là kim trưởng lão dẫn đầu tiên tông đạo viện đệ tử giúp chúng ta chống cự ở thú triều công kích. Nhanh chóng mở cửa thành ra, đem kim trưởng lão bọn hắn nên tiến đến. Một người đứng ở trên đầu thành phụ trách tuần tra, mặc màu trắng bạc khôi giáp, cầm trong tay một thanh khổng lồ lưỡi dao. Đội trưởng bộ dáng trung niên nam tử chứng kiến kim trưởng lão đám người, đại hỉ hy vọng. Lập tức sai người đem vân thiên vũ một đoàn người nên tiến vào thần hồn nát thần tính vạn lâm thành. Chương chín thú triều tới. Kim trưởng lão, công dương trưởng lão, chúng ta cuối cùng đem các ngươi trông rồi. Không biết đạo quán mấy vị kia đạo tôn trưởng lão tới. Biết được Kim trưởng lão đám người đã đến tin tức, một người mặc ý trưởng bào màu lam, trưởng bào bên trên thêu lên một con gấu trông rất sống động giáo lòng, lông Mi đen đặc, dáng người cao ngất trung niên nam tử mang theo hơn 10 tên khí tức không tầm thường cao thủ, vội vã đi tới chỗ cửa thành, nên đón Kim trưởng lão đám người. Tông chủ, đại trưởng lão đang tại bệ quan, nhị trưởng lão gần nhất vừa mới thu một cái đồ đệ, không có thời gian đến đây. Bất quá vạn thành chủ ngươi yên tâm, chúng ta đạo quán tam trưởng lão, cùng với Hắc Bạch trưởng lão theo chúng ta tới đến Mê Tung sơn mạch, nguy cấp thời khắc thì sẽ xuất hiện. Kim trưởng lão thanh niên em hùng hậu nói ra. Tam trưởng lão, Hắc bạch trưởng lão tới, thật tốt quá. Có chư vị tòa chấn, chúng ta ba tòa thành trì an nguy nhất định có thể giải trừ. Chư vị đều mệt không, nghỉ ngơi địa phương ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chư vị đi trước nghỉ ngơi, nếu có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức thông chi chư vị thiếu niên hảo kiệt. Ta Vạn Lâm Thành an nguy liền nhờ cậy cho mọi người. Mặc dù Vạn Lâm Thành thành chủ thực lực rất mạnh, đạt đến thất cấp đạo tông cảnh giới, nhưng đối với tiềm lực vô hạn thiên tông đạo viện đệ tử hết sức khách khí, thật sâu bái nói. Vạn Thành chủ ngươi quá khách khí, đây đều là chúng ta phải làm đấy mọi người đi trước nghỉ ngơi, vạn thanh chủ, chúng ta đi phụ thành chủ, ta rất muốn biết rõ lần này thú triều tình huống cụ thể. kim trưởng lão thanh em hùng hậu nói ra. hảo hảo. kim trưởng lão, ngài bên này mời. vạn thanh chủ nhẹ gật đầu, lập tức sai người mang vân thiên vũ đám người tiến đến nghỉ ngơi, mà chính mình cùng kim trưởng lão, công dương trưởng lão cùng với năm tên hộ pháp đi tới phụ thành chủ. nhị trưởng lão gần nhất thu một cái đồ đệ. chẳng lẽ tiểu khê sư phó là thiên tông đạo viện thần bí nhất nhị trưởng lão? vừa mới nghe được kim trưởng lão theo như lời, vân thiên vũ cơ bản đoán được viên tiểu khê sư phụ thân phận. thiên vũ. Như không chê, người cùng chúng ta ở cùng một chỗ à? Mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngay tại Vân Thiên Vũ một đoàn người đi vào Vạn thành trụ cho mình an bài trụ sở lúc, nhận được Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ Đại Ân Cốc Tuyết trầm tư thoáng một phát. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, nhẹ giọng nói ra. Cốc Tuyết đối với tiểu tử này có ý tứ. Nghe được luôn luôn lạnh như băng, phản vật đối với nam nhân chưa từng có hảo cảm Cốc Tuyết vậy mà mời Vân Thiên Vũ cùng Ám Vũ Hội Mỹ Nữ ở một cái sân, chúng đệ tử nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ghê gớm. Liên ngay cả năm tên hộ pháp đều cảm nhận được một chiêm ngoại ý muốn. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua Cốc Tuyết sau khi nói xong, hơi có chút thừng đỏ đôi má, nội tâm ba động thoáng một phát, bỏ qua mọi người ghen ghét ánh mắt, khẽ gật đầu một cái nói: "Hơi bốn. Cốc Tuyết, nguyên lai like ngươi yêu thích so ngươi tiểu nhân loại nhỏ, ta nói lao đại của chúng ta truy cầu ngươi, ngươi vậy mà đối với hắn hờ hững. Bất quá ta xem tiểu tử này lớn lên cũng không có gì đặc biệt, không bằng ngươi suy nghĩ một chút ta, ta cũng rất nôn đấy, bảo vệ ngươi yêu thích." Một người trong đôi mắt lộ ra không có hảo ý, làn da trắng nõn long ngâm hội đệ tử hú lên quá dị, cố ý giễu cợt nói: "Ba ba Không đợi tức giận ám vũ hội chúng nữ miệng lưỡi phản kích, đứng ở tại chỗ vân thiên vũ thân thể hơi động một chút, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cố ý nhục nhã cốc tuyết, đả kích chính mình long ngâm hội đệ tử trước mặt, tại một đôi giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, biên độ sóng gấp ba bàn tay tốc độ công kích, liên tục quạt hắn hai cái cái tát, tại hắn trắng non trên mặt để lại hai đạo màu đỏ như máu chảy ấn. A, ngươi dám quạt hai ta ánh sáng, ta muốn giết ngươi. Cảm giác được đôi má nóng rất đau, vừa mới nhục nhã cướp tuyết long ngâm hội đệ tử phẫn nộ rồi, trong cơ thể lập tức lóe ra bốn đạo kim đan chi lực, đại nghị hướng vân thiên vũ phát động mãnh liệt công kích đã đủ rồi, nơi đây không phải Thiên Tông Đạo Viện, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Mặc dù Thiên Tông Đạo Viện chúng hộ pháp có chút tức giận Vân Thiên Vũ khi bọn hắn không coi vào đâu đánh người, nhưng ở Vạn Lâm Thành, bọn hắn không dám lại để cho sự tình chuyển biến xấu xuống dưới, để tránh ảnh hưởng Thiên Tông Đạo Viện thanh danh. Một người áo trắng hộ pháp thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở hai mắt huyết hồng, mất đi lý trí Long Ngâm Hội đệ tử bên người, cương ép đưa hắn không chế được. Chúng ta đi thôi, không cần để ý hội xe gái kia chó điên rồi, tình bị hắn phát cuồng tán được. Vân Thiên Vũ biết rõ. Mặc dù năm tên hộ pháp bên trong nhất định có cùng Long Ngâm hội quan hệ không phải là nông cạn đấy, nhưng ở thời kỳ phi thường, bọn hắn cho dù phẫn nộ chính mình trước mặt mọi người giáo huấn Long Ngâm hội đệ tử, cũng sẽ không trách phạt chính mình, để tránh sĩ khí bị hao tổn, được không bù mất. Không nghĩ tới ngươi còn rất có quyết đoán. Xem ra Cốc Tuyết muội muội ánh mắt không sai a4. Vừa mới Long Ngâm hội đệ tử Lục Nhã Cốc Tuyết, Vân Thiên Vũ lập tức phản kích, trước mặt mọi người quạt hắn hai cái cái tát, khiến cho Ám Vũ hội chúng nữ nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Ám Vũ hội đầu lĩnh Hạ Văn Tán thường nói: mà vừa mới cảm giác được vân tiên vũ trong thân thể lõe ra hai đạo kim đan chi lực cốc tuyết tinh xảo trên mặt cũng không có toát ra vẻ cảm kích, ngược lại bị nồng đậm khiếp sợ chiếm cứ. hai khỏa kim đan chi lực hắn sẽ không phải tại ngắn ngủn hơn một tháng thời gian liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đạt tới cấp hai đạo tông cảnh giới a hơn nữa vì cái gì ta phát giác không xuất ra hắn chân thật thực lực. mặt mũi tràn đầy giật mình cốc tuyết tại trong lòng Mạc niệm nói, đi thôi cốc tuyết muội muội, không nên hạnh phúc ngốc ở chỗ này rồi. mặt hỏa hồng sắt trang phục dáng người nổi bật tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng đụng một cái mặt mũi tràn đầy giật mình cốc tuyết nhẹ giọng chê lừa. Ngươi nằm mơ đi, đừng nói mồ. Đôi má đỏ gần muốn nhỏ ra huyết cốc huyết ngượng ngùng nói, căn bản không dám cầm con mắt lại nhìn Vân Thiên Vũ. Ngay tại Vân Thiên Vũ chuẩn bị đi theo Ám Vũ hội chúng nữ đi các nàng sân nhỏ lúc nghỉ ngơi, một người sắc mặt tâm trầm, sợi tóc thưa thất dương hộ pháp lạnh như băng hô ở Vân Thiên Vũ, không chút nào khách khí nói, đánh cho người lại muốn bỏ đi hay sao sao? Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức hướng hắn nói xin lỗi. Hướng hắn nói xin lỗi, cái kia tuyệt đối không thể có thể. Vân Thiên Vũ mỉm cười kiên cường nói, ngươi muốn khiêu khích quyền uy của ta sao? Dương Hộ Pháp thật không ngờ Vân Thiên Vũ vậy mà không nghe mệnh lệnh của mình, tức giận toàn thân run rẩy, thẹn quá hóa giận rít gào nói: Khiêu chiến quyền uy của ngươi, ta không có hứng thú. Bất quá ngươi muốn không sợ Thiên Tông Đạo Viện danh dự chịu ảnh hưởng, vậy thì ra tay đi." Vân Thiên Vũ chứng kiến Dương Hộ Pháp trước mặt mọi người bảo vệ Long Ngâm Hội, xác định Dương Hộ Pháp cùng Long Ngâm Hội quan hệ, khoe miệng hơi nhếch lên, không chút nào yếu thế nói, căn bản không sợ khả năng lọt vào uy hiếp. Được rồi, chuyện này trước tiên như vậy được rồi, hết thề các loại chờ chống lại thú chiều hơn nữa. Ngay tại tức giận toàn thân run rẩy Dương Hộ Pháp mơ hồ không chế không nổi. Muốn ra tay giáo huấn Vân thiên Vũ lúc, nam tiên hộ pháp bên trong thực lực mạnh nhất, cách đạt tới nhất cấp đạo thánh chỉ có một đường xa lục hộ pháp chậm rãi đã đi tới hòa giải. Nếu như như vậy, chúng ta đi thôi. Vân thiên Vũ hướng vài tên tức giận sắc mặt khó coi Long Ngâm hội đệ tử quăng đi một đạo khiêu khích ánh mắt về sau, theo ám vũ hội chúng nữ đã đi ra. Tiểu tử, không nên kiêu ngạo, lần này ta muốn cho ngươi chết tại Vạn Lâm thành. Tức giận hàm răng thẳng ngứa Dương hộ pháp thẹn quá hóa giận tại trong lòng mặc niệm nói. Thiên Vũ, ngươi được lắm đấy, ngươi cho chúng ta ra nhất khẩu ác khí, năm đó ta ám vũ hội cùng Long Ngâm hội phát sinh xung đột lúc, Cái kia Dương Hộ Pháp trước mặt mọi người Thiên Vị Long Ngâm Hội không ít để cho chúng ta chịu đến trừng phạt. Hôm nay có thể tận mắt thấy hắn tức giận phát điên, rồi lại không dám trả thù, thật sự quá sung sướng. Thiên Vũ, ta hiện tại cho phép ngươi truy cầu ta Ám Vu Hội băng Tuyết Mị Nữ Cốc Tuyết, ngươi cần phải cố gắng lên a. Nhanh mồm nhanh miệng Hồng Y Nữ Tử vẻ mặt hưng phấn nói. Thủy Ánh, nếu như ngươi dám đang chê cười ta, khai mở loại này vui đùa, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngượng ngùng cổ đều đỏ Cốc Tuyết Dương vẫn nộ nói. Tốt rồi Thủy Ánh, Tuyết sư muội ra mặt mỏng, ngươi cũng đừng có khai mở nàng nói dối. Bất quá Thiên Vũ, mặc dù Dương Hộ Pháp tại Vạn Lâm Thành không dám đối với ngươi ra tay, nhưng ngươi nhất định phải cẩn trọng bọn hắn ám mà trả thù, người này lòng dạ hết sức hẹp hỏi. Mặc màu xanh biết váy dài hạ hánh nghiêm túc giản dò: Yên tâm đi, ta minh bạch, sẽ cẩn thận đấy." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói: "Thiên Vũ, ngươi liền ở cái kia phòng à, nghỉ ngơi thật tốt, chúng cự thú triều cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, ngàn bạn không thể chủ quan." Hạ hánh chỉ vào cảnh sắc hợp lòng người, đình viện thật sâu sân nhỏ rất biên giới một cái phòng nói. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tưởng đỏ cốc tuyết một thân một mình quay trở về tới trong phòng tốt rồi mọi người cũng nhanh nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi sắp đã đến cổ chiến Hạ Huấn nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ cao ngất bóng lưng trầm tư thoáng một phát ra lệnh ngay tại Vân Thiên Vũ một đoàn người trở lại riêng phần mình gian phòng lúc nghỉ ngơi vừa mới bị Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người nhục nhã Long Ngâm hội đệ tử tức giận tại chính mình ở trong sân lớn tiếng gào thét đáng giận đáng giận tiểu tử dám trước mặt mọi người nhục nhã ta ta muốn giết ngươi ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho giai vũ ngươi trước tiên tỉnh táo thoáng một phát Hết thể các loại trở thú triều tới hơn nữa, hơn nữa lao đại cùng điên phong sẽ nhớ người đang cùng một chỗ, thời điểm mấu chốt, điên phong sẽ nhớ người cũng sẽ trợ giúp chúng ta đối phó hắn, ta cam đoan lần này nhất định lại để cho tiểu tử kia đem mệnh ở tại chỗ này. Một người hơn 20 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu đen, cố ý giữ lại một cái dễ làm người khác chú ý đầu chọc nam tử trẻ tuổi đại thắng khuyên can nói, "Đúng vậy, Tùng Minh nói không sai, bây giờ không phải là giết chết hắn thời điểm, các loại trở thú triều tới, ta sẽ nhượng cho hắn đi ra ngoài làm bia đỡ đạn, cho dù hắn mạng lớn không, có bị thú triều giết chết." ta cũng sẽ không khiến hắn lại quay về Vạn Lâm Thành rồi. đang nói, mặt mũi tràn đầy âm trầm Dương Hộ Pháp chậm rãi đi đến, vẻ mặt lạnh lạnh nói, vậy thì nhờ cậy Dương Hộ Pháp rồi. Giải Vũ nghe được Dương Hộ Pháp hứa hẹn, mừng rỡ trong lòng, thập phần chờ mong Vân Thiên Vũ bị trên tường thành Vạn Thú Triều xé rách tình cảnh, liền đi mọi người đang thần hồn nát thần tính Vạn Lâm Thành ở lại đến ngày thứ ba lúc, Vạn Lâm Thành bên ngoài mặt đất lương theo lấy một cổ cực lớn chuyển động cõi bụi, rung rầy lên. Thú Triều tới, tất cả mọi người nhanh chóng leo lên tường thành, chống cự Thú Triều công kích, cảm giác được Đại Địa rung rầy. Kim trưởng lão rất tròn thanh âm lập tức tại bốn tòa biệt viện trên không truyền lệnh động, lớn tiếng ra lệnh: "Thú triều rốt cuộc đã tới, Vân Thiên Vũ, tử kỳ của ngươi cũng đến." Nghe được Kim trưởng lão thanh âm ra lệnh, lòng dạ hẹp hỏi giải vũ trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sắc ý, tại trong lòng mặc niệm nói: "Thú triều tới, mọi người cẩn trọng, bảo vệ tốt chính mình, thích hợp thời điểm không tiếc tiêu hao thú phủ, cũng muốn toàn thân trở ra, giữ được tánh mạng." Trước khi đi, Hạ Quái nghiêm túc nhắc nhở: "Thiên Vũ, đây là một quả ta luyện chế cấp 2 địa thú phủ, sẽ để lại cho ngươi phòng thân a, cẩn thận chút." Cốc Tuyết đem một quả màu vàng địa thú phù nhét vào Vân Thiên Vũ trong tay, nhẹ giọng nói ra: Cảm ơn, ta không có việc gì, ngươi cũng cẩn trọng. Trong lòng còn có cảm kích Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói: Đi theo Cốc Tuyết đám người đã đi ra sân nhỏ, theo hỗn loạn đường đi, dùng tốc độ cực nhanh hướng Vạn Lâm Thành đầu tường chạy đi. Chương 95, đánh chết giải vũ. Khi Vân Thiên Vũ một đoàn người nhanh chóng đi đến Vạn Lâm Thành chắc chắn đầu tường lúc, lập tức bị trước mắt Vạn thú lao nhanh cảnh tượng rung động ở trên mặt đất ố ả ả, mấy vạn chỉ linh thú lướt qua bị máu tươi nhuộn đỏ sông đào bảo vệ thành, không để ý dày đặc mũi tên bôi lông vũ công kích. Điên cuồng tăng lệ vèo đóng chặt đại môn, muốn đánh vỡ đại môn, xông vào Vạn Lâm thành. Mà ở trên trời, mấy ngàn chỉ phi hành linh thú phát ra từng đạo chói thai lê e e e e, dữ dào, không ngừng mà từ giữa không trung lao xuống xuống, liên tục tập kích trên tường thành Vạn Lâm thành cao thủ, cùng mấy trăm tên Vạn Lâm thành cao thủ kịch chiến lại với nhau. Kim quang vòng xoáy. Ngay tại mấy trăm tên Vạn Lâm thành cao thủ sử dụng ra tất cả vốn liếng đấm máu chiến đấu hang hái lúc, triệu hồi ra anh cánh kim trưởng lão gào to một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh bay đến mấy ngàn chỉ phi hành linh thú ở bên trong phóng xuất ra một đạo coi như con quay bình thường kim quang vòng xoáy, đem mấy chục chỉ phi hành linh thú mang tất cả tại bên trong, trực tiếp xoắn thành thịt nát. O O O -n, N G Kim trưởng lão đại phát thần uy, một kích liền giết chết mấy chục chỉ phi hành linh thú. Theo sát phía sau đi đến hơn trăm tên tiên tông đạo viện hộ pháp, đệ tử nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí, nhảy đến cao lớn trên tường thành, thi triển cường đại địa kỹ tấn công mạnh bay múa đầy trời, căn bản không sợ chết phi hành linh thú. đã có thiên tông đạo viện chúng hộ pháp đệ tử gia nhập, vạn lâm thành một phương áp lực trận giảm. Từng đạo ẩn chứa cường đại lực phá hoại số lượng công kích lại để cho trên bầu trời phi hành linh thú số thương vong số lượng cấp tốc tăng tiến, đại lượng thịt nát ở giữa không trung rất xuống, rơi xuống sông đào bảo vệ thành bên trong. Liên ở trên trời đại lượng phi hành linh thú bị thiên tông đạo viện đệ tử hợp lực đánh chết lúc, đột nhiên hai đạo chói hai thét dài truyền vào mọi người trong hai, ba con cánh dương vượt qua 5 mét, toàn thân kim hoàng sắc, đỉnh đầu mọc ra coi như vương miện bình thường trường vũ, đạt tới cấp 5 địa thú cảnh giới kim bung dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía triệu hồi ra anh cánh không ngừng rào sát phi hành linh thú kim trưởng lão cùng công dương trưởng lão vạn thành chủ thời cơ không sai biệt lắm nhanh chóng khởi động hộ thành đại trận đem bộ phận linh thú vây ở bên trong giao cho chúng ta chém giết bay múa ở giữa không trung kim trưởng lão chứng kiến ba con kim ngưng xuất hiện lập tức lớn tiếng ra lệnh tốt toàn thân đấm máu vạn thành chủ nhẹ gật đầu nhanh chóng lấy ra một quả bát quái bộ dáng trận bàn khởi động bảo hộ vạn lâm thành thủ hộ đại trận đem trên bầu trời mấy ngàn chỉ phi hành linh thú cùng với hơn vạn chỉ mặt đất linh thú vây ở bên trong công dương trưởng lão ngươi mang tám ga hộ pháp 70 tên tông viện đệ tử đối phó mặt đất linh thú, phi hành linh cho chúng ta. Vạn Lâm thành phòng ngự đại trận khởi động về sau, kim trưởng lão lớn tiếng ra lệnh: Tốt, cảm giác được ta khí lưu cùng ta xuống dưới." Công Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, nhanh chóng phóng xuất ra từng đạo khí lưu, va và chạm vào 70 tên tông viện đệ tử cùng với 8 gã hộ pháp thân thể, mang theo mọi người nhảy đến phía dưới tường thành, đánh chết vây ở phòng ngự trong đại trận linh thú. Thiên Vũ, chính mình cần trọng. Vân Thiên Vũ cùng Cốc Tuyết song song bị Công Dương trưởng lão chọn chúng nhảy đến dưới tường thành, đối mặt từng con một hung mãnh công kích tới linh thú, Cốc Tuyết nhỏ giọng dặn dò: người cũng cẩn trọng. Nghe được cốc tuyết quan tâm, Vân Thiên Vũ trong nội tâm ấm áp, khẽ gật đầu một cái, cầm trong tay lôi nguyệt luân đao, không ngừng mà đan vào ra từng đạo đạo ảnh, đánh chết từng con một hung manh đánh tới linh thú. Mặc dù Thiên Tông đạo viện hộ pháp, đệ tử nhân số xa xa không bằng hung manh thu triều, nhưng Thiên Tông đạo viện hộ pháp, đệ tử thực lực, vũ khí xa xa còn hơn những cái kia linh thú. Hơn nữa ám vũ hội chúng nữ không ngừng phóng thích từng con một thú hồn, rất nhanh chống lại thú triều công kích, từng con một linh thú không ngừng bị Thiên Tông đạo viện cao thủ coi như cắt rơm rạ thu hoạch, rất nhanh, mấy ngàn chỉ linh thú đã bị Thiên Tông đạo viện hộ pháp đệ tử liên thủ đánh chết. Lê e e e. Lê e e. mặt đất linh thú không ngừng bị công dương trưởng lao dẫn đầu thiên tông đạo viện mọi người đánh chết. bay múa ở giữa không trung kim trưởng lao không tại dấu rốt, trong cơ thể khí tức lập tức tăng vọt, triển lộ ra tứ cấp đạo thành thực lực, lấy ra một chút đạt tới cực phẩm địa khí đẳng cấp màu đen trường thương, dùng tốc độ cực nhanh nên hướng ba con phi lao xuống kim ưng. Bành một tiếng, một cái cấp 5 địa thú cảnh giới kim ưng bị kim trưởng lao đâm ra màu đen trường thương đâm trúng, cả người lập tức bị trường thương mũi thương bên trong lộ ra lực lượng đáng sợ xé rách, thống khổ gào to một tiếng ở giữa không trung bạo thể mà chết, một viên ánh vàng rực rỡ thú đan ở giữa không trung rất xuống, cấp 5 địa thú thú đan bị vân tiên vũ trước mặt mọi người nục nhã giải vũ chứng kiến bị kim trưởng lao nháy mắt giết kim ứng thú đan rơi xuống hướng chính mình phía trước cách đó không xa, trong nội tâm máy động cả người đột nhiên gia tốc, một bên đánh chết chính mình phía trước linh thú, một bên tới gần thú đan rơi xuống địa phương cũng đang mở võ tới gần thú đan trong nháy mắt bóc nát một viên có thể sinh ra đại lượng xương mù tảng đá, tại chính mình xung quanh sinh ra đồng đậm xương mù, muốn thừa dịp mọi người không sẵn sàng đem đủ để hối đoái hơn vạn đạo lực giá trị cấp 5 địa thú thú đan làm của riêng. mắt thấy giải vũ phải nhờ vào gần viên này rất xuống thú đan. đột nhiên một đạo tốc độ bóng dáng tại phía sau hắn chợt hiện đống núp đích, xuyên qua vật che chắn ánh mắt sương mù, trùng trùng điệp điệp đánh tới phía sau lưng của hắn bên trên. bành một tiếng phản ứng không bằng giải vũ bị phía sau đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ va chạm thoáng một phát, thân thể không bị khống chế hướng tiền phương di động, kẽ rất đến phát cuồng thú triều bên trong. toàn phong trưởng nguy cấp thời khắc thứ cấp đạo tông cảnh giới giải vũ nhanh chóng ấn ra từng đạo cường đại toàn phong trường mang đem từng con một công kích chính mình linh thú đánh chết. Ngoan đó, rốt cuộc là ai bị đâm cho ta, cướp đi kim ưng thú đan. Mặc dù Giải Vũ dựa vào thực lực bản thân, tránh thoát một kiếp, nhưng mất đi kim ưng thú đan, phía sau lưng kịch liệt đau nhức Giải Vũ tức giận lên, lớn tiếng rít gào nói. Bất quá hắn bóp nát xương mù tảng đá sinh ra xương mù quán ổn, Giải Vũ căn bản không có phát hiện là ai cướp đi cấp 5 địa thú thú đan, chỉ có thể cắn răng hướng trong bụng nuốt. Chính mình một người đồng bạn bị kim trưởng lão cường thế nháy mắt giết, kiến thức đến kim trưởng lão đáng sợ, còn lại hai cái kim không dám tới gần kim trưởng lão không ngừng rượt vào tốc độ cùng kim trưởng lão dây dưa, không cho kim trưởng lão đánh chết mặt khác phi hành linh thú. Mọi người không nên lại giữ lại thực lực, toàn lực đánh chết những thứ này phi hành linh thú, sau đó giúp đỡ công dương trưởng lão bọn hắn đánh chết mặt đất thú triều công kích. Mặc dù trên tường thành thế cục cơ bản ổn định rồi, nhưng chống lại mặt đất thú triều công kích mới là mấu chốt, bị hai cái kim vương rượt vào còn hơn chính mình tốc độ phi hành, gắt gao dây dưa ở kim trưởng lão lớn tiếng ra lệnh. Nghe được kim trưởng lão thanh em ra lệnh, phụ trách đánh chết phi hành linh thú mọi người lập tức thể hiện ra cường đại sức chiến đấu, không ngừng mà vút không dựng lên, nhảy đến giữa không trung đem từng con một né tránh đến giữa không trùng phi hành linh thú đánh chết. Rõ táp. Ngay tại hai cái kim ngưng dựa vào tốc độ không ngừng quay rối kim trưởng lão lúc, kim trưởng lao bán đi một sơ hở, lại để cho hai cái kim ngưng ních lại gần mình về sau. Sau lưng hai đôi kịch liệt chớp động anh cánh đột nhiên phát lực, cả người lập tức tăng vọt gấp đôi tốc độ. Xuất hiện ở một cái phản ứng không bằng kim ngưng bên cạnh, nhanh chóng đâm ra hơn 10 đạo thương mang. Ba phủ cái này chỉ kinh hoàng né tránh kim ngưng, đơn giản đã phá vỡ thân thể của nó phong ngự. Rửa hắn nháy mắt giết. Rồi. Thú đan. Kim trưởng lão lần nữa nháy mắt giết một cái cấp năm địa thú kim ngưng cái này chỉ kim ưng kiên cố nhất thú đan lần nữa rơi xuống hướng về phía nội tâm bị quất tức giận không thôi giải vũ lần này ta cũng muốn nhìn xem là ai lại cùng ta đoạt thú đan chứng kiến kim ưng thú đan lần nữa rơi xuống hướng chính mình cách đó không xa giải vũ quét ngang tâm thoáng cách xa long ngâm hội đệ tử đem chính mình còn sót lại cuối cùng một khối có thể phóng thích xương mù tảng đá lấy ra nhanh chóng băm nát khi tràn ngập đậm đặc mùi huyết tinh một phần nhỏ không gian lần nữa bị đậm đặc xương mù che lấp lấp đã sớm ám toán tập trung giải vũ thoáng rời xa mọi người vân thiên vũ lần nữa hóa thành tốc độ bằng giáng mau nè từng con một hung mãnh đánh tới linh thú Vọt vào kịch liệt chuyển động trong sương ngũ, xuất hiện ở giải vũ phía sau. Cảm giác được vân thiên vũ khí tức xuất hiện, âm thầm cảnh giác giải vũ lập tức phản ứng, khống chế trong cơ thể mình bốn viên kim đan phóng xuất ra kim đan chi lực dót vào trong tay một chút hạ phẩm địa khí đẳng cấp đầu dê truy ở bên trong, dùng sức đánh tới hướng phía sau. Là ngươi, đúng là ngươi, ngươi chết đi cho ta. Khi nhanh chóng quay người, huy động đầu dê truy nện xuống giải vũ chứng kiến đứng ở trong xương ngũ vân thiên vũ lúc trong đôi mắt lập tức lộ ra nồng đậm sắc ý, đầu dê truy nện xuống lực lượng lại tăng lên một thành. Bá ngay tại đầu dê truy nện xuống chi tế, đứng ở tại chỗ vân thiên vũ thân thể hơi động một chút, nhanh chóng hóa thành tốc độ bóng dáng mao nẹt trùng trùng điệp điệp nện xuống đầu dê truy. giải vũ, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cùng tâm trí còn muốn giết ta? ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. giải vũ một bữa nện không, thân thể hơi có chút không không chế được chi tế, né tránh qua một bên vân thiên vũ lập tức phát lực, đặt tới hạ phẩm thiên kỹ đẳng cấp thiên mệnh tam trưởng liên tiếp vang kích tại giải vũ trên ngực, nát bấy hiểu rõ võ nửa người trên xương cốt, đại lượng máu tươi đang mở võ trong miệng phun đi ra. không, giải vũ nằm mơ cũng thật không ngờ. Vân Thiên Vũ thật không ngờ lớn mật, mạo hiểm đánh chết chính mình, hơn nữa lực công kích như thế đáng sợ, liều mạng muốn hô to cầu cứu. Bất quá giải vũ tiếng cầu cứu vừa mới đến huyết hầu, đã bị tốc độ cực nhanh Vân Thiên Vũ giữ ở huyết hầu. Ngay sau đó, hai đạo kim đan chi lực tại Vân Thiên Vũ lòng bàn tay bắn ra đi ra, đâm xuyên qua giải vũ huyết hầu, chấm dứt tính mạng của hắn. Đánh chết giải vũ, Vân Thiên Vũ đem giải vũ trong tay nắm chặt kim ứng thú đan cướp đi, đem thi thể của hắn ném tới hung mãnh đánh tới thú triều ở bên trong, lại để cho từng con một phát cuồng linh thú xé rách thành đứt nát. Lợi dụng giải vũ ham muốn cấp năm địa thú thú đan. Đánh chết hắn về sau, Vân Thiên Vũ thân thể có chút lóe lên, lợi dụng sương mù còn chưa tiêu tán thời cơ biến mất không thấy gì nữa, dựa vào tốc độ cách xa giải đã chết địa phương, tiếp tục chém giết phòng ngự trong đại trận linh thú. Theo thời gian một chút sói mòn, trên bầu trời phi hành linh thú bị kim trưởng lão đám người toàn bộ đánh chết, mà vây ở phòng ngự trong đại trận mặt đất linh thú cũng còn thừa không có mấy. Lúc này, cầm trong tay màu đèn trường thương kim trưởng lão hét lớn một tiếng, ra lệnh, vạn thành chủ, nhanh chóng mở cửa thành ra, lại để cho người của chúng ta tiến đến nghỉ ngơi, sau đó mở ra phòng ngự đại trận, tiếp tục đánh chết thú triều là Kim trưởng lão. Nghe được Kim trưởng lão mệnh lệnh, Vạn Thành chủ lập tức sai người mở ra đóng chặt cửa thành, đem toàn thân đẫm máu vân thiên vũ đám người bỏ vào vạn lâm thành nghỉ tay hơi thở, nghỉ ngơi một hồi. Vạn Thành chủ khống chế trong tay trận bàn đóng cửa phòng ngự đại trận lúc, phòng ngự đại trận bên ngoài một màn lại để cho Kim trưởng lão cùng với vừa mới leo lên đầu tường công Dương trưởng lão nội tâm run rẩy thoáng một phát. Lui ra phía sau vài trăm mét thú triều đột nhiên ra tốc lao đến, mà hai gã đạo Thánh trưởng lão cường đại linh hồn chi lực rõ ràng mà cảm giác được. Vọt tới thú triều bên trong vậy mà xuất hiện mấy trăm chỉ địa thú khí tức, trong đó có hai cái địa thú càng là đạt đến thất cấp địa thú đẳng cấp, tương đương với cấp 5 đạo thánh cao thủ, thực lực còn hơn bọn hắn. Chương 96: Thú triều dị biến tràn đầy nguy cơ. Hai cái thất cấp địa thú, mấy trăm chỉ cường đại địa thú, lần này thú triều làm sao trở nên đáng sợ như thế, chẳng lẽ khống chế thú triều người thần bí thật sự xuất hiện. Cảm giác được phòng ngự đại trận bên ngoài thú triều biến hóa, Kim trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, song song cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Vạn Thanh chủ, thú triều có biến, nhanh chóng đóng cửa phòng ngự lại trận. Đừng cho thú triều xuống tới. Sát mặt đại biến công dương trưởng lão lớn tiếng ra lệnh, mà kim trưởng lão sau lưng hai đôi anh cánh kịch liệt quạt bống nhúc đích, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía tuân ra mà đến thú triều. Kim trưởng lão cực nhanh bay tới lúc, giấu ở thú triều bên trong một cái toàn thân lậu lây, ẩn chứa kịch độc chi chu, cùng với một cái toàn thân đen kịt, không có một tia tạp sắc, toàn thân lưu động từng đạo lưu quang hắc báo đột nhiên nhảy ra thú triều, rất nhanh ở giữa không trung trượt, liên thủ công kích hướng về phía kim trưởng lão. Do xoáy, kim trưởng lao chứng kiến hai cái thất cấp địa thú liên thủ công kích hướng chính mình. Bay múa ở giữa không trung thân thể coi như con quay bình thường kịch liệt xoay tròn, trình độ lớn nhất vận dụng nguyên anh lực lượng, cưỡng ép ngưng tụ ra một mảnh nhận chứa đáng sợ sẽ rách lực lượng gió xoáy, rơi xuống thú triều phía trước nhất, trực tiếp xoáy lên hơn ngàn chỉ linh thú, cũng đem hai cái thất cấp địa thú cách trở tại gió xoáy bên ngoài. Kim trưởng lão vận dụng nguyên anh chi lực ngưng tụ ra gió xoáy mặc dù uy lực lớn, nhưng gió xoáy hình thành về sau, kim trưởng lão sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên ngưng tụ gió xoáy hầu như rút sạch kim trưởng lão toàn thân lực lượng. Suy suy. Đột tới thất cấp địa thú đẳng cấp lộng lây chi chu xuyên thấu qua kịch liệt xoay tròn gió xoay chứng kiến bay múa ở giữa không trùng kim trưởng lão xuất hiện ngắn ngủi hư thoát, mở ra che kín răng nanh miệng lớn, nung tụ toàn thân lực lượng, hoặc ra hai đạo ẩn chứa kịch độc nọc độc, cưỡng ép xuyên qua gió xoáy, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía kim trưởng lão, muốn lợi dụng kim trưởng lão suy yếu chi tế đưa hắn đánh chết. Nguy cấp thời khắc, một quả kim hoàng sắc tứ cấp địa thú phù xuất hiện ở kim trưởng lão bên người, đoạt tại hai đạo kịch độc chất lỏng đánh trúng kim trưởng lão thân thể lúc đột nhiên nổ bùng, hóa thân thành một cái màu đen quy hồn, dựa vào mai rùa cường đại lực phòng ngự chấn hai đạo kịch độc chất lòng công kích Hạ Thánh Kim trưởng lão chứng kiến thời điểm mấu chốt Hạ Thánh ném ra tứ cấp địa thú phù cứu mình thở dài một hơi không chế còn xuất lại lực lượng nhanh chóng bay vào mở ra phòng ngự trong đại trận vù vù Hạ Thánh đa tạ ngươi thú phù đã cứu ta hạ xuống vạn lâm thành trên đầu thành thân thể suy yếu Kim trưởng lão không kịp thở cảm tạ nói giải vũ giải vũ đây các ngươi ai trông thấy giải vũ rồi ngay tại Kim trưởng lão cảm tạ Hạ Thánh cứu giúp tri ân lúc Long Ngâm hội chúng đệ tử phát hiện giải vũ không thấy lập tức cảm giác được tình thế có chút không đúng lẫn nhau hỏi thăm về đến Làm sao? Giải Vũ không thấy, y phục trên người đã sớm bị đại lượng thú huyết nhuộm đỏ dương hộ pháp khẽ cho mày, đi tới, lớn tiếng hỏi. "Ừ." Giải Vũ chưa có trở về, hơn nữa vừa mới có người trông thấy hắn liên tục vận dụng hai khỏa mây mù thạch, khả năng đã tao ngộ bất chắc. Tạm thời phụ trách Long Lâm hội, thiên nhất giúp đỡ bài danh thứ 10, đạt tới cấp 5 đạo tông cảnh giới Đào Khiêm khẽ gật đầu một cái nói. "Gặp bất chắc? Điều này sao có thể? Vừa mới thú triều mặc dù mấy liệt, nhưng xa xa không đạt được uy hiếp Giải Vũ tính mạng, chẳng lẽ có người cố ý hạ độc thủ, giết Giải Vũ? Có phải là ngươi làm hay không? biết được thần bí biến mất giải vũ khả năng đã chết dương hộ pháp sắc mặt lập tức âm trầm xuống quay đầu nhìn về phía đứng ở trong đám người vân thiên vũ thanh âm lạnh như băng chất vấn dương hộ pháp lời nói không phải nói lung tung đấy giải vũ là tứ cấp đạo tông cao thủ thực lực xa xa còn hơn ta hơn nữa tao nộ thú triều công kích ngươi nói ta có thực lực giết chết hắn sao vân thiên vũ làm bộ vẻ mặt toán giận lớn tiếng phản kích nói vân thiên vũ ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo nếu không bị ta tra ra trận tướng anh sẽ cho chú chết không có chỗ trôn dương hộ pháp chứng kiến vân thiên vũ tức giận phản bác chính mình trong đôi mắt sát ý càng thêm mánh liệt rồi, vẻ mặt tâm trầm uy nghiêm nói, khẩu khí thật lớn, ta không thẹn với lương tâm, tùy ngươi điều tra. vân thiên vũ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, không chút khách khí đối chọi gay gắt nói, đã đủ rồi, hiện từ lúc nào, các ngươi còn có tâm cãi nhau, giải vũ đã chết sự tình ngày sau chúng ta lại chậm rãi điều tra, hiện tại việc cấp bách là cân nhắc như thế nào chống lại bên ngoài thú triều công kích. sát mặt tái nhợt kim trưởng lão chứng kiến vân thiên vũ cùng dương hộ pháp không ai nhường ai lớn tiếng cãi lộn, sát mặt trầm xuống, tức giận khiển trách quát mắng, kim trưởng lão, bên ngoài thú triều đến cùng xuất hiện cái gì biến hóa? cho ngươi như thế khẩn trương chứng kiến Kim trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng Vạn Thành chủ bước nhanh tới dò hỏi vừa mới phòng ngự đại trận mở ra lúc ta cùng công Dương trưởng lão song song cảm giác được bên ngoài thú triều bên trong xuất hiện mấy trăm chỉ địa thú khí tức mà ở cái kia mấy trăm chỉ địa thú bên trong còn có hai cái địa thú đạt đến thất cấp địa thú đẳng cấp cho nên ta mới có thể cho ngươi nhanh chóng đóng cửa đại trận để tránh nhiều như vậy địa thú xông lại lấy thực lực của chúng ta rất khó ngăn cản được Kim trưởng lão đem thú triều biến hóa không hề giấu diếm nói ra cái gì bên ngoài thú triều trong có xuất hiện mấy trăm chỉ địa thú Hơn nữa còn có hai cái thất cấp địa thú. Lần này thú triều bên trong làm sao sẽ xuất hiện cường đại như vậy địa thú? Biết được bên ngoài thú triều biến hóa, trên tường thành sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cho dù không có hai cái thất cấp địa thú, chỉ cần mấy trăm chỉ địa thú cùng với mấy vạn chỉ linh thú đều không phải là bọn hắn có thể chống lại đấy. Lúc này, không ít tâm tư trí không kiên trong đám người hoảng hốt loạn cả lên. Tại sao có thể như vậy? Lần này thú triều làm sao sẽ trở nên khủng bố như thế? Cường đại như thế thú triều, ta vạn lâm thành bên ngoài phòng ngự đại trận căn bản không ngăn cản được bao lâu? Vạn Thành Chủ sắc mặt trắng bệch nói, mọi người không nên sợ. Công Dương trưởng lão, vừa mới ngươi hướng Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão đưa tin sao? Kim trưởng lão cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, lớn tiếng an ủi thoáng một phát mọi người, do hỏi, ta đã hướng Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão đưa tin rồi, ba vị trưởng lão đang tại chạy tới trên đường, chỉ cần ba vị trưởng lão chạy đến, chúng ta liền an toàn. Công Dương trưởng lão cùng Kim trưởng lão liếc nhau một cái, thanh âm trầm thấp nói, Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão đã chạy đến. Biết được tin tức này, mọi người bồi dối nội tâm an định không ít. Nhưng vào lúc này, bảo hộ cả tòa Vạn Lâm thành phòng ngự đại trận đột nhiên truyền ra một đạo đinh thai nhức góc vỡ tan thanh âm, ngay sau đó một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách xuất hiện ở phòng ngự đại trận mặt ngoài, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh trong hướng bốn phía lan tràn. Không tốt, phòng ngự đại trận chống cự không ngừng thú triều công kích, sẽ bị phá. Chứng kiến phòng ngự đại trận mặt ngoài vết rách, Vạn Thành chủ đám người vừa mới khôi phục sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh. Thập hộ pháp, chúng đệ tử, một hồi phòng ngự đại trận bị thú triều phá tan về sau, các ngươi toàn lực thi triển công kích từ xa, tận khả năng suy yếu thú triều ý lực. Hạ Huy Các ngươi ám vũ hội đệ tử cũng không cần có chỗ giữ lại, đem trên người thú phụ toàn bộ phóng xuất ra, chỉ cần vượt qua cửa hải khó, trở lại tông viện ta sẽ bẩm báo viện trưởng đến bù tổn thất các ngươi. Vạn Thanh chủ, nhanh chóng lại để cho Vạn Lâm Thành cư dân hướng về sau thành lui lại, tận khả năng rời xa trước thành. Cảm giác được tình thế nghiêm trọng, Kim trưởng lão liên tục ra lệnh. Là Kim trưởng lão. Thiên Tông đạo viện chúng hộ pháp cùng đệ tử hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm bối rối dối, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Mà Vạn Lâm Thành thành chủ lập tức sai người chuyển di Vạn Lâm Thành cư dân, nhanh chóng hướng về sau thành bỏ chạy trong lúc nhất thời toàn bộ vạn lâm thành hỗn lăn lộn loạn cả lên rầm rầm rầm mọi người ở đây nghiêm chỉnh mà đối đãi lúc mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn phòng ngự đại trận phát ra từng đạo vỡ tan thanh âm chỉnh thể rách nát rồi hung manh thú triều coi như lao nhanh thủy triều lao qua khí thế cường đại trận nhiếp lấy mảng nhĩ mọi người hơi cái trống hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn bởi vì lúc này đây thú triều trong có địa thú tồn tại cho nên thú triều uy lực trở nên dị thường khủng bố từng đạo dày đặc mũi tên đôi lông vũ hầu như đối với thú triều không tạo thành nguy hiểm bị từng con một cường đại địa thú cường thế nát bấy Ba ba bá, hung manh thu sóng triều đến, dung hạ huấn cầm đầu ám vũ hội chúng nữ nhao nhao lấy ra mấy miếng quả thú phủ, phóng xuất ra từng con một cường đại thú hồn gào thét lên đắp xuống thú triều phía trước, công kích từng con một phát cuồng linh thú. Băng vũ, bởi vì vừa mới kim trưởng lão thi triển gió xoáy tiêu hao quá nhiều nguyên anh chi lực, cho nên hung manh thu triều đánh út lại lúc, công dương trưởng lão nhanh chóng triệu hoán ra anh cánh, bay đến thú triều phía trên, mượn nhờ nguyên anh chi lực, ngưng tụ ra đại lượng bang vũ, lấy cực nhanh rơi xuống, đại phạm vi công kích thú triều. Suy suy. Ngay tại mấy trăm chỉ linh thú lọt vào công dương trưởng lão phong thích băng vũ công kích, người bị thương nặng, bị đằng sau tuân gia thú triều giết chết lúc, giấu ở thú triều bên trong thất cấp địa thú lộng Lễ Chi Chu nhanh chóng hộc ra một đạo tơ nện, cuốn quanh hướng về phía công dương trưởng lão, muốn đem phi hành công dương trưởng lão kéo đến trên mặt đất. Lăng Phong Thương, mắt thấy Lộng Lễ Chi Chu nổ ra tơ nện liền muốn cuốn chặt lấy công dương trưởng lão, khôi phục một ít nguyên anh chi lực kim trưởng lão mãnh liệt ném trong tay đen kiện trường thương, đâm rách tơ nện. Tơ nện bị đâm rách, kim trưởng lão lập tức ngưng tụ ra ánh cánh, triệu hoán quay về mầu đen trường thương, bay đến công dương trưởng lão thân bên cạnh. Trên không trung tấn công mạnh bị chính mình tập trung lộng lây Chi Chu cùng Lưu Quang hát báo, muốn lợi dụng hai cái thất cấp địa thú không cách nào phi hành hoàn cảnh xấu, tận khả năng trọng thương chúng. Bất quá ngay tại Kim Trưởng lão hai người không ngừng từ giữa không trung công kích lúc, đại lượng phi hành linh thú dùng tốc độ cực nhanh bay đến hai vị trưởng lão thân bên cạnh, hung mạnh hướng nhị lão phát động công kích, không cho bọn hắn công kích Lộng Lây Chi Chu cùng Lưu Quang hát báo. Phốc phốc phốc. Thiên Tông đạo viện chúng hộ pháp chứng kiến Kim Trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão bị đại lượng phi hành linh thú dày vây ở, lập tức thi triển công kích từ xa, nung tụ ra từng đạo kim đan mũi tên ánh sáng. Tấn công mạnh bay múa đầy trời phi hành linh thú, đem đại lượng phi hành linh thú bắn chết, rơi xuống đến sớm được máu tươi nhuộm đỏ sông Đào bảo vệ thành bên trong. Theo đại lượng linh thú bị mọi người toàn lực đánh chết, sâu đạt hơn 10 mễ, m, mở rộng trừng hơn 20 thước sông Đào bảo vệ thành bị đại lượng linh thú thi thể chồng chất đầy, khiến cho đằng sau thú triều đạp trên đồng bạn thi thể, đơn giản nhích tới gần vạn Lâm thành cực lớn cửa thành, đem cửa thành bị đâm cho hiện đầy vết rách. Không xong, cửa thành sẽ bị thú triều phá khai rồi. Mọi người ở đây sử dụng ra tất cả vốn liếng hung mãnh công kích thú triều, trình độ lớn nhất suy yếu thú triều lúc Mọi người lần nữa nhận được một cái tin dữ. Mọi người nhanh chóng đi chỗ cửa thành, nhất định phải ngăn cản thú sóng triều tiến vào Vạn Lâm thành, tận khả năng đem thú triều ở cửa thành chỗ đánh chết. Lợi dụng hai cái thất cấp địa thú không cách nào phi hành, thi triển cường đại công kích đưa bọn chúng kích thương về sau, Kim trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão nhanh chóng bay trở về đến Vạn Lâm thành, chỉ huy mọi người nhảy đến che kín vết rách chỗ cửa thành, chờ đợi cửa thành bị phá lúc, toàn lực chặn đánh thú triều. Chương 97: Chiến lộ mũi nhọn. Ai có phòng ngự pháp trận, nhanh chóng triệu hoán đi ra, giữ vững vị trí cửa thành. Kim trưởng lao chứng kiến cực lớn cửa thành vết rách càng ngày càng nhiều, lớn tiếng hỏi: "Ô ô ô N J?" Kim trưởng lão thanh âm vừa dứt, ba gã hộ pháp, hơn 10 tên tông viện đệ tử nhao nhau tế ra riêng phần mình phòng ngự pháp trận, trung điệp tin tức manh mới đến Vạn Lâm thành cửa thành phía dưới, bảo vệ dài 5 mét rộng đích cửa vào. Ngay tại từng tòa phòng ngự pháp trận hạ xuống tới, mọi người tiến vào phòng ngự pháp trận lúc, không chịu nổi gánh nặng cửa thành rốt cục bị điên cuồng thú triều đụng nát rồi, đại lượng linh thú, địa thú thông qua hơn 5 mét lớn lên cửa thành, điên cuồng hướng Vạn Lâm thành bên trong mà tới. Công kích! Phát cuồng thú sóng triều đến. Tại Kim Trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Thiên Tông đạo viện, Vạn Lâm thành mọi người nhao nhao thi triển cường đại nhất công kích, hung mãnh công kích xông vào linh thú địa thú. Đối mặt mọi người công kích, cho dù mạnh mẽ như địa thú, đều bị nhanh chóng nháy mắt giết. Mọi người ở đây dựa vào địa hình ưu thế, trong thời gian ngắn không chế thế cục lúc, hai cái bị Kim Trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão kích thương thất cấp địa thú xuất hiện ở Vạn Lâm thành chỗ cửa thành, dựa vào thực lực bản thân, chống lại mọi người công kích. Lục Hộ Pháp, từ Hộ Pháp, biến hóa phòng ngự pháp trận, đem cái này hai cái thất cấp địa thú vây ở bên trong, giao cho ta cùng Công Dương trưởng lão đối phó. Kim trưởng lao chứng kiến hai cái thất cấp địa thú xuất hiện, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Tất thất cấp đạo tông cảnh giới lục hộ pháp cùng từ hộ pháp nhẹ gật đầu, dựa vào chính mình đối với phòng ngự pháp trận không chế, đem hai cái phát cuồng thất cấp địa thú vây ở bên trong. Mặc dù đã mất đi hai cái thất cấp địa thú, hung manh thú triều cũng bị mọi người sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích ngăn chặn, chỉ còn lại hơn 4000 chỉ linh thú cùng địa thú, nhưng theo thời gian trôi qua, liên tục kịch chiến mọi người dần dần mỏi mệt mà bắt đầu, thế công trở nên càng ngày càng yếu. Chúng ta chống cự không thể Mọi người nhanh chóng xua tán phòng ngự pháp trận, thối lui đến Vạn Lâm Thành bên trong làm ngắn ngủi nghỉ ngơi, lại chậm giai đánh chết những thứ này hung tàn, chỉ biết giết chóc hung thú. Thở hững hục, thân thể nhiều chỗ bị thương lục hộ pháp quyết đoán ra lệnh. Nghe được lục hộ pháp thanh âm ra lệnh, sớm đã không thể chống cự mọi người lập tức xua tán đi phòng ngự pháp trận, dùng tốc độ cực nhanh hướng Vạn Lâm Thành bên trong bỏ chạy. Đại Ma Vương, cái này thú triều làm sao sẽ như thế cổ quái, những thứ này linh thú, địa thú chẳng lẽ không sợ chết sao? Đi theo Cốc Tuyết đám người phía sau, lấy cực nhanh tốc độ hướng Vạn Lâm Thành bên trong bỏ chạy, Vân Thiên Vũ truyền âm hỏi thăm Đại Ma Vương. Những thứ này linh thú cùng địa thú bị người dùng một loại cổ gái vu thuật đã khống chế linh hồn ý thức, cho nên mới phải chỉ biết giết chóc. Bất quá người nọ thậm chí có năng lực khống chế hai cái thất cấp địa thú, mấy trăm chỉ địa thú hẳn là đẳng cấp không thấp đạo tôn hoặc là đạo tiên cao thủ. Sớm đã phát hiện thú triều bí mật đại ma vương truyền âm báo cho biết nói, thú triều là bị hư hư thực thực đạo tôn hoặc là đạo tiên cao thủ khống chế. Người nọ tại sao phải công kích mê tung sơn mạch ba tòa thành trì, mục đích của hắn là cái gì? Vân Thiên Vũ ngược lại hít một hơi, tiếp tục truyền âm dò hỏi. Ta nghĩ thú triều người sau lưng mục đích thực sự rất có thể là thiên tông đạo viện, bằng không thì trước sau thú triều uy lực sẽ không tranh lệch nhiều như vậy. Ngay tại vân thiên vũ trầm tư chi tế, đại ma vương cho vân thiên vũ nói ra một cái tỉnh. Không sai, cái này thú triều cần phải cùng thiên tông đạo viện có quan hệ. Xem ra cái kia kim trưởng lao thật sự che giấu một ít tin tức trọng yếu. Đại ma vương cái này một nhắc nhở, lập tức lại để cho vân thiên vũ nghĩ thông suốt hết thảy, nội tâm có chút tức giận kim trưởng lao giấu giếm bí mật, thế cho nên lại để cho mọi người thân ham hiểm cảnh. Phía trước có một mảnh lâm viên. Chúng ta trước tiên trốn đến đi vào bên trong. Phía trước nhất hạ hoánh chứng kiến chính mình phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh diện tích thật lớn lâm viên, la lớn. "Tốt." Nghe được hạ hoánh hô to thanh âm, ám vũ hội mọi người lập tức hướng tiền phương lâm viên chạy đi, trốn vào trồng đầy thành mảnh thành mảnh bóng cây xanh râm mát, tu kiến lấy hồn non bộ, hồ nước trong lâm viên. Động đất. Mọi người nhanh chóng trốn vào bên trong chữa thương, chờ chúng ta khôi phục thể lực, lại đánh chết những cái kia linh thú cùng địa thú. Xông vào lâm viên về sau, hạ hoánh tại trong lâm viên ương một ngọn núi dưới đồi mặt phát hiện một chỗ động, mừng rỡ trong lòng lập tức mang theo mọi người lẽ đi vào. Vân Thiên Vũ một đoàn người vừa mới trốn vào trong lâm viên tâm gò núi phía dưới một cái có chút nhỏ hẹp động đất lúc, hơn 10 chỉ địa thú, gần trăm chỉ linh thú theo khí tức nhanh đuổi đi theo, phát hiện trong động đất mọi người. Mọi người trước tiên chữa thương, chúng ta tiếp nhận lấy thủ hộ động đất. Vừa mới chuẩn bị điều tức chữa thương hạ hoánh cảm giác được động tĩnh bên ngoài, lập tức đứng dậy, không chút lựa chọn mang theo cốc tuyết loại năm tên thương thế giác khinh ám vũ hội đệ tử xuất hiện ở động đất lối vào, ngăn cản hơn 10 chỉ địa thú cùng gần trăm chỉ linh thú xuống tới. Không tốt, bọn này hung thú trong có 3 con tứ cấp địa thú hơn mười chỉ một cấp hai địa thú mặc dù Hạ Hoành là tông viện thiên nhất giúp đỡ bài danh thứ sáu cao thủ có được lục cấp đạo tông cảnh giới nắm giữ lấy không ít không tầm thường át chủ bài nhưng trải qua luân phiên kịch chiến Hạ Hoành tiêu hao thập phần nghiêm trọng cảm giác được trước mắt hơn một trăm chỉ hung thú trong có ba con tứ cấp địa thú tồn tại Hạ Hoành toàn bộ tâm ngã vào đến thung lũng ngao ngao ngao ba con hung tàn tứ cấp địa thú bạch lang chứng kiến Hạ Hoành đám người xuất hiện ngửa mặt lên trời sói chu một tiếng thả người nhảy lên đầu tiên đánh tới Hạ Hoành chứng kiến ba con bạch lang đánh tới lập tức đem trong cơ thể còn sót lại kim đan chi lực quán trú đến trong thân thể, muốn liên thủ cốc tuyết loại ngũ nữ đem ba con tứ cấp địa thú bạch lang đánh lui. Không biết làm sao lúc này cũng không phải là ba con tứ cấp địa thú, mà là có hơn trăm chỉ hung thú. Theo ba con đầu lĩnh bạch lang phát động công kích, đại lượng hung thú cũng chuẩn bị công kích, muốn đem hạ hoành đám người cắn chết. Mắt thấy thân thể suy yếu hạ hoành, cốc tuyết đám người sẽ bị ba con bạch lang phốc bên trong. Đột nhiên, một đạo tốc độ cực nhanh bóng dáng xuất hiện ở sắc mặt trắng bệnh cốc tuyết trước người. Ngay sau đó. Hơn mười đạo lực phá hoại số lượng kinh khủng cuồng lôi nương theo lấy từng cỗ từng cỗ đinh thai nhức góc tiếng sấm lập tức bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp vành kích tại ba con bạch lang trên thân thể, trực tiếp đem ba con bạch lang đánh bay ra ngoài, toàn thân màu tuyết trắng ra lông cháy đen một mảnh, cũng đem chuẩn bị công kích hơn trăm chỉ hùng thú chấn nhấp rồi. Thiên Vũ, khi chuẩn bị toàn lực chống cự bạch lang công kích cốc tuyết các loại nữ nhân chứng kiến ngăn tại chính mình trước người chi nhân dĩ nhiên là Vân Thiên Vũ Lục, nguyên một đám cả kinh chừng lớn hai mắt, kinh hô lên. Ba người làm sao cũng tưởng tượng không xuất ra nhìn như chỉ có cấp 2 đạo tông cảnh giới vân thiên vũ vậy mà có thể phóng xuất ra kinh người thiên lôi đem ba con tứ cấp địa thú đẳng cấp bạch lang trọng thương các ngươi nhanh chóng tiến vào trong động đất chữa thương nơi đây giao cho ta Phóng thích thiên lôi trọng thương ba con bạch lang về sau tản mát ra lăng lệ ác liệt khí tức vân thiên vũ lớn tiếng thúc giục nói để cho ta tới giúp người a hạ huấn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua vân thiên vũ nhẹ giọng nói ra không cần những thứ này xuất sinh không đả thương được ta các ngươi nhanh chóng chữa thương chờ các ngươi khôi phục một ít thể lực sẽ giúp ta vân thiên vũ nhẹ khẽ lắc đầu ngự khí tiên định nói ngao ngao ngao. Ngay tại Vân Thiên Vũ thúc giục chúng nữ phản hồi động đất chữa thương lúc vừa mới bị thiên lôi trấn nhiếp hơn trăm chỉ hung thú cùng một trầu đánh về phía Vân Thiên Vũ. Hơn trăm chỉ hung thú số lượng tuy nhiều nhưng lôi trạch trong giới chỉ còn chứa được đại lượng thiên lôi đầy đủ Vân Thiên Vũ tiêu xài. Khi mấy trăm đạo cuồng lôi tại lôi trạch trong giới chỉ tuôn ra đánh về phía bay nào đi lên hơn trăm chỉ hung thú lúc cường đại bạo phá lực lượng trực tiếp đem hơn trăm chỉ hung thú tạc bay ra ngoài. Ngoại trừ hơn 10 chỉ địa thú, những thứ khác linh thú toàn bộ bị cuồng lôi nổ chết, thân thể trực tiếp nổ bùng chết thảm tại tại chỗ. Thiên Vũ hết thể nhờ cậy ngươi rồi kiến thức đến vân thiên vũ phóng thích thiên lôi vi lực hạ hoáng cốc tuyết đám người yên lòng nhẹ giọng dặn dò một tiếng về sau nhanh chóng tiến vào đến trong động đất chữa thương khôi phục thể lực ngao ngao ngao còn sót lại hơn 10 chỉ địa thú chứng kiến hạ hoáng đám người trốn vào trong động đất tiếp tục không sợ chết hướng vân thiên vũ phát động công kích bất quá lúc này đây xung quanh không người vân thiên vũ không có lại khống chế thiên lôi công kích mà là nhanh chóng tế ra trung phẩm thiên khí cự phong sơn khống chế cục gạch bộ dáng cự phong sơn nhanh chóng biến hóa thành mini núi nhỏ trung trung điệp điệp hạ xuống tới Đem liên quan bà con tứ cấp địa thú Bạch Lang ở bên trong hơn 10 chỉ địa thú toàn bộ đè chết tại Cự Phong Sơn xuống. Hô, khống chế Cự Phong Sơn đánh chết còn lại hơn 10 chỉ địa thú, Vân Thiên Vũ tâm ý khế động thu hồi Cự Phong Sơn, khoanh chân ngồi tại mặt đất thâm nhập quan sát miệng, khống chế trong cơ thể hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi không hề cố kỵ thôn phệ linh khí xung quanh, bổ sung tiêu hao lực lượng. Khôi phục một hồi, lại có trăm chỉ hung thú hương vị nồng đậm mùi máu tươi chạy tới, bất quá đối mặt Vân Thiên Vũ khống chế trung phẩm thiên khí Cự Phong Sơn công kích, Thương Vân Thiên Vũ phát động công kích mấy trăm chỉ hung thú rất nhanh bị Cự Phong Sơn đập chết, đại lượng máu tươi đem mặt đất hoàn toàn nhuộn hương cả. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, chết ở Cự Phong Sơn ở dưới hung thú chừng hơn ba trăm chỉ, đại lượng máu tươi dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành một cái huyết suối. Mà trải qua hơn một canh giờ chữa thương, khôi phục, Hạ Ánh loại Ám Vũ hội chúng nữ ổn định tương thế, cơ bản khôi phục thể lực. Trước mặt mọi người nữ vội vã ly khai động đất, muốn giúp đỡ Vân Thiên Vũ chống cự một luồng sóng hung thú công kích lúc, lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Mặc dù lọt vào Cự Phong Sơn công kích. Hơn 300 chỉ hung thú cơ hồ bị áp thành bánh thịt, nhưng theo trước mắt thịt nát số lượng ở bên trong, chúng nữ cảm giác Vân Thiên Vũ một thân một mình ít nhất giết chết 200 chỉ trở lên hung thú, mà những con hung thú này ở bên trong, cần phải cũng không có thiếu thực lực kinh khủng địa thú. Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ, ngươi làm sao sẽ cường đại như vậy? Mặc dù Hạ Hoánh đối với thực lực của mình hết sức tự tin, nhưng Hạ Hoánh tự hỏi làm không được, tại luân phiên kịch chiến giới tình huống, dùng chính mình lực lượng một người, đánh chết nhiều như vậy địa thú cùng linh thú. Ta chỉ có cấp 2 đạo tông cảnh giới, chỉ là lực công kích có chút mạnh mẽ mà thôi. Bất quá ta có thể phóng thích thiên lôi bí mật, kính xin chư vị giúp ta bảo thủ bí mật." Vân Thiên Vũ thành cần nói, "Yên tâm đi Thiên Vũ, ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta sẽ không ra bán ngươi đấy. Hơn nữa ngươi cùng ta hạ gia ân đoán, từ nay về sau xóa bỏ." Hạ Hánh nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, lên tiếng cam đoan nói, cũng nói một câu lại để cho Vân Thiên Vũ cảm giác được ngoài ý muốn. "Ừ." Vân Thiên Vũ thật không ngờ Hạ Hánh vậy mà đã sớm biết mình cùng Hạ gia phát sinh xung đột, bất quá xinh đẹp, vừa vận Hạ Hánh cho cảm giác của mình cũng tệ, Vân Thiên Vũ cũng không muốn cùng đối cảnh không tầm thường Hạ gia tái sinh xung đột. Nếu như mọi người cơ bản khôi phục thể lực, chúng ta đây nhanh chóng đi đánh chết những cái kia xông vào Vạn Lâm Thành hung thú a, tận khả năng giảm bớt Vạn Lâm Thành tổn thất." Hạ Hoành chứng kiến Vân Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn sắc mặt khôi phục bình thường, mỉm cười, lớn tiếng đề nghị. "Tốt." Vân Thiên Vũ đám người nhẹ gật đầu, cùng chúng nữ nhanh chóng đã đi ra tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi lâm viên, tiến vào đến hỗn loạn Vạn Lâm Thành ở bên trong, đánh chết xông vào trong thành bầy hung thú. Chương 98: Bách Chân Tân khiêu khích. Ngay tại Vân Thiên Vũ đám người không ngừng tìm kiếm xông vào Vạn Lâm Thành bầy hung thú lúc, tam trưởng lão ba người rốt cục chạy tới Vạn Lâm Thành. Khi ba người nhìn thoáng qua Vạn Lâm Thành thảm trạng lúc, trong thân thể lập tức dâng lên hừng hực lửa giận, tức giận bay vào Vạn Lâm Thành bên trong. Tam trưởng lão, ngươi xem đó là Kim trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão, bọn hắn gặp nguy hiểm. Lan giang ngâm đen, tại trong hư không phi hành hất trưởng lão xa xa mà nhìn cả người đấm máu, bị hai cái thất cấp địa thú áp chế cực kỳ nguy hiểm Kim trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão, trong lòng căng thẳng, lập tức ra tốc bay đi. Đáng giận xuất sinh, đều đi chết đi a. Thực lực mạnh nhất Tam trưởng lão cảm giác được Kim trưởng lão cùng Công Dương trưởng lão thương thế rất nặng, liền ngay cả thân thể Nguyên Anh đều lọt vào trọng thương lúc. Trong thân thể lập tức buộc phát ra một cổ dung chuyển không gian lực lượng, hóa thành hai đạo rơi xuống tinh thần ngôi sao giống như bạch quang, chúng chung điệp điệp đánh chúng vào Lộng Lây Chi Chu cùng Lưu Quang hát báo. Trực tiếp đem hai cái thất cấp địa thú đuổi giết chết rồi, liền ngay cả chúng trong cơ thể kiên cố nhất thú đan đã ở Tam trưởng lão nổi giận công kích đến, hoàn toàn nghiền nát. Kim trưởng lão, Công Dương trưởng lão các ngươi vẫn khỏe chứ? Nổi giận Tam trưởng lão đánh chết hai cái thất cấp địa thú, Bạch trưởng lão cùng Hắc trưởng lão lập tức hạ xuống tới, đỡ thân thể thương thế nghiêm trọng, Nguyên Anh bị tổn thương hai vị trưởng lão, quan tâm mà hỏi. Tam trưởng lão Hắc Bạch trưởng lão, các ngươi rốt cục chạy đến, chúng ta không có chống lại thú triều công kích, bị bọn hắn vọt vào vạn lâm thành. Sắc mặt coi như giấy trắng bình thường trắng bệnh, thân thể tiêu hao nghiêm trọng Kim trưởng lão suy yếu nói, cái này cũng không trách ngươi bọn người, là chúng ta đã tới chậm. Tam trưởng lão phóng xuất ra hai cổ nhu hòa lực lượng quán chú đến Kim trưởng lão cùng công Dương trưởng lão thân trong cơ thể ổn định trong cơ thể của bọn họ thường thế nói, Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão, chúng ta không có việc gì, các ngươi chạy nhanh cứu ta Thiên Tông Đạo Viện đệ tử, bọn hắn luân phiên đánh chết, căn bản chống cự không ngừng thú triều công kích. Khôi phục bộ phận thể lực Kim trưởng lão lo lắng thuốc dục nói: "Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, còn dư lại giao cho chúng ta." Tam trưởng lão ba người nhẹ gật đầu, lập tức tách ra, bay đến phạm vi cực lớn Vạn Lâm thành trên không, phóng xuất ra cường đại linh hồn chi lực, tìm tòi thú triều bóng dáng. Tại Tam trưởng lão ba vị đạo tôn cao thủ tìm tới xuống, xông vào Vạn Lâm thành bên trong hơn 4000 chỉ hung thú rất nhanh bị chém giết, chạy trốn tới Vạn Lâm thành các nơi Thiên Tông đạo viện đệ tử cùng với Vạn Lâm thành cao thủ một lần nữa tụ họp tại chồng chất lấy đại lượng hung thú thi thể chỗ cửa thành. Tam trưởng lão kiểm lại một chút số lượng phát hiện 110 dư tên Thiên Tông Đạo Viện Hộ Pháp đệ tử còn lại 93 người tử vong 17 người mà cái này 93 tên Hộ Pháp trong hàng đệ tử có hơn 30 tên đệ tử thương thế nghiêm trọng sẽ lưu lại rất khó khép lại bị thương mà Vạn Lâm Thành tổn thất càng nghiêm trọng hơn trong thành một phần ba kiến trúc bị thú triều phá hủy hơn vạn bình dân đã chết tại thú triều chi miệng nếu muốn khôi phục ít nhất cần 10 năm trở lên thời gian nhìn Minh Học Viện Tinh Anh thảng trạng Tam trưởng lao đám người nội tâm đau đến gần muốn nhỏ máu Tam trưởng lao đám người nằm mơ cũng thật không ngờ lần này chống cự thú triều Vậy mà bỏ ra thảm như vậy đau một cái giá lớn. Tam trưởng lão, mặt khác hai tòa thành trì tình huống thế nào? Ổn định tương thế, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu Kim trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Mặt khác hai tòa thành trì không có lọt vào thú triều công kích, lần này thú triều hoàn toàn tập trung vào Vạn Lâm thành. Mà chúng ta đạt được công dương trưởng lão đưa tin xin giúp đỡ, vốn định lập tức chạy đến, nhưng thú triều sau lưng người nọ đột nhiên xuất hiện, đánh lén chúng ta. Mặc dù ta cùng Hắc Bạch trưởng lão liên thủ đánh lui hắn, nhưng là chỉ hoãn đến đây cứu viện thời gian, đã tạo thành lớn như vậy tổn thương. Tam trưởng lão thở dài một tiếng nói ra: Tam trưởng lão, không biết thú chiều sau lưng người nọ thực lực như thế, ra sao thân phận? Cánh tay trái bị lưu quang hắc báo xe rách một khối lớn huyết nhục, thương thế nghiêm trọng công dương trưởng lão suy yếu mà hỏi. Người nọ thực lực rất mạnh, ít nhất là tam cấp hoặc là tứ cấp đạo tôn. Về phần thân phận ta chỉ có một mơ hồ mà suy đoán. Bất quá chúng ta cùng người nọ giao thủ, hoàn toàn xác định hắn liền dấu ở Mê Tung sân mạch, chúng ta chuẩn bị đem bọn ngươi chuyển rời đến tung nghiệp thành về sau, lập tức xâm nhập Mê Tung sơn mạch, tìm kiếm cái này đầu sọ gây nên. Tam trưởng lão mặc dù nói rất kỹ càng, Nhưng cẩn thận chi nhân hay là nghe ra Tam trưởng lão đã ẩn tàng một ít tin tức trọng yếu. Ít nhất là tam cấp hoặc là tứ cấp đạo tôn, người nọ thực lực mạnh như vậy. Mọi người ngược lại hít một hơi, khiếp sợ nói: "Cái này chỉ là phán đoán của ta." "Tốt rồi, mọi người nhanh chóng chữa thương, sau đó tất cả mọi người theo chúng ta tiến về trước Tung nghiệp thành, làm ngắn nguội gián xếp, loại thú triều nguy cơ chính thức giải trừ, các ngươi lại quay về Vạn Lâm thành tiến hành xây dựng lại." Tam trưởng lão lớn tiếng ra lệnh. "Thương thế nghiêm trọng mọi người đang Vạn Lâm thành nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, tại Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão hộ tống xuống." lần lựa chuyển rời đến khoảng cách vạn lâm thành gần nhất tung nghiệp thành khi vạn lâm thành may mắn thoát khỏi tại khó khăn cư dân tại tung nghiệp thành dàn xếp sau khi xuống tới tam trưởng lao đem chấn thủ hai tòa thành trì thiên tông đạo viện hộ pháp trưởng lao tụ họp lại với nhau khi long ngâm hội lao đại bách chân tân chứng kiến chính mình long ngâm hội đệ tử tại chống cửa thú triều bên trong đã chết 13 người bị thương nặng hơn 20 người lúc đau lòng được gần muốn nhỏ máu nhìn về phía vân thiên vũ ánh mắt càng thêm âm trầm ta sở dĩ đem mọi người tụ họp cùng một chỗ là chuẩn bị chọn lựa mười tên hộ pháp hoặc đệ tử theo chúng ta đi vào mê tung sơn mệnh tìm kiếm thú chiều người giật dây tung tích, sau đó dùng đưa tin châu nói cho chúng ta biết ba cái. Bất quá nhiệm vụ này hết sức hung hiểm, thôi có không khỏe khả năng sẽ chết, cho nên ta không bức bách mọi người, mọi người mình lựa chọn. Bất quá lựa chọn chấp hành nhiệm vụ này người, vô luận thành bại, phản hồi Thiên Tông đạo viện, ta đều báo cáo tông chủ, cho nhiều các ngươi 30 vạn đạo lực giá trị với tư cách ban thưởng, mà nếu có người có thể phát hiện người nọ tung tích, ta có thể làm chủ trực tiếp ban thưởng 100 vạn đạo lực giá trị. Thiên Tông đạo viện chúng hộ pháp, đệ tử đến đầy đủ về sau, tam trưởng lão nói ra. Mục đích mặc dù tam trưởng lão nói ban thưởng thập phần hấp dẫn người, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hung hiểm, không ai mở miệng báo danh. Tình cảnh chìm yên tĩnh trở lại. Ngay tại tình cảnh càng ngày càng yên tĩnh lúc, bách trăn tân trao mày thoáng một phát, cầm ánh mắt xéo qua liếc qua vân thiên vũ, trầm tư thoáng một phát, đánh vợ hiên lặng nói: ta nghĩ cùng vân thiên vũ cùng một chỗ báo danh. bách trăn tân ngươi không nên quá phận, ngươi muốn báo danh chính mình báo, dựa vào cái gì kéo lên thiên vũ? Hạ huấn có chút phẫn nộ mà rít gào nói: nếu như vân thiên vũ báo danh, ta cũng nguyện ý báo danh. cùng vân thiên vũ có kiểu đoán dương hộ pháp. Đào Khiêm cùng với ba gã Long Ngâm hội đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái, đứng ra nói ra: Có chút ý tứ, chúng ta đây cũng tham dự thoáng một phát, chỉ cần hắn báo danh, chúng ta bốn người cũng báo danh. Cùng Bách Chân Tân quan hệ không phải là nông cạn điên phong hội chúng đệ tử nhiều hứng thú ồn nào nói. Tốt, vậy mà các ngươi như vậy xem lên ta, ta đây liền báo danh, như vậy mười người liền có đủ. Mặc dù Vân Thiên Vũ tại Bách Chân Tân loại chín người trong mắt nhìn ra không có hảo ý, nhưng hắn nhưng trong lòng không có sinh ra bất luận cái gì e ngại. Nếu như Vân Thiên Vũ vận dụng chính mình tất cả át chủ bài. Bách Chân Tân chín người cũng chỉ có thể tính toán tôm tép ngại nhép, chín người nếu như muốn liên thủ đối phó chính mình, Vân Thiên Vũ tuyệt sẽ không lưu thủ, đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Tam Trưởng lão, cái này không thể tính toán, Thiên Vũ cũng không phải là tự nguyện, ta nguyện ý báo danh tham gia thế thân Thiên Vũ. Người được một tia không tầm thường hạ bánh sợ hãi Vân Thiên Vũ gặp nguy hiểm, động thân mà ra nói. Vân Thiên Vũ, không nghĩ tới nữ nhân ngươi duyên không tệ lắm. Liên ngay cả hạ bánh bực này cực phẩm đều đối với ngươi có ý tứ. Chẳng qua nếu như ngươi nếu thật là một người nam nhân, cũng đừng có trốn ở nữ nhân phía sau. Bách Trân tân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, khiêu khích nói: Ta lúc nào nói trốn ở nữ nhân phía sau, ta đã quyết định báo danh tham gia. Tam trưởng lão, hôm nay nhân số đã đầy đủ hết, chúng ta lúc nào tiến về trước Mê Tung Sơn Mạch. Vân Thiên vũ nhẹ nhàng hướng về phía mặt mũi tràn đầy lo lắng hạ ánh, Cốc Tuyết lắc đầu, ý bảo bọn hắn không nên vì chính mình lo lắng, nhẹ giọng hỏi: Tốt, ngươi đã quyết định, vậy các ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm chúng ta tiến về trước Mê Tung Sơn Mạch tìm tỏi thú chiều người giật dây tung tích, đây là mười khối đưa tin châu, các ngươi cất kỹ, nếu như tại Mê Tung Sơn Mạch phát hiện gì thường. Lập tức dùng đưa tin châu báo cho biết chúng ta, chúng ta sẽ ở trước tiên đi đến đấy. Tam trưởng lão lấy ra 10 khối chân quý đưa tin châu, giao cho Vân Thiên Vũ loại 10 người. Hy vọng ngày mai ngươi sẽ không nổi bước. lại càng không muốn đi vào Mê Tung Sơn mạch liền trốn. Thu hồi đưa tin châu về sau, bách Chân Tân hướng về phía Vân Thiên Vũ quăng đi một đạo khiêu khích ánh mắt, nhỏ giọng nói ra: "Tiên tâm, loại lũ tiểu nhân này hành vi, ta khinh thường đi làm, nhưng ta hy vọng các ngươi cũng không nên làm rùa đen giúp đầu." Vân Thiên Vũ lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý nụ cười, không chút nào khách khí nói, nói xong, lập tức quay người đã đi ra. Thiên Vũ, Bách Chân Tân bọn hắn sẽ đối ngươi bất lợi, ngươi tại sao phải đáp ứng hắn? Nội tâm lo lắng cốc tuyết đi tới Vân Thiên Vũ bên người, quan hệ mà hỏi. Có thể giết người của ta còn không có sinh ra, ngươi yên tâm đi. Vân Thiên Vũ gầy trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, cố ý thập phần thân mật nói. chứng kiến mình thích nữ nhân vậy mà cùng Vân Thiên Vũ thân mật bộ dạng, Bách Chân Tân trong đôi mắt lộ ra sát ý càng đậm, hận không thể lập tức giết chết Vân Thiên Vũ, mà đứng ở một bên Tam trưởng lão mặc dù cảm giác được Vân Thiên Vũ cùng Bách Chân Tân ở giữa cứu hận nhưng bạch trưởng lão nhẹ giọng tại tam trưởng lão bên thay nói mấy câu về sau khiến cho tam trưởng lão không có xen vào nữa hai người ở giữa ẩn đoán thiên vũ ngươi tại sao phải chịu đến bách chân tân khiêu khích nhận nhiệm vụ này ngươi cũng đã biết nhiệm vụ này nguy hiểm hơn nữa ta cảm giác bách chân tân bọn hắn muốn diệt trừ ngươi trở lại tạm thời ở trong sân hạ huấn vẻ mặt lo lắng hỏi Tiên tâm đi bách chân tân bọn hắn trong mắt ta chỉ là không có giang hồ uy hiếp không được tánh mạng của ta ta bảo trụ có thể bình an trở về tốt rồi ta đi nghỉ ngơi mọi người ngay tại tung nghiệp thành chờ đợi ta bình an trở về tin tức tốt ta Vân Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ về tới chính mình tạm thời ở phòng, đơn giản bỏ một đêm về sau, sớm rời giường, đi tới tung nghiệp thành chỗ cửa thành. Vân Thiên Vũ thức dậy rất sớm sao? Ta nghĩ đến ngươi không dám tới, đang muốn người hôn ngươi. Sớm ở cửa thành chỗ chờ đợi Bách Chân Tân chứng kiến Vân Thiên Vũ đã đến, khoe miệng hơi nhếch lên, cố ý nói ra. Bách Chân Tân, ngươi vả vào mồm thối quá, có phải hay không thức dậy quá sớm không có đánh răng? Vân Thiên Vũ cố ý che miệng lại mong, giả bộ như một bộ buồn nôn bộ dáng, lui về phía sau vài bước, lớn tiếng chỉ trích nói. Ngươi nghe được Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người nhục nhã, Bách Chân Tân tức giận hai con ngươi hầu như phun ra lửa. Bất quá lúc này Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão cùng với Dương Hộ Pháp đám người xuất hiện, khiến cho Bách Chân Tân không thể không áp chế lửa giận trong lòng, không có lập tức phát tác. Tốt rồi, nếu như người đến đông đủ, chúng ta đây xuất phát tiến về trước Mê Tung Sơn mạch ra. Nói xong, Tam trưởng lão mang theo mọi người đã đi ra Tung nghiệp Thành, đi đến nguy cơ trùng trùng Mê Tung Sơn mạch. Chương 99, ta không phải ngươi treo chọc lên. Mọi người cẩn thận một chút, nếu như gặp được nguy hiểm, ngàn vạn không nên cậy mạnh, lập tức chạy trốn. Sau đó tìm cơ hội nói cho chúng ta biết vị trí của các ngươi, chúng ta hội sẽ tiến đến tiếp ứng các ngươi. Tốt rồi, mọi người chia nhau làm người ra. Đi vào Mê Tung Sơn mạch bên ngoài, tam trưởng lão dặn dò một phen về sau, đầu tiên tiến vào đến phiêu đãng từng sợi mây mù, mở ảo ý tính Mê Tung Sơn mạch. Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Dương Hộ Pháp cô ý vu một cái Vân Thiên Vũ bả vai, lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười, ẩn thâm ý nói: "Ngươi cũng là." Khi Dương Hộ Pháp đập Vân Thiên Vũ bả vai lúc, cảnh giác Vân Thiên Vũ lập tức phát giác được dị thường, bất quá Vân Thiên Vũ cũng không có biểu hiện ra ngoài không hề ý sợ hay nói chúng ta đi bách chân tân ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua vân thiên vũ mang theo mấy tên long ngâm hội cao thủ cùng điên phong hội mọi người tiến vào đến mê tung sơn mạch bách chân tân các ngươi đã đều muốn đối phó ta ta đây hãy theo các ngươi hảo hảo vui lừa một chút trải qua kiếp sống sát thủ tôi luyện vân thiên vũ ẩn nút ám sát năng lực xa xa còn hơn bách chân tân đám người tại cổ mộc che trời xanh uốn tùm mê tung sơn mạch vân thiên vũ căn bản không e ngại bách chân tân dương hộ pháp ám toàn chính mình tiến vào đến địa hình rắc rối phức tạp mê tung sơn mạch vân thiên vũ lập tức đem bản thân tốc độ tăng lên tới đỉnh phong dùng tốc độ cực nhanh tại mê tung sơn mạch chạy băng băng rất nhanh xâm nhập mê tung sơn mạch vân thiên vũ chuẩn bị tìm kiếm một chỗ tuyệt hảo địa phương lợi dụng dương hộ pháp âm thầm tại trên người mình lưu lại cảm ứng khí tức phản ám toán dương hộ pháp đám người vân thiên vũ tại núi núi tương liên địa hình phức tạp mê tung sơn mạch rất nhanh chạy băng băng ước chừng cả buổi tản hữu thời gian đi tới một mảnh chạy xuôi theo điều điều loại nhỏ thác nước mặt đất chất nước giá đằng tươi tốt khe núi bên trong cái chỗ này không tệ rất thích hợp tính toán dương hộ pháp bọn hắn vân thiên vũ nhìn thoáng qua khe núi xung quanh hiểm trở hoàn cảnh đối với chỗ này địa phương hết sức thỏa mãn Lập tức đem lưu lại lấy dương hộ pháp cảm ứng khí tức quần áo cởi ra, đọc ở một gốc cây dài ra vách núi tiểu thụ bên trên, sau đó nhanh chóng ẩn nấp mà bắt đầu chờ đợi cá lớn mắc câu. Nhưng bởi vì mê tung sơn mạch địa hình quá phức tạp, phạm vi quá bao la, Vân Thiên Vũ mượn nhờ thời không ngoại cảnh, hoàn toàn che đậy khí tức, kiên nhẫn đã chờ đợi 3 ngày tả hữu thời gian, đều không có đợi được muốn an toàn chính mình bách Chân Tân đám người xuất hiện. Đợi không được cá lớn, chịu đựng nhiều năm sát thủ tôi luyện Vân Thiên Vũ cũng không lo lắng, nhịn ở tính tình tiếp tục chờ đối đãi đợi, thẳng đến đợi được ngày thứ 5 buổi trưa thập phần. Một đạo tốc độ chậm rãi thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Dấu ở khe núi phía dưới một chỗ tươi tốt giá đằng bên trong Vân Tiên Vũ chứng kiến Dương Hộ Pháp cái thứ nhất xuất hiện, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi tiến gần Dương Hộ Pháp, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Mặc dù ám sát thất cấp đạo tông cảnh giới Dương Hộ Pháp có chút khó khăn, nếu như một kích đã không có kết Dương Hộ Pháp cái mạng, cho hắn một tia thở dốc cơ hội, thông qua đưa tin châu báo cho biết Tam trưởng lão, Hắc Bạch Hộ Pháp, chính mình sẽ rất phiền toái. Nhưng Vân Tiên Vũ vẫn là quyết định nếm thử thoáng một phát, đem lòng dạ hẹp hỏi Dương Hộ Pháp giết trừ, chấm dứt hậu họa. Ừ. Làm sao có thể? Hắn vậy mà phát hiện ta âm thầm ở lại trên người hắn cảm ứng hơi giờ. Cẩn thận từng ly từng tí tiến gần Dương Hộ Pháp trông thấy Vân Thiên Vũ khoác lên tiểu thụ bên trên quần áo, thần sắc khẽ giật mình, sắp mặt lập tức âm trầm xuống, tại trong lòng mặc niệm nói: "Loa nó, không nghĩ tới tiểu tử kia thực thật sự có tài, xem ra chúng ta muốn cải biến kế hoạch." Dương Hộ Pháp phóng thích thất cấp đạo tông cảnh giới linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát xung quanh, không có phát giác được Vân Thiên Vũ khí tức, tức giận thầm mắng một tiếng, đem đưa Tin Châu đem ra, chuẩn bị cho Bạch Chân Tân đám người đưa tin, báo cho biết truy tìm Vân Thiên Vũ sự tình. Cơ hội tốt Khi Vân Thiên Vũ chứng kiến Dương Hộ Pháp không hề cố kỵ xuất ra đưa tin Châu lúc, lập tức cải biến kế hoạch. Dù sao lấy Vân Thiên Vũ thực lực hôm nay, muốn nhất kích tất sát thất cấp đạo tông cảnh giới Dương Hộ Pháp, phải thiêu đốt bản thân Thọ Nguyên, thi triển mạnh nhất uy lực Thiên Mệnh Tam Trưởng mới có cơ hội. Mà Thọ Nguyên chính là người tu đạo nhất vật chân quý, mặc dù Vân Thiên Vũ bởi vì ăn vào sinh mạng nước suối, bản thân Thọ Nguyên xa xa nhiều ngang nhau cảnh giới cao thủ, nhưng có thể không tiêu hao, Vân Thiên Vũ vẫn là không muốn tiêu đốt Thọ Nguyên. Vậy thì, ngay tại Dương Hộ Pháp xuất ra đưa tin Châu chuẩn bị đưa tin cho Bạch Chân Tân cải biến kế hoạch lúc, Hắn đột nhiên cảm giác được phía sau mình xuất hiện một cái vật thể, lập tức xoay người sang chỗ khác. Cục gạch, ai ném tới cục gạch? Khi quay người Dương Hộ Pháp chứng kiến bay về phía chính mình dĩ nhiên là một cái màu đỏ cục gạch lúc lộ ra một tia kinh ngạc, vung lòng cảnh giác. Nhưng ngay tại màu đỏ cục gạch tới gần Dương Hộ Pháp lúc, cục gạch hình thái đột nhiên phát sinh biến hóa, biến hóa thành mini núi nhỏ, một cổ lại để cho Dương Hộ Pháp cảm giác được tim đập thỉnh thịch lực lượng tại màu đỏ cục gạch bên trong tuôn ra, chấn áp hướng về phía sắc mặt đại biến, có chút sợ thần Dương Hộ Pháp. Đối mặt Vân Thiên Vũ ném ra cự phong sơn công kích thất cấp đạo tông cảnh giới dương hộ pháp lập tức tế ra một chút cực phẩm địa khí đẳng cấp búa hai lưỡi thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất địa khí, tại thời gian cực ngắn bên trong liên tục bổ ra hơn 10 đạo búa mang phách chạm tại từ trên trời giáng xuống cự phong sơn bên trên chiếu ngay tại dương hộ pháp thi triển toàn lực dung chuyển từ trên trời giáng xuống trung phẩm thiên khí cự phong sơn lúc ẩn núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ vân thiên vũ đột nhiên xuất hiện biên độ sóng gấp 3 tốc độ hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh băng giáng dùng tốc độ cực nhanh ních tới gần quá sợ hãi dương hộ pháp ầm ầm một tiếng vang thật lớn Ngay tại toàn thân xuất hiện tê dại cảm giác dương hộ pháp cho rằng vân thiên vũ muốn công kích bộ ngực mình, khống chế trong cơ thể bảy viên kim đan toàn lực phòng ngự thân thể lúc cầm trong tay lôi nguyệt loan đao vân thiên vũ nhanh chóng khống chế lôi trạch giới chỉ đã tuôn ra một đạo thiên lôi quán chú đến lôi nguyệt loan đao ở bên trong biên độ tăng trưởng lôi nguyệt loan đao lực công kích trùng trùng điệp điệp chém về phía dương hộ pháp nắm chặt đưa tin châu trong tay trái trực tiếp đem dương hộ pháp tay trái chém rụng rồi. À à à tính toán sai lầm dương hộ pháp tay trái bị vân thiên vũ chém rụng, đại lượng máu tươi coi như suối phun bình thường phun bừng lên, đau dương hộ pháp thống khổ kêu to lên. Hô, thất cấp đạo tông cao thủ quả nhiên không tốt ám sát, mắt thấy Dương Hộ Pháp lọt vào cự phong sơn công kích, lập tức bộ phát ra đáng sợ lực công kích. Vân Thiên Vũ thở dài một hơi, cảm giác mình cho dù thiêu đốt thọ nguyên, cũng không có nháy mắt giết thất cấp đạo tông cao thủ khả năng. Vân Thiên Vũ, ngươi dám chém dụng tay trái của ta, ta muốn giết ngươi. Mất đi tay trái, đau cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo Dương Hộ Pháp nghiến răng nghiến lợi rít gào nói. Dương Hộ Pháp, cho dù ta không chém dụng tay trái của ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua ta? Vân Thiên Vũ khịt mũi cười cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bộ mặt dữ tợn Dương Hộ Pháp chẩm thấp nói, hảo hảo, xem ra chúng ta đều xem nhẹ ngươi rồi, ta nghĩ giải vũ chính là ngươi giết ta, khống chế trong cơ thể bảy viên kim đan, ngừng cánh tay trái phún dung máu tươi, dương hộ pháp vẻ mặt âm trầm nói, không sai, giải vũ chính là ta giết đấy, hơn nữa ta rất nhanh sẽ tiễn đưa ngươi xuống địa ngục cùng hắn gặp mặt, bởi vì dương hộ pháp đã mất đi đưa tin châu, cho nên vân thiên vũ cũng không hề giấu giếm cái gì, vân thiên vũ, mặc dù chúng ta đều đánh giá sai thực lực của ngươi, bất quá muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, đã mất đi tay trái cùng đưa tin châu. Dương Hộ Pháp trong nội tâm đã sớm manh động phái ý, đứng ở tại chỗ thân thể đột nhiên gia tốc, đã nghĩ rื่อ vào tốc độ nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần mình có thể thuận lợi chạy trốn, phản hồi Tung Nghiệp Thành, chính mình có 100 loại biện pháp có thể giết chết Vân Thiên Vũ. Dương Hộ Pháp ý niệm trong đầu mặc dù tốt, nhưng Vân Thiên Vũ căn bản không để cho hắn cơ hội chạy trốn, ngay tại Dương Hộ Pháp thi triển toàn lực, hóa thành tàn ảnh chạy trốn lúc, Vân Thiên Vũ tế ra kim vừa trận châu khốn trụ xung quanh không gian, phong kiến Dương Hộ Pháp chạy trốn lộ tuyến. Ngay sau đó, một đạo đinh thai nhướn góc tiếng sấm tại lôi trách trong giới chỉ tồn tại dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Dương Hộ Pháp. Thiên Lôi, hắn làm sao có thể phóng thích nhiều ngày như vậy lôi? Lọt vào tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ ánh sáng Thiên Lôi công kích, bị nốt kim cương Phật Châu trận Dương Hộ Pháp không thể không tiến hành né tránh. Mặc dù Dương Hộ Pháp dựa vào thân pháp ngoa né một đạo Thiên Lôi công kích, nhưng lại có đại lượng Thiên Lôi đã tuôn ra lôi trạch giới chỉ, liên kích tới đây, bước bách Dương Hộ Pháp liên tục né tránh. Ngay tại Dương Hộ Pháp không ngừng mà né tránh từng đạo Thiên Lôi công kích lúc, Vân Thiên Vũ nhất tâm nhị dụng, khống chế hóa thành mini núi nhỏ bộ dáng Cự Phong Sơn từ trên trời giáng xuống đánh về phía tránh cũng không thể tránh Dương Hộ Pháp. Cự Cương phủ mang cảm giác được Cự Phong Sơn uy hiếp xa xa còn hơn lôi chạch trong giới chỉ tuân gia thiên lôi. Dương Hộ Pháp lập tức tay cầm cực phẩm địa khí đẳng cấp bữa hai lưới. Lần nữa thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất địa kỹ bổ về phía Cự Phong Sơn. Mặc dù Dương Hộ Pháp thi triển toàn lực, tại một lần dung chuyển Cự Phong Sơn, nhưng là hơn 10 đạo thiên lôi lại trùng trùng điệp điệp hành kích tại trên thân thể của hắn, đưa hắn thân thể đánh huyết nhục mơ hồ. Đại lượng máu tươi theo miệng máu lưu chảy ra ngoài, liền ngay cả trong tay bữa hai lưới đều bị thiên lôi buộc phát ra lực lượng chấn động mất. Thiên mệnh tam trưởng. Lôi chạch giới chỉ tuân ra thiên lôi đả thương nặng Dương Hộ Pháp, Vân Thiên Vũ ấn ra ba đạo trưởng mang nối gót tới, trùng trùng điệp điệp đánh về phía lồng ngực của hắn. Thương thế nghiêm trọng Dương Hộ Pháp chứng kiến Vân Thiên Vũ dám can đảm nhích lại gần mình, mừng rỡ trong lòng, nổi lên toàn lực, thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất chữ pháp, trung phẩm địa kỹ trưởng không trưởng nên hướng Vân Thiên Vũ thiên mệnh tam trưởng. Dương Hộ Pháp muốn không tiếc một cái giá lớn trọng thương thực lực xa xa không bằng chính mình Vân Thiên Vũ, cho mình tranh thủ cuối cùng một kia trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Nhưng ngay tại Vân Thiên Vũ thi triển thiên mệnh tam trưởng cùng Dương Hộ Pháp thi triển trưởng không chường oanh kích cùng một chỗ lúc, Thương thế nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy công kích mạnh nhất Dương Hộ Pháp rõ ràng mà cảm giác được thiên mệnh tam trưởng lập tức biên độ sóng tăng vọt công kích tan giả trưởng không trưởng trừ mang, đánh kích tại bộ ngực mình bên trên, đưa hắn trực tiếp kích trở mình trên mặt đất, từng đạo cốt cách tiếng vỡ vụn tại Dương Hộ Pháp chỗ ngực. "Chuyển ra. Không, van cầu ngươi không nên. Ta biết rõ sai rồi, ta về sau không bao giờ nữa cùng ngươi là địch, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi đối phó bách Chân Tân." Kiến thức đến Vân thiên Vũ thủ đoạn, thương thế nghiêm trọng Dương Hộ Pháp thật sự sợ hãi, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. "Không có ý tứ, ta đối đại địch nhân." cũng không đưa tay. kỳ quái thì trách ngươi lựa chọn sai rồi đối thủ ta không phải ngươi treo chọc lên đấy nghe được dương hộ pháp lớn tiếng cầu xin tha thứ vân thiên vũ trên mặt không có bất kỳ rõ ràng biến hóa lạnh như băng nói nói xong vân thiên vũ không chế trung phẩm thiên khí cự phong sơn từ trên trời giáng xuống trùng trùng điệp điệp đánh kích tại thương thế nghiêm trọng ngực xương vỡ vụn dương hộ pháp trên thân thể trực tiếp đem dương hộ pháp áp thành bánh thịt liên tiếp bảy khối chân quý kim đan đều rách nát rồi đánh chết dương hộ pháp vân thiên vũ đưa hắn còn sót lại cực phẩm địa khí bứa hai lưới càn khôn giới chỉ thu vào lôi trạch giới chỉ về sau Đơn giản xử lý thoáng một phát dương hộ pháp thi thể, nhặt lên bị dương hộ pháp gây cảm ứng khí tức quần áo, một lần nữa mặc lên người, thu hồi kim cương trân châu, nhanh chóng rời đi. Chương 100, thực hồn não không chế. Đúng vậy, vừa mới ngươi đối với thời cơ lựa chọn rất đúng, nếu như vừa mới ngươi một mặt tìm kiếm phải giết một kích cơ hội, rất có thể liền bại lộ chính mình, thất cấp đạo tông cao thủ không phải tốt như vậy đến đấy. Vân Thiên Vũ đánh chết thất cấp đạo tông cảnh giới dương hộ pháp, nhanh chóng sau khi rời đi, đại ma vương tán thưởng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đại ma vương Hôm nay cái này Mê Tung Sơn mạch cất giấu một người đạo tôn cao thủ, ngươi có thể giúp ta cảm ứng được hắn sao? Nếu như chúng ta không cẩn thận gặp hắn, sẽ rất nguy hiểm." Vân Thiên Vũ tâm ý đưa tin dò hỏi. "Chuyện này giao cho ta. Bất quá ngươi có hứng thú hay không tìm kiếm tên kia đạo tôn cao thủ, nếu như ngươi có thể tìm được hắn, đem ngươi đạt được 100 vạn đạo lực giá trị, đầy đủ ngươi đang ở đây cựu cung kim tháp tu luyện tới thất cấp đạo tông cảnh giới." Tại thời kỳ phi thường, đại ma vương thoải mái đã đáp ứng Vân Thiên Vũ thỉnh cầu, hỏi ngược lại. "Cái này, nếu như chúng ta có thể tìm tới tên kia đạo tôn cao thủ, Ngươi có thể giúp ta che lấp khí tức, lại để cho hắn không phát hiện được ta sao? Cậu phú quý trong nguy hiểm, nghe được Đại Ma Vương truyền âm đề nghị, Vân Thiên Vũ sinh ra một tia hứng thú, hỏi. Cái này không có vấn đề, trừ phi linh hồn hắn cường đại dị thường, đặt tới thất cấp đạo tôn trở lên cảnh giới, nếu không có thời không động cảnh cùng ta song trọng che lấp, cho dù gần trong ngăn tấc, hắn cũng mơ tưởng phát hiện ngươi. Vì mau chóng tăng lên Vân Thiên Vũ thực lực, Đại Ma Vương quyết đoán đồng ý nói. Tốt lắm, ta đây liền đánh cuộc một lần. Bất quá mê tung sơn mạch phạm vi cực lớn, địa hình phức tạp muốn tìm được tên kia đạo tôn cao thủ che giấu vị trí có chút khó khăn đại ma vương ngươi có cái gì tốt để nghị sao vân thiên vũ trầm tư thoáng một phát xin giúp đỡ nói thiên vũ ta hỏi ngươi ai đối với mê tung sơn mạch hiểu rõ nhất đại ma vương truyền âm rõ hỏi loại thú đúng vậy nếu như ta có thể dùng thực hồn nao khống chế một cái mê tung sơn mạch cường đại địa thú sau đó thông qua cái này chỉ địa thú mệnh lệnh mặt khắc linh thú giúp ta tìm kiếm chẳng những tìm tỏi tốc độ xa xa còn hơn ta mức độ nguy hiểm còn có thể xuống đến thấp nhất trải qua đại ma vương nhắc nhở Vân Thiên Vũ trong đôi mắt phóng ra một đạo tinh quang, nghĩ tới biện pháp. Đúng vậy, bất quá dùng thực hồn não giai đoạn trước phân liệt viên kia não con khống chế một cái địa thú không khỏi có chút lãng phí. Không bằng ngươi dùng người mang thú đan uy uy thực hồn não thử xem, xem có thể làm cho thực hồn não tiếp tục phân liệt não con sao? Đại Ma Vương chứng kiến Vân Thiên Vũ một điểm liền thông, hài lòng đề nghị. Tốt, ta thử xem. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lấy ra quỷ dị thực hồn não cùng với hơn 10 khối cấp 2 địa thú thú đan. Khi Vân Thiên Vũ dẫn đạo ra mấy đạo thiên lôi đem hơn mười khối cấp hai địa thú thú đan chém đứt. Vun vào đại não bộ dáng thực hồn não lúc, thực hồn não lập tức nhuyễn bắt đầu chuyển động, từng đạo thôn phệ lực lượng xuyên thấu qua thú đan mặt ngoài vết rách, thẩm thấu tiến vào hơn 10 khối thú đan bên trong, mấy cái hô hấp tầm đó liền đem thú đan tinh hoa hoàn toàn cắn nuốt. Cắn nuốt hơn 10 khối thú đan tinh hoa, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được thực hồn não ẩn chứa lực lượng tăng lên không ít, nhưng cách phân liệt não con còn trên lệch khá xa. Thế nào Thiên Vũ, cái này thực hồn não thôn phệ thú đan hữu dụng không? Đại Ma Vương chứng kiến thực hồn não thôn phệ sạch sẽ hơn 10 khối thú đan tinh hoa, lập tức dò hỏi. Thực hồn não thôn phệ thú đan quả thật có dụng? Bất quá nếu muốn phân liệt ra náo con, cần thú đan số lượng rất nhiều. Nói qua, Vân Thiên Vũ đem lôi trạch trong giới chỉ cất chứa tất cả thú đan lấy đi ra, kể cả mấy viên chân quý dị thường cấp 5 địa thú thú đan. Lấy ra gần 50 khối thú đan, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích Thiên Lôi, phân biệt chém đứt gần 50 khối thú đan, cho thực hồn náo tồn vệ. Cắn nuốt gần 50 khối thú đan tinh hoa, thực hồn náo nhúc nhích tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục, một viên mini tiểu náo tại não mẹ bên trong nứt ra đi ra. Hô, cuối cùng thành công, viên này mini tiểu náo đầy đủ khống chế lục cấp phía dưới điệu thú linh hồn. Mặc dù thực hồn não cắn nuốt đại lượng thú đan, tài trí nuốt ra ra một viên lực khống chế có hạn não con, nhưng đối với Vân Thiên Vũ mà nói vậy là đủ rồi. Dù sao cho dù thực hồn não phân liệt càng cường đại hơn não con, Vân Thiên Vũ cũng không nỡ bỏ thiếu đốt thọ nguyên, khống chế tương đương với đạo thánh cảnh giới địa thú, thành công phân liệt ra mini não con. Vân Thiên Vũ lập tức đem thực hồn não thu vào lôi trạch giới chỉ, tiếp tục hướng mê tung sơn mạch ở chỗ sâu trong di động tìm kiếm cấp 5 địa thú tung tích. Thiên Vũ, cái kia bách chân tân tại ngươi phụ cận, giống như cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi ngay tại Vân Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh tại mê tung sơn mạch bên trong xuyên thẳng qua lúc cảm giác lực cường đại Đại Ma Vương cảm thấy bách chân tân khí tức lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ bách chân tân ta bây giờ còn không đếm xỉa tới hắn bất quá hắn muốn truy ta vậy thì đến đây đi mặc dù Vân Thiên Vũ rất muốn đánh chết lần nữa khiêu khích chính mình bách chân tân nhưng Vân Thiên Vũ cảm giác bách chân tân với tư cách Long Ngâm Hội Lão Đại trên người át chủ bài cần phải so Dương Hộ Pháp còn nhiều chính mình cũng không có nắm chắc nhất kích tất sát bách chân tân cân nhắc thoáng một phát lợi và hại Vân Thiên Vũ quyết định không tự mình ra tay đối phó hắn bá. Tại Đại Ma Vương nhắc nhở xuống, Vân Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh tại Mê Tung Sơn mạch bên trong xuyên thẳng qua, dựa vào bốn vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi cường đại khôi phục lực lượng, rất nhanh đem châm chú đuổi theo chính mình Bách Chân Tân bỏ rơi. "Ừ, tốc độ còn rất nhanh. Bất quá cho dù ngươi chạy mau nữa, ta cũng muốn ngươi chết tại cái này Mê Tung Sơn mạch." Truy tìm Vân Thiên Vũ, Bách Chân Tân cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, sắc mặt âm trầm tại trong lòng mặc niệm nói. Ngay tại Vân Thiên Vũ vứt bỏ Bạch Chân Tân không bao lâu, rốt cục tại một cái trong sơn cốc cảm thấy một cái cấp năm điểu thú tồn tại, mừng rỡ trong lòng, lập tức xông đi vào giống giống. đang tại sơn cốc ở chỗ sâu trong nằm ngáy ho ho một cái thân dài đạt tới 5 mét, màu vàng nâu da lông có màu đen vượt qua văn điếu tình mãnh hổ cảm giác được vân thiên vũ xông vào lãnh địa của mình, lập tức bị bừng tỉnh, mở ra che kín sắc bén hàm răng rộng, phát ra một đạo đinh thai nhức cốt tiếng hổ gầm. bách thú chi vương, cái này chỉ điếu tình mãnh hổ đang thích hợp ta. chứng kiến trước mắt không ngừng phát ra tiếng hổ gầm điếu tình mãnh hổ, vân thiên vũ trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười, nhanh chóng tế ra cự phong sơn, khống chế cự phong sơn và chạm hướng về phía cái này chỉ cấp năm địa thú đẳng cấp điếu tình mãnh hổ. Điếu tình mánh Hổ mặc dù thực lực xa xa còn hơn Vân Thiên Vũ, nhưng Điếu tình mánh Hổ bởi vì không có cường đại bảo vật, thực lực xa xa không bằng cùng cấp bậc tất cấp đạo tông cao thủ. Đối mặt biến thành mini núi nhỏ bộ dáng Cự Phong Sơn công kích, hung mạnh đánh tới Điếu tình mánh Hổ bị Cự Phong Sơn sinh ra cường đại lực va đập số lượng đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống xa xa, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hùng hùng hống. Cảm nhận được Cự Phong Sơn đáng sợ lực công kích, Điếu Tỉnh Mãnh Hổ mắt to như chuông đồng giữa dòng lộ ra một tia ý sợ hãi, hướng về phía Vân Tiên Vũ gào thét hai tiếng về sau, đột nhiên thay đổi thân thể muốn chạy trốn. Chứng kiến điếu tình mánh hổ nhanh chóng chạy trốn, Vân Thiên Vũ lập tức ra tốc đuổi theo, mắt thấy hóa thành tốc độ bóng dáng Vân Thiên Vũ liền muốn truy cản kịp điếu tình mánh hổ. Đột nhiên, rất nhanh chạy trốn điếu tình mánh hổ đi vòng vèo thân thể, vỡ ra miệng lớn dính máu, đánh về phía Vân Thiên Vũ. Không nghĩ tới cái này, chỉ điếu tình mánh hổ trí tuệ còn rất cao. Vân Thiên Vũ chứng kiến điếu tình mánh hổ vừa mới chạy trốn dĩ nhiên là vì hấp dẫn chính mình, nhanh chóng khống chế lôi trạch giới chỉ phóng xuất ra cường đại thiên lôi, đánh tới bay nhào đi lên điếu tình mãnh hổ, trực tiếp đem điếu tình mãnh hổ đánh bay ra ngoài, đả thương nặng điếu tình mãnh hổ thân thể. Đại lượng máu tươi lưu chảy ra ngoài. Cự Phong Sơn, cho ta đem nó ngăn chặn. Phong Thích Thiên lôi đả thương nặng điếu tình mánh hổ. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Cự Phong Sơn rơi xuống, trung trung điệp điệp áp đảo điếu tình mánh hổ thân thể khổng lồ bên trên, đem nó gắt gao áp trên mặt đất. Cự Phong Sơn đè lại điếu tình mánh hổ, Vân Thiên Vũ lập tức đem thực hồn não phân liệt não con lấy đi ra, đặt tại điếu tình mánh hổ không thể động đậy trên đầu. Thực hồn não con va chạm vào điếu tình mánh hổ đầu, lập tức nguyễn bắt đầu chuyển động, thẩm thấu cực đại hổ đầu, dung tiến vào trong đại não, trải qua cùng điếu tình mánh hổ đại não một phen giao chiến về sau. Thành công đã không chế điếu tình mãnh hổ đại não ý thức thực hồn não con Thành công đã không chế điếu tình mãnh hổ đại não Vân Thiên Vũ lập tức thông qua não mẹ được biết điếu tình mãnh hổ linh hồn trí nhớ. Bất quá nhưng không có phát hiện có giá trị tin tức. Nhanh chóng tướng lãnh mà bên trong địa thú linh thú tụ tập đến tòa sơn cốc này bên trong. Vân Thiên Vũ thông qua não mẹ hướng điếu tình mãnh hổ ra lệnh nói. Ngao nghe được Vân Thiên Vũ thông qua não mẹ truyền đạt mệnh lệnh, điếu tình mãnh hổ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Nhanh chóng hướng ngoài sơn cốc chạy đi triệu tập lãnh địa mình bên trong địa thú cùng linh thú đi. Ngay tại điếu tình mãnh hổ triệu tập địa thú cùng linh thú chi tế, thông qua cảm ứng chi lực, một đường tìm kiếm vân thiên vũ tung tích bách chân tân một lần nữa cảm giác được vân thiên vũ khí tức, mừng rỡ trong lòng, lập tức tăng thêm tốc độ đuổi đến đi qua, một chút ních tới gần vân thiên vũ chỗ sơn Cốc. Ngay tại bách chân tân tới gần sơn Cốc lúc, xa xa chứng kiến vân thiên vũ thân ở sơn Cốc không ngừng có địa thú, linh thú rung máy bảo, điều này làm cho bách chân tân cảm nhận được một kia kinh ngạc, chẳng lẽ cái kia vân thiên vũ treo chọc phải một cái cường đại địa thú, bị cái con kia địa thú triệu tập địa thú, linh thú vây ở bên trong tiến hành vây giết. Giấu ở ngoài sơn cốc bách chân tân trầm tư thoáng một phát, tại trong lòng suy đoán nói, đúng vậy, hẳn là như vậy, xem ra thật sự là trời cũng giúp ta. Vân Thiên Vũ, nếu như trời cao đều muốn ngươi diệt vòng, vậy ngươi xuống địa ngục về sau cũng chớ coi trách ta, kỳ quái thì trách ngươi tiểu nhân vật này không nên cùng ta long ngâm hội đối địch. thực hồn não tồn tại quá mức vi tiên, bách chân tân căn bản không tưởng tượng nổi Vân Thiên Vũ có bực này có thể khống chế đại nao ý thức bảo vật, cho rằng Vân Thiên Vũ bị đại lượng địa thú, linh thú vây ở trong sơn cốc, thi chuyển thân pháp ẩn nấp khí tức, lặng lẽ lẻn vào tiến vào trong sơn cốc chậm rãi nhích tới gần sơn cốc ở chỗ sâu trong thiên vũ cái tiêu bách chân tân tiến vào đến sơn cốc ngay tại thu liễm khí tức bách chân tân chậm rãi tiếp cận đại ma vương tại trước tiên cảm ứng được truyền âm cáo chi vân thiên vũ tới vừa vặn bách chân tân lần này cho dù ngươi không chết ta cũng muốn cho ngươi mất lớp ra. biết được bách chân tân xuất hiện vân thiên vũ mừng rỡ trong lòng lập tức khống chế náo mẹ hướng điếu tình mánh hổ truyền đạt một cái trọng yếu mệnh lệnh nghe được vân thiên vũ mệnh lệnh linh hồn ý thức bị khống chế điếu tỉnh mánh hồ gào khét một tiếng ngay sau đó hơn ba chỉ địa thú Toàn 200 chỉ linh thú phát cuồng hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích, đem Vân Thiên Vũ vây ở trung tâm. Chương 101, giận điên lên Bách Chân Tân. Quả nhiên, Vân Thiên Vũ bị đại lượng địa thú cùng linh thú công kích. Nghe được Sơn Cốc ở chỗ sâu trong truyền đến từng đạo tức giận thú gào to, lặng lẽ lén vào Bách Chân Tân trố mắt nhìn, lập tức ra tốc chạy tới, chứng kiến Vân Thiên Vũ lẻ loi một mình bị hơn 200 chỉ địa thú, linh thú vây khốn, không ngừng lọt vào đại lượng địa thú, linh thú công kích, tình cảnh hết sức nguy hiểm. Bất quá dấu ở Sơn Cốc chỗ sâu Bạch Chân Tân kiên nhẫn đã chờ đợi hơn 1 cái giờ phát hiện vân thiên vũ mặc dù tình cảnh nguy hiểm nhưng phảng phất kỳ tích ra thân vân thiên vũ nhưng không có chịu đến một điểm tổn thương mỗi lần thời điểm mấu chốt từng con một hung mãnh địa thú cùng linh thú sắp công kích được vân thiên vũ lúc luôn dừng lại một chút thoáng một phát lại để cho vân thiên vũ có cơ hội mau né điều này làm cho hận nút trong bóng tối bách trăn tân mà bắt đầu lo lắng ngoài đó những cái kia địa thú cùng linh thú làm sao vậy vì cái gì lâu như vậy còn không đả thương được vân thiên vũ bọn hắn sẽ không phải nhận thức a mẹ kiếp các ngươi ngược lại là đưa hắn xé rách nữa à tức giận sắc mặt tái nhợt bách trăn tân không ngừng tại trong lòng mắng to nhưng bách chân tân càng lo lắng, vây công vân thiên vũ địa thú, linh thú càng là công kích không đến vân thiên vũ, chỉ đem ẩn núp trong bóng tối bách chân tân tức giận toàn thân run rẩy, gần muốn thổ huyết. giống ngay tại bách chân tân nội tâm bực bội chi tế, chân mền nào không chế đại não ý thức điếu tình mánh hổ đột nhiên gào thét một tiếng, cả người mánh liệt ra tốc, dùng tốc độ cực nhanh trùng trùng điệp điệp nhào tới phản ứng không bằng vân thiên vũ trên thân thể, đem vân thiên vũ trùng trùng điệp điệp theo như trên mặt đất. bất quá điếu tỉnh mánh hồ thế lớn lực chìm chân trước đệ lại vân thiên vũ về sau, mở ra miệng lớn dính máu nhưng không có đi cắn vân thiên vũ cổ ngược lại không ngừng mà ngửa mặt lên trời gào thét, coi như lại hướng xung quanh khổ chiến không có kết quả địa thú cùng linh thú khoe khoang bình thường. Nó nói nó, ngươi choán văn sao? ngươi ngược lại là cắn a? đừng mẹ nó gầm thét. vốn chứng kiến điếu tình Mánh Hổ bổ nhào Vân Thiên Vũ một màn bách chân tân mừng rỡ trong lòng, nhưng là bách chân tân đã chờ đợi một hồi, phát hiện điếu tình Mánh Hổ ngoại trừ không ngừng mà ngửa mặt lên trời gào thét bên ngoài, chính là không cắn Vân Thiên Vũ cổ, tức giận cả khuôn mặt đều tái rồi. không được, không thể loại ở lại. nếu như cái này chỉ Diêu Tỉnh Mánh Hổ không muốn lập tức giết Vân Thiên Vũ, ta đây đã giúp nó giết Vân Thiên Vũ nội tâm lửa giận thiêu đốt, thiếu kiên nhẫn bách trăn tân hít sâu một hơi, tế ra một chút ánh vàng rực rỡ, coi như chúc tử bình thường, đặt tới thượng phẩm địa khí đẳng cấp kim trúc kiếm, nhảy đến giữa không trung, trượt đâm về bị điếu tình mãnh hổ đè xuống đất, nhìn như kịch liệt dây rủi vân thiên vũ. bách trăn tân, ngươi rốt cục thiếu kiên nhẫn, chịu ra tay rồi. kẽ trên mặt đất vân thiên vũ chứng kiến bách trăn tân trượt đâm tới, lập tức thông qua nao mẹ hướng điếu tình mãnh hổ truyền đến mệnh lệnh. giống. nghe được vân thiên vũ mệnh lệnh, điếu tình mãnh hổ hướng về phía trượt tới bách trăn tân phát ra một đạo tức giận tiếng hổ gầm, thân thể khổng lồ mãnh liệt nhảy đến giữa không trung nên hướng sắc mặt khẽ biến bách chân tân, con mẹ nó, đám này xuất sinh, bách chân tân chứng kiến điếu tình mãnh hổ đánh về phía chính mình, tức giận chửi ầm lên, nhanh chóng thi triển chính mình nắm giữ tốc độ địa kỹ, ở giữa không trung rất nhanh di động thân thể, né tránh điếu tình mãnh hổ công kích. ngay tại bách chân tân mạo hiểm mau né điếu tình mãnh hổ công kích, sắp hạ xuống mặt đất lúc, vừa mới cùng vân thiên vũ kỵ chiến, thủy trung không cách nào làm bị thương vân thiên vũ hơn 200 chỉ địa thú cùng linh thú cũng nho nhao nhảy đến giữa không trung, trực tiếp đem sát mặt đại biến bách chân tân vòng dây ở. nói nó, những thứ này xuất sinh đến cùng làm sao vậy? vì cái gì để đó một cái bị thương Vân Thiên Vũ không công kích, ngược lại hợp lực công kích ta, con mẹ nó chứ làm sao suy sẹo như vậy. Lọt vào 200 chỉ địa thú công kích, bất đắc dĩ Bách Chân Tân chỉ có thể buông tha cho đánh chết Vân Thiên Vũ, nhanh chóng huy động trong tay thượng phẩm địa khí Kim Trúc Kiếm, công kích từng con một đánh về phía chính mình địa thú, linh thú. Mặc dù Bách Chân Tân dựa vào thực lực bản thân cùng với Kim Trúc Kiếm sắc bén, nhanh chóng đả thương ba con địa thú, hơn 10 chỉ linh thú, nhưng vừa mới thủy chung không cách nào làm bị thương Vân Thiên Vũ địa thú, linh thú lại hết sức chính xác công kích được Bách Chân Tôn thân thể, đưa hắn thân thể nhiều chỗ trào tổn thương. Đao Bách Chân Tân trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, tại sao có thể như vậy? Đám này xuất sinh công kích ta làm sao chuẩn như vậy? Thân thể bị đại lượng địa thú, linh thú chảo tổn thương, điều này làm cho Bách Chân Tân nội tâm càng thêm phẫn nộ. Bách Chân Tân làm sao cũng tưởng tượng không xuất ra những thứ này địa thú, linh thú vì cái gì công kích chính mình sao chuẩn? Công kích Vân Thiên Vũ lại như vậy mất chuẩn. Bách Chân Tân, cứu ta! Kế trên mặt đất Vân Thiên Vũ chứng kiến Bách Chân Tôn bị đại lượng địa thú cùng linh thú chảo tổn thương, cố ý hướng về phía sắc mặt tái nhợt Bách Chân Tôn la lớn. Mà Vân Thiên Vũ cái này một hô to. Điều tỉnh mánh Hổ lập tức phát ra một đạo tức giận tiếng hổ gầm. Nghe được lãnh địa bá chủ điệu tỉnh mánh Hổ gào thét mệnh lệnh, từng con một địa thú cùng linh thú coi như đánh cho máu gà, phát cuồng công kích bách chân tân, khiến cho nội tâm biệt khuất bách chân tân chỉ có thể bất đắc dĩ cửa vào sơn cốc trốn bỏ chạy. Ngay tại bách chân tân rất nhanh chạy trốn tới cửa vào sơn cốc lúc bị lối vào hơn 10 chỉ vừa mới đi đến địa thú ngăn chặn ở, lại đang cửa vào sơn cốc đã xảy ra một hồi kịch chiến. Mặc dù bách chân tân hao phí mấy át chủ bài lớn, trả giá thân thể nhiều chỗ bị thương một cái giá lớn trốn ra khỏi sơn cốc, nhưng bởi vì bách chân tân bị thương rất nặng hoàn toàn đánh mất trong thời gian ngắn đối phó Vân Thiên Vũ cơ hội, điều này làm cho kéo lấy bị thương thân thể, trốn vào một cái lỗ đen chữa thương Bách Chân Tân phẫn nộ không thôi. Bách Chân Tân, lần này coi như ngươi mạng lớn, bất quá cho dù địa thú, linh thú giết không chết ngươi cũng không có việc gì. Mạng của ngươi vẫn là ngày sau giao cho ta tới đoạn a, thông qua điếu tình mánh hổ biết được thương thế rất nặng Bách Chân Tân trốn ra khỏi sân cốc, Vân Thiên Vũ cũng không tiếc hận, tại trong lòng mặc niệm nói: Điêu tình mãnh hổ, nhanh chóng cho ngươi lệnh địa địa thú, linh thú giúp ta tìm tòi một người dấu ở Mê Tung Sơn mạch chỗ sâu đạo tôn cao thủ. Vân Thiên Vũ thông qua thực hồn mẫu nào tiếp tục ra lệnh. Nghe được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, điếu tình mãnh hổ hướng về phía thủ hạ của mình gầm thét vài tiếng, mấy trăm chỉ địa thú, linh thú lập tức phân tán, giúp đỡ Vân Thiên Vũ tại Mê Tùng Sơn mạch tìm tòi thú chiều người giật dây hạ xuống. Cái chỗ này linh khí so sánh nồng đậm, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, kiên nhẫn chờ đợi a, chỉ cần trong cơ thể ngươi linh khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt tới cực hạn, tiến tới hoàn toàn chuyển hóa thành khí hậu khác nhau ở từng khu vực bổn nguyên viên bi, ngươi có thể mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 20 gian đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ có một cái bay vọt về chứ? Đại Ma Vương truyền âm nói ra. Tốt. Càng tiếp cận mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ hai không gian, Vân Thiên Vũ đối với thời không ngộng cảnh tầng thứ hai không gian càng hướng tới. Vân Thiên Vũ rất bức thiết muốn biết thời không ngộng cảnh tầng thứ hai không gian đến cùng có chút gì đó này nọ. Hô. Vân Thiên Vũ điều chỉnh thoáng một phát nội tức, khuynh chân ngồi ở sơn cước ở chỗ sâu trong, tốc độ cao vận chuyển bản nguyên thời không quyết, khống chế trong cơ thể hơn 4 vạn khối linh khí bổ nguyên viên bi điên cuồng thôn phệ không khí trung quanh bên trong linh khí, gia tốc linh khí bổ nguyên viên bi phân liệt tốc độ ngay tại Vân Thiên Vũ ngồi ở sơn cốc ở chỗ sâu trong vận chuyển bản nguyên thời không quyết tu luyện 8 ngày tả hữu thời gian lúc điếu tình mánh hổ hướng Vân Thiên Vũ truyền đến một cái cực kỳ giá trị tin tức một cái địa thú tại mê tung sơn mạch ở chỗ sâu trong một cái tên là hỏa hồn lâm địa phương cảm giác được trong đó có rất nhiều địa thú linh thú tồn tại hơn nữa những cái kia địa thú linh thú thập phần cổ quái không cách nào dùng thú lời nói tiến hành trao đổi hỏa hồn lâm biết được cái này một tin tức trọng yếu Vân Thiên Vũ lập tức đình chỉ tu luyện trầm tư thoáng một phát cảm giác thú triệu người giật dây rất có thể trốn ở hỏa hồn lâm ở bên trong quyết định tiến về trước tìm tòi căn cứ điếu tình mãnh hổ cung cấp tin tức vân thiên vũ đã đi ra sơn cốc dùng tốc độ cực nhanh hướng mê tung sơn mạch ở chỗ sâu trong di động vượt qua mảng lớn mảng lớn hung hiểm khu vực đi tới tòa dãy núi vây quanh bên trong một mảnh thảm thực vật tươi tốt che khuất bầu trời hỏa hồn lâm bên ngoài khi vân thiên vũ tới gần hỏa hồn lâm lúc lập tức cảm giác được chính mình không gian chung quanh độ ấm có chỗ tăng lên từng cỗ từng cỗ sóng nhiệt theo từng cỗ từng cỗ gió nhẹ tại hỏa hồn lâm bên trong phiêu đang đi ra đại ma vương ngươi đang ở đây hỏa hồn lâm bên trong cảm giác được đạo tôn cao thủ hơi thở sao bởi vì đạo tôn cao thủ không phải chuyện vua hơi không cẩn thận chính mình tiếp theo vứt bỏ tính mạng cho nên cẩn thận vân Tiên vũ lập tức truyền âm hỏi tham đại ma vương không có bất quá ta tại cái này hỏa hồn lâm bên trong cảm giác được rất nhiều địa thú khí tức trong đó còn có hai cái thất cấp địa thú hơn nữa những cái kia địa thú linh hồn toàn bộ bị không chế ta nghĩ thú chiều người giật dây dấu ở hỏa hồn lâm tỷ lệ rất lớn đại ma vương phong thích linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát truyền âm báo cho bên nói ta đây hiện tại truyền âm cho tam trưởng lão bọn hắn để cho bọn họ chạy tới đến lúc đó cho dù thú triều người giật dây không tại lửa này hồn trong rừng có nhiều như vậy địa thú cùng linh thú tại cái này ta cần phải cũng có thể đạt được thêm vào ban thưởng Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát đem đưa tin Châu đem ra thông qua đưa tin Châu phân biệt cho Tam trưởng lão cùng Hắc bạch trưởng lão đưa tin lúc này đang tại Mê Tung Sơn Mạch tìm tỏi thú triều người giật dây Tam trưởng lão Hắc bạch trưởng lão nghe được Vân Thiên Vũ đưa tin Châu đưa tin mừng rỡ trong lòng dặn dò Vân Thiên Vũ không nên hành động thiếu suy nghĩ về sau dùng tốc độ cực nhanh hướng Mê Tung Sơn Mạch chỗ sâu hỏa hồn lâm tiến đến mặc dù ba vị trưởng lão đồng thời dặn dò Vân Thiên Vũ không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không có ngoan ngoãn nghe lời, mượn nhờ thời không mộng cảnh che đậy khí tức về sau, hóa thành một đạo tốc độ bóng dáng xông vào không khí độ ấm cực cao hỏa hồn lâm bên trong. Vân Thiên Vũ tiến vào đến hỏa hồn lâm không bao lâu, lập tức phát hiện hỏa hồn lâm bên trong tươi tốt trong đuổi còn nghỉ lại nước cờ chăm chỉ linh hồn ý thức bị khống chế địa thú cùng linh thú. khi Vân Thiên Vũ cẩn thận từng ly từng tý lướt qua từng con một nghỉ lại địa thú cùng linh thú lúc phát hiện hỏa hồn lâm bên trong độ ấm càng ngày càng cao, cuộn cuộn sóng nhiệt phảng phất đem không gian đều bốc méo bày biện ra từng đạo gợn sóng, không nghĩ tới cái này Hỏa Hồn Lâm bên trong vậy mà cất giấu một chỗ Hỏa Diễm Điệu Tâm, xem ra thú triều người giật dây rất có thể giấu ở cái kia Hỏa Diễm Điệu Tâm bên trong. Xâm nhập Hỏa Hồn Lâm, Đại Ma Vương lại phóng thích cường đại linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát, tại Hỏa Hồn Lâm khu trung tâm vực cảm thấy Hỏa Hồn Lâm nhiệt lượng ngùn nguồn, truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. O o o N J. Ngay tại Đại Ma Vương muốn thu hồi kéo dài đến Hỏa Diễm Điệu Tâm trên không linh hồn chi lực lúc, Hỏa Diễm Điệu Tâm bên trong đột nhiên đã tuôn ra một cổ đồng dạng cường đại linh hồn chi lực trung trung điệp điệp minh kích tại đại ma vương phóng thích linh hồn chi lực bên trên trực tiếp đem đại ma vương phóng thích linh hồn chi lực đánh tan không tốt thú chiều người giật dây thật sự giấu ở hỏa diễm địa tâm ở bên trong hơn nữa linh hồn của hắn chưa từng có cường đại vậy mà phát giác được ta phóng thích linh hồn chi lực thiên vũ nhanh chóng tìm một chỗ che giấu hành tung bại lộ đại ma vương lập tức truyền âm cho ẩn nấp khí tức vân thiên vũ thúc giục hắn nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp đi tốt vân thiên vũ quyết đoán đem bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong dùng tốc độ cực nhanh tại hỏa hồn lâm bên trong xuyên thẳng qua Tại Hỏa Hồn Lâm ở chỗ sâu trong phát hiện phía trước có một mảnh tươi tốt lùng cây, không chút lựa chọn chui vào, trốn giấu đi. Chương 102, cánh mạng nguy cấp. Thiên Vũ, nhanh chóng chui vào dưới mặt đất, không nên ở lại trên mặt đất, ở phía trên cho dù có ta cùng thời không ngọng cảnh che lấp khí tức của ngươi, ngươi cũng sẽ bị phát hiện đấy. Kinh nghiệm phong phú đại ma vương truyền âm nhắc nhở. Ừ. Nghe được đại ma vương nhắc nhở, Vân Thiên Vũ nhanh chóng xoay tròn thân thể, coi như con quay bình thường, tốc độ cực nhanh hướng lòng đất chui vào, che giấu dưới mặt đất, khống chế hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên mi trầm rãi cướp đoạt thổ địa bên trong mỏng manh không khí hô hấp ngay tại vân thiên vũ giấu ở lòng đất lúc toàn bộ hỏa hồn lâm nóng này bắt đầu chuyển động đại lượng linh hồn ý thức bị khống chế địa thú linh thú phát cuồng tại hỏa hồn lâm bên trong tán loạn tìm tòi mỗi lần một cái góc nhỏ tìm kiếm xông vào vân thiên vũ gần nghìn chỉ địa thú linh thú đem chọn cái hỏa hồn lâm tìm tòi một lần đều không có phát hiện dấu ở dưới mặt đất vân thiên vũ điều này làm cho một người mặc trưởng bào màu đen hư đạp ở giữa không trung sợi tóc như cỏ khô bình thường mất trật tự giữ lại màu đen trong râu lôi thôi lết thiết trung niên nam tử cảm nhận được một tia ngoài ý muốn thật mạnh ẩn nấp năng lực, liền linh hồn của ta chi lực đều cảm giác không thấy, không nghĩ tới đại kim vương triều thậm chí có nhân vật bậc này, khống chế đại lượng địa thú cùng linh thú không có tìm tòi đến ẩn nấp trên mặt đất ở dưới vân tiên vũ, lôi thôi lít thiết trung niên nam tử cải biến tìm tòi sách lược, từng đạo vận nước giống như năng lượng gợn sóng tại trong thân thể của hắn bắn ra đi ra, dùng tốc độ cực nhanh đáp xuống phiêu đám cực nóng không khí chính là hỏa hồn lâm, ầm ầm, lọt vào trung niên nam tử phóng thích năng lượng gợn sóng công kích, toàn bộ hỏa hồn lâm coi như đã xảy ra địa chấn, kịch liệt run rẩy lên, tương đạo mà ngấn không ngừng tại hỏa hồn lâm bên trong lan tràn. Tốt lực lượng đáng sợ, hắn vậy mà rung chuyển khắp Hỏa Hư Lâm. Đại Ma Vương, người này rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ? Không ngừng chịu đến điệu tầng đè ép, Vân Tiên Vũ truyền âm dò hỏi. Hắn hẳn là cấp 5 đạo tôn cao thủ, hơn nữa linh hồn cường đại dị thường, đoán chừng có thể sánh vai thất cấp đạo tôn, bằng không thì sẽ không phát hiện ta phóng thích linh hồn chi lực. Đại Ma Vương suy đoán nói, cấp 5 đạo tôn, người này thực lực mạnh như vậy. Vậy cho dù Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão đã đến cũng tuyệt đối không phải người này đối thủ. Biết được thú triều người giật dây thực lực, Vân Tiên Vũ ngược lại hít một hơi ở sâu trong nội tâm cảm nhận được một tia bất an, ta cũng thật không ngờ người này thủ đoạn như thế khủng bố, xem ra ta có chút ít thung lũng nhân giới đại lục cao thủ thủ đoạn. Đại ma vương thật sâu thở dài một tiếng nói. Đại ma vương, ngươi nói người nọ sẽ phát hiện chúng ta sao? Vân Thiên Vũ có chút lo lắng hỏi. Nếu như lọt vào một người cấp 5 đạo tôn cao thủ đuổi giết, Vân Thiên Vũ tự biết mình tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Dùng người nọ đích thực thủ đoạn, nhất định sẽ phát hiện sự hiện hữu của ngươi, cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết, bằng không đợi đối đãi ngươi chỉ có diệt vong. Đại ma vương ngữ khí ngương trọng nói ra. Đại Ma Vương, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Đối mặt chính mình căn bản không cách nào dùng lực đối thủ, thúc thủ vô sách Vân Thiên Vũ truyền âm dò hỏi. Thiên Vũ, một hồi chúng ta dung hợp, ly khai lòng đất về sau, ngươi toàn lực phóng tới hỏa diễm địa tâm, hỏa diễm địa tâm là chúng ta duy nhất trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Đại Ma Vương trầm tư thoáng một phát nói ra. Đại Ma Vương, ta và ngươi dung hợp mặc dù có thể trên diện rộng tăng thực lực lên, nhưng căn bản ngăn cản không nổi đạo tôn cảnh giới cao thủ công kích, chúng ta cứ như vậy xông ra đi, cái kia đạo tôn cao thủ đủ để nháy mắt giết ta bọn người. Vân Thiên Vũ lo lắng dò hỏi. Ngươi yên tâm người can đảm xông ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ đi, mặc dù ta thánh hoạch bị thời không ngột cảnh trấn áp, nhưng ta tập hợp toàn thân lực lượng, vẫn là có thể chống lại hắn một hai lần công kích, đến lúc đó ngươi chỉ để ý chạy trốn là được." Đại Ma Vương trầm thấp truyền âm nói. "Cái kia Đại Ma Vương xông vào Hỏa Diễm Điệu Tâm, ta dù thế nào làm?" Nghe được Đại Ma Vương có thể ngăn cản một hai lần đạo tôn cao thủ công kích, Vân Thiên Vũ Nội tâm thoáng an định một ít, tiếp tục hỏi. "Hỏa Diễm Điệu Tâm phạm vi cực lớn, địa hình phức tạp, xông vào Hỏa Diễm Điệu Tâm, ngươi tận khả năng tăng thêm tốc độ." Theo hỏa diễm địa tâm ở chỗ sâu trong lưu động nham tương, tìm toi mặt khác nham tương miệng, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy, tìm được mặt khác nham tương miệng, chúng ta có thể thoát khốn. Về phần hỏa diễm địa tâm cực nóng nham tương, ta sẽ tận lực phóng thích màu đen hỏa diễm giúp ngươi ngăn cản, bất quá dùng ta thực lực hôm nay, nhiều nhất có thể kiên trì hơn một canh giờ, cho nên tại cái này trong vòng một canh giờ, ngươi phải tìm được cái khác nham tương miệng, bằng không đợi ta không cách nào phóng xuất ra màu đen hỏa diễm, ta và ngươi đều chết tại cực nóng trong nham thạch. Đại ma vương nghiêm túc truyền âm dặn dò: chúng ta liền đánh cuộc một lần, không có lựa chọn chỗ chống Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói. bắt đầu tại Đại Ma Vương dung hợp, thiêu đốt bản thân võ nguyên, trên diện rộng tăng thực lực lên. ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương thiêu đốt thọ nguyên, tăng thực lực lên trong nháy mắt, không ngừng phóng thích năng lượng gợn sóng công kích hỏa hồn lâm thần bí cao thủ đột nhiên cảm giác được Vân Thiên Vũ tăng vọt khí tức, trong đôi mắt lập tức phóng ra nồng đậm sát ý. ngươi quả nhiên trốn ở dưới mặt đất, đã tập trung vào Vân Thiên Vũ che giấu vị trí, hư đạp ở giữa không trung thần bí cao thủ trong thân thể lập tức chiếu dọi ra một đạo như lưu tinh bạch quang dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía vân thiên vũ che giấu mặt đất muốn đem vân thiên vũ đuổi giết chết thiên vũ chúng ta lao ra phát giác được thần bí cao thủ phóng thích lưu tinh bạch quang bay tới đại ma vương lập tức truyền âm cho vân thiên vũ thúc giục nói bành nghe được đại ma vương tâm ý thúc giục vân thiên vũ không chút lựa chọn chạy ra khỏi mặt đất mượn nhờ đại ma vương cùng với thời không ngậm cảnh lực lượng liên tục biên độ sóng tốc độ hóa thành tốc độ bóng dáng mau nè thần bí cao thủ phóng thích lưu tinh bạch quang công kích tốc độ thật nhanh thần bí cao thủ chứng kiến vân thiên vũ vậy mà dựa vào tốc độ mau nè chính mình phóng thích công kích lộ ra một tia kinh ngạc, nhanh chóng phóng xuất ra một cổ tràn đầy lực lượng, thẩm thấu tiến vào đại diện tích không gian trong, cưỡng ép giam cầm không gian, chỉ Hoán Vân Thiên Vũ tốc độ chạy trốn. Cự Phong Sơn, cho ta đụng. Khi cực nhanh chạy trốn Vân Thiên Vũ cảm giác được thân thể của mình không gian trùng quanh lập tức cứng lại, một cổ áp lực cường đại bài sơn đảo hải giống như chân áp hướng chính mình, Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn tế ra trung phẩm thiên khí cự Phong Sơn, khống chế cự Phong Sơn trùng trùng điệp điệp đánh tới thần bí nam tử cưỡng ép giam cầm không gian bên trên, đem giam cầm không gian đụng nát. Bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ đụng nát giam cầm không gian trong nháy mắt, Thư đạp ở giữa không trung thần bí cao thủ chợt hiện bóng nút nhích, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Vân Thiên Vũ, chặn đường tại Vân Thiên Vũ trước mặt. Ừ, thật trẻ tuổi gương mặt. Khi thần bí cao thủ chứng kiến Vân Thiên Vũ có chút non nớt gương mặt lúc, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, giật mình Vân Thiên Vũ niên kỷ. Ngay tại thần bí cao thủ giật mình chi tế, hóa thành tốc độ bóng dáng Vân Thiên Vũ mãnh liệt đi vòng vèo thân thể, muốn theo thần bí cao thủ bên trái phương vị chạy trốn. Làm sao, ngươi còn muốn trốn? Thần bí cao thủ chứng kiến tuổi trẻ Vân Thiên Vũ toàn lực chạy trốn nhanh chóng hướng về phía Vân Thiên Vũ chạy trốn bóng lưng ấn ra một trường, một đạo giống như thực chất, chấn động đại diện tích không gian run rẩy màu đen trường mang dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ dẫn hướng về phía Vân Thiên Vũ phía sau lưng. Thiên Vũ, nhanh chóng tiêu đốt Thọ Nguyên thi triển Thiên Mệnh Tam Trưởng, ta tới giúp ngươi biên độ sóng Thiên Mệnh Tam Trưởng lực công kích. Thần bí cao thủ ấn ra màu đen trường mang ân đến, Đại Ma Vương lập tức truyền âm cho Vân Thiên Vũ. Tốt. Nghe được Đại Ma Vương tâm ý truyền âm, đối với Đại Ma Vương 100% tín nhiệm Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn tiêu đốt trăm năm Thọ Nguyên, thi triển mạnh nhất uy lực Thiên Mệnh Tam Trưởng lên đón tiếp lấy rầm rầm rầm, ba tiếng nổ mạnh. khi vân tiên vũ thiêu đốt trăm năm thọ nguyên thi triển thiên mệnh tam trưởng trùng trùng điệp điệp ấn đến màu đen trưởng mang bên trên lúc, đại ma vương lập tức khống chế bản thân lực lượng, lần nữa biên độ tăng trưởng thiên mệnh tam trưởng lực công kích chống lại màu đen trưởng mang đáng sợ lực phá hoại số lượng, toàn bộ không gian lập tức truyền ra ba cổ cực lớn tiếng nổ vang, từng cỗ từng cỗ đáng sợ năng lượng gió lốc bại sơn đảo hải giống như mang tất cả hướng về phía bốn phía, phá hủy đại diện tích thảm thực vật. cái gì? dung tuổi của hắn làm sao có thể ngăn cản được công kích của ta? Mặc dù cấp Nam đạo tôn cảnh giới thần bí cao thủ vừa mới ấn ra một trường không có sử dụng toàn lực, nhưng là đủ để đánh chết bất luận cái gì cảnh giới đạo thánh cao thủ. Thần bí cao thủ thật sự không thể tin được, dùng vân Thiên Vũ hôm nay nết kỷ, vậy mà có thể ngăn cản được chính mình ba thành uy lực một trường công kích. Thiêu đốt thọ nguyên, ngụn nhờ đại ma vương lực lượng ngăn cản được thần bí cao thủ một trường công kích, bị cường đại lực phản chấn đẩy lui, miệng phun máu tươi vân Thiên Vũ không ngừng gia tốc, dùng tốc độ cực nhanh hướng hỏa diễm địa tâm tới gần. Hôm nay ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt, đã biết sự hiện hữu của ta, ngươi phải chết. Thần bí cao thủ chứng kiến chịu đến vết thương nhẹ Vân Thiên Vũ bằng tốc độ kinh người chạy trốn, cả người có chút lắc lư một cái, lập lòe mấy cái về sau, lại truy cản kịp cực nhanh chạy trốn Vân Thiên Vũ. Quá là nhanh, đạo tôn cảnh giới cao thủ tốc độ thật sự quá là nhanh. Cảm giác được thần bí cao thủ mấy cái hô hấp tầm đó liền truy cản kịp chính mình, Vân Thiên Vũ đối với đạo tôn cao thủ đáng sợ đã có một cái rõ ràng nhận thức. "Tiểu tử, đã chết chớ có trách ta, kỳ quái thì trách ngươi không nên xuất hiện ở nơi đây." Nhẹ nhõm truy cản kịp Vân Thiên Vũ, thần bí cao thủ cái trán đột nhiên đã nứt ra một đạo vết rách, một viên quỷ dị trong mắt hiện ra không tốt, hắn trên chán lộ ra trong mắt là một kiện trung phẩm thiên khí. Thiên vũ, ta lớn hơn bức thiêu đốt ngươi bản thân thọ nguyên, cưỡng ép thi triển tiểu khoảng cách thuấn di rồi. cảm giác được thần bí cao thủ trên chán lộ ra trong mắt đẳng cấp, đại ma vương nhanh chóng trên diện rộng bốc cháy lên vân thiên vũ thọ nguyên. Vũ đồng nhãn, cho ta bắn chết hắn. quỷ dị trong mắt hoàn toàn hiện ra, thần bí cao thủ lập tức khống chế viên này mà nhãn phóng xuất ra một đạo phá vỡ bầu trời tia sáng màu đen công kích hướng về phía vân thiên vũ. thuấn di, mắt thấy từng đạo tia sáng màu đen liền muốn bắn thủng vân thiên vũ phía sau lưng, đưa hắn đánh chết. Tiêu đốt Vân Tiên Vũ 500 năm thọ nguyên đại ma vương khống chế Vân Tiên Vũ thân thể, cưỡng ép thi triển tiểu khoảng cách thuần dị, mau né thần bí cao thủ khống chế Vu Đồng Nhãn công kích. Thuần dị? Hắn làm sao có thể hội sẽ đạo tiên cao thủ tài năng thi triển thuần dị? Kẻ này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ như thế biến thái, nắm giữ nhiều như vậy át chủ bài, vốn tưởng rằng Triệu Hồi ra trung phẩm thiên khí Vu Đồng Nhãn đủ để nhẹ nhõm đánh chết Vân Tiên Vũ thần bí cao thủ chứng kiến Vân Tiên Vũ thời điểm mấu chốt thi triển thuần dị mau né Vu Đồng Nhãn công kích, âm trầm trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nếu như ta nếu có thể nắm giữ trên người người này rất nhiều bí mật có lẽ ta sinh thời có thể đạt tới đạo tiên cảnh giới cảm giác được vân thiên vũ bất phàm thần bí cao thủ ánh mắt tiêu đốt nóng lên quyết định toàn lực bắt vân thiên vũ ép hỏi trên người hắn bí mật chương 103, hỏa diễm địa tâm đại ma vương tiêu đốt vân thiên vũ 500 năm thọ nguyên cưỡng ép thi triển phạm vi nhỏ thuấn di mặc dù mau nhẹ trung phẩm thiên khí vu đồng nhãn công kích nhưng là cưỡng ép thi triển song thuấn lớn gì đại ma vương trong cơ thể lực lượng tiêu hao không ít cũng may trải qua một lần phạm vi nhỏ thuấn di vân thiên vũ đã thập phần tiếp cận hỏa diễm địa tâm mắt thấy có thể nhảy đến phía dưới liều chết đánh cược một lần ngoài đó. Nếu như ta thánh hoạch không có bị thời không ngộng cảnh chấn áp, bực này tiểu mặt hàng, ta một cái cái giấm đều có thể sụp đổ giết hắn, thân thể suy yếu, bị cấp 5 đạo tôn cảnh giới thần bí cao thủ đau khổ đuổi theo đại ma vương tức giận không thôi, không ngừng mà tại trong lòng mắng to. Ngay tại bắn ra tốc độ cao nhất Vân Tiên Vũ nhích tới gần phún dung ra từng cỗ từng cỗ sóng nhiệt, coi như miệng núi lửa bình thường hỏa diễm địa tâm lúc, thần bí cao thủ dựa vào bản thân tốc độ lần nữa truy cản kịp Vân Tiên Vũ. Khi thần bí cao thủ chứng kiến Vân Tiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận hỏa diễm điệu tâm lúc, căn bản không có cân nhắc Vân Tiên Vũ hội sẽ không sợ chết vùng vào trong đó. Bởi vì cho dù thần bí cao thủ chính mình cũng chỉ có thể giấu ở Hỏa Diễm Điệu Tâm biên giới khu vực, căn bản không dám xâm nhập Hỏa Diễm Điệu Tâm sinh ra cực nóng trong nham thạch, để tránh bị nham tương lực lượng tổn thương chính mình. Vu Đồng Nhãn, công kích. Truy cản kịp Vân Thiên Vũ, thần bí cao thủ tiếp tục khống chế Vu Đồng Nhãn công kích, muốn mượn nhờ Hỏa Diễm Điệu Tâm cách trở chi thế, đem Vân Thiên Vũ trọng thương bắt. Nhưng ngay tại thần bí cao thủ khống chế Vu Đồng Nhãn công kích trong ngay mắt, tới gần Hỏa Diễm Điệu Tâm Vân Tiên Vũ đột nhiên làm ra một cái lại để cho thần bí cao thủ không thể tin được cử động, thả người nhảy lên, nhảy vào độ ấm cao đủ để hòa tan cực phẩm địa khí hỏa diễm địa tâm bên trong. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hắn làm sao dám nhảy vào hỏa diễm địa tâm bên trong? Thần bí cao thủ chứng kiến Vân Thiên Vũ nhảy vào hỏa diễm địa tâm trong ngáy mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Không đúng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện tự sát. Xem ra hắn cần phải còn có át chủ bài, có thể trong thời gian ngăn chống cự nham tương nhiệt lượng. Nghĩ đến Vân Thiên Vũ triển lộ đủ loại át chủ bài, thần bí cao thủ nhanh chóng đi tới Phồn Dũng lấy cực nóng khí tức hỏa diễm điệu tâm cửa vào, thả người nhảy lên cũng tiến vào đến hỏa diễm điệu tâm bên trong. Thần bí cao thủ nhảy vào độ ấm cực cao, hung hiểm dị thường hỏa diễm địa tâm, hoàn toàn mất đi đối với Vân Thiên Vũ cảm ứng, bất quá thần bí cao thủ cũng không hết hy vọng, nương tụ ra một đạo năng lượng lồng ánh sáng, bao trùm toàn thân mình, chui vào toát ra từng cỗ từng cỗ sôi trào bọt khí trong nham thạch. Khi thần bí cao thủ chống cự cực nóng, chuyển động nham tương, tại hỏa hồng sắc trong nham thạch cưỡng ép lặn xuống hơn 50m, Mở lúc vẫn không có phát hiện Vân Thiên Vũ, mà hắn bao trùm thân thể của mình năng lượng lồng ánh sáng lại kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Đáng giận, tiểu tử kia làm sao sẽ không thấy? chẳng lẽ hắn thật sự trôn vùi tại trong nham thạch, thân thể đã hòa tan, tinh đòi không đến vân thiên vũ, điều này làm cho thân ở cực nóng nham tương thần bí trong cao thủ tức giận không thôi, tại trong lòng suy đoán nói, tinh đòi không đến vân thiên vũ, đặt tới thân thể cực hạn thần bí cao thủ không dám lần nữa tiếp tục lặn xuống, bất đắc dĩ hướng thượng du đi, đã phá vỡ màu lửa đỏ nham tương, đã đi ra hỏa diễm địa tâm, mà lúc này vân thiên vũ cũng không có như thần bí cao thủ đoán như vậy bị cực nóng nhang tương tan chảy, mà là toàn thân bao vây lấy một tầng màu đen hỏa diễm, chống cự lấy sền sệt cực nóng nhang tương, cấp tốc tại chuyển động trong nhang thạch du động tìm kiếm nham tương miệng. mặc dù đại ma vương phóng thích màu đen hỏa diễm trong thời gian ngắn ngăn cản được cực nóng nham tương năng lượng, nhưng là nham tương hết sức xèn xèn, lực cản thật lớn, sâu sắc chỉ hoán vân thiên vũ du động tốc độ. vân thiên vũ ra sức tại cực nóng trong nham thạch du động hơn nửa canh giờ, mới bơi ra 6000 ngàn mét hơn, căn bản không có phát hiện những thứ khác nham tương miệng. đại ma vương, ngươi cảm giác được mặt khác nham tương miệng sao? tại trong nham thạch ra sức du động vân thiên vũ tâm ý câu thông càng ngày càng suy yếu đại ma vương. không có. mẹ tiếp, chẳng lẽ ta đại ma vương cả đời tên tuổi anh hùng, muốn cùng ngươi tiểu tử chết lúc này? Suy yếu đại ma vương tức giận bầm to. Đại ma vương, chúng ta còn có gần nửa cái canh giờ, chúng ta còn có hy vọng. Thân Lâm Hiểm cảnh Vân Thiên Vũ không có buông tha cho, bắt đầu trên diện rộng thiêu đốt bản thân thảo nguyên, tăng thực lực lên, nhanh hơn tại cực nóng, sền sệt trong nham thạch du động tốc độ, tìm kiếm mặt khác nham tương miệng. Nhưng theo thời gian một chút sói mòn, đau khổ cảm ứng không đến nham tương miệng Vân Thiên Vũ nội tâm bắt đầu dao động rồi, bao trùm thân thể của hắn màu đen hỏa diễm càng ngày càng yếu, từng gố từng gố cực nóng lực lượng xuyên thấu qua màu đen hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy Vân Thiên Vũ thân thể. Đưa hắn toàn thân quần áo đốt sạch, tổn thương lấy làn da. Cảm giác được chính mình thân thể tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, Vân Thiên Vũ thử đem Mê Điệp Hoàng Chứng lấy đi ra, giữ tại rảnh tay lòng bàn tay. Mê Điệp Hoàng Chứng vừa bị Vân Thiên Vũ lấy ra lập tức, lập tức xuyên thấu qua Vân Thiên Vũ bàn tay phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu xuyên thấu qua màu đen hỏa diễm, tràn vào đến cực nóng lực lượng, hóa giải Vân Thiên Vũ thân thể tổn thương đau đớn. Bất quá Mê Điệp Hoàng Chứng mặc dù trong thời gian ngắn hóa giải Vân Thiên Vũ nguy cơ, nhưng không cách nào cải biến Vân Thiên Vũ chính thức nguy cơ nếu như Vân Thiên Vũ không cách nào tại còn sót lại trong thời gian tìm được ly khai nham tương miệng một khi màu đen hỏa diễm biến mất Vân Thiên Vũ sắp bị cực nóng nham tương hòa tan đáng giận còn có thời gian một nén nhang Đại Ma Vương ngươi còn không có cảm giác được mặt khắc nham tương miệng sao nội tâm có chút lo lắng Vân Thiên Vũ truyền âm dò hỏi không có Đại Ma Vương thanh âm trầm thấp truyền âm nói ngay tại thời gian một nén nhang sắp xói mòn Vân Thiên Vũ trung quanh thân thể màu đen hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt hoàn toàn bộ tâm ngã vào đến tuyệt vọng thung lũng lúc Đại Ma Vương dốc sức liều mạng phóng thích linh hồn chi lực rốt cục cảm giác được chính mình phía trước 2.000 m chỗ xuất hiện không khí chính là khí tức Thiên Vũ, ta cảm giác nham tương miệng tại 2.000 m bên ngoài. Đại Ma Vương kinh hỉ thanh âm tại Vân Thiên Vũ sâu trong linh hồn vang lên 2.000 m bên ngoài. Đại Ma Vương, ngươi còn có thể kiên trì dài như vậy khoảng cách sao? Dùng chúng ta hôm nay tình huống tại xên sệt trong nham thạch di động 2.000 m, ít nhất cần hai nén hương thời gian. Vân Thiên Vũ cũng không có người vì Đại Ma Vương cảm giác được nơi xa nham tương miệng mà có bất kỳ kinh hỉ. Hỏi Đại Ma Vương một cái thập phần sự thật vấn đề. Mặc dù ta kiên trì không được thời gian dài như vậy, nhưng ta có biện pháp để cho chúng ta tại còn sót lại trong thời gian di động đi qua. Đại Ma Vương tâm ý truyền âm nói. Biện pháp gì? Vân Thiên Vũ nội tâm khẽ động, kích động hỏi. Trên diện rộng thiêu đốt ngươi thọ nguyên, liên tục thi triển thuật gì? Bất quá đến cùng cần thiêu đốt ngươi bao nhiêu thọ nguyên, ta cũng không rõ ràng. Đại Ma Vương tâm ý truyền âm nói. Tốt. Ta bản thân thọ nguyên ngươi cứ việc thiêu đốt, chỉ cần có thể ly khai nơi đây, bất luận cái gì một cái giá lớn cũng có thể. Vân Thiên Vũ không chút lựa chọn truyền âm đáp lại nói: "Thở nguyên tiêu đốt." Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Đại Ma Vương nhanh chóng tiêu đốt Vân Thiên Vũ 500 năm Thở nguyên, tại cực nóng, sền sệt trong nham thạch cưỡng ép thi triển thuần di, dùng tốc độ cực nhanh tới gần 2000m bên ngoài nham tương miệng. Bất quá bởi vì Đại Ma Vương liên tục phóng thích màu đen hỏa diễm chống cự nham tương nhiệt độ cao, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, tiêu đốt Vân Thiên Vũ 500 năm Thở nguyên, vẹn vẹn di động hơn 600m khoảng cách. Thở nguyên tiếp tục tiêu đốt, thi triển một lần thuần di, Đại Ma Vương tiếp tục trên diện rộng tiêu đốt Vân Thiên Vũ Thở nguyên, thi triển thuần di rất nhanh tiếp cận lấy nham tương miệng. khi đại ma vương liên tục thi triển hai lần tuấn di tiếp cận nham tương miệng lúc đại ma vương mệt mỏi hầu như hứa thoát mà lúc này khoảng cách nham tương miệng còn có hơn 800 m. thiên vũ, lần này thi triển ta khả năng muốn tiêu hao tất cả lực lượng, mà tiêu hao ta toàn thân lực lượng, ta sẽ lập tức lâm vào ngủ say, một đoạn thời gian rất dài không cách nào trợ giúp ngươi rồi, hy vọng chờ ta hoàn toàn khôi phục sau khi tỉnh lại, thực lực của ngươi có một cái bay vọt về trước. biết mình chỉ có một lần cơ hội đại ma vương truyền âm dặn dò một câu về sau, vận dụng chính mình tất cả lực lượng. Tiêu đốt Vân Thiên Vũ 600 năm quả nguyên, một lần cuối cùng thi triển cự ly sa thuần gì. Mà Đại Ma Vương vận dụng tất cả lực lượng thi triển lần này thuần gì, trực tiếp trợ giúp Vân Thiên Vũ xuyên ra sền sệt nham tương, rơi xuống nóng hở nham tương khẩu bắc một mảnh đỏ rực, đối lập nhau an toàn tầng nham thạch bên trên. Yên tâm đi Đại Ma Vương, ta sẽ không để cho người thất vọng đấy. Còn sót lại 100 năm thọ nguyên Vân Thiên Vũ mạo hiểm thoát khốn về sau, lập tức đã mất đi cùng Đại Ma Vương cảm ứng, cảm giác được Đại Ma Vương vì thế lần thoát khốn, bị thương thế nghiêm trọng, xa vào đến trong lúc ngủ say, Vân Thiên Vũ trong nội tâm tràn đầy cảm động, âm thầm thế nói: Đã bình định thoáng một phát tâm tình của mình, Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình thoát khốn nham tương miệng phong bế tại một cái tầng nham thạch bên trong, chỉ có đỉnh đầu của mình cao 10 mét địa phương có một cái đen kịt cửa động. Phát hiện duy nhất có cơ hội ly khai cửa động, Vân Thiên Vũ không có lập tức nhảy lên xem xét đến tụt cùng, mà là khoanh chân ngồi ở cực nóng trên mặt đá, khống chế trong cơ thể hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi tồn vệ xung quanh cực nóng linh khí chữa thương. Ước chừng hơn 3 canh giờ về sau, thông qua hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi tồn vệ, Vân Thiên Vũ cơ bản khôi phục tiêu hao lực lượng nhanh chóng tại lôi trạch trong giới chỉ lấy ra một thân sạch sẽ quần áo mặc vào bên người, cũng đem có chút phát sinh biến hóa mê điệp hoàng trứng đặt ở trong ngực không biết tam trưởng lão hắc bạch trưởng lão đi đến hỏa hưu lâm cùng cái kia thú chưởng người giật dây giao thủ không có sống sót sau tai nạn mặc chỉnh thể vân thiên vũ thì thào lầm bầm được rồi ta còn là không nên cân nhắc nhiều như vậy rời đi trước nơi đây hơn nữa cơ bản khôi phục thể lực vân thiên vũ hít sâu một hơi nhìn thoáng qua đỉnh đầu của mình chỗ cử động tăng thêm tốc độ ra sức nhảy lên phát hiện chỗ này cử động rất sâu không biết kéo dài đến nơi nào Bất quá chỗ này cửa động là ly khai đầy đủ phong bế nham tương miệng cơ hội duy nhất, cho nên Vân Thiên Vũ không có lựa chọn nào khác, tâm ý khẽ động đem trung phẩm thiên khí Cự Phong Sơn gọi về đi ra, cầm trong tay Cự Phong Sơn một chút hướng đen kỵ sơn động xa xa di động, thật sâu sơn động, Vân Thiên Vũ cầm trong tay Cự Phong Sơn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đã hơn nửa ngày thời gian vẫn không có đi đến lô đen phần cuối, nhưng ngay tại Vân Thiên Vũ nhịn ở tĩnh tỉnh thoáng tăng thêm tốc độ tiếp tục tiến lên lúc, rốt cục tại chính mình phía trước phát hiện tý tý ánh sáng, mà lúc này Vân Thiên Vũ trong ngực cắn nuốt đại lượng cực nóng năng lượng mê điệp hoàng trong trứng đột nhiên thức tỉnh một cổ cường đại sinh mệnh lực số lượng. Cảm giác được cái này cổ cường đại sinh mệnh lực số lượng, Vân Thiên Vũ biết rõ mê điệp hoàng rốt cục muốn ấp trứng đi ra. Chương 104, thực hồn nào không chế? Không biết mê điệp hoàng ấp trứng đi ra sẽ đạt tới cái gì đẳng cấp. Cảm giác được mê điệp hoàng liền muốn ấp trứng đi ra, cầm trong tay cự phong sơn Vân Thiên Vũ đột nhiên gia tốc, hóa thành tốc độ bóng dáng xuyên ra tứ lượng, đen kịt, hẹp dài sơn động, xuất hiện ở một tòa trống trải, linh khí nồng đậm hồ lô hình thân núi ở bên trong. Từng đạo ánh sáng xuyên thấu qua thân núi phía trên miệng hồ lô chiếu dọi xuống dưới. Xuất hiện ở hồ lô hình thân núi ở bên trong, Vân Thiên Vũ nhanh chóng quét mắt liếc hoàn cảnh xung quanh. Ngay tại Vân Thiên Vũ ánh mắt quang hướng hồ lô hình thân núi một chỗ âm u nơi hẻo lánh lúc, hắn đột nhiên phát hiện tại một khối lanh lảnh đột thạch bên cạnh, khuynh chân ngồi một cái bị đêm tối bao phủ người. Có người. Chứng kiến âm u nơi hẻo lánh bóng người, Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, lập tức cảnh giác mà bắt đầu, phóng thích linh hồn chi lực thấm thấu qua, sờ đụng một cái lanh lảnh đột thạch bên cạnh nhân ảnh thần bí. Người chết. Khi Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn chi lực nhiều lần đụng vào nhân ảnh thần bí lúc, không có ở nhân ảnh thần bí trên người phát giác được bất luận cái gì khí tức, thoáng thở dài một hơi, không để ý tới nữa, nhanh chóng bài trừ đi ra một giọt máu huyết, nhỏ tại che kín vết rách, sắp ấp trứng đi ra mê điệp hoàng trứng bên trên. Vân Thiên Vũ bài trừ đi ra máu huyết một giọt tại mê điệp hoàng trứng bên trên, lập tức bị tánh mạng chi lực càng ngày càng lớn mạnh mê điệp hoàng trứng sở hấp thu, hấp thu Vân Thiên Vũ máu huyết không bao lâu, mê điệp hoàng trứng đầu nhọn vị trí xuất hiện một cái lỗ hổng, một cái lông sủ, màu nâu xám, dị thường xấu xí tiểu côn trùng tại mê điệp hoàng trứng bên trong chui ra. Màu nâu xám tiểu côn trùng chui đi ra về sau, lập tức phóng xuất ra từng đạo cảm ứng sóng âm thẩm thấu tiến vào Vân Thiên Vũ trong đầu, thử cùng Vân Thiên Vũ tiến hành trao đổi. Cái này mê điệp hoàng quả nhiên không phải là phàm vật, vừa mới ấp trứng đi ra có thể thông qua cảm ứng sóng âm cùng ta câu thông. Vân Thiên Vũ cảm giác được trong đầu vang lên mê điệp hoàng ấu trùng phát ra không lưu loát, có chút khó có thể lý giải thanh âm, ăn hết một kinh hãi. Dù sao coi như là cường đại thất cấp địa thú, đều không thể cùng nhân loại giao thông, trừ phi là cái loại này như viên tiểu khê như vậy có được thần thú huyết mạch dị loại. Chẳng lẽ cái này Mê Điệp Hoàng cũng có được thần thú huyết mạch? Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, suy đoán nói, Mê Điệp Hoàng ấu trùng không ngừng phát sinh cảm ứng sóng âm cùng Vân Thiên Vũ câu thông một hồi, Vân Thiên Vũ dần dần hiểu Mê Điệp Hoàng ấu trùng muốn biểu đạt ý tứ, Mê Điệp Hoàng ấu trùng muốn hấp thu thú đan tinh hoa lực lượng, nhanh hơn thoái hóa tốc độ. Thú đan, không biết Dương Hộ Pháp càn khôn giới chỉ trong có sao? Bởi vì Vân Thiên Vũ trên người thú đan toàn bộ bị thực hồn nào thôn phệ, Vân Thiên Vũ chỉ có thể xem xét đánh chết Dương Hộ Pháp còn sót lại càn khôn giới chỉ. Nhiều như vậy thú đan, cái này Dương Hộ Pháp rất giàu có đầy đi. Khi Vân Thiên Vũ phá vỡ Dương Hộ Pháp còn sót lại cản khôn giới chỉ bên trong cấm chế lúc, phát hiện cản khôn giới chỉ bên trong chứa có mấy trăm khối thú đan, trong đó còn có một khối lục cấp địa thú đan, bảy khối cấp 5 địa thú đan. Ngoại trừ mấy trăm khối thú đan bên ngoài, Dương Hộ Pháp di vật cản khôn giới chỉ bên trong còn có một miếng quả trang bị 10 vạn đạo lực giá trị đạo lực bài cùng với tám cái trang bị đan dược bình sứ nhỏ, trừ lần đó ra cũng không có mặt khác vật có giá trị. Vân Thiên Vũ đem đạo lực bài bên trong đạo lực giá trị hoa chuyển tới chính mình đạo lực bài về sau ném xuống Dương Hộ Pháp đạo lực bài. Sau đó lấy ra 10 khối tam cấp địa thú thú đan, bỏ vào mê điệp hoàng ấu trùng bên cạnh. Chứng kiến thân thể của mình bên cạnh 10 khối tam cấp địa thú thú đan, mê điệp hoàng ấu trùng đại hỉ, trong thân thể lập tức chui ra từng đạo đất màu nâu quang kia, đơn giản xuyên thấu 10 khối cứng rắn tam cấp địa thú thú đan, điên cuồng hấp thu đứng lên. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, 10 khối tam cấp địa thú thú đan đã bị mê điệp hoàng ấu trùng cắn nuốt. Cắn nuốt 10 khối tam cấp địa thú thú đan, mê điệp hoàng ấu trùng dài lớn thêm không ít, nếm đến ngon ngọt mê điệp hoàng ấu trùng tiếp tục phóng thích cảm ứng sóng âm, khẩn cầu vân thiên vũ một lần nữa cho chính mình mấy viên thú đan. Chứng kiến Mê Điệp Hoàng Âu trùng thân thể biến hóa, Vân Thiên Vũ không chút nào keo kiệt xuất ra 50 khối đủ mọi màu sắc thú đan, bày đầy chung quanh của nó, tùy ý nó hấp thu. Khi hương phấn mà Mê Điệp Hoàng Âu trùng bỏ ra trọn vẹn 10 canh giờ, cắn nuốt thân thể của mình xung quanh hơn 50 khối thú đan lúc, thân thể cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh dài đến dài nửa thước. Mê Điệp Hoàng Âu trùng vừa được dài nửa thước, thân thể mặt ngoài lập tức tuôn ra bắn ra đạo đạo mềm mại, như thơ tầm bình thường mặt kia, tầng tầng lượn quấn lượn quanh đem cả người cuốn chặt lấy rồi. Mê Điệp Hoàng Âu trùng muốn hóa bướm rồi. Chứng kiến Mê Điệp Hoàng Âu trùng kết thành cánh tầm hình dáng, Vân Thiên Vũ lộ ra vẻ vui mừng, biết rõ lại để cho đại ma vương cũng than thở không thôi mê điệp hoàng liền muốn ra đời. Nhưng vào lúc này, ngồi ở âm ú trong góc, Vân Thiên Vũ nghĩ lầm người chết cái kia cụ thần bí thân thể đột nhiên tuôn ra bắn ra một cổ cường đại thôn vệ lực lượng, mang tất cả hướng về phía hóa thành cái tằm, thai nén lấy cường đại tánh mạng chi lực mê điệp hoàng, muốn đem mê điệp hoàng thai nén ra cường đại tánh mạng chi lực cắn nuốt sạch. Không tốt. Vân Thiên Vũ thật không ngờ âm ú nơi hẻo lạnh chính là cái người kia cũng chưa chết, nhanh chóng khống chế trung phẩm thiên khí cự phong sơn trùng trùng điệp điệp rơi xuống, công kích hướng về phía người thần bí phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng mặc dù vân thiên vũ không chế cự phong sơn chống lại người thần bí phóng thích thôn vệ lực lượng nhưng là trung phẩm thiên khí cự phong sơn cũng bị chấn động bay ra ngoài trốn cảm nhận được dấu ở âm u thần bí trong người thực lực đáng sợ vân thiên vũ không chút lựa chọn đem kén tầm hình dáng mê điệp hoàng thu vào lôi chạy trong giới chỉ hướng chính mình duy nhất chỗ động khẩu di động nhưng vân thiên vũ vừa mới đem bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong đột nhiên vân thiên vũ cảm giác thấy hoa mắt một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt của hắn chặn hắn chạy trốn lộ tuyến khi vân thiên vũ chứng kiến ngăn trở chính mình thân ảnh mơ hồ lỗ thân sắc khẽ giật mình Phát giác người trước mắt con mắt cũng không phải hắc bạch hai màu, mà là màu xám cho một mệnh. Ánh mắt của hắn thế nào lại là loại màu sắc này? Chẳng lẽ linh hồn của hắn có vấn đề? Nghĩ đến chính mình lấy được Đại Thiên Dị Giới Lục trong có ghi lại, linh hồn của con người lọt vào trọng thương lúc, con mắt sẽ biến thành màu xám. Hơn nữa linh hồn thương thế càng nghiêm trọng, con mắt màu xám càng sâu. Nếu như này linh hồn của con người thật sự lọt vào trọng thương, có lẽ thực hồn não có thể giải trừ tăng nguy cơ. Cảm giác được trước mắt người thần bí mang đến cho mình rất mạnh uy hiếp cảm, giác, tỉnh táo vân thiên vũ linh cơ khẽ động, đem thực hồn não phân liệt ra cái thứ nhất. Đủ để khống chế thất cấp đạo tôn cao thủ đại não ý thức náo con lấy đi ra. Đem kén tầm dao ra đây, nếu không chết. Con mắt bảy biện ra màu xám thẫm, đầu tóc rối bời, sắc mặt lạnh lùng người thần bí thanh âm cổ quái ra lệnh. Này linh hồn của con người tuyệt đối có vấn đề. Theo người thần bí thanh âm nói chuyện ở bên trong, Vân Thiên Vũ xác định thần bí linh hồn của con người tuyệt đối xảy ra vấn đề, bằng không thì thực lực khủng bố như thế người, nói chuyện sẽ không như thế dị thường. Ta đây khối não bộ ẩn chứa cường đại linh hồn chí lực, không biết ta có thể hay không dùng viên này náo bộ đổi lấy kén tạm. Vân Thiên Vũ đem thực hồn não con hiện ra tại người thần bí trước mắt, nhẹ giọng nói ra: Linh hồn chi lực, thật cường đại linh hồn chi lực, mau mau đem viên này não bộ cho ta. Cảm giác được thực hồn não con ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, người thần bí màu xám thẫm trong đôi mắt phóng xuất ra đạo đạo tinh quang, tiếng nói rồn rập. Tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem thực hồn não con ném cho linh hồn dị thường thần bí cao thủ. Khi thần bí cao thủ tiếp được Vân Thiên Vũ ném đến thực hồn não con lúc, lập tức phóng thích chính mình bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn thẩm thấu trong đó, muốn đem thực hồn não con ẩn chứa linh hồn chi lực chuyển hóa thành linh hồn của mình lực lượng chữa trị chính mình bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn. Nhưng ngay tại thần bí cao thủ phóng thích linh hồn thẩm tấu tiến vào thực hồn não con trong nháy mắt, thực hồn não con lập tức rất nhanh núp nhích đứng lên, theo thần bí cao thủ phóng thích linh hồn chi lực, rất nhanh chui vào trong đầu của hắn. Á á á, thực hồn não con tiến vào đến thần bí cao thủ linh hồn, thần bí cao thủ lập tức cảm giác được nguy cơ, phát ra một tiếng giả thu giống như gầm rú, từng gỗ từng gỗ cuồng bạo lực lượng tại trong thân thể của hắn phun bùng lên, chấn động toàn bộ không gian bảy biển ra nước vỡ Mặc dù vân thiên vũ sớm làm ra phản ứng tiến hành né tránh. Nhưng là thần bí cao thủ phóng thích cuồng bạo lực lượng thật đáng sợ, đem Vân Thiên Vũ trùng trùng điệp điệp chấn động bay ra ngoài, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn nát bấy rồi. Phốc phốc phốc, thân thể tổn thương nghiêm trọng Vân Thiên Vũ ngã sấp xuống trên mặt đất về sau, đại lượng máu tươi tại trong miệng hắn phun đi ra. Vân Thiên Vũ khó khăn trên mặt đất bò người lên, nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, tận khả năng rời xa phát cuồng thần bí cao thủ. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì? Đầu óc của ta, ý thức của ta. Thần bí cao thủ hai tay gắt gao đè lại đầu của mình, phát ra từng đạo đinh thai nhức góc giống lên một tiếng, ra sức khống chế bản thân lực lượng muốn em tiến vào đầu mình ở bên trong, đang tại công kích đầu óc mình ý thức thực hồn não con bức bách đi ra. thật đáng sợ mà thực lực, người này rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ? thực hồn não con vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào khống chế được hắn bị thương nghiêm trọng linh hồn, thân thể tổn thương nghiêm trọng, nãy tránh đến hồ lô hình thân núi biên giới vân tiên vũ chứng kiến thống khổ gào thét, không ngừng phóng thích lực lượng đáng sợ thần bí cao thủ, bị hắn thực lực kinh người chô lay. thực lực đáng sợ thần bí cao thủ phát cuồng vùng vẫy một hồi, bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn dần dần ngăn cản không nổi thực hồn não con an ổn, trong óc linh hồn ý thức càng ngày càng yếu ớt không tốt. Ngay tại thần bí cao thủ đại nao ý thức sắp bị thực hồn não con khống chế trong né mắt, vân thiên vũ đột nhiên cảm giác được một kia bất an, không để ý thân thể thương thế, mượn nhờ thời không ngọng cảnh lực lượng, đem bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, dốc sức liều mạng né tránh. Vô hình. Ngay tại vân thiên vũ dốc sức liều mạng né tránh trong né mắt, vân thiên vũ vừa mới ngã xuống địa phương đột nhiên sinh ra một cổ đáng sợ mà hủy diệt lực lượng, đại diện tích không gian bơm éo. Nếu như vừa mới vân thiên vũ không có nói trước dự cảm đến nguy cơ, dốc sức liều mạng né tránh, mà thần bí cao thủ linh hồn lọt vào thực hồn não con công kích. Phát ra công kích chỉ có bình thường một phần ngàn, Vân Thiên Vũ sẽ hài cốt không còn. Nhưng cho dù Vân Thiên Vũ sớm né tránh, thần bí cao thủ phát ra một phần ngàn lực lượng công kích vẫn là bị thương nặng Vân Thiên Vũ, đem dốc sức liều mạng né tránh Vân Thiên Vũ chấn động bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đánh tới cứng rắn trên vách núi đá, tại Trô Hôn Mê. Chương 105, thập đại cao thủ một trong hạc thiên giai. Cũng không biết đã qua bao lâu, bị thần bí cao thủ phóng thích cuối cùng công kích chấn choáng Vân Thiên Vũ rốt cục đã có một tia chi giác, dần dần tại trong hôn mê tỉnh lại. Hô, thật là đáng sợ, người nọ thực lực thật là đáng sợ không biết hắn có hay không bị thực hồn não con khống chế được đại nào ý thức toàn thân coi như mệt dã rời bình thường toàn thân không có một khối hết thịt vân thiên vũ khó khăn trên mặt đất đứng lên nhìn thoáng qua khuân chân ngồi ở xa xa vẫn không núp nhích thần bí cao thủ lập tức lấy ra thực hồn mẫu não khi vân thiên vũ cầu thông thực hồn mẫu não lúc thực hồn mẫu não lập tức hướng vân thiên vũ truyền đạt đại lượng tin tức mà những tin tức này tất cả đều là tên kia thực lực sâu không lường được thần bí cao thủ thực hồn não con quả nhiên đã khống chế đầu óc của hắn ý thức ta về sau có một cái cường đại hộ vệ mặc dù vân thiên vũ thân thể thương thế nghiêm trọng. Nhưng thông qua thực hồn não con thành công đã không chế thần bí cao thủ đại náo ý thức, Vân Thiên Vũ cảm giác đây hết thảy đều thập phần đáng giá, nhanh chóng thông qua thực hồn mẫu não xem thần bí cao thủ đại náo tin tức. Hạc Thiên Ngai, tán tu, Đại Kim Vương Triều thập đại cao thủ một trong, có được thất cấp đạo tôn cảnh giới thực lực, dùng tốc độ chữ danh, làm người vừa chính vừa tà, đã từng dưới sự giận dữ đồ sát qua Đại Kim Vương Triều hai đại lực ảnh hưởng cực đại gia tộc, là hoàng tộc tử địch. Khi Vân Thiên Vũ biết được thần bí cao thủ danh tự, thực lực cùng với cơ bản tin tức lúc, cả kinh chừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin. Vân Thiên Vũ nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình cứu rồi giống như nếm thử, vậy mà làm cho mình thông qua thực hồn não con đã không chế Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ một trong Hạc Thiên Nhai. Thất cấp đạo tôn so Thiên Tông đạo viện đại trưởng lão còn mạnh hơn, ta có như vậy một cái cường đại át chủ bài, ta xem ai còn dám tìm ta phiền toái. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, băng thẳng thoáng một phát kích động nội tâm, tại trong lòng mặc niệm nói, Hạc Thiên Nhai nếu là Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ một trong, đó là ai đưa hắn trọng thương đây này? Vân Thiên Vũ mang một viên to mỏ tâm, tiếp tục thông qua thực hồn mẫu não được biết Hạc Thiên Nhai đại não tin tức. Nguyên lai kích thương Hạc Thiên Nhai chính là Hoàng tộc Bình xuyên Vương, mà căn cứ Hạc Thiên Nhai trong đầu tin tức, cái này Bình xuyên Vương rất thần bí, hư hư thực thực đạt đến nhất cấp đạo tiên cảnh giới, còn giống như là Văn nhân gia tộc sau lưng ủng hộ chi nhân, nắm trong tay Đại kim vương triều đại lượng tài lực. Khi Vân Thiên Vũ đem Hạc Thiên Nhai trong đầu tin tức kỹ càng xem một lần lúc, biết được Hạc Thiên Nhai linh hồn lọt vào trọng thương nguyên nhân, đối với Hoàng tộc thực lực đã có một cái rõ ràng nhận thức. Không nghĩ tới Hoàng tộc thực lực mạnh như vậy, một cái vương gia liền có được hư hư thực thực nhất cấp đạo tiên thực lực, cái tiêu đại kim vương triều hoàng đế chẳng phải càng thêm đáng sợ. Nếu như hoàng tộc triển lộ thực lực chân chính, ta nghĩ Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ sẽ phải phát sinh cực biến hóa lớn." Vân Thiên Vũ tại trong lòng mặc niệm nói. "Hạc Thiên Nhai, dùng ngươi hôm nay thương thế, cần bao lâu tài năng hoàn toàn khôi phục?" Vân Thiên Vũ thông qua thực hồn mẫu não hỏi thăm Hạc Thiên Nhai thương thế tình huống. "Ta thương thế nghiêm trọng nhất chính là linh hồn, thân thể thương thế cũng không nặng. Hôm nay ta đại não cùng thực hồn não con dung hợp, mượn nhờ thực hồn não con ẩn chứa linh hồn lực lượng, ta linh hồn thương thế khôi phục hơn phân nữa, bất quá nếu muốn hoàn toàn khôi phục linh hồn thương thế, đoán chừng cần 1 năm tại hữu thời gian." Bởi vì thực hồn mẫu não nhận thức Vân Thiên Vũ làm chủ, bị thực hồn não con không chế được đại não ý thức Hạc Thiên Nhai chẳng khác nào Vân Thiên Vũ một cỗ thân ngoại hóa thần, cho nên Hạc Thiên Nhai không hề giấu giếm thương thế của mình tình huống. Cái kia dùng ngươi tình huống hiện tại, có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Vân Thiên Vũ tiếp tục dò hỏi. Đối phó cấp 5 đạo tôn phía dưới cao thủ không có bất cứ vấn đề gì, lục cấp đạo tôn cao thủ cần phải có thể đánh một cái ngang tay, về phần thất cấp đạo tôn, ta còn không cách nào chống lại. Hạc Thiên Nhai cảm giác thoáng một phát bản thân tình huống, thẳng thắn nói, đối phó cấp 5 đạo tôn phía dưới cao thủ không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia chẳng phải có thể giúp ta báo thù? Vân Thiên Vũ trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thì thào lẩm bẩm. Đúng rồi, Hạc Thiên Nhai, trên người của ngươi có cái gì chân quý bảo vật sao? Vân Thiên Vũ chuẩn bị đòi hỏi một ít Hạc Thiên Nhai người mang bảo vật, tăng cường thực lực bản thân. Trên người của ta có lục đại dị bảo, một kiện là ta mạnh nhất vũ khí trung phẩm thiên khí Hàn Thiên Kiếm, một kiện là ta mặc hạ phẩm phòng ngự thiên khí Tử Hoa Huyền Y, y è, một quyển ta tu luyện trung phẩm thiên quyết hạo nhiên thiên khí, thượng phẩm thiên kỹ lôi động sơn hà kiếm, ta tự nghĩ ra trung phẩm thiên kỹ thân pháp thiên hạc trường không cùng với một viên đủ để hủy lục cấp đạo tôn cao thủ cầu diệt châu. Hạc Thiên Ngai không hề giấu giếm đem chính mình chân quý nhất lục đại bảo vật nói cho Vân Thiên Vũ. Không hổ là đại kim vương triều thập đại cao thủ, người mang bảo vật quả nhiên là tiên. Hạc Thiên Ngai, ngoại trừ Hàn Thiên Kiếm, đem người còn lại ngũ đại bảo vật đều cho ta. Vân Thiên Vũ không có khách khí, yêu cầu Hạc Thiên Ngai ngũ đại bảo vật, vẹn vẹn lưu lại trung phẩm thiên khí Hàn Thiên Kiếm cho hắn phòng thân. Vâng. Hạc Thiên Nhai nhẹ gật đầu, nhanh chóng gỡ xuống mặt tử hoa huyền y để giải trừ huyết khế, liên quan mặt khác tứ bảo giao cho Vân Thiên Vũ. Tốt rồi Hạc Thiên Nhai ta đi chữa thương, chờ ta hoàn toàn khôi phục thương thế, chúng ta liền rời đi nơi đây. Vân Thiên Vũ thu hồi Hạc Thiên Nhai đưa tới ngũ đại bảo vật, dặn dò một tiếng về sau, chậm rãi đi ra. đi tới một bên, Vân Thiên Vũ đem hạ phẩm phòng ngự thiên khí tử hoa huyền y lấy đi ra, tại hắn mặt ngoài nhỏ lên máu tươi của mình, nhỏ máu nhận chủ tử hoa huyền y để. nhỏ máu nhận chủ thành công, Vân Thiên Vũ lập tức đem tử hoa huyền y thu vào trong thân thể, khống chế trong cơ thể hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi điên cuồng tràn vào tử hoa huyền y ở bên trong, gia tốc tử hoa huyền y luyện hóa tốc độ. Ngay tại Vân Thiên Vũ một bên không chế hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi thôn vệ xung quanh nồng đậm linh khí chữa thương, một bên luyện hóa hạ phẩm thiên khí tử hoa huyền ý lục, chật vật Tam Trường Lão, Hắc Bạch trưởng Lão đang bị ma diễm ngập trời, thực lực hơn xa bọn hắn thú chiều người giật dây đuổi giết. Tam Trường Lão, chúng ta làm sao bây giờ? Người này thực lực quá kinh khủng, cần phải đạt đến cấp 5 đạo tôn, nhưng lại nắm giữ lấy một kiện trung phẩm thiên khí vu đồng nhãn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mặc Trương bào màu trắng đã sớm bị chảy ra máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt như giấy trắng bình thường trắng bệnh. Thương thế nghiêm trọng, bạch trưởng lão lo lắng hỏi thăm đồng dạng bị thương không nhẹ tam trưởng lão. Ta cũng thật không ngờ người này thực lực khủng bố như vậy, còn nắm giữ lấy đáng sợ như thế át chủ bài. Hôm nay chúng ta chỉ có thể khẩn cầu dựa vào tốc độ vứt bỏ hắn. Thực lực xa không bằng thú triều người giật dây tam trưởng lão bất đắc dĩ nói. Dựa vào tốc độ đưa hắn vứt bỏ. Vung rồi chứ. Hắc bạch trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vô lực. Ngay tại tam trưởng lão ba người dựa vào tốc độ toàn lực chạy trốn chi tế, chăm chú đuổi theo hắn đám bọn thú triều người giật dây trên chán lần nữa đã nứt ra vu đồng nhãn. Hơn mười đạo tốc độ cực nhanh tia sáng màu đen dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía tốc độ đối lập nhau chậm chạp hắc bạch trưởng lao. Đối mặt trung phẩm thiên khí vu đồng nhãn công kích, thương thế không nhẹ, tiêu hao lớn số lượng lá bài tẩy hắc bạch trưởng lao chỉ có thể khống chế trong cơ thể mình mạnh nhất dị biến anh thần tiến hành ngăn cản. Mà khắc biến anh thần chính là đạo tôn cao thủ lớn nhất át chủ bài, có được so đạo tôn cao thủ bản thân còn muốn lực lượng cường đại. Bất quá dị biến anh thần mặc dù cường đại, nhưng thân thể phòng ngự đối lập nhau bạc lược yếu kém. Nếu như dị biến anh thần bị thương, đạo tôn cao thủ sẽ lọt vào rất khó trị hết chổng thương ngày sau thực lực cũng rất khó bất quá chỗ tinh tiến cho nên trừ phi gặp được tánh mạng nguy cơ nếu không bình thường đạo tôn cao thủ tận khả năng không sử dụng dị biến anh thần tiến hành công kích hắc bạch trưởng lão rơi vào đường cùng triệu hồi ra dị biến anh thần chống cự vu đồng nhãn công kích tam trưởng lão cũng nhanh chóng đình chỉ chạy trốn đi vòng vèo thân thể thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất chiêu thức thượng phẩm thiên kĩ chu thiên đoạn không trưởng nên hướng từng đạo bay vụt mà đến màu đen quang kia mặc dù tập hợp tam trưởng lão trong lực lượng của ba người chặn lại vu đồng nhãn công kích nhưng tam trưởng lão ba người tình cảnh cũng không lạc quan. Bị ma diễm ngập trời thú triều người giật dây truy căn kịp rồi. Ta khuyên ba người các ngươi không nên làm vô vị vùng vùngây, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta đấy. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng cánh mạng của các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, theo giúp ta đi các ngươi Thiên Tông Đạo viện đổi về bị Nhậm Vân Tung trấn áp ta đây Thiên Vũ giáo đại trưởng lão, các ngươi còn có thể tiếp tục làm các ngươi Thiên Tông Đạo viện trưởng lão." Thú triều người giật dây lộ ra một tia hung tàn, nụ cười tự tin, nói ra chính mình mục đích thực sự. "Thiên Vũ giáo? Nguyên lai like ngươi là đại chu vương triều Thiên Vũ giáo cao thủ." Biết được thú chiều người giật dây thân phận, tam trưởng lão ba người cả trái tim ngã vào đến thung lũng. Đúng vậy, ta chính là thiên vu giáo vu đồng trưởng lão. Nếu như không phải năm đó nhậm vận tung thi triển ti tiện thủ đoạn đã chấn áp ta thiên vu giáo đại trưởng lão, ta thiên vu giáo cũng sẽ không cùng người thiên tông đạo viện là địch. Thức thời các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, như vậy các ngươi có thể ít chịu chút điểm tội. Nếu không anh sẽ cho các chú nhận thức thoáng một phát ta thiên vu giáo cực hình tư vị. Vu đồng trưởng lão vẻ mặt hung tàn uy hiếp nói: Vu đồng, mặc dù chúng ta thừa nhận thực lực xa không bằng ngươi, nhưng ta còn là khuyên ngươi đã chết này tâm chúng ta là sẽ không thúc thủ chịu trói đấy, nếu như ngươi có bản lĩnh, chịu trói ở chúng ta a." Tam trưởng lão trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nhanh chóng đem chính mình dị biến anh thần gọi về đi ra. Khi cấp 5 đạo tôn cảnh giới Vu Đồng chứng kiến Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão phân biệt triệu hồi ra dị biến anh thần, muốn cùng mình dốc sức liều mạng lúc, lôi thôi lết thiết trên mặt cũng toát ra một tia nghiêm trọng. Dù sao đạo tôn cao thủ vận dụng dị biến anh thần dốc sức liều mạng, sinh ra lực lượng hết sức khủng bố, hơn nữa Tam trưởng lão ba người tại Thiên Tông đạo viện địa vị không thấp, Vu Đồng trưởng lão không xác định ba người trên người có hay không có uy hiếp được lá bài tẩy của mình. Vu đồng, ngươi sợ. Mặc dù Vu đồng trưởng lão trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng lóe lên tức thì, nhưng vẫn là bị Tam trưởng lão bắt được. Tam trưởng lão cười lớn một tiếng, khống chế chính mình dị biến anh thần, cùng Bạch trưởng lão, Hát trưởng lão dị biến anh thần liên thủ công kích suy nghĩ Vu đồng trưởng lão. Vu ma chảo, Vu đồng trưởng lão chứng kiến Tam đại dị biến anh thần liên thủ công tới, không chút lựa chọn thi triển trung phẩm thiên kỹ, ngưng tụ ra ba con đen kỵ sắt bóng luốt, chụp tới phóng xuất ra dị biến anh lực công tới Tam đại dị biến anh thần. Chu thiên đoạn không trưởng. Khi Tam đại dị biến anh thần cùng Vu Đồng Trưởng lão thực chiến vu ma trạo kịch chiến cùng một chỗ lúc, Tam cấp đạo tôn cảnh giới Vu Đồng Trưởng lão không chút lựa chọn thi triển thượng phẩm tiên kỹ. Ba đạo ẩn chứa Chu Thiên chi lực trưởng mang phảng phát dục vọng đem bầu trời chém đứt bình thường, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Vu Đồng Trưởng lão ngực. Ngay tại Tam trưởng lão thi triển Chu Thiên đoạn không trường sắp bổ chúng Vu Đồng Trưởng lão trong nháy mắt, Vu Đồng Trưởng lão trên chán khảm nạm Vu Đồng nhãn liên tục bắn ra đạo đạo màu đen quang kia, cứng rắn chặn lại Chu Thiên đoạn không trưởng công kích. Bất quá ngay tại Vu Đồng trưởng lão dùng lực lượng một người liên tục nặn tiếp Tam trưởng lão ba người dị biến anh thần cùng với Chu Thiên đoạn không chừng lúc Hắc Bạch trưởng lão vô cùng có ăn ý lấy ra một viên toàn thân màu tím ẩn chứa hư ảo chi quang tảng đá Ném hướng về phía Vu Đồng trưởng lão cũng đem chính mình bị thương nghiêm trọng dị biến anh thần xua tán đi bành bành hai tiếng khi hai khỏa màu tím tảng đá tới gần Vu Đồng trưởng lão lúc lập tức nổ bùng sinh ra đại lượng ảo giác đem Vu Đồng trưởng lão bao phủ tại bên trong khi Vu Đồng trưởng lão rửa vào cường đại linh hồn chi lực chống lại ảo giác ảnh hưởng bay ra ngoài lúc. Phát hiện tam trưởng lão ba người đã sớm trôn xa, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, bắn ra tốc độ cao nhất, tiếp tục đuổi đuổi ba người, thế tất yếu đem ba người bắt. Chương 106: Hạc Thiên ngay Thực Lực. Hô, rốt cục đem cái này phẩm thiên khí tử hoa huyền y đã luyện hóa được. Vân Thiên Vũ không chế hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi, trải qua một ngày tả hữu thời gian điên cuồng luyện hóa, thành công đem tử hoa huyền y luyện hóa, cũng cơ bản khôi phục thân thể thương thế. Khi Vân Thiên Vũ khống chế tự hoa huyền y bao trùm tại ra mình mặt ngoài lúc, rõ ràng mà cảm giác được tự hoa huyền y đáng sợ mà lực phòng ngự. Vân Thiên Vũ cảm giác, trừ phi đối phương có được thiên khí, nếu không cho dù tứ cấp đạo thánh cao thủ đều rất khó phá vỡ thân thể của mình phong ngự. Hạc Thiên Ngai nhanh chóng dẫn ta ly khai nơi đây, cơ bản khôi phục thương thế. Vân Thiên Vũ không có sốt ruột trên việc tu luyện phẩm thiên kỹ lôi động sơn hà kiếm, cùng với trung phẩm tốc độ thiên kỹ thiên hạc trường không muốn nhanh chóng ly khai. Vâng, Hạc Thiên Ngai nhẹ gật đầu, phóng xuất ra một đạo nhu hòa lực lượng, bao trùm Vân Thiên Vũ thân thể, mang theo Vân Thiên Vũ đạp trên hư không, hướng hồ lô hình thân núi cửa vào bay đi. Nhưng ngay tại Hạc Thiên Nhai mang theo Vân Thiên Vũ xuất hiện ở hồ lô hình thân núi cửa vào lúc Hạc Thiên Nhai khôi phục hơn phân nửa thương thế linh hồn đột nhiên phát giác được có bốn cổ khí tức cường đại đang hướng cạnh mình bay tới Chủ nhân có bốn gã đạo tôn cao thủ đang hướng chúng ta bên này cực nhanh bay tới chúng ta có muốn hay không tránh đi bọn hắn Phát giác được cấp tốc bay tới bốn cổ khí tức cường đại Hạc Thiên Nhai lập tức cáo chỉ Vân Thiên Vũ bốn gã đạo tôn cao thủ Hạc Thiên Nhai ngươi có thể cảm giác được bốn người bọn họ chuẩn xác cảnh giới sao Vân Thiên Vũ chớ mắt nhìn đoán được bốn người thân phận nhẹ giọng hỏi thăm Hạc Thiên Nhai muốn chứng minh là đúng thoáng một phát, trốn chạy để khỏi chết trong ba người, có một cái đạt tới tam cấp đạo tôn cảnh giới, còn lại hai người chỉ có nhất cấp đạo tôn cảnh giới. mà đuổi theo hắn đám bọn chúng người nọ thực lực hơi mạnh mẽ, đạt đến cấp 5 đạo tôn cảnh giới. Hạc Thiên Ngai phong thích cường đại linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát, nói cho Vân Thiên Vũ. quả nhiên là bọn hắn. Hạc Thiên Ngai nhanh chóng đem ta thả lại hồ lô thân núi, sau đó cản lại bốn người bọn họ, ta sẽ thông qua thực hồn mẫu nào nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. thông qua bốn người thực lực, Vân Thiên Vũ xác định cấp tốc bay tới bốn người đúng là tam trưởng lão. Hắc Bạch Trưởng lão cùng với làm hại Đại Ma Vương xa vào đến trong lúc ngủ say, thiếu chút nữa làm cho mình bị mất mạng thú chiều người giật dây. Vâng. Hạc Tiên ngai nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem Vân Tiên Vũ một lần nữa bỏ vào hồ lô hình thân núi ở bên trong, sau đó bay trở về đến hồ lô hình thân núi lối vào. Khi Hạc Tiên ngai vừa mới bay đến hồ lô hình thân núi cửa vào lúc, thân thể suy yếu, thương thế không nhẹ Tam Trưởng lão ba người rất nhanh bay tới, khi sắc mặt trắng bệnh Tam Trưởng lão xa xa chứng kiến hư lập ở giữa không trung, năm đó từng có gặp mặt một lần Hạc Tiên nhai lúc, cho tàn trong đôi mắt phóng ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. La Lớn, Hạc huynh, cầu ngươi ra tay giúp giúp đỡ ba người chúng ta. Các ngươi là ai? Ta tại sao phải cứu các ngươi? Hạc thiên nhai khôi phục thái độ bình thường trong ánh mắt phóng ra một đạo lạnh như băng hàn quang, quét mắt liếc trật vật Tam trưởng lão ba người, không mang theo một tia cảm tình nói: "Hạc huynh, ta là Thiên Tông Đạo viện Tam trưởng lão Trường Xuân, năm đó từng tại Hoàng Thành cùng Hạc huynh từng có gặp mặt một lần, mời Hạc huynh xem tại chúng ta từng có quá gặp mặt một lần, cùng với ta Thiên Tông Đạo viện mặt mũi, cứu cứu ba người chúng ta. Chỉ cần Hạc huynh có thể trợ ba người chúng ta thoát khốn, ta Thiên Tông Đạo viện nhất định sẽ hậu báo Hạc huynh đấy." Vì mời Hạc Thiên Ngai ra tay, Tam trưởng lão không để ý mặt đau khổ khẩn cầu. Cũng may Hạc Thiên Ngai chính là đại kim vương triều thập đại cao thủ một trong, thực lực địa vị đều tại Tam trưởng lão phía trên, cho nên Tam trưởng lão túi đầu khẩn cầu Hạc Thiên Ngai, cũng không cảm giác được cảm thấy thẹn. Nguyên lai like là ngươi, là người nào đuổi giết các ngươi? Lạnh lùng Hạc Thiên Ngai cố ý nhiều lần đánh giá Tam trưởng lão vài lần, trên mặt xương lạnh hóa giải vài phần, lạnh như băng mà hỏi: "Là đại Chu vương triều tiên vu giáo trưởng lão Vu Đồng." Chứng kiến Hạc Thiên Ngai biểu lộ, âm thầm thở dài một hơi Tam trưởng lão lớn tiếng nói: "Đang nói chăm chú đuổi theo Tam trưởng lão Vu đồng trưởng lão dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. khi Vu đồng chứng kiến Tam trưởng lão bên người, khuôn mặt lạnh lùng, cả người phảng phất cùng không gian giao hòa cùng một chỗ Hạc Thiên ngay lúc, lạnh lạnh trong hai tròng mắt lộ ra một tia cảnh giác, đứng tại trong giữa không trung. tốt, rất tốt, Đại chu vương triều thiên Vu giáo người dám tới ta Đại kim vương triều giết người, các ngươi thiên Vu giáo chẳng lẽ lấn ta Đại kim vương triều không người sao? Hạc Thiên ngay ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn lôi tôi lết thiết, hư lập ở giữa không trung không dám đơn giản tiến gần Vu đồng, tràn ngập sát ý nói, ngươi là ai? cũng là thiên tông đạo viền người cảm giác được Hạc Thiên Nhai phát ra khí tức rất mạnh, mang đến cho mình cực đại uy hiếp cảm giác Vu Đồng sắc mặt nghiêm túc chất vấn Lão phu Hạc Thiên Nhai chỉ là Đại Kim Vương triều một người tản tu, bất quá giết ngươi vậy là đủ rồi Hạc Thiên Nhai tiếng nói một chuyến một cổ khí tức cường đại tại Hạc Thiên Nhai trong thân thể bạo phát ra Hạc Thiên Nhai Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ một trong, thất cấp đạo tôn cao thủ Mặc dù Vu Đồng cũng không phải là Đại Kim Vương triều người nhưng đối với Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ thập phần rõ ràng biết được Hạc Thiên Nhai thân phận Vu Đồng trong lòng lập tức manh động thoái ý, đặng nghĩ nhanh chóng chạy trốn. Ngay tại Vu Đồng bay lên chạy trốn ý niệm trong đầu lúc, kinh nghiệm dị thường phong phú Hạc Thiên Nhai nhìn ra Vu Đồng ý đồ, đứng ở tại chỗ thân thể lóe lên một cái, bày biện ra từng đạo nước giọt văn, hướng Vu Đồng đã phát động ra công kích. Vu Đồng nhãn. Vu Đồng chứng kiến Hạc Thiên Nhai dùng tốc độ cực nhanh công tới, không chút lựa chọn khống chế chính mình trên trán sáng lên trung phẩm thiên khí Vu Đồng nhãn công kích hướng về phía Hạc Thiên Nhai. Nếu như Hạc Thiên Nhai không có bị thương, Vu Đồng khống chế chúng phẩm thiên khí Vu Đồng nhãn công kích, Hạc Thiên Nhai bằng vào thực lực bản thân có thể ngăn cản được. Nhưng hôm nay Hạc Thiên Nhai thương thế chưa lành, không có vô lễ nhanh chóng tế ra trung phẩm thiên khí hàn thiên kiếm, mượn nhờ hàn thiên kiếm cường đại lực công kích, nhẹ nhõm chặn lại vu đồng nhãn công kích. Hàn thiên kiếm, cảm giác được hạc thiên ngay trong tay, giống như băng truy bình thường, tản mát ra rét thấu xương giống như hàn khí hàn thiên kiếm thập phần đáng sợ, vu đồng cả trái tim ngã vào đến thung lũng. lôi động sơn hạc kiếm, tế ra hàn thiên kiếm, hạc thiên ngay lập tức thi triển chính mình nắm giữ uy chấn chư hùng thượng phẩm thiên kỹ, vừa đến tốc độ cực nhanh giống như cựu thiên sấm sét bình thường kiếm quang giống như núi cao trùng trùng điệp điệp đánh nát vu đồng nhãn phóng thích màu đen quang kia uy lực còn lại không giảm công kích hướng về phía vu đồng thiên ma chảo cảm giác được hạc thiên ngai thi triển lôi động sơn hà kiếm sinh ra cường đại lực phá hoại số lượng vu đồng sắc mặt lập tức thay đổi nhanh chóng ngưng tụ ra một cái cực lớn màu đen móng bướm chụp tới cựu thiên tiểu tiếng sấm rền núi cao kiếm quang ầm ầm một tiếng vang thật lớn khi vu đồng thi triển thiên ma chảo bắt được lôi động sơn hà kiếm bên trên lúc lập tức bị lôi động sơn hà kiếm ẩn chứa cường đại lực phá hoại số lượng sẽ rách rồi Toàn bộ hư không đều tại Lôi Động Sơn Hà Kiếm Bạo Tạc nổ tung sinh ra hủy diệt lực lượng trùng kích hạ run dày lên. Phốc phốc phốc. Mặc dù Vu Đồng lợi dụng Thiên Ma chảo ngăn cản Lôi Động Sơn Hà Kiếm ngay lập tức thời gian, mạo hiểm mau né, nhưng vẫn là bị Lôi Động Sơn Hà Kiếm Bạo Tạc nổ tung sinh ra hủy diệt lực lượng gây thương tích, cả người coi như như diều đất rơi, từ giữa không trung rơi rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất, đại lượng máu tươi tại trong miệng hắn phun đi ra. Đại Kim Vương Triều thập đại cao thủ thực lực ta xem như linh giáo, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hôm nay chi kẻ tù ngày khác ta định độ dậy. Bị Hạc Thiên Ngai thi triển Lôi Động Sơn Hà Kiếm gây thương tích, Vu Đồng lưu lại một câu ngoan thoại về sau, nhanh chóng thiêu đốt thân thể huyết dịch, thi triển đối với thân thể tổn thương thật lớn huyết độn muốn chạy trốn. Huyết độn. Hừ, tại ta Hạc Thiên Ngai trước mặt, huyết độn hữu dụng không? Hạc Thiên Ngai chứng kiến Vu Đồng thi triển huyết độn chạy trốn, cả người lập tức nổi lên một cái cực lớn thiên hạc bóng dáng, coi như thuấn di bình thường, trong nháy mắt liền chắn thi triển huyết độn chạy trốn Vu Đồng trước mặt. Tốt tốc độ kia người, Đại Kim Vương Triều thập đại cao thủ quả nhiên đáng sợ, ta nghĩ chúng ta đạo quán cũng chỉ có viện trưởng cùng nhị trưởng lão có thực lực còn hơn hắn. Kiến thức đến Hạc Thiên ngay trong nháy mắt ngăn chặn ở Thi triển huyết đột chạy trốn Vu Đồng tốc độ Hắc Bạch trưởng lão ngược lại hít một hơi dị biến anh thần Thi triển huyết đột vẫn như cũ không địch lại Hạc Thiên ngay tốc độ Vu Đồng nội tâm thăng cái sợ loạn cả lên vì mạng sống Vu Đồng không tiếc một cái giá lớn phóng xuất ra dị biến anh thần muốn mượn nhờ dị biến anh lực lượng của thần mở một đường máu bỏ trốn mất dạng lôi động sơn hạc kiếm Hạc Thiên ngay chứng kiến Vu Đồng phóng xuất ra dị biến anh thần biết rõ hắn muốn phải liều mạng rồi cầm trong tay trung phẩm thiên khí Hàn Thiên kiếm không chút lựa chọn Thi triển thượng phẩm thiên kỹ nênh đón tiếp lấy. Tầm ầm. Nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, do Cửu Thiên cuồng lôi tạo thành núi cao kiếm quang trùng trùng điệp điệp vành kích tại Ma đồng tử mắt cùng với Dị Biến Anh Thần bên trên, nắt bấy hai cổ vạn bẹo không gian đáng sợ công kích, đem Dị Biến Anh Thần đánh bay ra ngoài. Huyết đột. Chính mình tập hợp Dị Biến Anh lực lượng của thần vẫn như cũ không phải Hạc thiên nhai đối thủ, Vũ Đồng quét ngang tâm, không tiếc một cái giá lớn khống chế chính mình Dị Biến Anh Thần công kích hướng về phía Hạc Tiên nhai, muốn khống chế Dị Biến Anh Thần dây dưa ở Hạc Tiên nhai. Vũ Đồng ý niệm trong đầu mặc dù tốt, nhưng đối mặt dùng tốc độ chứ danh Hạc Tiên nhai. Lại sinh ra không được bất cứ tác dụng gì. Khi cả người hóa thành một đoàn vòng xoáy dị biến anh thần công kích khi đi tới, Hạc Thiên nhai lần nữa thi triển Trung phẩm Thiên Kỹ Thiên Hạc trường Không, biến ảo thành một cái cực lớn bạch hạc bóng mở dương cánh bay cao, dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, trực tiếp xuyên qua dị biến anh thần hóa thành vòng xoáy, truy kích hướng về phía hóa thành huyết quang, ra sức chạy trốn Vu Đồng. Không cảm giác được sau lưng dâng lên lăng lệ ác liệt hàn quang, Vu Đồng phát ra tuyệt vọng thanh âm, liều mạng ngăn cản Hạc Thiên nhai vung về Hàn Thiên kiếm bắn ra kiếm quang. Không biết làm sao Vu Đồng vốn là cùng Hạc Thiên Nhai tổn tại cực lớn thực lực sai biệt, hơn nữa liên tục thi triển huyết đột, thân thể tổn thương thập phần nghiêm trọng, căn bản ngăn cản không nổi Hạc Thiên Nhai công kích, bị Hàn Thiên kiếm đâm vào ngực bên trong. Dị biến anh thần, tự bạo. Ngực bị Hàn Thiên kiếm đâm thủng, Hàn Thiên kiếm phóng thích lăng lệ ác liệt hàn khí lập tức cắn nát Vu Đồng toàn thân kinh mạch, cảm giác được sinh cơ đã mất, Vu Đồng khống chế dị biến anh thần nhanh chóng bay tới, muốn tự bạo dị biến anh thần, kéo Hạc Thiên Nhai cùng một chỗ xuống địa ngục. Nhưng ngay tại Vu Đồng muốn tự bạo dị biến anh thần trong ngay mắt, Đâm vào Vu Đồng trong thân thể Hàn Thiên Kiếm đột nhiên phóng xuất ra một đạo lăng lệ ác liệt hàn quang, đâm xuyên qua Vu Đồng đầu, đánh rơi Vu Đồng trên chán khảm nạm trung phẩm thiên khí Vu Đồng nhãn. Bắt lấy Vu Đồng nhãn, Hàn Thiên Ngai nhanh trong thi triển Thiên Hạc trường Không, hóa thành cực lớn thiên hạc bóng mở, né tránh dị biến anh thần tự bạo sinh ra hủy diệt lực lượng trùng kích. Ba cái hô hấp tầm đó, Hàn Thiên Ngai dựa vào tốc độ kinh người cách xa dị biến anh thần tự bạo sinh ra hủy diệt lực lượng, bất quá thân thể vẫn bị chấn động tổn thương, một vòi máu tươi theo Hàn Thiên Ngai quẻ miệng tràn ra đến. Chương 107, Mê Đế Hoàng. Hàn huynh, ngươi bị thương. Chứng kiến Hạc Thiên Ngai khệ miệng tràn ra máu tươi, sống sót sau hai nạn tam trưởng lão ba người lập tức bay đến Hạc Thiên Ngai bên người, cảm kích mà hỏi: "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Hạc Thiên Ngai lại khôi phục lạnh lùng biểu lộ, lạnh như băng nói: "Hạc huynh, hôm nay cứu giúp Tri Ân, ba người chúng ta suốt đời khó quên, ngày sau Hạc huynh nhất định đến Ta Thiên Tông đạo viện, để cho chúng ta hảo hảo báo đáp Hạc huynh ân cứu mạng." Tam trưởng lão hai tay ung quyền, cảm kích nói, cũng đem một quả có thể tùy ý xuất nhập Thiên Tông đạo viện màu vàng lệnh bài đưa cho Hạc Thiên Ngai. Các người trên người có không có gia tốc đạo tông cao thủ thực lực tăng lên đan dược cùng với trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược. Hạc thiên ngay tiếp nhận Tam trưởng lão đưa tới màu vàng lệnh bài, lạnh như băng mà hỏi: Gia tốc đạo tông cao thủ cảnh giới tăng lên đan dược không có, nhưng trên người của ta có ba khối năm đó rút ra giao long có thủy, phối hợp mấy trăm loại linh tài luyện chế giao long ngưng thần đan. Nếu như đạo thánh cao thủ ăn vào giao long ngưng thần đan, có thể tại lập tức tăng lên bốn cái cảnh giới, bất quá đối với đạo tôn cao thủ lại vô dụng, không biết Hạc huynh cần sao. Tam trưởng lão tâm ý khẽ động lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bạch ngọc bình sứ dò hỏi giao long ngưng thân đan cho ta đi hạc thiên nhai khẽ gật đầu một cái muốn đi ba khối lại để cho vân thiên vũ rất cảm thấy hứng thú giao long ngưng thân đan ba người các ngươi trên người còn có cái gì chân quý bảo vật đều cho ta muốn đi ba khối chân quý giao long ngưng thân đan vân thiên vũ còn muốn mượn nhờ hạc thiên nhai tiếp tục lừa bịp tống tiền tam trưởng lão ba người hỏi thăm đòi hỏi nói mà chứng kiến luôn luôn cao ngạo hạc thiên nhai coi như thay đổi một người vậy mà không để ý mặt hướng chính mình đòi hỏi lên bảo vật tam trưởng lão trong lòng ba người hết sức kinh ngạc bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. "Hạc huynh, vừa mới chúng ta vì trốn chạy để khỏi chết, hầu như tiêu hao trên người tất cả át chủ bài, không có gì vật có giá trị rồi. Chỉ có thể loại Hạc huynh ngày khác đến ta Thiên Tông đạo viện, chúng ta lại cảm tạ Hạc huynh nhân cứu mạng tam trưởng lão sợ chọc giận Hạc Thiên Ngai." Vẻ mặt thầy này nói. "Vậy được rồi, ngày sau ta sẽ tiến về trước Thiên Tông đạo viện tìm các ngươi đấy." Thần sắc lạnh lùng Hạc Thiên Ngai khẽ gật đầu một cái, không có lại bức bách tam trưởng lão ba người. "Hạc huynh, ba người chúng ta thương thế rất nặng, tổn thương dị biến anh thần, cần tìm một chỗ ngoa chóng chữa thương." liền cáo từ trước. Ngày sau chúng ta tại Thiên Tông Đạo Viện xin đợi Hạc Hùng, đến lúc đó chúng ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đại Hạc Hùng. Thân thể suy yếu, thương thế rất nặng Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Hạc tiên nhai trong tay nắm Trung phẩm Thiên khí vu đồng nhãn, không dám đòi hỏi, từ biệt nói. Đúng rồi, mấy ngày trước đây ta tại Mê Tung Sơn mạch gặp ngươi bọn người Thiên Tông Đạo Viện một cái tên là Vân Thiên Vũ thiếu niên, thiếu niên kia tư chất rất tốt, rất hợp khẩu vị của ta, ta vốn định thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn đối với ngươi Thiên Tông Đạo Viện rất trung tâm, nhất định không chịu. Nếu như các ngươi muốn cảm tạ ta ân tứ mạng là tốt rồi tốt tài bởi hắn, hơn nữa các ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, ngày khác đi thiên tông đạo viện, ta sẽ sẽ tìm hắn đấy. Ngay tại tam trưởng lão ba người chuẩn bị lúc rời đi, hạc thiên Nhai đột nhiên hô ở ba người, dựa theo vân thiên vũ ý tứ nói ra. vân thiên vũ, tiên tâm đi hạt hình, lần này vân thiên vũ lập nhiều đại công, loại trở lại đạo quán, ta sẽ tưởng thưởng trọng hậu hắn đấy. ngày sau nếu như hắn có phiền thói, chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, sẽ không để cho hắn chịu bị khuất. tam trưởng lão thật không ngờ hạc thiên nhai vậy mà hội sẽ nhắc tới vân thiên vũ, hơn nữa thập phần thưởng thức vân thiên vũ, khẽ gật đầu một cái cam đoan nói vậy là tốt rồi. hy vọng các ngươi không nên gặp ta, nếu không ngày sau ta muốn phát hiện hắn bị bị quất, cho dù nhậm vân tung ngăn trở, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta xem bên trong người, cho bất chấp mọi thứ người khi dễ. tốt rồi, các ngươi có thể đã đi ra. hạc thiên ngai cảnh cáo tam trưởng lão ba người một câu về sau, ý bảo ba người có thể rời đi. tam trưởng lão ba người sau khi rời đi, hạc thiên ngai nhanh chóng bay vào hồ lô hình thân núi ở bên trong, cầm trong tay nắm chặt trung phẩm thiên khí vu đồng nhãn cùng với trang bị ba khối dao long nương thân đan bạch ngọc bình sứ dao cho vân thiên vũ, lại một kiện trung phẩm thiên khí vu đồng nhãn. Nếu như ta lại luyện hóa Vu Đồng Nhãn, mượn nhờ Tam Đại Thiên Khí, bình thường đạo thánh cao thủ ta cũng sẽ không sợ hãi rồi. Vân Thiên Vũ đem trang bị ba khối giao long ngưng thân đan bạch ngọc bình sứ thu vào lôi trạch giới chỉ về sau, nhanh chóng đem trung phẩm thiên khí Vu Đồng Nhãn nhỏ máu nhận chủ, thu vào trong cơ thể luyện hóa. Trương trưng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ khống chế hơn 4 vạn khối linh khí bổn nguyên viên bi thành công đã luyện hóa được trung phẩm thiên khí Vu Đồng Nhãn, đem Vu Đồng Nhãn khảm nạm tại chính mình cái trán ở bên trong, thành vị mình lại một tát chủ bại lớn. Hắc Thiên Ngai, nhanh chóng dẫn ta ly khai nơi đây thu hoạch tương đối khá thực lực so tiến vào mê tung sơn mạch tăng lên ít nhất gấp trăm lần vân thiên vũ lớn tiếng ra lệnh vân thừa chủ nhân hạc thiên ngai nhẹ gật đầu phóng xuất ra một cổ nhu hòa lực lượng bao trùm vân thiên vũ thân thể mang theo vân thiên vũ hư không bay đi bay đến hồ lô hình thân núi bên ngoài hạc thiên ngai đây là một viên đưa tin châu ngươi cất kỹ hiện tại ngươi lập tức tiến về trước thiên tông thành ở trên trời tông thành phụ cận tìm một chỗ chữa thương chờ ta tin tức ngày sau ta nếu như cần trợ giúp của ngươi hay dùng đưa tin châu cho ngươi đưa tin vân thiên vũ đem một viên đưa tin châu giao cho hạc thiên ngai dàn dò. vân thưa chủ nhân, chính ngươi cẩn trọng. Hạc Thiên ngay nhẹ gật đầu, thu hồi Vân Thiên Vũ đưa tới đưa tin Châu về sau, đạp trên hư không bay mất. hô, cần phải trở về. Hạc Thiên ngay bay đi về sau, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ cảm giác đây hết thể hết thể như thế không chân thật. Vân Thiên Vũ nằm mơ cũng thật không ngờ, mình bị Bách Chân tân bọn hắn bức bách tiến vào mê tung sơn mạch tìm tỏi thú triều người giật dây vậy mà sẽ co lớn như vậy thu hoạch, còn khống chế Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ một trong Hạc Thiên nhai đại nào ý thức. Bách Chân Tôn, loại trở về nhìn thấy ngươi. Ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ còn ngươi? Nghĩ đến một lòng muốn gây nên chính mình vào chỗ chết bách trăn tần, Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nít lên, đứng ở tại chỗ thân thể đột nhiên biến mất, dùng tốc độ cực nhanh hướng mê tung sơn mạch bên ngoài di động, muốn mau chóng chạy về tung Nghiệp thành. Ngay tại hóa thành tàn ảnh, không ngừng tại mê tung sơn mạch di động Vân Thiên Vũ tới gần sơn mạch biên giới lúc, Vân Thiên Vũ đột nhiên cảm giác được lôi trạch trong giới chỉ mê điệp hoàng kết thành kén tầm đột nhiên phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực, nhanh chóng đem cực lớn kén tầm lấy đi ra, đặt ở mê tung sơn mạch bên trong. Khi cực lớn màu trắng kén tầm xuất hiện ở mê tung sơn mạch lúc, kén tầm bên trong lộ ra cường đại hấp lực điên cuồng hấp thu trong núi rừng nồng đậm linh khí. Tại kén tầm trên không tạo thành một ít đoàn linh khí vòng xoáy. Khi màu trắng kén tầm cắn nuốt đủ nhiều linh khí về sau, màu trắng kén tầm bên trong đột nhiên chiếu dọi xuất ra đạo đạo ngũ sắc thải quang, một cái sắc thái tươi đẹp, cánh dương đạt tới một mét, thân thể cùng cánh che kín đủ mọi màu sắc hoa văn, đầu trên không khua lên một đoàn coi như vương miện bình thường khe hở khổng lồ hồ điệp chui ra kén tầm. Mê đạm hoàng nhìn xem chui ra kén tầm, chậm rãi chớp động sinh đẹp cánh, coi như khoe khoang chính mình sinh đẹp khổng lồ hồ điệp. Vân Thiên Vũ cũng không khỏi được bị mê điệp hoàng xinh đẹp hấp dẫn. "Cảm ơn chủ nhân giúp ta ra tốc lục sắc." Nhẹ nhàng vỗ xinh đẹp cánh, tại Vân Thiên Vũ trước mặt bay múa mê điệp hoàng đột nhiên phát ra một đạo song âm, một cái tuyệt vời giọng nữ tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. "Mê điệp hoàng, ngươi vừa mới lộ sắc thành hình có thể cùng ta linh hồn truyền âm. Ngươi chẳng lẽ có được thần thú huyết mạch?" Vân Thiên Vũ vẻ mặt giật mình mà truyền âm dò hỏi. "Thân thể ta bên trong không có chảy xuôi thần thú huyết mạch, bất quá ta thân là mê điệp hoàng, có được mê điệp nhất tộc truyền thừa chi nhớ, cho nên mới phải vừa mới lộ sắc." có thể có được linh hồn trao đổi năng lực. Bởi vì trứng thú hình thái lúc mê điệp hoàng trứng hấp thu Vân Thiên Vũ máu huyết, cho nên ấp trứng đi ra, mê điệp hoàng xem Vân Thiên Vũ vì thân nhân duy nhất, không hề giấu giếm nói: "Cái kia mê điệp hoàng, ngươi thoái hóa thành hình, đặt đến cái gì đẳng cấp, có được như thế nào năng lực?" Vân Thiên Vũ biết được mê điệp hoàng có được truyền thừa trí nhớ, đối với mê điệp hoàng càng thêm coi trọng, nhẹ giọng hỏi thăm mê điệp hoàng năng lực cùng thực lực. "Ta vừa mới ấp trứng đi ra, truyền thừa trí nhớ chỉ mở ra một điểm, cần phải tính toán lục cấp địa thú, bất quá ta mê điệp nhất tộc lại chưa đạt tới tiên thú trước." phải không, có đủ năng lực công kích đấy, bất quá ta thân là mê điệp hoàng tộc, có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận điệp loại dị thú, còn có thể thời gian ngắn mê hoặc hoặc là khống chế so với ta cao một cấp bậc địa thú. Mê điệp hoàng đem bản thân năng lực nói ra. Có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận điệp loại dị thú, khống chế so ngươi cao một cấp bậc địa thú, cái kia chính là nói tương đương với thất cấp địa thú đẳng cấp cấp năm đạo thánh cao thủ, ngươi đều có thể đưa hắn thời gian ngắn đã khống chế. Vân Thiên Vũ biết được mê điệp hoàng năng lực, lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp tục linh hồn được dễ. Nếu như cái kia cấp năm đạo thánh cao thủ linh hồn không phải rất biến thái, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống ta có thể đưa hắn trong thời gian ngắn không chế. mê điệp hoàng linh hồn truyền âm đáp lại nói, cái kia mê điệp hoàng, ngươi có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn tiểu sao? đương nhiên có thể. nói qua, cánh dương đạt tới 1 mét mê điệp hoàng tại từng đạo ngũ sắc thải quang tắm rửa xuống, cấp tốc thu nhỏ lại thân thể, rất nhanh biến thành bình thường hồ điệp lớn nhỏ. không tệ không tệ, mê điệp hoàng, chúng ta đi thôi, có lẽ trở lại tung hiệp thành, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. đã có mê điệp hoàng tương trợ, hơn nữa hạc thiên ngay trước khi đi dặn dò, nếu như trở lại tung hiệp thành. Bách Trăn tân dám nữa khiêu khích chính mình, Vân Thiên Vũ quyết định làm chúng hào hào giáo hấn thoáng một phát bách Trăn tân. Vân Thiên Vũ đem bình thường hồ điệp lớn nhỏ mê điệp hoàng thu vào lôi chạy giới chỉ về sau, không ngừng mà tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã đi ra phiêu đãng từng sợi sương trắng mê tung sơn mạch xuất hiện ở mê tung sơn mạch bên ngoài. Bởi vì thú chiều người giật dây, Thiên Vũ giáo trưởng lão Vu Đồng bị Hạc Thiên Nhai cường thế đánh chết, những cái kia bị hắn không chế địa thú, linh thú hoàn toàn khôi phục bình thường, cho nên khi Vân Thiên Vũ một thân một mình phản hồi tung nghiệp thánh lỗ, trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì phiền toái. Bất quá khi Vân Thiên Vũ trở lại Tung Nghiệp Thành, đi vào Thiên Tông Đạo viện đệ tử nghỉ ngơi ngoài viện lúc, lọt vào Vân Thiên Vũ an toán, bị đại lượng địa thú gây thương tích, sớm phản hồi Tung Nghiệp Thành Bách Chân Tân đã được biết đến tin tức, lập tức mang theo Long Lâm hội cùng với Điên Phong hội đệ tử, đem vừa mới tiến vào viện Vân Thiên Vũ vòng vây ở. Chương 108, biệt Khuất Bách Chân Tân. Vân Thiên Vũ, ngươi giết chết Dương Hộ Pháp còn dám trở về, ngươi thật to gan tử. Hoàn toàn khôi phục thương thế Bách Chân Tân ánh mắt lạnh như băng nhìn xem một thân một mình phản hồi Tung Nghiệp Thành sân nhỏ Vân Thiên Vũ, không chút khách khí chỉ trích nói. Mà Tam trưởng lão ba người bởi vì làm bị thương dị biến anh thần, một mực ở Mê Tung Sơn mạch chữa thương, cũng không có sớm Vân Thiên Vũ phản hồi tung Nghiệp Thành. Bách Chân Tân, ngươi chó sủa cái gì? Ta lúc nào tại Mê Tung Sơn mạch gặp phải Dương Hộ Pháp rồi? Hơn nữa ngươi như thế nào xác định Dương Hộ Pháp đã bị chết? Ta nghĩ Dương Hộ Pháp gặp chuyện không may cần phải cùng ngươi có liên quan hệ a. Âm thầm đem Mê Điệp Hoàng Phong xuất ra Vân Thiên Vũ đối mặt bách Chân Tân khiêu khích, vốn định ra tay giáo hắn, nhưng hắn trong đám người thấy được hai gã đạo thánh cảnh giới trưởng lão, hiển nhiên Bạch Chân Tân sớm có chuẩn bị, lập tức cải biến sắc lực, lớn tiếng phản bác. Hừ! Vân Thiên Vũ, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta có nhân chứng, không sợ ngươi không nhận." Bách Trăn Tân khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia rất khó bị người phát giác nguy hiểm nụ cười, ý bảo phía sau mình hai gã Long Âm hội đệ tử đứng ra làm chứng. "Ha ha nhân chứng, Bách Trăn Tân ngươi bực này thủ đoạn không khỏi cũng quá kém. Bọn hắn có thể làm chứng sao? Hơn nữa nếu như ta có thực lực đánh chết Dương Hộ Pháp, còn có thể buông tha hai người bọn họ sao?" Vân Thiên Vũ chứng kiến cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào Mê tung Sơn mạch tìm tỏi thú chiều phía sau màn chủ nhân hai gã Long Âm hội đệ tử đi tới, cười lớn một tiếng, không sợ hai chút nào nói Nếu như lúc ấy ngươi phát hiện hai người bọn họ, đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng có bảo vệ tính mạng át chủ bài, vận dấu kín từ một nơi bí mật gần đó, cho nên mới không để cho ngươi phát hiện, bất quá ngươi đánh lén giết chết Dương Hộ Pháp một màn, bọn hắn lại thu vào đáy mắt, ngươi còn muốn nói sạo tới khi nào? Bách Chân Tân vẻ mặt lén ý lớn tiếng nói, phản phất Vân Thiên Vũ đánh chết Dương Hộ Pháp lúc, thực sự có người trông thấy bình thường. Nếu như như vậy, vậy các ngươi liền đem thấy sự tình nói ra, bất quá hy vọng các ngươi có thể tuân theo công đạo, không chỉ nói vi phạm lương tâm mà nói. Long Ngâm hội đã theo thực chất bên trong nát rồi nhưng ta hy vọng các ngươi có thể ra nước bùn mà không lượn. nhớ kỹ, người đang làm, trời đang nhìn. Vân Thiên Vũ thu được mê điệp hoàng linh hồn truyền âm, đã tiến vào đến bọn hắn một người trong đó trong quần áo chuẩn bị sẵn sàng. yên lòng, cố ý cảnh cáo hai gã trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười Long Ngâm Hội đệ tử. Vân Thiên Vũ, ta ngay tại cho ngươi điên cuồng một hồi, một khi ngươi đánh lén giết chết Dương hộ Pháp tội danh định ra đến, ta xem ngươi làm sao tránh thoát kiếp này, ta muốn cho ngươi biết cùng ta Long Ngâm Hội đối địch kết cục. Bách Trân Tôn cho đã mắt vẻ lo lắng cùng mình hai gã thủ hạ liếc mắt nhìn nhau, tại trong lòng mặc niệm nói chúng ta không có trông thấy vân thiên vũ đánh lén giết chết dương hộ pháp, là bách chân tân bức chúng ta giả bộ chứng nhận vu hãm vân thiên vũ đấy. mời chư vị trưởng lão, hộ pháp làm chủ cho chúng ta, chúng ta muốn thoát ly tàng ô nạp cấu long ngâm hội, không muốn lại cùng bọn hắn vì vũ. ngay tại vẻ mặt đắc ý bách chân tân đợi chờ mình an bài hai gã thủ hạ vu hãm vân thiên vũ lúc hai gã bị mê điệp hoàng âm thẩm không chế đại nao ý thức chính là thủ hạ đột nhiên quỳ trên mặt đất, tại tất cả mọi người giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, lơ tiếng khóc lóc kể lệ lên bách chân tân hành vi phạm tội đến. ngươi, ngươi các ngươi điên rồi, ta lúc nào bức các ngươi giả bộ chứng nhận vu hãm vân thiên vũ rồi các ngươi không nên ngậm máu phun người, cố ý vu tội ta, không phải là các ngươi chính miệng nói cho ta biết, các ngươi trông thấy vân thiên vũ đánh lén giết chết dương hộ pháp sao? có chút quay về bất quá thần bách chăn tân trong đầu chống rỗng, ngay sau đó thẹn quá hóa giận lớn tiếng rít gào nói: mời chư vị trưởng lão, hộ pháp làm chủ cho chúng ta. cái kia bách chăn tân bởi vì thống hận vân thiên vũ cùng hắn long ngâm hội đối nghịch, cho nên một lòng muốn đem vân thiên vũ diệt trừ. lần này vân thiên vũ bị lựa chọn tham gia thủ triệu, chính là bách chăn tân mua được mấy tên hộ pháp, liên hợp âm thầm thao túng đấy hơn nữa ta còn biết rõ bách chân tân rất nhiều bí mật nếu như chư vị trưởng lão hộ pháp chịu vì huynh đệ chúng ta hai người làm chủ ta nguyện ý đem bách chân tân nguyên lai giết hại thiên tông đạo viện đệ tử sự tình toàn bộ nói ra Quỷ trên mặt đất hai gã long ngâm hội đệ tử lớn tiếng nói mẹ kiếp hai người các ngươi phản đồ hãm hại ta đối với các ngươi có chỗ tốt gì các ngươi đi chết đi à nghe được hai gã long ngâm hội đệ tử quỷ dị lớn tiếng khóc lóc kể lể bách chân tân sắc mặt đại biến không để ý xung quanh quăng đến từng đạo kinh ngạc trêu tức loại phức tạp ánh mắt đại nghị xuất thủ kết hai người thánh mạng dừng tay Bách Chân Tân ngươi còn muốn đăng tại chúng ta mặt, Tản sát Thiên Tông đạo viện đệ tử sao? Trong đám người một người áo trắng hộ pháp chứng kiến Bách Chân Tân thật không ngờ cả gan làm loạn, đăng tại nhiều người như vậy mặt đánh chết hai gã khóc lóc kể lể Long Ngâm hội đệ tử, quát tháo một tiếng, nhanh chóng ra tay, đôi chiến Bách Chân Tân nén giận một kích, cứu hai người. Bách Chân Tân, huynh đệ chúng ta hai người thật sự là mắt bị mù cùng sai rồi ngươi, hôm nay ngươi muốn giết ta, huynh đệ chúng ta hai người cùng ngươi không đội trời chung. Bị áo trắng hộ pháp cứu hai gã Long Ngâm hội đệ tử vẻ mặt đau lòng lớn tiếng chỉ trích nói, đã đủ rồi, nơi đây không phải Thiên Tông đạo viện không nên ở chỗ này hồ đồ rồi. cơ bản khôi phục thương thế kim trưởng lão chứng kiến trước mắt hỗn loạn cục diện, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hét lớn một tiếng nói, mà vừa mới mất đi lý trí, sợ hai chính mình bị mật bại lộ. Bách chân tân nghe được kim trưởng lão tức giận hô to thanh âm, lập tức bình tĩnh lại. Bách chân tân làm sao cũng thật không ngờ, vốn chính mình trăm phương ngàn kế chuẩn bị ám toán vân thiên vũ, chẳng những không có ám toán vân thiên vũ, ngược lại thành chính mình phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, hội sẽ, hơn nữa tình cảnh còn rất nguy hiểm. địch trưởng lão, đặng trưởng lão, van cầu các ngươi cho ta làm chủ lúc này bách chân tân cũng không cố bên trên hãm hại vân thiên vũ rồi không ngừng xin giúp đỡ cùng mình quan hệ không tệ địch trưởng lão đặng trưởng lão mời nhị lão ra mặt trợ giúp hóa giải nguy cơ Khủ. kim trưởng lão bách chân tân sự tình vẫn là chờ chúng ta phản hồi thiên tông đạo viện rồi nói sau hiện tại việc cấp bách là biết rõ ràng dương hộ pháp nguyên nhân cái chết để tránh tam trưởng lão hắc bạch trưởng lão trở về trách cứ chúng ta thân thể gầy cao người mặc một bộ màu xanh lá cây đậm trường bào địch trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói sang chuyện khác không sai Dương Hộ Pháp năm đó đã từng cho ta Thiên Tông đạo viện lập được công lao hiển hách, nếu như chúng ta lại để cho hắn tại đây giống như rùa mạng, đối với hắn không khỏi bất công. Chúng ta hay là trước đem Dương Hộ Pháp như thế nào chết sự tình biết rõ ràng a?" Con mắt lõm sâu tiến vào đôi má ở bên trong, làm cho người ta một loại âm tàn cảm giác Đặng trưởng lão trừng mắt liếc nội tâm có chút bối rối Bách Trần Tân, phụ họa địch trưởng lão đề nghị. "Vậy được rồi." Mặc dù Kim trưởng lão có chút bất mãn địch trưởng lão, Đặng trưởng lão rõ ràng thiên vị Bách Trần Tân, nhưng người lão gian xảo Kim trưởng lão cũng không muốn vì không hề quan hệ Vân Thiên Vũ đắc tội hai người. Khẽ gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn xem bách chân tân, trầm thấp mà hỏi, bách chân tân, ngươi đến cùng có biết hay không dương hộ pháp là như thế nào trước đấy? Dương hộ pháp đã chết, có tám phần có thể là vân thiên vũ giết chết. Bởi vì chính mình tìm đến hai gã nhân chứng đột nhiên đào ngũ, khiến cho bách chân tân không dám lần nữa tìm người chứng nhận, chỉ có thể chính mình chỉ trích vân thiên vũ. Mà đang ở bách chân tân lớn tiếng chỉ trích vân thiên vũ lúc, giấu ở hai gã long ngâm hội đệ tử trong thân thể mê điệp hoàng lén lút bay vào bách chân tân trong quần áo, mê điệp hoàng bay đi, hai gã long ngâm hội đệ tử lập tức khôi phục thanh tỉnh ngay tại không hiểu ra sao hai người muốn mở miệng lúc nói chuyện, hai người đột nhiên cảm giác được trong thân thể chui vào một cỗ lực lượng cường đại, đem chính mình cấm nút rồi. người còn có chứng cứ. Kim trưởng lao sắc mặt âm trầm hỏi nói, ta ta. Bách Trân Tân vốn muốn nói Dương Hộ Pháp cố ý tại Vân Thiên Vũ trên người để lại cảm ứng khí tức sự tình, nhưng nghĩ đến nếu như mình nói như vậy, chính mình tình cảnh rất có thể nguy hiểm hơn. trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời. Dương Hộ Pháp trước khi chết đã từng dùng đưa tin châu cho ta đưa tin, đem Vân Thiên Vũ đánh lén chuyện của hắn nói cho ta biết cảm giác được xung quanh quăng đến từng đạo trêu tức ánh mắt bách trăn tân chỉ có thể kiên trì lập nói bách trăn tân ngươi cảm thấy tất cả mọi người là kẻ đần sao nếu như dương hộ pháp thật sự dùng đưa tin châu cho ngươi đưa tin vậy ngươi còn có thể tìm người chứng nhận còn có thể nặng như vậy chủ khí tốt ngươi đã nói dương hộ pháp cho ngươi đưa tin rồi ngươi đem đưa tin châu lấy ra thả ra truyền âm cho mọi người nghe một chút nếu như ngươi đưa tin châu trong có dương hộ pháp đưa tin thanh âm nói ta đánh lén đưa hắn chí tử sự tỉnh ta cam nguyện bị phạt nhưng nếu như không có lại nên như thế nào vân thiên vũ hùng hộ do người Không chút nào yếu thế nói: "Tốt rồi, các ngươi không nên nháo nhào rồi." Thị phi công đạo tự tại nhân tâm, bất quá dương hộ pháp sát thực đã xảy ra chuyện. Vân Thiên Vũ, đem ngươi tiến vào Mê Tung Sơn mạch trải qua nói ra, "Chúng ta nghe nghe, địch trưởng lao chứng kiến bách Chân tân căn bản không có chứng cứ." Hét lớn một tiếng, ngăn lại hai người cãi lộn, lớn tiếng ra lệnh: "Ta tiến vào Mê Tung Sơn mạch, lập tức vì nhiệm vụ tìm tòi thú triều người giật dây, rốt cục tại một mảnh hỏa hồn lâm bên ngoài phát hiện dị thường, cũng thông qua đưa tin châu đem chuyện này nói cho Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão, nếu như các ngươi không tin, Loại Tam Trường Lão, Hát Bạch Trường Lão trở về, các ngươi vừa hỏi liền biết. Vân Thiên Vũ đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ nói ra, ngươi phát hiện thú triều người giật dây rồi. Nghe được Vân Thiên Vũ chỗ thuật, mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn, Kim Trường Lão vẻ mặt ngoài ý muốn mà hỏi. Ta không biết hỏa hồn lâm bên trong có hay không cất giấu thú triều người giật dây, thế nhưng hỏa hồn lâm thập phần kháng nghi. Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, hàm hồ nói ra. Vậy ngươi cùng Tam Trường Lão, Hát Bạch Trường Lão đưa tin về sau, lại đã làm mấy thứ gì đó? Cao mày Kim Trường Lão tiếp tục hỏi lúc ấy ta sợ hãi bị thú triều người giật dây phát hiện đánh rắn đậu cỏ liền lặng lẽ đã đi ra vân thiên vũ tiếp tục lập nói đánh rắn đậu cỏ ta xem ngươi là sợ chết đi một người cùng bách chân tân quan hệ không tệ dáng người khôi nô toàn thân cao thấp tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp điên phong hội đệ tử không chút khách khí rêu cợt nói đúng vậy ta chính là sợ chết cái tiên nếu như đổi thành ngươi ngươi hội sẽ làm như thế nào liều lĩnh xông đi vào xem xét đến tận cùng tốt biểu hiện ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào dũng cảm chỉ bằng thực lực của ngươi Người ta một ngón tay có thể giết chết người, thật sự là một cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển đồ đần. Đối với địch nhân Vân Thiên Vũ chưa bao giờ khách khí, không chút khách khí giễu cợt nói, về phần khả năng lọt vào trả thù, Vân Thiên Vũ cũng không sợ hãi, chỉ cần cho Vân Thiên Vũ nhất định được thời gian, lại để cho hắn ở đây Cựu Cung Kim Tháp tu luyện tới mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ hai, bất luận cái gì trả thù hắn cũng sẽ không sợ hãi. Vân Thiên Vũ không chỉ nói cái khác, nói tiếp. Kim trưởng lão nhìn hằm hằm liếc tức giận sắc mặt tái nhợt điên phong hội đệ tử, ra lệnh. Tại ta ly khai hỏa hồn lâm lục, gặp một cái tự xưng Hạc Thiên Ngai người, hắn một lòng muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ta không có đồng ý. Vân Thiên Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, cố ý nói ra: "Hạc Thiên Ngai." Khi Kim trưởng lão đám người nghe được Vân Thiên Vũ nói ra cái tên này, nguyên một đám ngược lại hít một hơi. "Vân Thiên Vũ, ngươi không nên hướng chính mình trên mặt dắp vàng, chỉ bằng ngươi bực này tư chất, cũng sẽ bị Hạc Thiên Ngai nhìn trúng." Bách Chân Tân rốt cuộc tìm được cơ hội, không chút khách khí rêu cợt nói. Nhưng ngay tại Bách Chân Tân chó điên bình thường, không ngừng tìm cơ hội vu tội Vân Thiên Vũ lúc, hồn định thương thế Tam trưởng lão Hắc Bạch trưởng lão bay trở về đến tung nghiệp trong thành. Trư 109, trăm Bách Chân Tân bị phạt. Tam trưởng lão, các ngươi rốt cục đã trở về. Nếu như các ngươi sẽ không trở về, ta sẽ bị bọn hắn ăn hết. Vân Thiên Vũ chứng kiến Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão kịp thời đi đến, khoẹt miệng hơi nít lên, cố ý lớn tiếng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão cảm giác được bầu không khí không đúng, Vân Thiên Vũ giống như đang tại chịu trách, nhướng mày, lạnh như băng chất vấn. Chúng ta tại điều tra Dương Hộ Pháp đã chết sự tình, căn cứ Bách Chân Tân theo như lời, Dương Hộ Pháp hình như là Vân Thiên Vũ giết chết. Kim trưởng lão đầu đôi gốc ngọn đem vừa mới chuyện phát sinh nói cho Tam trưởng lão. Hồ đồ, Dương Hộ Pháp đã chết cùng Thiên Vũ có quan hệ gì đâu? Bạch Chân tân, ngươi có chứng cứ chứng minh Dương Hộ Pháp đã chết là Thiên Vũ gây nên sao? Bởi vì Hạc Thiên ngay quan hệ. Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lão không dám lần nữa khinh thường vân Thiên Vũ. Tam trưởng lão sắc mặt lạnh lùng nói. Ta ta, ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta có tám phần nắm chắc, Dương Hộ Pháp chính là Vân Thiên Vũ giết chết. Bạch Chân tân kiên trì lớn tiếng nói. Không có chứng cứ liền dám nói hưu nói vượng. Bạch Chân Tôn. Ngươi cảm thấy ngoại trừ mấy người chúng ta lão già kia, ở đây những người khác, ai có thực lực tại Dương Hộ Pháp không kịp vận dụng đưa tin châu xin giúp đỡ dưới tình huống đánh chết hắn. Hôm nay ngươi muốn không để cho ta một cái công đạo, ta sẽ không dễ dãi như thế lâu ngươi." Tam trưởng lão trong đôi mắt lộ ra nồng đậm nộ khí, thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói. "Ta ta." Bách Chân Tân chứng kiến Tam trưởng lão thật sự nổi giận, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, lần nữa nghẹn lời. "Tam trưởng lão, cho dù Dương Hộ Pháp không phải Vân Thiên Vũ giết chết, thế nhưng Vân Thiên Vũ giống như cùng Hạ Thiên Nhai có quan hệ, vẫn còn mê Tung Sơn mạch gặp Hạ Thiên Nhai." Có lẽ dương hộ pháp là Vân Thiên Vũ mượn Hạc Thiên Nhai chi thủ đánh chết. Nội tâm càng ngày càng loạn bách Chân Tân mơ hồ mất đi lý trí, bắt lấy bất luận cái gì có khả năng đả kích Vân Thiên Vũ cơ hội, vu tội Vân Thiên Vũ. 3. Bách Chân Tân vừa dứt lời, không đợi Vân Thiên Vũ nói chuyện, tức giận dựng dâu trừng mắt Tam trưởng lão cao cao giơ cánh tay lên, trùng trùng điệp điệp quạt Bách Chân Tân một cái tát, đưa hắn một cái tát quật trở mình trên mặt đất, đại lượng máu tươi tại khóe miệng của hắn chảy ra. Tam trưởng lão. Bị Tam trưởng lão một cái tát quật chóng mặt, Bách Chân Tân tay trái che quả sừng má trái gọi má không nghĩ ra tam trưởng lão vì cái gì đột nhiên quạt chính mình bách chân tân ngươi thực cho là mình là long ngâm hội lão đại ta cũng không dám động tới ngươi ngươi dám lại ăn nói bậy bạ ta lập tức trọng phạt ngươi tam trưởng lão trong hai tròng mắt lộ ra nồng đậm sát khí thanh âm trầm thấp cảnh tào nói ta làm sao vậy ta lại không có nói sai nếu như dương hộ pháp không phải vân thiên vũ giết chết liền nhất định là hà thiên ngay cái kia ma đầu giết đấy bị tam trưởng lão quạt trở mình trên mặt đất vừa mới còn sợ hãi không thôi bách chân tân coi như thay đổi một người đột nhiên trên mặt đất đứng dậy vẻ mặt không sợ là lớn bách chân tân ngươi đi rồi còn không cho ta im ngay hướng tam trưởng lão xin lỗi cùng bách trăn tân quan hệ không tệ địch trưởng lão cùng đặng trưởng lão chứng kiến bách trăn tân vậy mà điên cuồng phản bác tam trưởng lão sắc mặt lập tức thay đổi lớn tiếng quát chê mắng ta vì cái gì im ngay ta lại không có nói sai ta xem là cái này lão già kia có vấn đề bị mê điệp hoàng âm thầm đã không chế linh hồn ý thức bách trăn tân vẻ mặt vô vị lớn tiếng nói lão già kia Hào hào hào! bách trăn tân ngươi thật sự là cánh cứng cắc rồi dám đối với ta như vậy nói chuyện một hồi ta cũng muốn nhìn xem ngươi có phải hay không còn cứng như vậy tức giận cả khuôn mặt đều tái rồi tam trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói một cổ đáng sợ địa khí tức tại tam trưởng lão trong thân thể phun bừng lên đã tập trung vào mất đi lý trí bách trăn tân tam trưởng lão hạ thủ lưu tình bách trăn tân cũng không phải cố ý mạo phạm ngài đấy địch trưởng lão đặng trưởng lão chứng kiến tam trưởng lão thật sự nổi giận lập tức vì bách trăn tân xin tha cũng hướng hắc bạch trưởng lão quăng đi ánh mắt cầu cứu kẻ này thật sự can dỡ thậm chí ngay cả tam trưởng lão cũng dám chống đối hôm nay nếu như không hảo hảo giáo huấn ta thiên tông đạo viện viện quy ở đâu sát mặt bất tiện bạch trưởng lão thanh âm lạnh như băng nói mà cũng bách chân tân quan hệ không phải là nông cạn hất trưởng lão nhưng không có lên tiếng lạnh lùng đứng ở tại chỗ các ngươi giúp hắn xin tha chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta không nên khiển trách hắn sao Hồn hển tam trưởng lão ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc giúp đỡ bách chân tân thỉnh cầu địch trưởng lão cùng đặng trưởng lão coi như một tòa sắp phun trào núi lửa thanh âm trầm thấp mà hỏi không dám không dám địch trưởng lão cùng đặng trưởng lão chứng kiến tam trưởng lão thật sự nổi giận lập tức trung thực mà bắt đầu không dám lần nữa vì bách chân tân thỉnh cầu mà đang ở tam trưởng lão chuẩn bị khiển trách bách chân tân lúc âm thầm khống chế bách chân tân đại nao ý thức. Thu nhỏ lại đến hạt gạo lớn nhỏ, thân thể một số gần như trong suốt mê điệp hoàng lặng lẽ đã đi ra bách chân tân quần áo xa xa mà bay mất. Mê điệp hoàng vừa bay đi, đại não ý thức bị khống chế bách chân tân lập tức khôi phục thanh tỉnh, chứng kiến trước mắt nội trận lôi đỉnh tam trưởng lão, trên mặt lộ ra một vòng mở miệng. Vừa Ngay tại trong đầu bị mất vừa mới trí nhớ bách chân tân muốn mở miệng lúc nói chuyện, tức giận tam trưởng Lão hướng về phía bách chân tân ngược ấn ra một trường, trực tiếp đem bách chân tân nén bay ra ngoài, từng đạo cốt cách tiếng vỡ vụn tại trong thân thể của hắn truyền ra. Một trường qua đi. Lửa giận ngút trời Tam trưởng lão một cái lắc mình xuất hiện ở bách chân tân bên cạnh, nhìn vẻ mặt vô tội bách chân tân, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, phát cùng giáo hướng bách chân tân, trực tiếp đem tiếng buồn bã liên tục bách chân tân kích hôn mê bất tỉnh, toàn thân cao thấp hầu như không có một khối hết thịt. phát tiết hết lửa giận trong lòng, Tam trưởng lão quét mắt liếc trung thực rất nhiều chúng đệ tử, thanh âm trầm thấp nói, lần này thú triều vân thiên vũ công lao lớn nhất, thú triều người giật dây trùa ẩn thân là hắn không để ý bản thân an nguy, mạo hiểm phát hiện đấy, vậy phân hạ thiên ai, càng là ta thiên tông đạo viện nhân nhân. Cho nên lại để cho ta nghe thấy ai dám hoài nghi Vân Thiên Vũ, ăn nói bậy bạ, nghiêm trị không tha. Tốt rồi, thú triều sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, mọi người chuẩn bị một chút, loại mê phong thành người đã đến, chúng ta lập tức lên đường phản hồi Thiên Tông đạo viện. Mặc dù thành công đánh chết thú triều người giật dây, nhưng bởi vì liên lụy đến Đại Chu Vương Triều thực lực gần với hoàng tộc Thiên Vũ giáo, cho nên tam trưởng lão thập phần bức thiết muốn phản hồi Thiên Tông đạo viện, đem cái này một trọng yếu tin tức báo cho biết viện trưởng nhận Vân Tung. Là tam trưởng lão. Tất cả trưởng lão, đệ tử đồng mệnh nói. Một hồi chó khơi hài dùng bách chân tân trọng thương hôn mê mà chấm dứt. Thiên vũ, ngươi đi theo ta, ta có việc tìm ngươi. Mọi người liên tiếp sau khi rời đi, tam trưởng lão hô ở chuẩn bị theo ám vũ hội chúng nữ ly khai vân thiên vũ, mang theo vân thiên vũ đi tới chính mình ở trong sân. Tam trưởng lão, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Mặc dù vân thiên vũ đoán được tam trưởng lão tìm chính mình nguyên nhân, nhưng biểu hiện ra vẻ mặt mờ mịt, nhẹ giọng hỏi. Thiên vũ, ngươi lần này lập nhiều đại công, loại trở lại thiên tông đạo viện, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, ban thưởng ngươi một vạn đạo lực giá trị. Tam trưởng lão nhiều lần đánh giá lại để cho Hạc Thiên nhai ưu ái Vân Thiên Vũ, cảm giác Vân Thiên Vũ quả thật có không tầm thường chỗ. Nhẹ giọng cam đoan nói, đa tạ Tam trưởng lão. Vân Thiên Vũ cố gắng biểu hiện ra vẻ cảm kích, kích động nói, đúng rồi Thiên Vũ, ngươi đang ở đây mê tung sơn mạch làm sao gặp Hạc Thiên nhai đấy? Ngươi có thể đem trải qua nói cho ta biết không? Tam trưởng lão nhẹ giọng hỏi, muốn muốn biết rõ ràng Hạc Thiên nhai xuất hiện ở mê tung sơn mạch nguyên nhân. Ta tại hỏa hồn lâm cảm giác đến nguy hiểm về sau, liền lặng lẽ đã đi ra, không bao lâu, ta ngay tại mê tung sơn mạch ở chỗ sâu trong gặp Hạc Thiên nhai. Vân Thiên Vũ đem chính mình đã sớm nghĩ đến thuyết từ nói ra, chẳng lẽ Hạc Thiên Ngai đã sớm biết cái kia Thiên Vũ giáo trưởng Lão Vu đồng dấu ở Hòa Hưu Lâm, chẳng lẽ Hạc Thiên Ngai xuất thủ tương trợ, thực cùng cái này Vân Thiên Vũ có quan hệ? Nghe xong Vân Thiên Vũ giảng thuật, Tam trưởng lão được biết rất nhiều vật có giá trị, xa vào đến trong trầm tư, nhưng lại để cho Tam trưởng lão thật không ngờ chính là, chính mình được biết có giá trị tin tức đều là Vân Thiên Vũ ngụy tạo, mục đích là lại để cho Tam trưởng lão vì chính mình ngày sau chỗ dựa. Tốt rồi Thiên Vũ, ngươi đi về trước đi, trở lại Tông viện Hảo Hảo tu luyện, nếu như vô tình gặp hắn không giải quyết được phiền toái có thể tới tìm ta, xem tại hạc huynh trên mặt mũi, ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. nghĩ thông suốt một ít vấn đề mấu chốt tam trưởng lão nhìn về phía vân thiên vũ ánh mắt trở nên thân mật đứng lên, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn tam trưởng lão, ta đi về trước. vân thiên vũ làm bộ vẻ mặt kinh hỉ bộ dạng, nói lời cảm tạ về sau lập tức đã đi ra. hạc thiên ngai, vân thiên vũ, nếu như có thể thông qua cái này vân thiên vũ đem hạc thiên ngai cột vào thiên tông đạo viện, đối với ta thiên tông đạo viện mà nói có lợi mà vô hại, nói không chừng ngày sau còn có thể giúp ta thiên tông đạo viện tránh thoát một ít tai nạn nhìn xem vân thiên vũ dần dần bóng lưng rời đi tam trưởng lão tại trong lòng thì thào lẩm bẩm thiên vũ ngươi đã trở về tam trưởng lão tìm ngươi có chuyện gì phản hồi tạm thời ở lại sân nhỏ một mực vì vân thiên vũ lo lắng hạ huấn các loại nữ nhân nho nho đi ra do hỏi không có gì chính là xác nhận thoáng một phát ta tại mê tung sơn mạch gặp phải sự tình vân thiên vũ hàm hồ nói ra không có đem thực tế tình huống nói ra thiên vũ hôm nay ngươi lập nhiều đại công sẽ ban thưởng trăm vạn đạo lực giá trị đến lúc đó đem ngươi chưa từng có giàu có đầy ngươi cũng không nên quên chúng ta a bốn tại thiên tông đạo viện Dầu có đầy tiêu chuẩn cũng không phải là linh thạch mà chỉ nói lực giá trị, mà có được một trăm vạn đạo lực giá trị, Vân Thiên Vũ sẽ trở thành tông viện giàu có nhất một trong. Tiên tâm đi, nếu như chư vị ngày sau cần đạo lực giá trị, có thể tới tìm ta, ta sẽ không keo kiệt sát đấy. Vân Thiên Vũ hùng hổ nói. Đúng rồi Thiên Vũ, trở lại tông viện, ngươi cùng ngươi cái kia bằng hữu có hứng thú hay không tiến vào thú phù hệ tu luyện, gia nhập ta Ám Vũ Hội. Cốc Tuyết lộ ra một kia kỳ vọng, nhẹ giọng dọ hỏi. Nếu như không phải là bởi vì lần này thú triệu, ta cùng Càn Vũ khả năng đã tiến vào thú phù hệ tu luyện. Bất quá ta nhàn tản đã quen, không quá thói quen gia nhập bang hội." Vân Thiên Vũ hãy này nói. "Không có sao, chỉ cần ngươi gia nhập thú phủ hệ là được." Loại trở lại tông viện, ta đi cấp hội trưởng nói, do nàng ra mặt, các ngươi không cần tiến hành khảo hạch, có thể tiến vào thú phủ hệ tu luyện. Biết được Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ sớm đã có tiến vào thú phủ hệ tu luyện ý định, cấp Tuyết, Hạ Hoánh loại chúng nữ trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, cũng không có người vì Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ không muốn gia nhập ám vũ hội mà không cao hứng. "Không cần, ta cùng Cản Vũ muốn thông qua thực lực của mình thi vào thú phủ hệ." nếu như chúng ta liền thi vào thú phù hệ thực lực đều không có, chúng ta đây cho dù tiến vào thú phù hệ, cũng đem kẻ vô tích sự, không công chậm trễ thời gian. Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu nói, vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công thi vào thú phù hệ. Cốc Tuyết các loại nữ nhân mặc dù không có gặp qua Vân Thiên Vũ luyện thú phù, nhưng Vân Thiên Vũ quá thần bí, khiến cho Cốc Tuyết các loại nữ nhân đối với Vân Thiên Vũ không khỏi sinh ra ti tưởng. Thú triều người giật dây đã chết tin tức theo Tam trưởng lao ba người trong miệng truyền ra về sau, Tam đại thành thị cư dân hưng phấn lên, chấn thủ mê phong thành thiên ngay hội chúng đệ tử biết được tin tức. Vội vàng đã đi ra Mê Phong Thành, đi tới Tung Nghiệp Thành cùng mọi người tụ hợp. Khi Thiên Tông Đạo Viện đệ tử tụ hợp cùng một chỗ về sau, tại Tam Đại Thành trì Thành Chủ, cư dân náo nhiệt cảm kích trong tiếng. Thiên Tông Đạo Viện mọi người cưỡi phi luân đã đi ra Mê Tung sân mạch, quay trở về tới Thiên Tông Đạo Viện. Chương 110, lớn ban thưởng. Vân Thiên Vũ một đoàn người cưỡi phi luân phản hồi Thiên Tông Đạo Viện lúc biết được tin tức Đại trưởng lão dẫn đầu Đại lượng Tông Viện đệ tử đi vào đạo quán ngoài cửa lớn, nên đón chiến thắng trở về trở về mọi người. Khi nên đón chúng đệ tử chứng kiến theo sát tất cả trưởng lão. Hộ pháp về sau đi xuống phi luân đệ tử dĩ nhiên là vân thiên vũ lúc cho là mình nhìn lầm rồi dùng sức xoa bóp một cái con mắt hắn vậy mà đã trở về lão đại tự thân xuất mã vậy mà không có giết chết hắn hắn còn đi tới chúng đệ tử phía trước nhất lần này thú triều đến cùng chuyện gì xảy ra chứng kiến thần sắc tự nhiên vân thiên vũ phan Cản vũ trước hết nhất mọi người đi tới lúc nên đón long ngâm hội đệ tử xì xào bản tán đứng lên theo liên tiếp đệ tử đi ra long ngâm hội đệ tử phát hiện mình lão đại bách chân tân không có xuất hiện nội tâm khẩn trương lên thẳng đến bọn hắn chứng kiến thương thế nghiêm trọng bách chân tân bị người mang ra lúc đến nguyên một đám ngốc tại tại chỗ. Tam trưởng lão, vất vả các ngươi. Tóc bạc mặt hồng hào đại trưởng lão nhìn xem đi ra phi luân tam trưởng lão, lập tức đi lên trước, thân thiết nói ra. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi tới tiếp chúng ta. Chúng ta mặc dù không phụ sự phó thác thành công đánh chết thú triều người dẫn dây, giải trừ tam đại thành trì nguy cơ, nhưng ở chống cự thú triều trong quá trình, vẫn có gần 20 mươi tên tông viện đệ tử cùng với một người hộ pháp chết. Tam trưởng lão đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho đại trưởng lão, cho ta thiên tông đạo viện hy sinh thân mình hộ pháp, đệ tử ta thiên tông đạo viện sẽ không đưa bọn chúng quên ta sẽ bẩm báo viện trưởng giải thưởng lớn gia tộc bọn họ đấy. tốt rồi, tất cả mọi người mệt không? về trước tông viện nghỉ ngơi. sáng mai, ta sẽ mời viện trưởng đến đây giải thưởng lớn mọi người. đại trưởng lao khích lệ mọi người vài câu về sau, ý bảo mọi người phản hồi tông viện nghỉ ngơi. chúng ta rốt cục đã trở về, tại chống cự thú triều công kích lúc, ta cho là mình có được không về được. trở lại mình ở tông viện ra, phan càn vũ lập tức nhẹ nhom xuống dưới, nhẹ giọng đối với bên người vân Tiên vũ nói. đúng vậy a, thú triều lực phá hoại số lượng thật sự quá kinh khủng. Nếu như lần này thú triều bên trong địa thú số lượng nhiều hơn nữa một ít, có lẽ ta Thiên Tông đạo viện thương vong tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm. Hồi tưởng lại ngàn vạn địa thú, linh thú phô thiên cái địa vọt tới tình cảnh, Vân Thiên Vũ cũng không khỏi được tăng khái. Thiên Vũ, ngươi nói đến cùng là người nào khống chế thú triều, người nọ tại sao có thể có như thế nghịch thiên thủ đoạn? Bởi vì Thiên Vũ giáo quá mức trọng đại, Tam trưởng lão, Hắc Bạch trưởng lao giữ bí mật, cho nên mọi người cũng không biết thú triều người giật dây thân phận. Người nọ thân phận ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta thành công trở về sẽ đạt được một số lớn đạo lực giá trị với tư cách ban thưởng. Đến lúc đó chúng ta có thể đằng kiệu cùng kim tháp hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn, tiếp tục trùng kích đạo tông cảnh giới. Vân Thiên Vũ cố ý nói sang chuyện khác. Không sai. Hơn nữa Thiên Vũ ngươi vẫn còn lần này thú triều trung lập công lớn nhất, sẽ ban thưởng 100 vạn đạo lực giá trị. Đến lúc đó đem ngươi trở thành tông viện giàu có nhất mấy người một trong. Phan Càn Vũ vẻ mặt hâm mộ nói. Con đường của ta lực giá trị lúc đó chẳng phải ngươi đạo lực giá trị, chờ ngươi đạo lực giá trị sử dụng hết tìm ta là được. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói. Hảo huynh đệ. Phan Cản Vũ không cùng Vân Thiên Vũ khách khí, khẽ gật đầu một cái nói. Về tới ở lại gian phòng, Vân Thiên Vũ đơn giản ăn hết một ít gì đó, giặt sạch một cái tắm về sau, xuất ra đưa tin Châu cùng Hạc Thiên nhai truyền âm. Khi Vân Thiên Vũ biết được Hạc Thiên nhai đang giấu ở Thiên Tông ngoại thành bên cạnh trong núi rừng chữa thương lúc, lộ ra nụ cười hài lòng, sớm lên giường nghỉ ngơi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, khi Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đang tại trong ngộng đẹp lúc, một người tông viện hộ pháp xuất hiện ở hai người ở lại trong sân, tỉnh lại hai người, mang theo hai người tới Thiên Tông đạo viện xa hoa nhất, do 108 cây khảm lòng kim trụ treo chống coi như hoàng cung đại điện bình thường thiên tông trong điện đi vào vàng son lộng lấy thiên tông điện vân thiên vũ chứng kiến thiên tông điện chính giữa treo một cái màu vàng bảng hiệu trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết thiên đạo cần thủ bốn cái chữ to khích lệ mọi người đệ tử chăm chỉ tu luyện truy cầu trường sinh đại đạo ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi tham gia chống cử thú triều nhiệm vụ tông viện đệ tử trừ bỏ bị tam trưởng lão trọng thương bách trận tân những người khác tề tụ tại thiên tông trong điện mọi người đến đông đủ tam trưởng lão hắc bạch trưởng lão từ sau điện đi đến khi trông mong dùng trông mong chúng đệ tử chứng kiến viện trưởng nhậm văn tung Đại trưởng lão song song không hữu hiện tất lúc, nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì lần này thú triều liên lụy một kiện chuyện trọng yếu, viện trưởng cùng đại trưởng lão đêm qua đã đi ra Thiên Tông đạo viện, đi đến hoàng tộc, cho nên không cách nào tự mình khen thưởng mọi người, bất quá lúc gần đi, viện trưởng đem khen thưởng đạo lực giá trị cho ta, hiện tại do ta cho mọi người tiến hành ban thưởng. Chứng kiến chúng đệ tử trong đôi mắt để lộ ra thất vọng, tam trưởng lão lập tức lên tiếng giải thích, bắt đầu tiến hành ban thưởng. Vân Tiên Vũ, lần này thú triều ngươi lập công lớn nhất, đặc biệt ban thưởng ban thưởng 100 vạn đạo lực giá trị, đem ngươi đạo lực bài lấy ra ta đem đạo lực giá trị vòng cho ngươi." Tam trưởng lão đầu tiên ý bảo Vân Thiên Vũ đứng ra, đang lúc mọi người ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú, phần thưởng Vân Thiên Vũ 100 vạn đạo lực giá trị. Ban thưởng hết Vân Thiên Vũ, tam trưởng lão lại bắt đầu ban thưởng còn lại đệ tử, mà bách Chân Tân bởi vì trước mặt mọi người mạo phạm tam trưởng lão, bị tam trưởng lão tức đoạt ban thưởng tư cách. Tước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, tham gia chống cử thú triều nhiệm vụ chúng hộ pháp, đệ tử toàn bộ đã chiếm được xứng đáng ban thưởng, tam trưởng lão khích lệ mọi người vài câu về sau, liền vội vàng đã đi ra. Hiện nhiên thú triều xong lưng âm nhu cho tam trưởng lão đám người cực đại áp lực khiến cho tam trưởng lão đám người không có bất kỳ tâm tình chúc mừng. Càn vũ, chúng ta đi đạo lực cát. Ly khai thiên tông đạo viện trung tâm đại điện thiên tông điện. Vân thiên vũ bỏ qua mọi người quăng đến từng đạo phức tạp ánh mắt, lôi kéo phan cản vũ trực tiếp đi đến đạo lực cát. Thiên vũ, ngươi chuẩn bị hối đoái vật gì? Tại đi hướng đạo lực cát trên đường, phan cản vũ nhẹ giọng dò hỏi. Ta cho phép chuẩn bị tiến về trước đạo lực cát thuê một vị tông viện trưởng lão cho ta lựa đan. Bởi vì đại ma vương xa vào đến trong lúc ngủ say, hạc thiên ngay lại không am hiểu lựa đan, vì mau chóng tăng thực lực lên. Vân Thiên Vũ chỉ có thể thuê Tông Viện trưởng Lão vì chính mình luyện chế có thể tăng lên đạo tông, cao thủ hai cái cảnh giới Tông Cực Đan. Đi đạo lực các thuê Tông Viện trưởng Lão luyện đan. Thiên Vũ, ngươi chuẩn bị luyện chế đan rồi gì? Phan Cản Vũ tò mò do hỏi. Ta cho phép chuẩn bị mời Tông Viện trưởng Lão giúp ta luyện chế cực phẩm địa đan Tông Cực Đan. Nếu như có thể luyện chế thành công, chúng ta liền có thể mượn nhờ Tông Cực Đan dự lực, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, trên diện rộng tăng thực lực lên. Vân Thiên Vũ không có bất kỳ giấu diếm nói. Cực phẩm địa đan đẳng cấp Tông Cực Đan, Thiên Vũ thu thập đủ luyện chế Tông Cực Đan dự thảo. Phan Cản Vũ từng nghe qua Tông Cực Đan Đại danh, Khi Phan Cản Vũ biết được Vân Thiên Vũ muốn mời Tông Viện trưởng lão luyện chế Tông Cực Đan lúc, ăn hết một kinh hãi. Ừ, chỉ cần người trưởng lão kia thủ pháp đầy đủ tay độc, ta bắt được dược liệu đầy đủ luyện chế năm khối Tông Cực Đan. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói. Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ một bên trò chuyện, vừa đi, rất nhanh đi tới Náo Nhiệt Đạo Lực các. Mặc dù Vân Thiên Vũ tại lần này thú triều trung lập rơi xuống Đại Công, bị Tam trưởng lão phần thưởng một vạn đạo lực giá trị, nhưng bởi vì Tam trưởng lão chưa từng có phân tuyên dương như vậy sự tình cho nên hầu như không có ai nhận thức người mang trăm vạn đạo lực giá trị Vân Thiên Vũ. Ta nghĩ thuê Tông viện trưởng lão giúp ta luyện đan, không biết cần bao nhiêu đạo lực giá trị. Vân Thiên Vũ đã chờ đợi một hồi, đợi được một cái không người cửa sổ, lập tức đi tới, hỏi thăm bên trong ngồi một người mặc xanh đậm sắc váy dài, làn da trắng non xinh đẹp thiếu phụ. Thuê bình thường trưởng lão luyện đan, vô luận thành bại một lần cần một vạn đạo lực giá trị. Xinh đẹp thiếu phụ lạnh như băng nhìn thoáng qua có chút lạ lẫm Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng giới thiệu nói: nếu như ta muốn thuê cấp cao nhất trưởng lão luyện đan, cần bao nhiêu đạo lực giá trị? Vân Thiên Vũ tiếp tục do hỏi: "Thuê cấp cao nhất trưởng lão, vô luận thành bại, một lần cần 10 vạn đạo lực giá trị." xinh đẹp thiếu phụ lạnh như băng nói: "Căn bản không có cân nhắc Vân Thiên Vũ hội sẽ thuê. Dù sao 10 vạn đạo lực giá trị đủ để tại Cửu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 tu luyện 10 ngày, có rất ít người hội sẽ hoa lớn như thế một cái giá lớn thuê đỉnh cấp trưởng lão luyện đan, hơn nữa còn có thất bại suất tỷ lệ. Một lần 10 vạn đạo lực giá trị. "Tốt, ta thuê 3 lượt đỉnh cấp trưởng lão luyện đan, không biết có thể hay không lập tức cho chúng ta an bài." Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, dò hỏi: Thuê ba lượt đỉnh cấp trưởng lão lượn đan, ngươi có nhiều như vậy đạo lực giá trị sao? Lạnh như băng sinh đẹp thiếu phụ thần sắc khẽ giật mình, có chút hoài nghi mà hỏi. Bởi vì sinh đẹp thiếu phụ tại đạo lực các hối đoái đạo lực giá trị hơn 10 năm trong thời gian, chưa từng thấy qua vân thiên vũ lớn như vậy thủ bút nhân vật mới. Yên tâm đi, chính là 30 vạn đạo lực giá trị ta vẫn phải có. Vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoài nghi sinh đẹp thiếu phụ, nhẹ giọng nói ra. Trống cự thú triều nhiệm vụ phần thưởng vân thiên vũ một vạn đạo lực giá trị, hơn nữa vân thiên vũ cấp đoạt dương hộ pháp mười vạn đạo lực giá trị. Tiêu phí 30 vạn đạo lực giá trị đối với Vân Thiên Vũ hầu như không có có ảnh hưởng gì. Mà đạo lực các bên trong đến đây hối đoái đạo lực giá trị thiên Tông Đạo viện lão sinh học sinh lâu năm nghe được Vân Thiên Vũ lên giá 30 vạn đạo lực giá trị thuê tông viện đỉnh cấp trưởng lão luyện đan, cũng đều lộ ra giật mình ánh mắt, không ít người nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt để lộ ra không có hảo ý. "Tốt, người đi theo ta a." Sinh đẹp thiếu phụ chứng kiến Vân Thiên Vũ không hề giống hay nói giỡn, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra, mang theo Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ theo cầu thang đi tới đạo lực các tầng thứ 3, một gian đóng chặt thạch thất bên ngoài, nhẹ giọng nói ra: Tần trưởng lão, có đệ tử muốn mời ngài ra tay giúp đỡ luyện đan ba lượn, không biết Tần trưởng lão có thì giờ danh không? Các ngươi vào đi." Nghe được xinh đẹp thiếu phụ thanh âm, một giọng giản mua tại đóng chặt trong thạch thất truyền ra. Khi Vân Thiên Vũ, Phan Cản Vũ đi theo xinh đẹp thiếu phụ đi vào đóng chặt thạch thất lúc, chứng kiến một người tóc hoa râm, thân thể gầy còm lão giả đang ngồi ở một cái hõm ánh sáng long lanh bên giường bằng đá, một cái kim hoàng sắc, toát ra từng sợi khói trắng thuốc lô bẩy đặt tại trước mắt của hắn. "Các ngươi muốn tìm ta luyện đan, các ngươi cũng biết ta mỗi lần luyện đan một lần cần 10 vạn đạo lực giá trị, các ngươi có sao?" Thân thể khô gầy tần trưởng lão nhìn thoáng qua tuổi trẻ rất nhẹ Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ cũng sinh ra vẻ hoài nghi, lạnh lùng dò hỏi. Tần trưởng lão yên tâm, ta đây miếng quả đạo lực bài bên trong đạo lực giá trị đầy đủ mời động tần trưởng lão giúp ta luyện đan ba lượng. Vân Thiên Vũ lây xuống chính mình đạo lực bài, lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười nói. Vân Thiên Vũ tại tần trưởng lão ý bảo xuống, đem đạo lực bài cắm ở bên giường bằng đá lô khảm ở bên trong, lập tức Vân Thiên Vũ đạo lực bài cho thấy chứa đựng đạo lực giá trị. Khi tần trưởng lão tốt đẹp tươi đẹp thiếu phụ chứng kiến Vân Thiên Vũ đạo lực bài bên trong cho thấy đạo lực giá trị đạt tới một vạn lúc. Song song cả kinh chừng lớn hai mắt, kìm lòng không được xoa bóp một cái con mắt. Chương 111, cấp 3 đạo tông. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy đạo lực giá trị, ngươi là làm sao tích góp? Xinh đẹp thiếu phụ viết hầu một lần, chừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn tuổi rất trẻ Vân Thiên Vũ, dò hỏi: "Những này đạo lực giá trị đều là tông viện khen thưởng?" Vân Thiên Vũ cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng: "Tông viện khen thưởng, phần thưởng ngươi hơn 100 vạn đạo lực giá trị. Ngươi đến cùng lập được bao lớn công lao?" Sinh đẹp thiếu phụ kinh hô một tiếng hỏi: "1 triệu đạo lực giá trị?" Lẽ nào ngươi chính là cái kia Vân Thiên Vũ? Ngay xinh đẹp thiếu phụ đầy mặt khiếp sợ nhìn Vân Thiên Vũ lúc, khôi phục thái độ bình thường, Tần Trưởng lão đột nhiên mở miệng dò hỏi. "Tần Trưởng lão nhận thức ta?" Vân Thiên Vũ có chút bất ngờ nhìn Tần Trưởng lão, nghĩ không ra Tần Trưởng lão làm sao sẽ nhận biết mình. "Ngày hôm qua Tam trưởng lão tìm tới tông viện không ít lao ra hỏa, đem chuyện của ngươi nói cho chúng ta, làm cho chúng ta rất chiếu cố ngươi, cho nên ta mới biết ngươi." "Được rồi, nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị tìm ta luyện chế cái gì đẳng cấp đan dược?" Xác định Vân Thiên Vũ thân phận, Tần Trưởng lão giọng nói âm hòa hoãn rất nhiều, nhẹ giọng dò hỏi ta nghĩ luyện chế cực phẩm địa đan đẳng cấp tông cực đan, không biết tần trưởng lão có nắm chắc luyện chế thành công sao? Vân Thiên Vũ nhìn thấy chính mình thông qua Hạ Thiên Nhai cho Tam trưởng lão tạo áp lực kế hoạch đưa đến hiệu quả, trong lòng mừng thầm, nói ra chính mình chuyến này mục đích. Tông cực đan, ngươi có luyện chế tông cực đan phương thuốc cùng dược thảo? Tần trưởng lão biết rõ tông cực đan dược hiệu, có chút bất ngờ hỏi. Ân, ta đều chuẩn bị xong, không biết tần trưởng lão có mấy thành nắm chặt có thể luyện chế ra tông cực đan? Vận Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, kế tục hỏi. Mặc dù lão phu một đời đều đang nghiên cứu luyện đan nhưng luyện chế cực phẩm địa đan nhiều nhất chỉ có ngũ thành nắm chặt, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần trưởng lão thẳng thắn nói, ngũ thành nắm chặt, vậy ta nhiều hơn nữa ra một lần luyện đan cơ hội đi. Vân Thiên Vũ trầm tư một thoáng, rau nước đố đổ vách nói rằng, lại thêm một lần thì không cần, ngươi cho ta bốn phần luyện chế tông cực đan dược liệu, ta tận lực giúp ngươi luyện chế ra hai viên tông cực đan. Bởi vì tam trưởng lão quan hệ, cho nên tần trưởng lão không tiếp tục muốn Vân Thiên Vũ một đạo lực giá trị. đa tạ tần trưởng lão. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia vẻ cảm kích, lấy ra bốn phần luyện chế tông cực đan dược liệu giao cho tần trưởng lão luyện chế cực phẩm địa đan cần thời gian rõ dài ngươi sau một tháng rồi hãy tới tìm ta đến lúc đó ta đem luyện chế tông cực đan cho ngươi Nhận vân thiên vũ truyền đạt bốn phần luyện chế tông cực đan dược liệu tần trưởng lão chậm rãi nói rằng được tất cả xin nhờ tần trưởng lão vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói cảm ơn về sau cùng phan càn vũ xinh đẹp thiếu phụ rời khỏi các ngươi còn muốn đổi những đồ vật khác sao biết được vân thiên vũ còn có tám đạo lực giá trị xinh đẹp thiếu phụ dường như thay đổi một người vô cùng nhiệt tình hỏi được người dẫn chúng ta đi xem xem Bất quá chúng ta chỉ đổi cực phẩm mà bối, bình thường bảo vật chúng ta không có hứng thú." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nhắc nhở, "Cái này ngươi cứ việc yên tâm, ngươi có nhiều như vậy đạo lực giá trị, ta sẽ không nắm bình thường bảo vật làm lỡ ngươi thời gian." Sinh đẹp thiếu phụ gật đầu bảo đảm nói, "Được, vậy thì đa tạ rồi." Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, theo sinh đẹp thiếu phụ trở lại đạo lực các phòng khách, đầu tiên đem chính mình tiền kỳ cấp đoạt lượng lớn bảo vật đổi hơn 30 vạn đạo lực giá trị sau đó cùng phan cản vũ bỏ ra 400.000 đạo lực giá trị phân biệt đổi một viên có thể ra tốc đạo tông cao thủ cảnh giới tăng lên bồi nguyên cố thể đàn cùng với hai cái trường kiếm dáng dấp thượng phẩm địa khí Đổi sau khi hoàn thành vân thiên vũ cùng phan cản vũ rời khỏi đạo lực cát sóng vai hướng về cựu cung kim tháp đi đến chuẩn bị đi cựu cung kim tháp bế quan tiến một bước trùng kích tự thân cảnh giới thiên vũ ngươi chuẩn bị đi cựu cung kim tháp tầng thứ mấy tu luyện tại đi hướng về cựu cung kim tháp trên đường phan cản vũ nhẹ giọng hỏi ta chuẩn bị đi cựu cung kim tháp tầng thứ sáu tu luyện trùng kích cấp ba đạo tông cảnh giới Can Vũ, ngươi chuẩn bị đi tầng thứ mấy tu luyện? Vân Thiên Vũ hỏi ngược lại. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới vẫn là ngoan ngoãn từ cựu cung kim tháp tầng thứ 5 tu luyện đi. Bất quá mượn này viên bồi nguyên cố thể đan, trong vòng một tháng ta có lòng tin trùng kích đến cấp 2 đạo tông cảnh giới. Nghĩ đến cựu cung kim tháp tầng thứ 6 tinh khiết linh khí đáng sợ, lòng vẫn còn sợ. Hai Phan Can Vũ nhẹ giọng nói rằng. Tốt lắm, vậy chúng ta phân biệt tu luyện. Sau một tháng tại cựu cung kim tháp tầng thứ nhất gặp, thương lượng hảo hậu, Vân Thiên Vũ cùng Phan Can Vũ song song ra tốc, đi tới cựu cung kim tháp, thông qua không gian truyền thống trợ. Phân biệt chuyển tống đến tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 không gian. Ừm, nay cựu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 người vẫn rất nhiều. Khi Vân Thiên Vũ tiến vào đến Linh Khí Tinh Khiết cựu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 lúc, phát hiện tầng thứ 6 kiến tạo 50 cái tụ linh trận bên trong có 47 cái tụ linh trận đã sớm khởi động, chỉ còn lại 3 chỗ tụ linh trận không người sử dụng. Đi vào một chỗ không người sử dụng tụ linh trận, Vân Thiên Vũ lập tức ăn vào màu đỏ như máu, to bằng lòng nhãn bồi nguyên cố thể đan, đem thân phận lệnh bài cắm ở tụ linh trận phía trước danh bên trong, mở ra tụ linh trận, vận chuyển bản nguyên thời không kết điều động trong cơ thể hơn 40.000 viên linh khí bùn nguyên hạt tròn nhanh chóng luyện hóa rót vào đến trong thân thể của mình tinh khiết linh khí khi vân thiên vũ thôn đến trong bụng bùi nguyên cố thể đan ở trong thân thể hóa tan lúc vân thiên vũ cảm giác tự thân tiềm lực không ngừng bị kích phát lượng lớn linh khí bùn nguyên hạt tròn cắn nuốt tinh khiết linh khí cùng với bùi nguyên cố thể đan phóng thích năng lượng nhanh chóng phân liệt, hình thành mới hạt tròn nay từ bế quan ta nhất định phải đem linh khí bùn nguyên hạt tròn số lượng tu luyện tới cực hạn cảm giác được trong thân thể của mình linh khí bùn nguyên hạt tròn số lượng càng ngày càng nhiều bị nồng nặc linh khí bao khỏa vân thiên vũ cao tốc vận chuyển bản nguyên thời không quyết trùng kích cấp ba đạo tông cảnh giới. Một ngày, hai ngày, mười ngày, hai mươi ngày, khi Vân Thiên Vũ tại Cựu Cung Kim Tháp tầng thứ sáu tụ linh trận bên trong tu luyện 20 thời gian năm ngày lúc, Vân Thiên Vũ trong cơ thể linh khí buồn nguyên hạt tròn số lượng đạt đến hơn 51,000 viên, rất nhanh sẽ có thể đạt đến 51,200 viên số lượng cực hạn, hình thành đạo thứ ba linh nguyên, phá tan bình cảnh đạt đến cấp ba đạo tông cảnh giới. Rốt cục muốn đạt đến linh khí buồn nguyên hạt tròn số lượng cực hạn, nếu như trong cơ thể ta linh khí bổn nguyên hạt tròn hoàn toàn lộ sắc thành càng cao đẳng hơn cấp địa khí bổn nguyên hạt tròn, Ta liền có thể đánh mở thời không ngộng cảnh tầng thứ 2 không gian. Cảm giác được thân thể biến hóa, Vân Thiên Vũ lộ ra nồng đậm kinh hỉ, ở trong lòng mặc niệm nói: Giang rắp, giang rắp." Khi Vân Thiên Vũ trong cơ thể linh khí bổn nguyên hạt tròn lại phân liệt ra hơn 20 viên, đạt đến 51.200 viên cực hạn lúc, một cỗ lực hút cường đại tại Vân Thiên Vũ trong thân thể lộ ra, tràn ngập tại linh khí phun trào tụ linh trận bên trong, dường như kình thôn giống như vậy, điên cuồng thôn phệ tụ linh trận bên trong linh khí, hấp đến tụ linh trận bắt đầu run rẩy, từng đạo từng đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện ở tụ linh trận mặt ngoài. Cái kia cái kia tụ linh trận thế nào, mặt ngoài làm sao sẽ xuất hiện vết rách, lẽ nào cái kia tụ linh trận muốn nổ tung sao? ba tiên trên người mặc màu trắng trường sam, trường sam thêu một đóa bạch vân, mới vừa tiến vào cựu cung kim tháp tầng thứ 6, muốn đi vào tụ linh trận tu luyện thiên tông đạo viện đệ tử phát hiện vân thiên vũ vị trí tụ linh trận mặt ngoài nứt ra rồi đạo đạo vết rách, lộ ra vẻ nồng đậm vẻ khiếp sợ, sợ đến căn bản không dám tới gần. cấp 3 đạo tông, đột phá. khi vân thiên vũ trong cơ thể cực hạn số lượng linh khí bổn nguyên hạt tròn cắn nuốt có đủ nhiều linh khí hậu, trong nháy mắt ngưng tụ ra đạo thứ ba linh nguyên. Một lần phá tan bình cảnh, đạt đến cấp 3 đạo tông cảnh giới. Mà Vân Thiên Vũ tiền kỳ tại Mê Tung Sơn mạch tiêu hao, còn sót lại 100 năm tuổi thọ theo Vân Thiên Vũ cảnh giới tăng lên, cấp tốc khôi phục, rất nhanh khôi phục đến cấp 3 đạo tông nên có 850 năm. Cảnh giới đột phá, tuổi thọ tăng cường, Vân Thiên Vũ cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, tự thân thực lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần, liền tính không dùng tới lá bài tẩy, chỉ bằng vào linh khí bổn nguyên hạt tròn cũng đủ để chống lại cấp 6 đạo tông cao thủ. Ân, cái kia tụ linh trận lại khôi phục bình thường. Mù Đến cùng là cái gì biến thái ở bên trong tu luyện, làm sao sẽ để tụ linh trận mặt ngoài xuất hiện vết rách? Người kia chẳng lẽ không biết tụ linh trận nếu như nổ tung, sản sinh lực lượng đủ để hủy diệt cựu Cung Kim Tháp tầng thứ 6 sao?" Ba tên thiên Tông Đạo viện đệ tử hùng hùng hổ hổ nói rằng. Đột phá đến cấp 3 đạo tông cảnh giới, Vân Thiên Vũ điều chỉnh một thoáng nội tức, khống chế trong cơ thể hơn 50000 viên linh khí bổn nguyên hạt tròn kế tục thôn vệ tụ linh trận rót vào đến trong thân thể của mình linh khí, củng cố cấp 3 đạo tông cảnh giới. Thời gian 5 ngày qua đi, Vân Thiên Vũ mượn Cự Cung Kim Tháp tầng thứ 6 không gian nồng nặc linh khí cơ bản củng cố cấp ba đạo tôn cảnh giới bị không gian truyền tống trận truyền tống rời khỏi cựu cung kim tháp xuất hiện ở tầng thứ nhất vân thiên vũ vừa truyền tống đến cựu cung kim tháp tầng thứ nhất đi thông cựu cung kim tháp tầng thứ 5 không gian truyền tống trận lóe lên một cái khí tức phát sinh cực đại biến hóa phan càn vũ cũng đã xuất hiện ở cựu cung kim tháp tầng thứ nhất không gian càn vũ ngươi đột phá cảm giác được phan càn vũ tự thân khí tức xảy ra cực biến hóa lớn vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười chậm rãi đi tới nhẹ giọng hỏi ngựa cái kia viên cố bản bồi nguyên đan ta thuận lợi đột phá đến cấp hai đạo tông cảnh giới khó nén sắc mặt vui mừng Phan Cản Vũ khẽ gật đầu một cái, hưng phấn mà nói rằng, lấy như vậy thời gian ngắn ngủi đột phá đến cấp 2 đạo tông cảnh giới, nguyên lai Phan Cản Vũ căn bản chưa hề nghĩ tới. Lúc này ở Phan Cản Vũ trong lòng, đối với Vân Thiên Vũ càng thêm cảm kích. Thiên Vũ, ngươi đột phá sao? Bởi vì Vân Thiên Vũ có thời không ngậm cảnh che lấp khí tức, Phan Cản Vũ cảm giác không ra Vân Thiên Vũ chân thực thực lực, nhẹ giọng hỏi. Ân, ta cũng đột phá. Vân Thiên Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, Thiên Vũ, nguyên lai ta thật sự rất ít bội phục một người, hiện tại ta bội phục ngươi chết bẩm. Ngươi tốc độ tu luyện thực sự quá nghịch tiên. Phan Càn Vũ xuất phát từ nội tâm bội phục nói. Ha ha, Càn Vũ, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta đi đạo lực các nắm tông cực đan. Về sau chúng ta đi thú phủ hệ tiến hành kiểm tra. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười đề nghị. Ân. Phan Càn Vũ gật đầu, theo Vân Thiên Vũ rời khỏi cựu cung kim tháp, trở ngược về chính mình ở lại sân. Trở lại gian phòng, Vân Thiên Vũ cũng không hề lập tức nghỉ ngơi, mà là thi triển Đại Ma Vương chuyển thụ Thiên Thủ Huyết, ngưng tụ ra mười con hỏa hổ thủ, thuần thụ một thoáng đối với hỏa diễm điều khiển lực lượng. Vì làm ngày mai thú phù hệ kiểm tra làm chuẩn bị. Chương 112: Thú phù hệ kiểm tra. Nghỉ ngơi một đêm, vừa dạng sáng ngày thứ hai, hoàn toàn khôi phục thể lực, tinh thần sáng láng Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ rất sớm rời khỏi nghỉ ngơi sân, đầu tiên đi tới tông viện địa phương náo nhiệt nhất đạo lực các. "Tần trưởng lão, chúng ta đã tới, không biết chúng ta có thể đi sao?" Tiến vào đạo lực các, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ theo cầu thang, đi thẳng tới đạo lực các tầng thứ ba bái kiến Tần trưởng lão. "Các ngươi rốt cuộc đã tới, vào đi." Nghe được Vân Tiên Vũ thanh âm quen thuộc, Tần trưởng lão tự mình mở ra nhà đá cửa phòng đem vân thiên vũ cùng phan Cản vũ đón đi vào tần trưởng lão không biết ngài luyện chế thành công tông cực đan sao đi vào tần trưởng lão luyện đan nhà đá vân thiên vũ nhẹ giọng do hỏi lão phu không có nhục sứ mệnh vật khí không tệ luyện chế hai viên tông cực đan cũng cho ngươi tiết kiệm một phần luyện đan tài liệu tần trưởng lão tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra chính mình luyện chế hai viên màu nhũ bạch mặt ngoài hiện ra đạo đạo màu đỏ vầng sáng tông cực đan cũng lấy ra còn lại một phần luyện chế tông cực đan dược liệu đa tạ tần trưởng lão phần này luyện chế tông cực đan dược liệu tần trưởng lão lưu lại đi chúng ta lấy đi này hai viên tông cực đan liền có thể Vân Thiên Vũ lấy đi hai viên tông cực đan, cũng không hề muốn luyện chế tông cực đan dược liệu. Nếu như vậy, cái kia lão phu liền không khách khí. Tần Trưởng lão nhìn thấy Vân Thiên Vũ đem còn lại cái kia phân tông cực đan dược liệu lưu cho mình, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra vẻ vui mừng, mừng rỡ nói rằng: "Tần Trưởng lão, chúng ta không quấy rầy, cáo từ." Nhưng nguyện chiếm được hai viên tông cực đan, lại cùng Tần Trưởng lão thành lập không sai quan hệ, Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đã nghĩ rời khỏi, nhưng lúc này, nhận lấy Vân Thiên Vũ tặng cho đại lễ Tần Trưởng lão đột nhiên mở miệng gọi ở Vân Thiên Vũ nói: "Vân Thiên Vũ, đó là hai viên hồng tâm đan." là ta khi nhàn hạ hậu luyện chế coi như làm đáp lễ đưa cho các ngươi đi khi các ngươi ăn vào tông cực đan thử đột phá cảnh giới lúc ăn vào hồng tâm đan có thể đại đại chậm lại các ngươi thân thể đau đớn bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi đột phá hai cái cảnh giới đa tạ tần trưởng lão vân thiên vũ nhìn thoáng qua trên mặt mang theo thiện ý tần trưởng lão nhận lấy hắn truyền đạt hai viên hồng tâm đan cảm tạ xong cùng phan cản vũ cùng rời đi rơi khỏi tần trưởng lão luyện đan nhà đá vân thiên vũ cùng phan cản vũ không có ngừng lại lập tức đi tới thú phủ hệ vị trí viên hệ tiến hành kiểm tra thiên vũ lần này kiểm tra ngươi thật sự không thành vấn đề ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi thi triển hồn quyết luyện qua thú phủ đi tới thú phủ viện hệ trên đường phan cản vũ có chút không yên tâm hỏi yên tâm đi cản vũ ta nhất định có thể thi vào thú phủ hệ vân thiên vũ tự tin nói rằng vậy thì tốt nhìn thấy vân thiên vũ khỏe miệng biên vung lên tự tin phan cản vũ yên lòng song song tăng nhanh bước chân đi tới xây dựng tại thiên tông đỉnh núi tối hồ nước lớn bên cạnh thú phủ viện hệ ở ngoài đứng lại nơi này là thú phủ viện hệ người ngoài không được đi vào hai tên trông coi thú phủ viện hệ hình vòm cửa đá đệ tử nhìn thấy khuôn mặt xa lạ vân thiên vũ cùng phan cản vũ chậm rãi đi tới lập tức lớn tiếng quát tháo nói chúng ta là tới thú phủ hệ tiến hành kiểm tra không biết hai vị có thể hay không làm cho chúng ta đi vào tiến hành kiểm tra phan cản vũ khách khí nói đến thú phủ hệ tiến hành kiểm tra thả các ngươi đi vào có thể bất quá các ngươi mỗi người cần giao nộp 1.000 đạo lực giá trị bằng không không cho vào đi biết được vân thiên vũ cùng phan cản vũ chuyến này mục đích hai tên thủ hộ cửa lớn thú phủ hệ đệ tử lẫn nhau nhìn nhau một chút không có ý tốt nói rằng muốn lừa bịp một phen hai người. Càn Vũ, không nên cùng bọn họ phí lời, chúng ta trực tiếp đi vào. Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng liếc mắt một cái muốn lừa biện chính mình hai tên đệ tử, sân vắng bước chậm giống như hướng về thú phủ viện hệ đi đến. Lớn mật, ngươi còn muốn tự tiện xông vào thú phủ viện hệ không thành? Hai tên cấp ba đạo tông cảnh giới thủ vệ đệ tử nhìn thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên không nhìn chính mình xông vào, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm sát khí, lập tức thi triển đạo kỹ công kích Vân Thiên Vũ. Đối với này hai tên tiểu nhân vật, Vân Thiên Vũ căn bản không muốn để ý tới. Khi hai người phóng thích ba đạo linh nguyên ánh sáng sắp công kích được trên thân thể hắn lúc. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, dường như đập con rồi giống như vậy, ung dung đem hai người phóng thích linh nguyên ánh sáng đập nát. Các ngươi chẳng lẽ là đạo hệ đến đây gây phiền phức? Thấy được Vân Thiên Vũ thực lực đáng sợ, hai tên thủ vệ thú phù hệ đệ tử không chút do dự lấy ra một viên chính mình luyện hóa cấp ba địa thú phù, cấp tốc bấm nát, thả ra hai chỉ tương đương với cấp hai đạo tông cảnh giới địa thú hồn, vây công hướng về phía Vân Thiên Vũ. Ốc nọng. Hai tiếng, khi hai con cấp ba địa thú hồn gần người lúc, Vân Thiên Vũ cấp tốc lấy ra lôi nguyệt luân đao, cầm trong tay lôi nguyệt luân đao trong nháy mắt bổ ra hai đạo ánh ngao trực tiếp đem hai con cấp ba địa thú hồn bộ ra, có đạo hệ học sinh cũ đến ta thú phủ hệ gây phiền phức, mắt thấy chính mình thả ra hai con cấp ba địa thú hồn bị vân thiên vũ cầm trong tay lôi nguyệt loan đao bộ ra, hai tên thủ vệ thú phủ hệ đệ tử sợ hai đến run lẩy bẩy cả linh hồn, như bay trốn vào thú phủ viện hệ, lên tiếng quát to lên. Nghe được hai người hô to ầm thanh, một tên trên người mặc màu xanh biết váy ngắn, mặc dù tướng mạo có chút phổ thông, nhưng nắm giữ một đôi rất tròn dài nhỏ, dị thường gợi cảm bấp bửu nữ tử trẻ tuổi nghe được động tĩnh, cái thứ nhất chạy tới. Hà Nguyên sư tỷ, giúp chúng ta một chút. Đạo hệ học sinh cũ tìm đến phiền toái. Hai tên sợ hết cả hồn thủ vệ đệ tử xa xa nhìn thấy trên người mặc màu xanh biết váy ngắn nữ tử trẻ tuổi mừng rỡ trong lòng, lập tức lớn tiếng cầu cứu nói: "Các ngươi đạo hệ người đến ta thú phù hệ làm gì? Nếu như ngày hôm nay các ngươi không cho ta một cái công đạo, các ngươi đừng hòng bình an rời khỏi." Tên là Hà Nguyệt nữ tử trẻ tuổi ngăn cản đi vào thú phù hệ Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ, âm thanh lạnh lẽo cảnh cáo nói: "Chúng ta không phải đạo hệ, chúng ta là tới thú phù hệ tiến hành kiểm tra." Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua ngăn cản lại chính mình Hà Nguyệt, cảm giác Hà Nguyệt hẳn là ám vũ hội người. Âm thanh hòa hoãn một phần giải thích, đến ta thú phù hệ tiến hành kiểm tra. Nếu như các ngươi tới ta thú phù hệ tiến hành kiểm tra, tại sao đả thương ta thú phù hệ đệ tử? Hà Nguyệt thả ra cấp 5 đạo tông cảnh giới khí tức, hùng hổ dọa người chất vấn. Nếu như bọn họ không lừa bịp chúng ta mỗi người một ngàn đạo lực giá trị, ta sẽ không xuất thủ. Vân Thiên Vũ liếc mắt một cái trốn ở Hà Nguyệt phía sau hai tên thú phù hệ đệ tử, thản nhiên nói, ngươi không muốn ngậm máu phun người, chúng ta lúc nào lừa bịp các ngươi một đạo lực giá trị. Hà Nguyệt sư tỷ, ngày hôm nay ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, chúng ta bị bắt nạt thật thê thảm. Hai tên thủ vệ đệ tử thề thốt phủ nhận nói: "Các ngươi còn có gì giải thích?" Nghe được hai tên thủ vệ đệ tử kiên quyết phủ nhận, Hà Nguyệt trên mặt hàn ý càng đồng, lạnh như băng chất vấn: "Có tin hay không là tùy ngươi, ta không có cái gì hảo giải thích." "Càn Vũ, chúng ta đi thôi." Nói xong, Vân Thiên Vũ không nhìn thẳng tức giận sắc mặt khó coi Hà Nguyệt, đã nghĩ vòng qua nữ tử này đi thú phủ hệ tiến hành kiểm tra. "Tiêu ngạo, ngươi quả nhiên rất kiêu ngạo." "Muốn đi vào, trước tiên quá ta này con đi." Mạnh mẽ Hà Nguyệt không nghĩ tới Vân Tiên Vũ dĩ nhiên không nhìn chính mình, khống chế không được lửa giận trong lòng, rít gào một tiếng. Tốc tốc thi triển chính mình nắm giữ đạo ki công kích về phía Vân Thiên Vũ. Băng Nguyên Trưởng, một đạo phản phất do lượng lớn hàn băng cấu tạo mà thành, óng ánh long lanh, tản ra lượng lớn hàn khí trưởng mang bị Hà Nguyệt Một trưởng ấn ra, công kích về phía Vân Thiên Vũ. Khi tản mát ra lệnh léo hàn khí, Băng Nguyên Trưởng áp sát Vân Thiên Vũ lúc, Vân Thiên Vũ cảm giác được một cách rõ ràng xung quanh cơ thể không gian nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Vân Thiên Vũ cảm giác Hạng Nguyệt Thi triển Băng Nguyên Trưởng đẳng cấp tuyệt đối không thấp, chỉ ít đạt đến trung phẩm trở lên địa kỹ. Bất quá Hạng Nguyệt Thi triển Băng Nguyên Trưởng uy lực tuy lớn, nhưng vẫn không cách nào đối với Vân Thiên Vũ tạo thành nguy hiểm mắt thấy băng nguyên trưởng liền muốn bắn chúng không có bất kỳ phản ứng nào vân thiên vũ lúc này vân thiên vũ không chế trong cơ thể hơn năm viên linh khí bùn nguyên hạt tròn tạo thành ba đạo linh nguyên rốt vào đến chính mình năm đấm bên trong nổ ra giản dị tự nhiên một quyền trực tiếp đem hà nguyệt thi triển băng nguyên trưởng đánh nát ngươi quả nhiên là đạo hệ đến đây quấy rối hà nguyệt không nghĩ tới chính mình thi triển băng nguyên trưởng lại bị vân thiên vũ một quyền đánh nát lập tức lộ ra vẻ khó mà tin nổi tàn bạo nói rằng hà nguyệt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngay hà nguyệt còn muốn kế tục công kích thời khắc mấy tên nghe được động tĩnh thu phụ hệ đệ tử vội vã tới rồi. Thiên Vũ, người đã đến rồi. Trước mặt mọi người trong các đệ tử, trên người mặc màu phấn hồng quần dài, khinh đồ đạm trang, sáng rực rỡ cảm động Hạ Huấn nhìn thấy trước mắt Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ lúc, lập tức lộ ra kinh hỉ, thân thiết chào hỏi. Hạ Huấn sư tỷ, người biết bọn họ? sắc mặt khó coi Hạ Nguyệt nhìn thấy Hạ Huấn kinh hỉ dáng vẻ, có chút bất ngờ hỏi. Bọn họ chính là ta hướng về các ngươi nhắc lên Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ, cũng là hội trưởng một lòng muốn mượn hơi nhân tài. Đúng rồi, các ngươi làm sao phát sinh xung đột? Hạ Huấn nhẹ giọng giới thiệu nghe được Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ dị nhiên là Ám Vũ Hội Hội trưởng một lòng mượn hơi nhân tài, hơn nữa Vân Thiên Vũ vừa triển lộ ra mạnh mẽ thủ đoạn, hai tên thủ vệ đệ tử sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nội tâm thấp thỏm lên. Không cái gì, một ít tiểu hiểu lầm mà thôi. Hạ Huế Ánh, ngày hôm nay ta cùng Cản Vũ đến đây là tới thú phù hệ tiến hành kiểm tra, không biết các ngươi có thể giúp chúng ta sắp xếp một thoáng sao? Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua hoảng loạn hai tên thủ vệ đệ tử, không tiếp tục để ý tới hai tên tiểu nhân vật, nhẹ giọng hỏi: này không thành vấn đề, các ngươi đi theo ta, ta lập tức tìm người thông báo kiểm tra trưởng lão cho các ngươi tiến hành kiểm tra. Hạ Hoánh Nhiệt Tình nói rằng: "Hạ Hoánh, ngươi ám Vũ Hội tại Thú Phù Hệ Thế Lực rất lớn mà." Cùng vóc người cao gầy Hạ Hoánh sóng vai cất bước Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, cố ý nói rằng: "Tông viện tứ đại bang hội, chỉ có ta ám Vũ Hội lệ thuộc vào Thú Phù hệ, còn lại tam đại bang hội đều là đạo hệ, cho nên Thú Phù hệ đối với ta ám Vũ Hội chống đỡ rất lớn." Hạ Hoánh không hề ẩn dấu nói rằng: "Tông viện tứ đại bang hội, có thể tương lai không xa, Tông viện tứ đại bang hội đem không có long ngâm hội tồn tại." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, ở trong lòng mặc niệm nói: Thiên Vũ, Càn Vũ, phía trước chính là ta thú phủ hệ kiểm tra đại điện, các ngươi đi vào chờ đợi đi, ta chờ ở bên ngoài các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi thông qua kiểm tra, trở thành ta thú phủ hệ một thành viên. Hạ Hoánh mang theo Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ đi tới thú phủ viện hệ bên trong một tòa do hơn 20 dãy, cái màu trắng trụ đá nhấc lên, hùng vĩ to lớn ngoài đại điện, nhẹ giọng giới thiệu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thông qua kiểm tra, chúng ta tiến vào. Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ tự tin nói rằng, nói xong, hai người đạp lên tầng tầng màu trắng cầu thang, đi vào kiểm tra trong đại điện. Chương 113 trực tiếp hòa tan đi vào kiểm tra đại điện vân thiên vũ cùng phan cản vũ nhìn trang sức hoa lệ đại sảnh hơi có chút giật mình mà ở đại sảnh vòng tròn cầu thang phía sau xây dựng hơn 20 tòa cửa lớn đóng chặt nhà đá mỗi nhà đá ở ngoài đều đứng một tên tinh thần sáng láng thị vệ tiến hành thủ hộ cho các ngươi đợi lâu các ngươi đi theo ta ngay vân thiên vũ cùng phan cản vũ đứng ở hoa lệ kiểm tra đại sảnh lối vào chờ đợi lúc hai tên trên người mặc trường bào màu xám xốp sợi tóc trắng như tuyết hạc phát đồng nhăn láo giả xuất hiện vâng vân thiên vũ cùng phan cản vũ gật đầu theo hai tên hạc phát đồng nhăn kiểm tra láo giả phân biệt đi vào một gian kiểm tra bên trong thạch thất tiến hành kiểm tra lão phu họ chu là lần này ngươi kiểm tra giám khảo muốn kiểm tra tiến vào thú phù hệ tu luyện thuyết khó không khó nhưng nói dịch cũng không dễ chủ yếu là nhìn ngươi luyện thú phù thiên phú cùng với linh hồn ngươi hỏa diễm cường độ hiện tại nơi này có một đoàn loại nhiệt độ cao màu đen hỏa sa chỉ cần ngươi có thể tại thời gian nửa canh giờ bên trong đem này đoàn hỏa sa đốt thành màu đỏ rực liền tính kiểm tra thành công nhưng nếu như ngươi không cách nào đem này hỏa sa đốt thành màu đỏ rực vậy thì chứng minh ngươi tiềm lực không đủ không cách nào trở thành một tên cường đại thú phù sư do đó mất đi tiến vào thú phù hệ tư cách. bất quá có ám vũ hội hội trưởng nháy đầu kia cho các ngươi giới thiệu, liền tính ngươi không cách nào thiêu hồng này đoàn hòa sa, ta cũng sẽ chấp thuận các ngươi tiến vào thú phù hệ. bất quá ngươi không có luyện thú phù thiên phú, tiến vào thú phù hệ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. chu trưởng lão tỉ mỉ vì làm vân thiên vũ giới thiệu kiểm tra yêu cầu hậu, nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở. ta rõ ràng, nếu như ta không cách nào đem này đoàn hòa sa thiêu hồng, ta sẽ buông tha, rơi tiến vào thú phù hệ, lựa chọn thích hợp bản thân tu luyện lĩnh vực. vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái, mặt ngoài thái độ nói. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Được rồi, ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng, cảm giác có thể liền nói với ta, chúng ta lập tức bắt đầu kiểm tra. Chu trưởng lão dặn rò. Chu trưởng lão, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định mà nói rằng. Được, ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu. Chu trưởng lão khẽ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua ánh mắt kiên nghị Vân Thiên Vũ, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Thiên thủ hồn quyết. Khi chu trưởng lão lui về phía sau lúc. Vân Thiên Vũ lập tức vận chuyển Đại Ma Vương truyền thụ cho chính mình Thiên Thủ hồn Quyết, khống chế chính mình linh hồn biến ảo ra mười con thiêu đốt lửa cháy hừng hực hỏa hồn thủ, hỏa diễm cánh tay. Hắn dĩ nhiên đã sớm nắm giữ hồn Quyết, khai phá tự thân linh hồn hỏa diễm. Khi Chu trưởng lão nhìn thấy Vân Thiên Vũ thi triển Thiên Thủ hồn Quyết, Nương tụ mười con hỏa diễm cánh tay lúc, vận dụng trong tròng mắt để lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt hoàn toàn bị hỏa hồn thủ hấp dẫn. Nương tụ ra mười con hỏa hồn thủ, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế hỏa hồn thủ cầm lấy than cầu bình thường hỏa xa, phóng thích lửa cháy hừng hực bắt đầu luyện hóa. Không tới nửa nén hương thời gian. Màu đen kỳ hỏa sa đã bị 10 con hỏa hồn thủ phóng thích hỏa diễm lực lượng tầm tấu, mặt ngoài đỏ hồng hồng một mảnh, thuận lợi đốt đỏ lên màu đen hỏa sa. Vân Thiên Vũ cũng không hề xua tan 10 con hỏa hồn thủ, mà là gia tăng hỏa diễm cường độ, nhiều lần luyện hóa thiêu đỏ chót hỏa sa. Theo 10 con hỏa hồn thủ phóng thích hỏa diễm càng ngày càng dồi dào, hỏa hồng hỏa sa mặt ngoài bắt đầu từng chút từng chút hòa tan, túp cầu to nhỏ hỏa sa chậm rãi thu nhỏ lại thể tích, hòa tan hỏa sa. Người này hỏa diễm cường độ làm sao đáng sợ như thế, lấy người này hỏa diễm cường độ, sợ có năng lực luyện chế tứ cấp địa thú phủ. Hơn nữa người này đối với hỏa diễm năng lực quản lý vẫn như thế mạnh, không nghĩ tới người này luyện thú phủ trình độ sâu như vậy. Mắt thấy Vân Thiên Vũ khống chế 10 con hỏa hồn thủ phóng thích hỏa diễm cường độ, ở một bên quan sát Chu trưởng lão cả kinh con người đều sắp trợn lồi ra, không lại đối với Vân Thiên Vũ sản sinh bất kỳ hoài nghi. Ngay Chu trưởng lão muốn gọi dừng, để Vân Thiên Vũ đình chỉ kiểm tra lúc, đột nhiên, một cỗ càng cường đại hơn hỏa diễm lực lượng tại 10 con hỏa hồn thủ biên xuất hiện, nhiều lần luyện hóa hỏa sa, có tỉnh ngộ Vân Thiên Vũ trong nháy mắt ngưng tụ ra 2 con hỏa hồn thú, làm cho hỏa hồn thú số lượng đạt đến 12 con. Hòa hồn thủ số lượng tăng cường, phóng thích linh hồn hỏa diễm càng cường đại hơn, cấp tốc hòa tan túc cầu to nhỏ hỏa xa, tới gần nửa canh giờ lúc, túc cầu to nhỏ hỏa xa hoàn toàn hòa tan, biến mất ở cháy hừng hực linh hồn trong hỏa diễm. Hòa tan hỏa xa, chưa hết phòng thèm vân thiên vũ bất đắc dĩ xua tan hỏa hồn thủ, ngưng phóng thích linh hồn hỏa diễm. Người tên là gì? Vừa ngươi thi triển hồn quyết là từ nơi nào học được? Nhìn to lớn hỏa xa cứ như vậy bị vân thiên vũ không tới nửa canh giờ hòa tan, trên mặt khiếp sợ chưa tiêu chu trưởng lao hít sâu một hơi, vững vàng một thoáng kích động địa nội tâm, lớn tiếng hỏi: Ta gọi vân thiên vũ ta vừa thi triển hồn quyết là khi còn bé ngẫu nhiên gặp một vị tiền bối truyền thụ cho ta, bất quá vị tiền bối kia truyền thụ cho ta hồn quyết hậu liền nhẹ lướt đi, cho nên nhiều năm như vậy, ta luyện thú phủ trình độ vẫn dừng lại tại tối nông giai đoạn. Vân Thiên Vũ tùy ý lập nói, cái kia hồn quyết là ngươi khi còn bé một vị tiền bối truyền thụ, có thể truyền thụ uy lực như thế hồn quyết, vị tiền bối kia luyện thú phủ thủy chuẩn tuyệt đối kinh thế hai thủ. Chu trưởng lão hít sâu một hơi, không khỏi thở dài nói, đúng rồi, ngươi vừa nói ngươi tên gì? Vân Thiên Vũ. Ngay Chu trưởng lão trong đầu không ngừng thoáng hiện Thiên Thủ Hồn Quyết Thần Ký lục. Vân Thiên Vũ tên đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, làm cho Chu trưởng lão nghĩ tới một người. "Ừm, ta gọi Vân Thiên Vũ." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói. "Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ, ngươi chính là Tam trưởng lão phân phó muốn chúng ta chiếu cố người kia." Chu trưởng lão tinh tế suy tư một thoáng Vân Thiên Vũ tên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng nói. "Chu trưởng lão, không biết ta có thể không tiến vào thú phù hệ tu luyện." Vân Thiên Vũ nhìn có chút thất thố Chu trưởng lão, nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên có thể, lấy ngươi đối với hỏa diễm năng lực quản lý cùng với nắm giữ hồi quyết." tuyệt đối sẽ trở thành một tên cường đại thú phụ sư. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi vị bằng hữu tiêu kiểm tra xong xuôi, ta lập tức vì ngươi công việc nhập viện thủ tục. Chu trưởng lão dường như rất sợ Vân Tiên Vũ chạy giống như vậy, đưa tay bắt được Vân Tiên Vũ cánh tay, gật đầu nói: "Ừm." Vân Tiên Vũ nhìn thoáng qua bị Chu trưởng lão gắt gao nắm lấy cánh tay, lộ nở một nụ cười khổ. Theo Chu trưởng lão rời khỏi kiểm tra nhà đá, chờ ở bên ngoài chờ Phan Cản Vũ kiểm tra kết thúc. Chờ đợi một hồi, Phan Cản Vũ kiểm tra nhà đá cửa lớn mở ra, Phan Cản Vũ theo một người khác kiểm tra trưởng lão chậm rãi đi ra. Khi Phan Cản Vũ nhìn thấy Vân Thiên Vũ rất sớm chờ ở bên ngoài chờ chính mình lúc, thần tinh mẩn ra, trên mặt lập tức lộ ra một kia lo lắng, cho rằng Vân Thiên Vũ không có thông qua kiểm tra, rất sớm kết thúc kiểm tra. "Thiên Vũ, ngươi như thế nào?" Một mặt khẩn trương Phan Cản Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Ai." Vân Thiên Vũ nhìn thấy Phan Cản Vũ trên mặt treo đầy lo lắng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cố ý lắc lắc đầu. "Hồi hộp." Khi Phan Cản Vũ nhìn thấy Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu dáng vẻ, cả viên tâm ngã vào đến Tú Lũng, nội tâm suy tư chính mình có muốn hay không từ bỏ tiến vào thú phủ hệ tu luyện. "Thiên Vũ," Ngươi liền không muốn hù dọa ngươi đồng bạn rồi. Hắn đã hoàn mỹ thành tích kiểm tra thành công. Chu trưởng lão nhìn thoáng qua, cố ý thở dài vân thiên vũ. Ở một bên nói tiếp nói. Hoàn mỹ thành tích, cái gì hoàn mỹ thành tích? Phan Cản Vũ kiểm tra trưởng lão có chút nghi ngờ hỏi. Không tới nửa canh giờ, phong thích linh hồn hỏa diễm đem kiểm tra hỏa xa trực tiếp hòa tan. Này có tính hay không hoàn mỹ thành tích? Chu trưởng lão đắc ý nói, phản vật cái thành tích này xuất từ chính mình tay. Cái gì? Không tới nửa canh giờ, đem kiểm tra hỏa sa trực tiếp hòa tan. Biết được vân thiên vũ thành tích. Phan Cản Vũ kiểm tra trưởng lão cả kinh trường lớn hai mắt, dường như như nhìn quái vật nhìn Vân Thiên Vũ. Ta cho rằng Phan Cản Vũ nửa canh giờ bắt đầu hòa tan hỏa sa thành tích đã đủ cường đại, không nghĩ tới còn có một cái càng người tiên. Xem ra ta thú phù hệ muốn ra hai cái thiên tài. Phan Cản Vũ kiểm tra trưởng lão cảm khái nói rằng, không sai. Ta nghĩ tàng hỏa trưởng lão nếu như biết bọn họ thành tích, cũng sẽ thật cao hứng điện. Hơn nữa hắn vẫn là tam trưởng lão tự mình truyền lời muốn chúng ta chiếu cố Vân Thiên Vũ. Chu trưởng lão khẽ gật đầu một cái nói, ngươi chính là cái kia Vân Thiên Vũ. Phan Cản Vũ kiểm tra trưởng lão chừng lớn hai mắt, vô cùng bất ngờ hỏi: "Ta gọi Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói: "Nguyên lai là ngươi, có thể làm cho Tam trưởng lao yêu hại rất nhiều người trẻ tuổi quả nhiên bất phàm. Được rồi, các ngươi theo chúng ta đi làm thủ tục đi. Xong xuôi thủ tục, các ngươi sẽ chính thức trở thành thú phù hệ một phần tử. Sau đó mỗi tháng đều có thể lĩnh đến 5.000 đạo lực giá trị. Biết được Vân Thiên Vũ tên, Phan Cản Vũ kiểm tra trưởng lão đối với Vân Thiên Vũ không khỏi càng thêm coi trọng, khẽ gật đầu một cái, mang theo Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ theo đại sảnh vòng tròn cầu thang. Đi tới kiểm tra đại điện tầng thứ 2, vì làm hai người công việc nhập viện thủ tụ, cũng phân biệt cho hai người một viên màu trắng, dường như tiểu hỏa miêu bình thường con dấu cùng với 5000 đạo lực giá trị. Được rồi, hiện tại các ngươi chính là ta thú phù hệ đệ tử, sau này các ngươi ngay thú phù hệ cố gắng tu luyện đi, thú phù hệ bên trong ẩn dấu lượng lớn liên quan với luyện thú phù thư tịch, cùng với luyện thú phù tài liệu, còn có thú phù khoa trưởng người quen cũ tự truyền thụ, chỉ cần các ngươi đạo lực giá trị có đủ nhiều, có thể nhanh chóng trưởng thành. Chờ các ngươi cảm giác mình có thực lực luyện chế địa thú phù, có thể tới tìm chúng ta tiến hành tiến một bước kiểm tra. Nếu như các ngươi có thể trở thành ta thú phù hệ một cấp địa thú phù sư, mỗi tháng là có thể lĩnh đến 6000 đạo lực giá trị. Cấp 2 địa thú phù sư mỗi tháng có thể lĩnh đến 7000 đạo lực giá trị, cứ thế mà suy ra. Chu trưởng lão nhiệt tình giới thiệu. Vậy ta có thể hay không hiện tại liền tiến hành kiểm tra, ta nghĩ kiểm tra cấp 5 địa thú phù sư. Nắm giữ rất cao luyện thú phù trình độ Phan Cản Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi muốn thi hoạch cấp 5 địa thú phù sư, ngươi xác định. Nghe được Phan Cản Vũ từng nói, Chu trưởng lão hai người vẻ mặt lập tức giằng co, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ừm. Ta nghĩ thử xem không biết có thể không? Phan Cản Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Có thể. Vân Thiên Vũ, ngươi cũng muốn thi hạch địa thú phụ sư sao? Chu trưởng lão nhìn thấy Phan Cản Vũ không giống nói giỡn, quay đầu hỏi thăm một thoáng Vân Thiên Vũ. Ta nghĩ chờ một chút. Mặc dù Vân Thiên Vũ năm giữ thiên thủ hồn quyết đủ cường đại, nhưng Vân Thiên Vũ đối với luyện thú phụ kinh nghiệm hữu hạn, không có mủ quáng thử nghiệm, khinh khẽ lắc đầu nói. Nếu như vậy, Mạnh trưởng lão, mang Phan Cản Vũ đi thi hạch, ta bồi Vân Tiên Vũ ở chỗ này chờ chờ. Chu trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, được. Phan Cản Vũ, ngươi đi theo ta. Chu trưởng lão khẽ gật đầu một cái, mang theo Phan Cản Vũ rời khỏi. Chương 114, Vũ Vân đam. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, đầy mặt khiếp sợ Mạnh trưởng lão mang theo hơi có chút kích động Phan Cản Vũ phản trở về. "Như thế nào Mạnh trưởng lão?" Phan Cản Vũ kiểm tra thành công không. Khi Chu trưởng lão nhìn thấy Mạnh trưởng khiếp sợ chưa tiêu khuôn mặt lúc, lập tức dự cảm đến cái gì, mong đợi hỏi. Phan Cản Vũ luyện chế cấp 5 địa thú phù một lần thành công, ta thật không nghĩ tới hắn vừa kiểm tra vẫn có lưu lại chỗ trống, mà hắn luyện thú phù thủ pháp như vậy lão luyện. Mạnh trưởng lão khinh khẽ lắc đầu, cảm khái nói rằng Chúc mừng ngươi A Cản Vũ, thành công luyện chế cấp 5 địa thú phù, trở thành thú phù hệ cấp 5 địa thú phù sư, sau đó ta muốn bắt ngươi làm tơ gương." Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, xuất phát từ nội tâm vì làm Phan Cản Vũ cảm thấy vui vẻ, nửa nói giỡn nói rằng: "Thiên Vũ, ngươi thiếu bắt ta chơi bùa, nếu như ngươi đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện thú phù bên trên, ngươi thành tựu tuyệt đối vượt xa ta." Biết rõ Vân Thiên Vũ tự thân đáng sợ tiềm lực Phan Cản Vũ trắng Vân Thiên Vũ một chút nói rằng: "Được rồi Cản Vũ, ngươi liền không muốn kiếm lượng, lấy ngươi luyện thú phù chỉnh độ." gần nhất trăm năm cũng chỉ có Vũ Vân Đam Nha đầu kia có thể vượt qua ngươi. Đây là 5000 đạo lực giá trị, cùng với tượng trưng cấp 5 địa thú phù sư màu vàng kim ngũ phù huy trường, ngươi thu cẩn thận, sau đó mỗi tháng ngươi đều có thể tới này lĩnh 10000 đạo lực giá trị làm khen thưởng. Mạnh trưởng lão đem một viên kim hoàng sắc do năm đám tiểu hỏa miêu tạo thành huy chương cùng với 5000 đạo lực giá trị khen thưởng cho Phan Cẩn Vũ. Cảm ơn Mạnh trưởng lão, chúng ta đi rồi. Phan Cẩn Vũ đem màu vàng kim ngũ phù huy chương kẹp ở ngực trái nơi, nói cảm ơn về sau cùng Vân Thiên Vũ cùng rời đi. Thiên Vũ Vừa ngươi tại sao không nếm thử kiểm tra một thoáng địa thú phụ sư, lấy ngươi hỏa tan hỏa sa linh hồn hỏa diễm cường độ, kiểm tra địa thú phụ sư tuyệt không khó khăn. Rời khỏi kiểm tra đại điện tầng thứ 2, Phan Cản Vũ có chút không rõ hỏi: Mặc dù linh hồn ta hỏa diễm đủ cường đại, nhưng ta xác thực không có luyện thú phụ kinh nghiệm, ta nghĩ chờ ta tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, đang tiến hành kiểm tra. Vân Thiên Vũ nói ra nguyên nhân. Thiên Vũ, nếu như có cái gì cần, cứ việc hỏi ta, ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi. Phan Cản Vũ thiện ý nói rằng. Đa tạ, sau đó không thể thiếu thỉnh giáo ngươi. Vân Thiên Vũ nhìn mình kết giao hảo huynh đệ, khẽ gật đầu một cái nói. Ngay tâm tình không sai Vân Thiên Vũ cùng Phan Cẩn Vũ rời khỏi thú phù hệ kiểm tra đại điện lúc, phát hiện kiểm tra ngoài đại điện đứng hơn 10 tên tư sắc bất phàm nữ tử trẻ tuổi, trong đó Vân Thiên Vũ nhận thức Hạ ánh, Cốc Tuyết đều ở trong đám người. Mặc dù thấy được hai tên người quen, nhưng Vân Thiên Vũ ánh mắt nhưng tìm đến phía một tên vóc người cao gầy, trên người mặc một thân lục nhạt sắc theo hoa quần dài, phát họa ra hoàng kim tỉ lệ vóc người, mặc dù da rẻ hơi có chút biến thành màu đen, nhưng cũng có khác ý nhị cô gái xinh đẹp trên người khi này tên cô gái xinh đẹp cùng Vân Thiên Vũ ánh mắt va chạm vào đồng thời lúc Vân Thiên Vũ rõ ràng ở tên này ý nhị mười phần cô gái xinh đẹp trong con người bắt giữ đến một tia xa bén Hảo nữ tử lợi hại nữ tử này hẳn là chính là Ám Vũ hội hội trưởng Vũ Vân Nam đi cảm giác được cô gái xinh đẹp trong con người để lộ ra phong mang Vân Thiên Vũ lập tức đoán được này thân phận của cô gái ngay Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đi xuống cầu thang muốn chào hỏi lúc trên người mặc lục nhã sắc quần dài cô gái xinh đẹp thân thể đột nhiên lay động một chút dường như một con huyền chuyển nhảy múa hoa hồ điệp hướng về Vân Thiên Vũ cấp tốc tới gần phát động mạnh mẽ công kích. Ầm. Khi cô gái xinh đẹp đầy giấy lực phá hoại lượng bàn tay tầng tầng ấn hướng về Vân Thiên Vũ ngực lúc, Vân Thiên Vũ cũng không hề dựa vào tốc độ tiến hành né tránh, mà là điều động trong cơ thể bà viên kim đan lực dốc vào đến chính mình hữu quyền bên trong, một quyền tiến lên nên tiếp. Không tốt, Thiên Vũ quá bất cẩn, hắn chẳng lẽ không biết hội trưởng đạt đến cấp 7 đạo tông cảnh giới sao? Khi đứng ở trong đám người hạ hoánh, Cốc Tuyết nhìn thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên dựa vào tự thân kim đan lực chống lại Vũ Vân đang một trường công kích lúc, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vì làm Vân Thiên Vũ lo lắng. Vất quá ngay hai người vì làm Vân Thiên Vũ lo lắng lúc Vân Thiên Vũ đẩy dây ba viên kim đan lực nắm đấm cùng cô gái xinh đẹp mềm mại tay nhỏ và chạm vào đồng thời nhất thời bùng nổ ra một cỗ cường đại sóng khí, đem Vân Thiên Vũ bên người phàn cản vũ dung ra mấy chục mét mới giữ vững thân thể. Gặp phải cô gái xinh đẹp lực phá hoại lượng cường đại trưởng mang công kích, Vân Thiên Vũ tràn ngập tại nắm đấm bên trong ba viên kim đan lực lập tức tán loạn. Bất quá Vũ Vân đam ấn ra trưởng mang dư uy công kích được Vân Thiên Vũ trên thân thể lúc bị Vân Thiên Vũ trên người mặc hạ phẩm thiên khí tử hoa huyền ý dễ dàng chống lại rồi, dường như bản thạch giống như vậy, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Ồ, quả nhiên hảo thực lực. Người dĩ nhiên có thể chống đối ta bảy thành uy lực một trường công kích, một trường qua đi, đồng bên lui về phía sau Vũ Vân Đam phát hiện Vân Thiên Vũ dĩ nhiên đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, kinh ngạc Vân Thiên Vũ lực phòng ngự, không hổ là Ám Vũ Hội hội trưởng, thực lực quả nhiên bất phàm. Vân Thiên Vũ biết, nếu như không phải nghi trưởng Tử Hoa Huyền Y, vừa mình tuyệt đối sẽ bị Vũ Vân Đam một trường đẩy lui, vô cùng đội phục Vũ Vân Đam thực lực. Vân Thiên Vũ, ngươi quả nhiên là một người thông minh, bị Vân Thiên Vũ một cái nói ra thân phận, Vũ Vân Đam cũng không ngoài ý muốn. Tinh xảo trên khuôn mặt toát ra nhàn nhạt nụ cười nói: "Thiên Vũ, chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua kiểm tra." Hạ Hoánh cùng Cốc Tuyết nhìn thấy Vân Thiên Vũ không có thụ thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồn dập tiến lên chúc mừng nói. Nhưng ngay Hạ Hoánh cùng Cốc Tuyết ánh mắt quét đến bị tức lãng đẩy lui, xoa ngực, một mặt phiền muộn đi tới Phan Cản Vũ lúc, lập tức bị Phan Cản Vũ trên ngực đựng lấy tượng trưng cấp 5 địa thú phù sư thân phận màu vàng kim huy chương hấp dẫn. "Cản Vũ, ngươi làm sao sẽ mang theo màu vàng kim ngũ phù huy chương? Lẽ nào ngươi không chỉ thông qua kiểm tra, vẫn thi đậu cấp 5 điệu thú phù sư?" Hạ Huấn trừng lớn đôi mắt to sáng ngời, một mặt giật mình mà nói rằng: "Ừm, ta vận khí không tệ, thành công thi đậu cấp 5 địa thú phụ sư." Phan Càn Vũ gật đầu, khiêm tốn nói rằng: "Vân Thiên Vũ, Phan Càn Vũ, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta Ám Vũ Hội, trở thành ta Ám Vũ Hội một thành viên? Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập, ta Ám Vũ Hội sẽ cật lực giúp các ngươi trưởng thành, cũng nguyện ý mỗi tháng cho các ngươi nhiều gấp đôi đạo lực giá trị." Thấy được Vân Thiên Vũ cùng Phan Càn Vũ tiềm lực, Vũ Vân Đam đối với hai người sinh ra nồng hậu hứng thú, tung một cái to lớn cảnh ô liu, nhẹ giọng hỏi: "Ngượng ngùng." ta không thích bị bang hội uất thúc, liền không gia nhập Ám Vũ Hội. Vân Thiên Vũ khinh khẽ lắc đầu, quả đoán cự tuyệt nói, ta. Vân Thiên Vũ quả đoán từ chối, Phan Càn Vũ nhưng có chút động lòng, dù sao Ám Vũ Hội là thú phù hệ duy nhất chống đỡ bang hội, có Ám Vũ Hội chống đỡ, chính mình đem có thể tăng lên rất nhiều luyện thú phù trình độ, đối với mình báo thù rất có lợi. Càn Vũ, nếu như ngươi có hứng thú liền gia nhập đi, ta chỉ là không thích bị uất thúc mà thôi, cũng không hề những nguyên nhân khác. Vân Thiên Vũ cảm giác được Phan Càn Vũ đối với gia nhập Ám Vũ Hội có rất lớn hứng thú, nhẹ giọng khuyên, tốt lắm. Hội trưởng. Ta nguyện ý gia nhập Ám Vũ hội, trở thành các ngươi một phần tử." Nghe được Vân Thiên Vũ khuyên bảo, Phan Cản Vũ kiên định một thoáng nội tâm, gật đầu đồng ý nói: "Cản Vũ, hoan nên ngươi gia nhập, ta tin tưởng ngươi tại ta Ám Vũ hội, nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành. Còn về Thiên Vũ, ta Ám Vũ hội cửa lớn vẫn vì ngươi mở ra, lúc nào ngươi thay đổi chủ ý, đều có thể đến ta Ám Vũ hội, ta hứa hẹn vĩnh viễn bất biến." Vũ Vân đam lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đồng ý nói: "Cảm ơn." Vân Thiên Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói tạm: "Được rồi, các ngươi mới vừa tiến vào thú phù hệ, đối với thú phù hệ vẫn rất xa lạ." Để Hạ Hoánh cùng Cốc Tuyết cùng các ngươi tại thú phủ hệ đi dạo đi. Sau đó nếu như các ngươi gặp được phiền phức, nhất định tới tìm ta, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi." Vũ Vân Đam thiện ý nói rằng. Nói xong, Vũ Vân Đam lưu lại Hạ Hoánh cùng Cốc Tuyết, mang theo còn lại Ám Vũ hội đệ tử rời khỏi. "Thiên Vũ, ngươi tại sao từ chối hội trưởng mời? Ngươi có biết ta Ám Vũ hội rất ít thu nhận giúp đỡ nam đệ tử, mà gia nhập Ám Vũ hội, không chỉ sẽ tăng lên rất nhiều ngươi luyện thú phù trình độ, hơn nữa mỗi tháng còn có thể đạt được nhiều đạo lực giá trị." Băng Tuyết mỹ lệ Cốc Tuyết có chút không rõ hỏi bởi vì ta xác thực không thích bị đốt thuốc, ta yêu thích vô câu vô thuốc một cá nhân tu luyện. Vân Thiên Vũ có chút ấy nấy giải thích. đúng rồi Cấp Tuyết, ngươi có thể mang ta đi thú phủ hệ tàng thư các sao? Ta nghĩ xem lướt qua một thoáng luyện thú phủ thư tịch, chống chải một thoáng tầm mắt. Vân Thiên Vũ rời đi một thoáng đề tài, nhẹ giọng hỏi. này không thành vấn đề, các ngươi đi theo ta. Cấp Tuyết không tiếp tục bức bách Vân Thiên Vũ, gật đầu cùng Hạ Uyên đồng thời mang theo Vân Thiên Vũ cùng Phan Cản Vũ đi tới thú phủ viện hệ tàng thư các bên trong xem lướt qua thư tịch. ngay Vân Thiên Vũ bốn người đi vào tàng thư các lúc trên đường lui tới đệ tử nhìn thấy lanh diễm mỹ nữ cốc tuyết dị nhiên cùng vân thiên vũ phan cản vũ vừa nói vừa cười lộ ra một kia vẻ kinh ngạc càng có hai tên đệ tử thấy cảnh này vội vội vàng vàng rời khỏi thú phủ viễn hệ hướng đạo hệ đi đến vân thiên vũ cùng phan cản vũ tại hai tên nũng nịu đại mỹ nữ cùng đi hạ tại tàng thư các nhìn một chút ngọ có quan hệ luyện thú phủ thư tịch được kích lợi không nhỏ khi sát trời dần dần âm u hạ xuống lúc vân thiên vũ bỏ ra một đạo lực giá trị mượn đi năm bản liên quan với luyện thú phủ thư tịch chuẩn bị mang về chậm rãi quan sát cốc tuyết hạ huấn thời điểm không còn sớm chúng ta đi về trước, cảm tạ các ngươi làm bạn. rời khỏi tàng thư các, vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt đủ cười, từ biệt nói: thiên vũ, càn vũ, bây giờ các ngươi đã tiến vào thú phủ hệ, các ngươi có hứng thú hay không sau đó ở tại thú phủ viện hệ bên trong, lớn như vậy ra cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. hạ huấn đột nhiên mở miệng do hỏi: ừm, như vậy cũng tốt. bất quá ta ngày mai muốn thâm nhập thiên tông trong núi tu luyện một môn đạo kỹ, khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian, càn vũ ngươi trước tiên vào ở đến đây đi. khi vân thiên vũ hướng về phan càn vũ đầu đi ánh mắt lúp. Phát hiện Phan Cản Vũ trong con ngươi lộ ra nồng đậm hứng thú, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái đồng ý nói: "Được, ta bây giờ liền cho các ngươi sắp xếp nơi ở, Cản Vũ, ngày mai ngươi trực tiếp tới tìm ta là được." Hạ Hoánh làm ám vũ hội nhân vật số 2, nắm giữ rất lớn quyền lợi, sáng khoái nói rằng: "Đa tạ." Phan Cản Vũ nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, khẽ gật đầu một cái, cảm tạ nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ hai người từ biệt Hạ Hoánh cùng cốc Tuyết, rời khỏi thú phủ viện hệ, quay trở về tới chính mình ở Lại Sơn. Chương 115: Lôi động sơn hạ kiếm. Thiên Vũ Ngươi thật muốn tiến vào Thiên Tông Sơn tu luyện đạo kỹ. Nếu như ngươi không thích ở tại thú phủ viện hệ, chúng ta liền không đi, ngươi không cần nhân nhượng ta." Trở về ở lại sân, Phan Càn Vũ nhẹ giọng hỏi. Càn Vũ, ngươi không phải nghĩ nhiều, ta thật sự muốn đi Thiên Tông Sơn tu luyện đạo kỹ, chờ ta tu luyện thành cái kia môn đạo kỹ, liền đi thú phủ viện hệ tìm ngươi, ngươi an tâm tại thú phủ viện hệ ở lại là được." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng khuyên. "Vậy thì tốt, vậy ta mấy ngày này liền thu thập một thoáng, công việc thủ tục rời vào thú phủ viện hệ ở lại." Phan Cản Vũ khẽ gật đầu một cái, lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói: được rồi càn vũ chúng ta đi nghỉ ngơi đi ngày mai sáng sớm ta liền rời đi tông viện tiến vào thiên tông sơn tìm một một chỗ yên tĩnh tu luyện bất quá ta muốn tu luyện cái kia môn đạo kỹ không phải bình thường khả năng tiêu hao thời gian dài một ít ngươi không muốn lo lắng cho ta chờ ta tu luyện thành công liền đi thú phủ viện hệ tìm ngươi vân thiên vũ nhẹ giọng nói rằng được ta tại thú phủ viện hệ chờ ngươi nói xong vân thiên vũ cùng phan càn vũ trở lại từng người gian phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi một đêm vừa dạng sáng ngày thứ hai vân thiên vũ rất sớm ra ngoài đặt lên thần huy nhu hòa ánh mặt trời rời khỏi tông viện tiến vào đến mây mù mông lung Thiên Tông Sơn, tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện yên lặng sơn cốc, đem tự thân tốc độ bắn ra Vân Thiên Vũ tại Thiên Tông Sơn cấp tốc tìm thời gian hơn một nửa ngày, tại Thiên Tông Sơn nơi sâu xa tìm tới một chỗ mây mù nồng nặc, ướt ngẹp sơn cốc, nhiều lần tìm tòi một lần sơn cốc, không có nhận thấy được dị thường hậu, quyết định tại chỗ này trong sơn cốc tu luyện hạc thiên nhai tuyệt kỹ thành danh thượng phẩm thiên kỹ đẳng cấp lôi động sơn hà kiếm. Nếu như Vân Thiên Vũ có thể nắm giữ lôi động sơn hà kiếm, đều sẽ tăng lên rất nhiều hắn tự thân thực lực. Đến lúc đó liền tính tông viện phát hiện hắn thi triển Lôi động sơn hạ kiếm, có tam trưởng láo che chở, Vân Thiên Vũ cũng sẽ không bị người hoài nghi. Tìm được tu luyện Lôi động sơn hạ kiếm sân cốc, Vân Thiên Vũ đem chính mình cố ý đổi đến thượng phẩm địa khí đẳng cấp Phi Vân kiếm lấy ra, cấp tốc dọn, nhỏ máu nhận chủ hậu, khống chế linh khí bổn nguyên hạt tròn tiến hành luyện hóa. Tại hơn 50000 viên linh khí bổn nguyên hạt tròn cấp tốc luyện hóa hạ, Vân Thiên Vũ chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền đem thượng phẩm địa khí đẳng cấp Phi Vân kiếm luyện hóa. Luyện hóa Phi Vân kiếm, Vân Thiên Vũ đem hạ thiên nhai cho mình Lôi động sơn hạ kiếm tu luyện bí tịch lấy ra, Tỷ mị xem lướt qua nhớ lại. Bởi vì Lôi động sơn hà kiếm đạt đến thượng phẩm thiên kỹ đẳng cấp, phương pháp tu luyện vô cùng huyền diệu, thâm ảo, không, có đại ma vương giúp đỡ, lấy Vân Thiên Vũ bây giờ lý giải năng lực, bỏ ra đầy đủ thời gian 2 ngày, mới đưa ký ức kiếm quyết làm theo, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Bất quá tu luyện khoảng 1 ngày thời gian, Vân Thiên Vũ phát hiện Lôi động sơn hà kiếm quá khó khăn nắm giữ, công kích ngưng tụ điểm, công kích quy củ chính mình xưa nay chưa có tiếp xúc qua, cấp tốc xuất ra đưa tin châu hướng về hạ thiên nhai truyền âm, hỏi dò lúc tu luyện gặp phải chỗ khó. Khi Vân Tiên Vũ cùng Hạc Thiên Nhai câu thông sau mấy canh giờ nữa, rất nhiều chính mình đang tu luyện lúc không cách nào nắm giữ chỗ khó giải quyết dễ dàng, hơn nữa Hạc Thiên Nhai vẫn nói cho Vân Tiên Vũ, lôi động sơn hạ kiếm là mô phỏng theo thiên lôi công kích quy tích sáng tạo, nếu như đem thiên lôi dẫn dắt tiến thân thể, sau đó sẽ khống chế thiên lôi phá suất thân thể, cảm ứng thiên lôi công kích phương thức, quy tích, đều sẽ tăng nhanh lôi động sơn hạ kiếm tốc độ tu luyện.